Quy 1 chương 158, Yến kinh động. Không lo lắng băng bó tay, Dương Thừa Chí thả xuống Dao Phai, đã đi lên lầu. Thấy được từ phòng ngủ vội vã đi ra ngoài Vương Hải Yến, nhìn thấy Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến hỏi Thừa Chí, "Thúc thúc tỉnh rồi?" Dương Thừa Chí gật cụ, "Ta nghe đến đại bá phụ kêu gạo, liền chúng ta đi lên xem một chút." Nói chuyện lôi kéo Vương Hải Yến liền lên lầu 2. Lầu 2 chu Quốc chính trong phòng ngoài phòng đều đứng người hai nhà Chu, tạ, bọn họ thấy Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến tới, cho hắn hai tránh ra, hai người xuyên qua đám người vào nhà. Dương lớn một bên đứng hai nhà Dương Thừa Trí chờ lối, Chu lão gia từ phụ hề Tạ lão gia tử, Tạ Ngọc Hà phân ngồi ở giường lớn hai bên, Chu Quốc Chính nghiêng rượi vào lót lên trên thảm. Tạ Ngọc Hà thấy hai người đi vào, nắm Chu Quốc Chính tay nắm thật chặt nói rằng Quốc Chính nhìn chúng ta nhi tử thừa chí cùng thừa chí bạn gái Vương Hải Yến. Chu Quốc Chính hơi quay đầu, quan sát một chút Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến thời gian dần qua nói rằng đều lớn như vậy, cô gái thật xinh đẹp. Cha thúc thúc hai người kêu lên. Thừa chí, trước tới cho ngươi cha nhìn, Tạ lão gia tử sợ con rể mới vừa tỉnh lại, thân thể còn có vấn đề gì? Dương Thừa Chí quá khứ cho Chu Quốc Chính trấn mạch, nói: "Cha cơ bản không có vấn đề gì lớn rồi, chính là an tâm tính dưỡng, các loại" "Chờ, thân thể chính là hình thức không kém quá, ta lại cho điều dưỡng hạ xuống, nhiều nhất 2 tháng, cha có thể xuống giường đi lại rồi." "Vậy thì tốt chú láo ra tử cười nói, dù là ai nằm trên giường hơn 20 năm cũng sẽ không đi chuyển động, chủ yếu là bắp thịt teo rút quá lợi hại, hiện tại Tây Y bên trong căn bản không có quá trị liệu bắp thịt teo rút thành công ví dụ." Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Quốc Chính có thể tỉnh lại chính là trời lớn ban ân rồi, Dương Thừa Trí lại nói chuyện, hơn 2 tháng còn có thể cùng người thường như thế xuống giường đi lại, bọn họ làm sao có thể không cao hứng. Ta Ngọc Hà nhìn thấy Dương Thừa Trí bị thương đang chảy máu, hỏi "Thừa Trí tay của ngươi thì sao?" Làm sao không cẩn thận như vậy, người lớn như thế còn hướng về phá hoa tay. Dương Thừa Chí nhìn một chút đứng ở bên giường đại bá Chu Quán, tạ đoán nói này đều do đại bá, ta tính toán này cho hầm cách thủy con gà xuống đây, đại bá đồng nhất cổ họng, sợ hai đến tay ta run run một cái, gà trốn một chút, liền cắt trụ chính mình rồi. Đứa nhỏ này, là đau một vết, còn gà trốn một chút, chúng ta nào có sống gà. Mọi người vừa nghe này bắt đầu cười ha hả. Gia gia, bà nội, ông ngoại lao ra ngoài đều ở đây trước tiên theo ta cha một hồi, ta cấp ba mẹ nấu một nồi canh sâm, ta xuống mang lên uống lúc còn nóng rồi, một hồi mọi người đều đi ăn cơm. Nhà bếp có một bát tô cháo nhỏ. Hắn xuống đem canh sâm bưng lên, Tạ Ngọc Hà tiếp nhận canh sâm, để trong phòng đám người tất cả đi xuống trước tiên ăn điểm tâm, một hồi đi lên nữa xem Chu Quốc Chính. Mọi người nhìn thấy Tạ Ngọc Hà quả thực canh sâm, biết vợ chồng nhà người ta hai sẵn còn nằm uống, cũng đều thật xin lỗi, đồng thời rơi xuống lộ một. Ăn xong điểm tâm, Chu lão ra tử giản xếp Chu ra huynh muội, thông báo Chu ra, tả ra thân bằng hảo hữu, buổi tối lại trong biệt thự bày rượu ăn mừng. Dương Thừa Chí được muốn ăn mừng không có ngăn cản, chỉ là dàn xếp hai nhà nhân không muốn đối ngoại tuyên truyền mình là Chu Quốc Chính cùng Ngọc Hà thất tán nhiều năm hai tử. Chu lão gia tử nói cái gì cũng không đồng ý, cuối cùng Vương Hải Yến cấp ra một cái điểm quan trọng, giật, đối ngoại liền nói Tạ Ngọc Hà cùng Chu Cốc chính nhận thức Dương Thừa Chí vì là con nuôi, Chu lão gia tử mới đưa đem đồng ý. Đến buổi trưa, Tiên Kinh thượng tầng chấn động, bọn họ đều nhận được Tạ gia cùng Chu gia liên hợp phát ra thư mời, đêm nay ăn mừng Tạ Ngọc Hà cùng Chu Cốc chính gọi hắn. Trong lúc nhất thời nhận được thiệp mời nhìn thấy thiệp mời nội dung đều ngẩn ở đây tại chỗ, những năm gần đây Chu, trái hai nhà xin cứ tự nhiên hóa hạ các đại có danh tiếng bác sĩ. Những ngày danh chấn nhất phương bác sĩ trị liệu cộng đồng kết quả chính là hai người kia cả đời xong, nhưng không nghĩ tới hôm nay nhận được trên thiệp mời nói mời bọn họ tham gia hai người khỏi Hàn Tiệp Diệu. Liền những người này dồn dập tìm hiểu, là người nào cứu chữa hai người này đứng các đại danh ý cộng đồng tuyên án tử hình bệnh nhân. Nhưng nghe được nghe qua lăng là không có hỏi tham gia là ai chữa tốt hai người kia. Tiên Kinh Hoa gia, Hoa gia gia chủ Hoa lão gia tử nhược Lan suy đoán đúng rồi, Tạng Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính 89 phần 10 là người thanh niên kia chỉ tốt, không biết người thanh niên kia cùng hai nhà này có quan hệ ra sao, xem ra tất yếu đi đi tới rồi, mấy năm qua cùng Tạ gia quan hệ đúng là khá lạ lận nha. Tiểu Đào, thông báo nhược Lan buổi tối cùng đi với ta chu ra. Hoàng gia trong biệt thự, hoàng gia đương đại gia chủ Hoàng lão gia tử đem chén trà ngã sấp xuống đại hồng trên mặt thảm, gào thét như sấm, "Cha cho ta, cha ra cái kia phá hỏng đại sự của ta người, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Thư ký nâng lớp lo sợ nhặt lên trên sạp hàng chén trà mấy vỡ, không đúng lui ra phòng khách. Tào gia Sơn Dung, Tào gia lão gia tử tỏ rõ vẻ lo lắng, không biết lúc trước đi bước đi kia là đúng hay sai, hy vọng lần này hai nhà nhân tiểu bối khỏi hắn có thể hóa giải một ít đoán. Cũng trong lúc đó, nhận được hai nhà liên hợp phát qua thiệp mời thế gia đều tại phòng đoán hai nhà phát tiệc mười mục đích, liên hệ rồi mấy cái đi gần gia tộc, đều làm không rõ hai nhà bày rượu yến mục đích, cuối cùng chỉ có thể suy đoán chính là chuyên môn vì là Chu quốc chính, Tạ Ngọc Hà khỏi hăn yến hẳn đi. Liền suy nghĩ nên mang lễ vật gì đi. Chu ra, Chu lão gia tử suy nghĩ xin mời nơi nào bếp trưởng lại đây nấu ăn, cuối cùng người một nhà nhất trí thông qua, để Dương Thừa Chí mời Yên Kinh khách sạn Lý sư phó lại đây, để Dương Thừa Chí cùng Lý sư phó cộng đồng vì mọi người nấu ăn. Tại làm món ăn vật liệu vấn đề lên, Dương Thừa Chí để lão gia tử phái một chiếc xe hàng lớn, đi Dương gia câu đi vận một ít Dương gia câu đặc sản, thuận tiện nói cho Tôn lão gia tử Để lão gia tử cũng lại đây ngồi một chút. Dù sao Tôn lão gia tử vào lần này nhận thân sự kiện bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Gian xếp thật tất cả, dương thừa chí cho dương gia câu dương thụ xuân gọi điện thoại, để hắn tìm mấy người đi đất trồng giao chọn đồ ăn, cao cá, lao ngư, lại tới hậu viện trong hầm ngầm đem cuối cùng 6 đàn hầu nhi tiểu mang tới 4 đàn, lại mang hơn vài chục đàn thần tiên thú, hái chút hoa quả. Thuận tiện thông báo Tôn lão gia tử, để hắn đến chu gia làm khách. Gian Sếp thật tất cả những thứ này, ai đi dương gia câu trở thành vấn đề, nguyên bản dương thừa chí dự định tự mình trở lại, về đi xem xem trong viện đồng bọn, đi rồi mấy ngày nay cũng rất nhớ chúng nó. Tạ Ngữ Mị xung phong nhận việc đi một chuyến Dương Gia Câu, Tạ Ngữ Mị đồng nhất nói, hai nhà tiểu bối đều muốn đi Dương Gia Câu nhìn, bọn họ đều từ Tạ Kiến Hoa cùng tà Ngữ Mị trong miệng, hoặc nhiều ít nhiều biết một chút Dương Gia Câu Dương Thừa Chí sân chỗ thần kỳ, đều muốn qua xem một chút. Ba vị lao nhân ngẫm lại, ngược lại những người này ở nhà cũng làm không là cái gì, vung tay lên, sắp xếp xe đặc chủng để bọn này một mឺ sống ở Yến Kinh bọn tiểu bối đi ra ngoài chuyển buổi sáng, đến tối trở về là được. Một đám nam nữ trẻ tuổi đón xe bên ngông quần quẫn tới Dương Gia Câu, lúc đi Dương Thừa Chí luôn mãi dặn Mỹ, nhất định không nên để cho của mình anh họ tiến vào hầm. Tốt nhất là ngoại trừ chuyến rượu công nhân ai đều không cho đi vào. Tạ Ngữ Mị lườm hắn một cái nói một tiếng hỏi, "Xoay người lên xe rồi đi, để Dương Thừa Trí thật dừng lại." Một trận không nói gì, hắn là sợ hắn mấy cái đường huynh muội nhìn thấy trong hầm ngầm hầu nhi tiểu, mắt một hâm lại cho thanh quan rồi. Dương Thừa Trí cho Lý Kế Hồng gọi điện thoại, để hắn qua đến giúp đỡ. Lý Kế Hằng khi, "Làm, nghe nói là đến Yên Kinh Ngũ Đại hảo môn một trong chu gia hỗ trợ, miệng đây đáp ứng, nhưng có thể hắn cũng biết Hoa gia cùng chu gia, Tạ gia Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Có này một mối liên hệ, tin tưởng khách sạn chủ gánh Hoa gia cũng sẽ không không cho này." Lý Kế Hồng cùng Tư Mãi Nhược Hy nói một tiếng, Tư Mãi Nhược Hy nghe hắn nói phải đi chu ra hỗ trợ, miệng đầy đáp lời, đồng thời dàn xếp hắn nhất định phải vào lần này trong yến hội để yên kinh khách sạn tiếng tăm càng vang. Thấy khách sạn đã ứng, Lý Kế Hồng mang theo chính mình nhà bếp mấy cái đầu bếp cùng nấu ăn dùng gia hỏa thập hấp tấp đổi chạy Ngọc Cảnh Sơn. Quy 1 chương 159, đồng bọn đến rồi. Đuổi đi tạ ngữ mị bọn họ, mời được Lý Kế Hồng, Dương Thừa Chí cùng ba vị lão nhân nói một tiếng, trở lại nhà bếp kế tục hắn sáng sớm làm một nửa canh ga nghiệp. Chờ bởi chưa ăn cơm trưa, Dương thượng trí gia biệt thự muốn đi cửa ngên tiếp một chút gọi điện thoại tới được Thế Thúc Lý kế hồng, thấy biệt thự trước cửa nguyên bản trên đất chống dựng lên một cái lức chừng có 3, 400 bình thức kích thức giản dị căn phòng lớn. Tiến vào cái này căn phòng lớn, bên trong thảm đỏ phủ địa, trưng bày không ít di vật dùng bàn đế, phòng ở trang sức cơ bản cùng trong tiểu điểm phòng yến hội như thế. Quá khứ cùng còn tại trong phòng trang sức nhân viên hỏi một chút, mới biết, Chu lão ra từ sợ chế quá tới được khách mời nhiều, biệt thự phòng ăn không bỏ xuống được, ngược lại khí trời cũng cứ mát, ngồi ở sân còn mái một điểm, liền để ở cửa dựng một cái lớn một chút phòng ở. Ra căn phòng lớn, cách căn phòng lớn chỗ không xa, Còn xây dựng một đứa tháng 8 năm 10 mở nhà bếp, trong phòng nhà bếp dụng cụ trên căn bản đều đủ, sẽ chờ đầu bếp lại đây nổi lửa nấu nổ cơm. Đến biệt thự cửa lớn thời điểm, xa xa nhìn thấy đường lên núi trên mở hơn một chiếc loại nhỏ xe vận tải, Dương Thừa Chí biết là Thế Túc Lý Kế Hồng đã tới, chờ xe đứng ở cửa ra vào thời điểm, hắn phất tay kêu lên ở trong viện gió sét Bảo Tiêu. Bảo Tiêu ra ngoài kiểm tra một chút trên xe mấy người cùng bọn họ mang tới đồ vật, phất tay để xe vận tải tiến vào biệt thự đại viện. Mang theo Lý Kế Hồng đám người đến nhà bếp, trước tiên để cho bọn họ làm quen một chút vừa xây dựng lên nhà bếp. Lý Kế Hồng lôi ra Dương Thừa Trí nhỏ giọng hỏi Thừa Trí: Làm sao ngươi cùng Chu gia người câu kết rồi, Chu gia nhưng là yên kinh nhà giàu, có thể biết bọn hắn ngươi liền phát đạt. Lý Thúc, hay là ngươi cũng nghe nói, trái tiểu thư nhà cùng Chu gia công tử đạt được hơn 20 năm bệnh đều tốt rồi, ta ta cũng không gạt Lý Thúc, hắn hai bệnh là ta chỉ hết, cứ như vậy nhận thức, trái tiểu thư nhà cùng Chu gia công tử còn nhận thức ta làm bọn hắn con nuôi. Dương Thừa Chí ngoại trừ không nói mình là hai nhà này tất tán nhiều năm hài tử ở ngoài, còn lại đều cùng Thế Túc Lý Kế Hồng nói rồi. Hắn biết Lý Kế Hồng sẽ không và những người khác lắm miệng đi nói mình những việc này. Lý Kế Hồng nghe xong vui vẻ nói Thừa Chí, Không ngờ rằng ngươi còn có thể làm cho người ta xem bệnh đây, có thể làm hai nhà này con nuôi, sau đó ngươi nghĩ không phát đạt cũng khó khăn, sau đó cần phải giúp đỡ một điểm lý tụa. Đều là ra ra thường thường ở bên ngoài, lấy mấy cái thiết vương, trùng hợp chỉ tốt. Lý thúc ngươi trước làm quen một chút nhà bếp, ta ra ngoài xem xem, chờ sau đó ta liền tới ngay hỗ trợ. Cùng Lý kế hồng nói một tiếng, Dương Thừa Chí ra nhà bếp. Mới ra nhà bếp, chưa kịp hắn cất bước, trên bầu trời liền chuyển đến vài tiếng thanh thúy chim kêu. Dương Thừa Chí hơi động, này vài tiếng chim kêu hắn quá quen thuộc, này là mình đồng bọn thanh âm của, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy trên bầu trời đại kim Tiểu Kim canh quần trên không trung. Biệt thự trong viện Bảo Tiêu đều một mặt khẩn trương nhìn lên trời không trung xoay quanh hai con đại điêu, bọn họ đều sợ hãi có phần tử bất hợp pháp, để thuần dưỡng tốt đại điêu lại đây làm ra một chút chuyện nguy hiểm. Nhìn thấy trong viện khẩn trương Bảo Tiêu, Dương Thừa Chí cùng phụ cận một cái Bảo Tiêu nói một tiếng, cái này Bảo Tiêu thông qua thai nghe thông chi một thoáng những người khác, những người này mới có tất cả từ trở lại cương vị của mình. Nay trải qua mấy ngày, chu gia biệt thự Bảo Tiêu đều biết người tuổi trẻ này, bọn họ cũng biết người thanh niên này là cứu trị nhà mình công tử tiểu thần y, còn biết người trẻ tuổi là chính mình thất tán nhiều năm hai tử. Vì lẽ đó bọn họ đối với Dương Thừa Chí cũng là lòng tràn đầy yêu thích cùng tôn kính. Thấy Bảo Tiêu đều tản đi, Dương Thừa Chí hướng không trung phất phắt tay, không trung Đại Kim, Tiểu Kim nhìn thấy chủ nhân hướng chúng nó phất tay, biết phía dưới an toàn, lần quần chậm rãi rơi xuống Dương Thừa Chí bên người. Mấy ngày không gặp Đại Kim, Tiểu Kim Dương Thừa Chí quá khứ ôm lấy đầu góc của bọn nó túi, ở trên đầu hôn hít mấy lần. Đại Kim, người tí hơn màu vàng tính hoa cục đều to vài tiếng, thân mật ở Dương Thừa Chí trên người từng đến chùi đi. Ở nhà bếp quen thuộc hoàn cảnh Lý Kế Hồng cùng năm cái đầu bếp, nghe được chim kêu cũng bò đến nhà bếp cửa sổ trên ra bên ngoài nhìn mấy lần, các loại, chờ Nhìn thấy hai con đại điêu rơi xuống Dương thửa Chí bên người, Dương Thừa Chí hôn lên khác, đại điêu chủi Dương thửa Chí. Mấy người này miệng há thật to, sững sờ ở trong phòng bếp, bọn họ ở vườn thú cũng đã gặp đại điêu, cũng nghe người ta nói qua có người có thể thuần dưỡng đại điêu, nhưng thiết thiết thật thật nhìn đến thời điểm, bọn họ không được giật mình. Đại kim, tiểu chính bây giờ đứng liền một em M5 cao thấp, giương cánh có 4 mét nhiều, màu lông biến thành vàng óng ánh, hai cái chân đều có đứa nhỏ cánh tay độ lớn. Cho dù đứng trên mặt đất bất động, mọi người nhìn cũng cảm thấy sợ sệt. Biệt tự sân đi lại những kia nhận thức Dương Thừa Chí bảo tiêu, thấy hai con đại điêu thật sự rơi xuống bên cạnh hắn, đối với Dương Thừa Chí càng cả cảm, rắc kinh ngạc, y thuật rất nói, còn có thể cùng động vật giao lưu. Nhìn thấy Dương Thừa Chí cùng hai con kêu to thân dáng dấp của người không ngừng hâm mộ, đều thời gian dần qua hướng hắn vây lại đây, Đại Kim, Tiểu Kim xem, có người vây lại đây, cảm giác được hắn nhóm khí tức trên người, cảnh rắc nhìn vây tới được bảo tiêu. Dương Thừa Chỉ Đại Kim, Tiểu Kim cánh, hai con tên to xác yên tĩnh lại, bất quá cũng không có thả lòng cảnh rắc. Những người hộ vệ kia vây quanh ở Dương Thừa Chỉ bốn phía, thăm hỏi Dương Thừa Chỉ này hai con đại điêu từ chỗ nào mua được. Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết Đại Kim, Tiểu Kim là mình từ trong ngọn núi cứu lại, là đồng bọn của chính mình. Hai bức tượng vàng dường như nghe hiểu Dương Thừa Chí, quay đầu quay về hắn ủ cục tều to vài tiếng, coi như là đồng ý lối nói của hắn. Vừa chiều lúc 6 giờ, đi bình thành xem Dương Thừa Chí đại viện hai nhà người trẻ tuổi đều trở về, lúc đi trống không xe con lên, trừ bọn họ ra mấy cái hạ xuống, lại nhảy xuống mấy cái khách không mời mà đến. Chờ đại xe vận tải lái vào sân, mở ra xe vận tải thùng xe thời điểm, Dương Thừa Chí bó tay rồi, cũng không biết là tạ ngự cho hắn trong viện động vật mê tầm tán vẫn là những người này đều muốn chủ nhân của bọn nó rồi, ngược lại trong viện động vật ra một đám chim chí không có tới còn giữ lại một cái không còn lại toàn bộ tạ ngữ mị cho lắc Lư đến rồi. Tả Ngữ Mị xuống xe quay về biểu ca Dương Thừa Chí lớn tiếng kêu lên Thừa Chí ca, ta đem đồng bọn của ngươi toàn bộ đã mang đến, chúng nó đều nhớ ngươi. Nếu nhìn thấy đồng bọn của mình cũng làm cho tả Ngữ Mị bọn họ mang tới, Dương Thừa Chí còn có thể nói cái gì, liền cười cợt, nhéo Tạ Ngữ Mị non mềm mặt cười nói, cái tên nhà ngươi liền gây phiền toái cho ta, ta mấy ngày nay loay hoay cho ba mẹ điều dưỡng thân thể, có thể lo lắng chăm nom những người này. Có Hạ Yến tỷ cùng chúng ta, không cần tâm ng bị nhà dưới đầu lưới nói xong dẫn kim Mau lục như tiến vào biệt thự lao ra tử biệt thự chưa kịp khách nhân đến liền náo nhiệt lên một đoàn động vật vây quanh dương dươngthửa chí vui mừng gọi nhảy lên để ở trong biệt thự bảo vệ lao ra tử bảo tiêu nhức đầu không thôi buổi chiều đến hai con đại điêu còn nói được lần này đến rồi nhiều như vậy nhìn quân động vật cái đầu liền để cho bọn họ đau đầu há tử Thanh Vân đại Than hai thành tiểu thanh đều một em56 độ cao bên cạnh còn theo một con một m 34 con còn lớn liền mấy tên này nếu như ở sân dínhả ngoại trừ độc thường trong nội viện này bảo tiêu vẫn đúng là thu thập không được chúng nó Nhìn một chút biệt thự đại viện, dương thử trí thay những người này tìm tới một chỗ tốt, hắn nhìn thấy biệt thự đông nam góc có một đám lớn bãi cỏ, chu vi có mấy cây đại thụ, đem đám người kia đặt ở nơi nào không thể thích hợp hơn rồi. Chưa kịp hắn đem bọn này đồng bọn thu xếp quá khứ, ba vị lao gia tử, Vương Hải Yến mâu thân tả Ngọc Hà liền tất cả đi ra rồi. Nguyên lai tả ngữ mị mang theo lục nhĩ, Kim Mao chạy vào phòng khách, lục nhĩ, Kim Mao nhìn thấy trên ghế xạ lồng Vương Hải Hiến cao hứng một thoáng đều ch Trong phòng khách truyện phía ba vị lão nhân, nhìn thấy bỗng nhiên chạy vào hai con khỉ sợ hết hồn, đến lúc sau nhìn thấy Vương Hải Yến cùng hai con khỉ thật giống rất quen dáng vẻ, liền điên lòng. Chờ đến hỏi xong tả Ngữ Mị mới biết, cái này hai con khỉ đều là Dương Thừa Chí nuôi dưỡng ở sân đều hiểu nhân tính thời điểm, đồng thời sân còn có vài con những khác động vật lúc, ba vị lão nhân đều muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút, trung hợp Tạ Ngọc Hà vừa vận từ trên lầu đi xuống, mấy người liền cùng ra sân. Quy một chương 160, Dương ra thực đơn. Dương Thừa Chí nhìn thấy ba vị lão nhân cùng mẹ, trứng mắt liếc theo ở phía sau Tạ Thằng thư viện vế đút tụ vện Việt Nam T tảng mị làm bộ không nhìn thấy trốn đến tạng Ngọc Hà phía sau chu lão ra tử hướng về dương thừa chí vậy vây tay Dương Thừa chí nhìn thấy ra ra nhường cho mình đi qua liền dẫn một nhóm lớn động vật hướng bọn họ đi tới đáng kêu bảo tiêu như gặp đại địch đi hệt nhìn đi theo dương thừa chí phía sau động vật lãoo ra tử khoát tay háo một cái nói cháu của ta chính là hình thức động vật còn có thể đem ta thế nào đi đến lão ra bọn họ cách đó không xa Dương thừa chí chỉ chỉ bà vị lão nhân cùng mụ mụ tạng Ngọc Hà nói rằng bọn họ đều là thân nhân của ta nhìn kỹ một đoàn động vật lên một lửa trước ở mấy người bên cạnh xoay chuyển vài vòngử một cái hắn nhóm mùi trên người Truy của bọn hắn kêu vài tiếng, coi như là nhận thức cùng quả ra mắt. Một đoàn bảo tiêu sợ hãi đến là mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ lo có cái gì sơ suất. Ba vị lão nhân đưa tay sờ sờ cao hơn một mét động vật, cười ha hả nói không ngờ rằng thừa chí còn có thủ pháp này, đem một đám người người nhà sợ động vật giáo hấn đều hiểu nhân tính, muốn chúng ta viện từ này có này một đám động vật, còn ai dám đi vào. Đang nói chuyện, Tôn lão gia tử đã đến, mấy ông lão giao nhau, đều giật mình không nhỏ, Chu lão gia tử cùng Tạ lão gia tử giật mình là Tôn lão gia tử tinh thận. Bọn họ cũng đều biết Tôn lão gia tử qua hết năm một chảng trọng bệnh. Sau đó để Dương Thừa Chí cho cứu chữa qua đến, ngày một tháng năm trước lại đi tới Dương gia câu, liền ngắn ngủi này mấy tháng, Tôn lão gia tử xem ra so với bọn họ còn tinh thần, không khỏi đối với cháu của mình ý thuật càng thêm tò mò. Tôn lão gia tử kinh ngạc ba vị lão nhân so với hắn mấy năm trước nhìn thấy lúc còn trẻ, lão gia tử nhìn bên người Dương Thừa Chí, thầm nghĩ nhất định là Dương Thừa Chí cho ba vị lão nhân ăn thứ to gì. Dương Thừa Chí cũng nhìn ra Tôn ý của lão gia tử, cho lão gia tử một cái trở về rồi hay nói ánh mắt của, lão gia tử mới không có đi xuống hỏi. Lão Hưu gặp mặt đều rất vui vẻ, bốn vị tuổi tác tương đương lão nhân trở lại biệt Dương Thừa Chí muốn đem mình sân đồng bọn đều phóng tới Đông Nam góc tự xem trên địa phương, nhưng Tạ Ngọc Hà không cho, nàng muốn cho trưởng phu cùng phân hưởng xuống. Không có cách nào Dương Thừa Chí chỉ có thể gian xếp Vương Hải Yến chăm sóc một chút đám người kia, mình tới nhà bếp giúp Lý Kế Hồng sắp xếp buổi tối tửu rượu. Tạ Ngọc Hà cùng những động vật trao đổi một hồi, mang theo hộ tử, Đại Thanh cũng tiến vào biệt thự. Hơn 7 giờ tối, có tân khách lục tục lại đây, xem những người này mỗi cái trên người đều tản ra một luồng cấp trên khí tức, nghĩ đến thân phận cũng sẽ không quá thấp. Phụ trách tiếp đại chu gia, Tạ gia năm người đàn ông, từng cái tiến lên chào, cùng khách tới Hàn Uyên. Trời sắc trời hoàn toàn ngầm hạ đi, trong viện đèn đều mở, chỉ một thoáng trước biệt thự mặt sáng như ban ngày. Chu Quốc Thành chuyên môn quá nhà bếp thăm hỏi một chút, trên tiệc rượu thức ăn an bài như thế nào, Dương Thừa Chí nói cho Chu Quốc Thành, chỉ cần khách mời đến đông đủ là có thể dọn thức ăn lên. Đến 8 giờ lúc, tiệc rượu chính thức bắt đầu, từng đạo từng đạo trò gian trồng chất thức ăn từ Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng trong tay làm ra, để quá đến giúp đỡ 4 người đầu bếp từng trận đỡ ra. Bọn họ cùng Lý Kế Hồng cũng ở lại, sững sở thời gian không nữa, còn chưa từng thấy, Lý Kế Hồng cùng cái kia gọi Dương Thừa Chí thanh niên phối hợp, có thể làm ra những này bọn họ đại cũng chưa thấy qua thức ăn. Bọn họ không biết, Dương gia tự để suýt chút nữa diệt môn về sau, Dương gia hậu nhân chuyên môn nghiên cứu các hệ thức ăn, cuối cùng ở những thức ăn này đồ ăn trên cơ sở độc chế Dương gia nhất hệ đặc biệt thức ăn. Tại quá khứ thời điểm, Dương gia dựa vào những thức ăn này đồ ăn cũng là thường thường ra vào cái đại hầu môn đại viện, có thể làm cho hầu môn đại viện thưởng thức thức ăn có thể sai tới chỗ nào. Đến Hoa Hạ kiến quốc về sau, ngay lúc đó thái tổ khởi xướng tiết kiệm, hơn nữa 10 năm náo loạn, Dương gia người thế hệ trước từ từ già đi, chỉ còn giữ dư lại Dương Thiết Sơn lão gia tử sư huynh đại ba người, Dương gia thực đơn mới từ, từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng muốn cùng ăn qua dương gia thức ăn người nói đến các nơi thức ăn phong vị lúc, những người này nhất định sẽ đề cập dương gia thức ăn, cái này cũng là dương gia thức ăn trô độc đáo. Ngày hôm nay Chu, Trái Hai nhà phải lớn hơn làm thực rượu, dương thừa chí rồi cùng thế thúc Lý kế hồng thương lượng, hai người phối hợp làm một lần mấy chục năm không có xuất hiện dương gia thức ăn. Khoan hãy nói chưa từng có phối hợp trôi qua này, thúc cháu hai phối hợp lại chuyện này quả là là kín như áo trời, làm lên cái gì đều là thuận buồm xuôi gió, nhiều món ăn như vậy đồ ăn thúc cháu hai người cảm thấy không phí bao nhiêu sức lực liền đều làm ra. Chờ cái này từng đạo thức ăn do Chu Quốc An tìm đến chuyên nghiệp nhân viên phục vụ phóng tới từng cái trên bàn ăn lúc, trước tới tham gia tiệc rượu tân khách đều giật mình không nhỏ. Bọn họ những người này cũng coi như là nhất phương chư hầu đại nhân, đã gặp tiệc rượu cũng không phải số ít, nhưng hôm nay nhìn thấy bày ra đến trên bàn dương gia độc môn thức ăn lúc, đều rất là giật mình. Những ngày thức ăn, màu sắc đẹp đẽ, hương vị mê người không nói, mới vừa bưng lên thức ăn quả thực cùng tác phẩm nghệ thuật như thế tinh mỹ đẹp đẽ. Chờ chút chiếc đũa thưởng thức về sau, càng mình, thường thường ra vào tất cả đại bọn họ còn chưa từng có ăn qua mùi vị như vậy ngon món ngon ngon. Chờ bọn hắn đang thưởng thức đến nhân viên phục vụ trên rượu lúc quả thực bó tay rồi, ở mỗi cái bàn ăn bên cạnh đều bày đặt hai đàn thần tiên túy, cạnh bàn năm đều có một cái chuyên môn khiến mọi người rót rượu phục vụ viên. Vo rượu từng cái từng cái đen thui phát sáng, mặt trên che lại một tầng màu vàng vải dầu, các loại chờ, người phục vụ sẽ toang vỏ rượu trên mơ ba bố, vạch trần cái bình trên cái nắp. Một trận nồng nặc làm người sảng khoái hương kịu sông và muối. Đi qua yên kinh người của quán rượu một thoáng ra đây là gần đây bên trong được nhất tiên túy mùi rượu, nhưng bọn họ cẩn thận một cái, cảm giác không đúng lắm. Rượu này tuy nói là thần tiên túy Nhưng so với yên kinh khách sạn bán ra thần tiên tuy càng tinh khiết, càng hương, trong những người này chi tinh, ngay cả lời đều không lo nổi trò chuyện, đều túi đầu dùng nữa, nâng chén uống rượu. Chờ Chu ra huynh đệ, Tả ra huynh đệ quá đưa cho bọn hắn chút rượu lúc, thức ăn trên bàn đồ ăn đều ăn thất thất bát bắt không còn lại bao nhiêu, này mấy huynh đệ đều là sức sở. Mấy cái này huynh đệ nhưng là tận mắt nhìn đến từng đạo từng đạo thức ăn từ phòng bếp bưng lên bàn ăn, lúc đó trên bàn ăn đầy sắc hương vị đầy đủ món ngon, đến bây giờ làm sao lại sinh ra nơi rồi, có đều chỉ còn lại một cái mâm. Bọn họ cũng không thiếu tham gia tiệc rượu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy, nhà ai làm thực rượu? Chưa kịp tiệc rượu không kết thúc, trên bàn ăn không đồ vật liền còn thừa không có mấy. Có cùng bọn họ quen biết tân khách cảm thấy được hai nhà này huynh đệ dị dạng, liền nói cho bọn họ biết thức ăn này làm ăn quá ngon rồi, thương thử món ăn được, bọn họ muốn nhẫn cũng không nhịn được. Không có cách nào tạ rượu tổ lại chuyên môn đi tới một chuyến nhà bếp, trong phòng bếp cái kia thúc cháu hai người cùng bốn cái giúp một tay đầu bếp chính lao thần ngồi ở một cái đơn giản chắp vá lên trên bàn, uống thần tiên túy, ăn mấy thứ ở tân khách trên bàn ăn chưa từng nhìn thấy thức ăn, vui vẻ trò chuyện đây. Thấy tạ rượu tổ đi vào, Dương Thừa Chí vội vàng đứng lên chuyện, đại cứu làm sao ngươi không qua cùng tân khách uống rượu? Chạy này nhà bếp nhỏ làm gì rồi? Tả Diệu Tổ xem này trên bàn món ngon rượu ngon, nói: Thừa chí, Lý sư phó các ngươi còn phải thêm mấy món ăn, mới vừa đi lên cái kia một bàn lớn món ăn đều ăn gần đủ rồi." Nói chuyện không chờ Dương Thừa chí nói chuyện, chính mình rời cái băng, rót chén thần tiên thủy, ngồi vào bên cạnh bàn ăn lên, lên rồi. Này hơn nửa ngày hạ xuống, nói thật Tà Diệu Tổ cũng đói bụng, các loại chờ đi vào nghe thấy được Dương Thừa chí thúc cháu hai người chuyên môn vì chính mình ăn uống làm ra thức ăn, Tà rượu Tổ cũng không nhịn được. Không chờ Dương Thừa Trí bọn họ nói chuyện, chính mình tìm ra hỏa thập, bắt đầu ăn. Hắn cũng muốn nếm thử đến cùng tân khách chỗ nói không nhịn được là cái gì mùi vị thức ăn. Chờ hắn ăn một miếng, ánh mắt sáng lên, cùng phía ngoài tân khách như thế, cũng không nói lời nào, túi đầu dùng bữa uống rượu. Dương Thừa Chí thúc cháu nhìn thấy một thành phố trưởng rồi cùng đói bụng mấy ngày dân công như thế, cũng là hai mặt nhìn nhau, không có cách nào nếu người ta giận xếp, bọn họ cũng chỉ có thể đứng lên, bắt chuyện bốn cái ăn chính hương đầu bếp khởi công. Quy 1 chương 161, nam gia tộc lớn tụ hội. Đứng lên Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng cháu hai thương lượng một chút, Dương Thừa Chí trong lòng cũng muốn cho cái này thế thúc cao hơn một tầng, hai người thương lượng quyết định làm cuối cùng hai món ăn. Một đạo là những mẻ tượng tầng người căn bản ăn không được gà ăn mày, một đạo là Dương Thừa Chí trong viện em bé cá. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Vừa nãy bản tiệc trên thúc cháu hai ngại phiền phức cũng không hề làm mấy hai món ăn, nghe tạ rượu tổ nói để thêm món ăn, thúc cháu số lượng liền biết, Dương gia thực đơn muốn tái xuất giang hồ rồi. Kỷ nhông ngược lại tốt nói, để bốn cái đầu bếp giết cá rửa cá, thúc cháu hai bắt đầu giúp mũi từ Dương gia câu mang tới gà rừng, những này chim chích đều là Dương Thừa Chí dùng nước không gia nước muối trôi qua, thật cũng không phí cái gì công phu, chính là canh chừng làm ra chim chích dùng đặc chế đổ gia vị nôn dần. Đợi giờ sau đang định, bưng chén rượu lên tìm người quen biết uống rượu tân khách, đột nhiên nghe thấy được từng luồng từng luồng kỳ lạ hương vị, bọn họ nhìn trên bàn ăn còn dư lại mâm cùng, trong lòng nói rằng, lẽ nào ông chủ nhìn thấy mâm hết rồi, lại thêm món ăn rồi. Còn không chờ bọn hắn muốn xong, hai đạo tỏa ra nồng nặc mùi hương thức ăn liền mang lên bàn ăn, để vốn định đứng dậy tìm người khác uống rượu tân khách làm lại ngồi xuống. Các loại, chờ ăn một miếng hai món ăn đồ ăn về sau, mấy trăm mét vuông lớn phòng lớn bên trong liền nghe đến tiếng đua chạm cùng người nhóm nhai thịt thanh đạm của Hai món ăn nhìn như phổ thông, nhưng mùi vị cũng không so với phía trước những thiết kém, ngược lại là bọn họ từ nơi này hai món ăn đồ ăn bên trong ăn ra một luồng nông thôn mùi vị. Những người này đều muốn, lúc đi nhất định phải đánh hỏi một chút là chỗ nào đấu bếp, làm ra mỹ vị như vậy, sau đó nếu như làm rượu gì yến, nhất định phải mời đến mấy cái này đấu bếp. Lại đến lúc sau, lý kế hồng mấy người chính là dựa vào bữa này tiệc rượu dương danh yên kinh các đại gia tộc, các đại gia tộc làm rượu gì yến hàng đầu nghĩ tới chính là yên kinh khách sạn lý sư phó. Bọn họ đều muốn biết Lý sư phó làm ra là cái nào tự điển món ăn món ngon. Lý kế Hồng nói cho bọn họ biết chính mình làm ra là lãnh đời hơn 60 năm dương gia thức ăn, cứ như vậy như vậy dương gia thức ăn lại tái xuất giang hồ. Cuối cùng trở thành Hoa Hạ có một món chính hệ. Dương Thửa Chí cũng không bạc đái Từ Dương gia câu tới được các bạn thân mến, ăn thịt nấu một đại nồi đại sương, dùng đỡ cùng hoa quả, làm một cái buồn lớn hoa quả rau dưa. Cứ như vậy ở tiệc rượu ở ngoài tràng địa thượng xuất hiện tình cảnh như vậy, một người ngồi dưới đất, chu vi một đoàn động vật, những địch này động vật đều vây quanh người này, ngồi chồm hổm trên mặt đất cái ăn chính mình hiếm có, yêu thích đồ ăn. Nhưng lại thông khí tân khách nhìn thấy, trở lại nói cho ngồi cùng bà người, đến lúc sau, Dương Thừa Chí chu vi đứng không ít tân khách, đều đang quan sát bọn họ tổ này kỳ dị tổ hợp. Tân khách khí trong lòng chỉ muốn chửi thể, chính mình không giành được tay món ngon, người này lại làm cho một đám động vật ăn liên tục rất ngay. Dương Thừa Chí cũng không tiện khiến những này tân khách đều vây quanh tự xem, bắt chuyện trong phòng bếp 5 người, bưng ra rửa sạch quả đảo, anh đảo, để vây quanh nhìn bọn họ tân khách phẩm thực. Có người to gan quá lấy gian đếm trải một cái đại quả đào, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản, ăn một cái còn muốn ăn nữa một cái, đồng thời nói cho người quân biết, hoa quả sát thực ăn ngon. Người biết hắn đi tới cũng nếm trải một cái, vô dụng 20 phút, tam đại chậu nước quả ăn sạch sành xanh. Tà diệu tổ nhìn tình huống, chỉ có thể để nhân viên phục vụ chuyên môn lại dọn sạch một lần hoa quả, lấy một bàn hoa quả yến, trong đó đương nhiên trong đó thêm thêm vài bàn dương thừa trí sơn cái nào 5 loại vẫn không có xuất hiện hoa quả. Cũng bởi vì mấy cái này hoa quả, làm cho là trên tiệc rượu cãi nhau, những này có thân phận hoàn toàn không để ý tới thân phận của chính mình, ở trên bàn giành được cấp đi, có mấy bàn cũng bởi vì mấy cái này hoa quả, suýt chút nữa ầm ĩ lên. Ở Dương Thừa Trí đang cùng hắn những kia đồng bọn liên hoan thời điểm, Mẫu thân Tạ Ngọc Hà ra tới tìm hắn, nói chú lão gia tử để hắn tiến vào biệt thự phòng ăn. Vốn là chuyên môn trốn ở nhà bếp không nghĩ ra đi gặp tiến đình khách nhân Dương Thừa Chí, thấy mẫu thân đặc biệt tới, không có cách nào ăn mặc lý kế hổng cho hắn tìm đến mặc lên người đầu bếp quần áo rồi cùng Tạ Ngọc Hà đồng thời tiến vào biệt thự phòng ăn. Trong biệt thự phòng ăn trưng bày 3 bàn tử rượu. Này 3 bàn người đều là cùng hai nhà này đi tương đối gần thế gia gia chủ các loại. Dương Thừa Chí đi vào nhìn thấy, cha chú Cốp chính ngồi ở xe lăn ngồi ở chú lão gia tử phu gian, thái thái thỉnh thoảng cho nhi kẹp một chút thịt gan vật, nhìn cũng thật vui vẻ. Chú lão gia tử xem Tạ Ngọc Hà mang theo Dương Thừa Chí đi vào, đưa tay bắt chuyện Dương Thừa Chí quá khứ, hành động này để ba bản tân khách giật mình không nhỏ. Bọn họ nhiều năm như vậy đều biết chú lão gia tử tính tình, lão già này năm đó không có lùi xuống thời điểm thiết diện vô tư, không có tình người, cho dù cùng hắn quen biết người rất khó để chú lão gia tử làm một ít không ở ngoài chuyện. Chờ hắn lùi sau khi xuống tới, mọi người còn chưa từng nghe nói lúc nào lão gia tử có thể như hôm nay như thế, chuyên môn bắt chuyện một vị hơn 20 tuổi thanh niên, bọn họ cũng không khỏi suy đoán này cái tân phận của người trẻ tuổi. Dương Thừa Chí nhìn thấy chú lão gia tử bọn họ bàn này, ngoại trừ chú lão gia tử phụ thể, Tạ lão gia tử, Tôn lão gia tử, Chu Quốc Chính ở ngoài còn ngồi ba vị cùng Chu lão gia tử, bọn họ lớn tuổi gây nên xấp xỉ lão nhân. Ba vị lão nhân đều là bác sĩ cắt đứt thể đường trang, trong đó một vị cười híp mắt nâng chén bắt chuyện Tôn lão gia tử, vừa nhìn cũng biết là một cái rất có tâm kế cáo giả. Một vị túi đầu chỉ lo dùng nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén lút đánh giá trên bàn ăn uống rượu dùng nữa mấy người, ánh mắt lấp loé, trên sắc mặt mang theo do dự, điển hình cổ đầu tưởng. Một vị từ sắc mặt trên căn bản không nhìn ra hình độ. Một mặt lạnh lùng, lão thần dựa vào ghế, ngược lại cũng đúng là một bộ thái sơn băng sụp hoàn toàn không biết dáng vẻ, Dương Thừa Trí giật mình trong lòng, vị này trên người mang khí tức không giống trước hai vị lão nhân, từ nơi này trên thân thể người hắn cảm thấy một luồng khí tức cấm lánh. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, quá khứ đứng ở Chu lão gia tử, tả lão gia tử phía sau, nói rằng ra ra, ông ngoại các ngài tìm ta. Ra ra, ông ngoại, trên ba bàn lớn yến mời đi theo đám người biến sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ là hai nhà này thất tán nhiều năm hải tử tìm được rồi, không trách cùng Chu Quốc chính lớn lên như thế giống nhau. Chu lão gia tử đứng lên kéo Dương Thừa Trí quay về tân khách giới thiệu đến đây là ta cùng trái hổ mới nhận thức giới tôn tử, mọi người có thể cảm thấy kỳ quái đi, ta nói cho mọi người, con trai của ta, con dâu bệnh chính là chúng ta mới nhận thức dưới tôn tử Dương Thừa Chí chi hết. Quốc Chính Hoàng Ngọc Hà thấy Thừa Chí cùng Quốc Chính lớn lên có chút giống nhau, liền quyết định nhận thức Thừa Chí vì là con nuôi. Tạ lão gia từ tiếp lời nói. Nay vừa nói, ba bản mọi người sợ ngây người, Chu Quốc Chính cùng tả Ngọc Hà bệnh tình bọn họ cũng đều biết, bọn họ cũng nhìn thấy lành bệnh hai người, bọn họ còn tưởng rằng là vị nào trung ý cao thủ ý chí tốt hai người, lại không nghĩ rằng trị liệu thật hai người đúng là trước mắt cùng Chu Quốc Chính dài đến có chút giống nhau. Con ăn mặc một thân đầu bếp quần áo thanh niên. Nhìn thấy ba bàn mọi người bộ dáng giận mình, tả Lao gia tử nói tiếp thừa chí y thuật rất nói, còn có thể làm ra một tay thức ăn ngon, nhốt tốt rượu, tối hôm nay mọi người ăn đều là thừa chí cùng hắn một vị thế thuốc tự mình xuống bếp làm được, uống thần tiên tuy cũng là đứa nhỏ này chính mình chế riêng cho. Chờ Lao gia tử nói xong, ba trên bàn dùng bữa người uống rượu không thể lại trấn định, bọn họ lẫn nhau túi đầu nói nhỏ, hỏi ý đối phương người thanh niên này là lai lịch thế nào. Hai vị Lao nhân nói cái này gọi Dương Thừa Chí thanh niên là Chu Quốc chính cùng Tà Ngọc Hà khỏi Hàn bác sĩ. Mọi người liền ngạc nhiên không thôi bọn họ chính đang suy đoán người thanh niên này là cái nào lãnh đời chung ý dạy ra đệ tử kết xuất lại không nghĩ rằng người thanh niên này còn có thể làm ra một tay thức ăn ngon như một tay rượu ngon liền chỉ cần bắt bọn họ mới vừa ăn thức ăn tới nói bọn họ ở hoa hạ thượng tầng ở nhiều năm như vậy rồi vẫn đúng là không ăn được quá ăn ngon như vậy thức ăn thần tiên túy bây giờ đang ở bọn họ thượng tầng Đừng ca tụng là thần tiên mới có thể uống đến thậtửu lại không nghĩ rằng cũng là vị thanh niên này chế riêng cho người thanh niên này rốt cuộc là đang làm gì bọn họ không khỏi đang suy nghĩ tiểu dương Ngươi này làm thức ăn có phải là hoa hạ kiến cố trước truyền lưu ở Tam tấn tiến triệu một đời dương ra thức ăn cái kia cười híp mắt uống rượu Lão nhân hỏi Dương thừa chí vừa vào quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh hắn chu lão gia tử Thừa chí giới thiệu cho ngươi mấy vị trưởng bối nói chuyện cùng ngươi chính là hoa ra ra vị tiên là tạo ra ra vị tiên là Hoàng ra ra bọn họ đều là cùng chúng ta mấy cái này Lão ra từ đâu cái thời điểm đồng thời đi tới bạn cũ chu lão ra tử chỉ vào trên bàn ăn ba vị dương thừa chí không nhận biết Lão nhân nói Dương thừa chí và cù hoa ra ra đây thật là dương ra thực đơn trên thức ăn lao ra ngài biết dương ra thực đơn Hoa lão gia tử gật gù may mắn ăn qua mấy lần, năm đó chiến loạn thời điểm, chúng ta tại Yến Triệu tỉnh ăn qua một vị gọi Diêm Vĩnh Viễn cố làm ra thức ăn, cùng ngươi làm ra món ăn mùi vị cơ bản như thế, lúc đó nghe Diêm Vĩnh Cường đã nói một câu, thật giống thức ăn này chính là Dương gia thực đơn bên trong bài đạo. Hoa gia gia, Diêm Vĩnh Cường là ông nội ta sư đệ, bọn họ đều là Dương gia thực đơn chuyên nhân, cùng ta cùng nấu ăn Lý Kế Hồng chính là Diêm gia gia đệ tử. Lý Kế Hồng, chính là cái ở Yên Kinh khách sạn nấu bếp, không trách ăn, hắn làm ra món ăn chút mùi vị thuộc, lai like các ngươi đều là cố nhân hậu bối. Dương thừa chí Cùng Hoa lão gia tử nói xong, Dương Thừa Chí lại cùng Tào Lao gia tử, Hoàng Lao gia tử từng cái chào, hắn biết hai vị này chính là cùng Chu gia, Tả ra ân oán thâm hậu Tào gia gia chủ, Hoàng gia gia chủ. Hắn không biết hai vị Lao gia tử làm sao cũng đem bọn họ cho mời tới. Tào Lao gia tử thấy Dương Thừa Chí cùng hắn chào, nâng chén khen tiểu Dương thật là thiếu niên anh tuệ, sau đó có chuyện gì có thể tới tìm ta Lao gia. Lời từ hắn bên trong Dương Thừa Chí có thể nghe ra lão gia tử này có đối với Chu, trái hai nhà lấy lòng ý tứ. Hoàng gia gia chủ Hoàng lão gia tử chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng, coi như là trả lời Dương Thừa Chí thăm hỏi. Thưa chí, Hôm nay là cha mẹ ngươi lành bệnh tháng này, ngươi đại biểu bọn họ cho trong nhà an các vị trưởng bối kính một chén rượu. Chu lão gia tử nói rằng, lão gia tử dụng ý rất rõ ràng, chính là để Dương Thừa Trí quá khứ cùng mọi người uống rượu, khiến mọi người đều biết hắn người trẻ tuổi này. Lão gia tử ngừng tạm lại nói hay dùng ngươi mang tới một loại khác rượu, cùng mọi người uống vài chén. Dương Thự Trí gật gù, tiến vào nhà bếp đợi một vò buổi chiều từ Dương gia câu mang tới hầu nhi tửu, ôm vào phòng ăn khiến mọi người chúc rượu. Hoa lão gia tử nhìn một chút chén trung thần tiên say, lão chu, còn có so với thần tiên tuy rất tốt rượu. Chu lão gia tử lão thần cười cười, Uống ngươi sẽ biết, tiểu lượng này quá ít, không có cách nào chỉ có thể là uống thần tiên tuy sau đó uống ít một chút, nói xong cùng tả lao ra từ còn gật gật đầu. Buổi chiều mang trôi qua hầu như tiểu, hai vị lao ra tử liền phân ra, mỗi người hai đàn, còn giữ lại hai đàn buổi tối mời thiệt những kia đi hơi gần thế ra. Dương thừa trí xe toan rượu phòng, mở cái nóc, một lùng so với thần tiên tuy mùi vị còn hương mùi rượu chỉ một thoáng tràn ngập cả giữa phòng ăn, nghe thấy được rượu này vị đám người biết vậy nên thân thể sẵn khoái, đầu bóc một thoáng thanh tình không ít. Chờ Dương Thừa Chí từng cái lại đây mời bọn họ rượu thời điểm, bọn họ mới biết vừa nay uống thần tiên tuy cùng rượu này so ra, ít nhất trên lệch một cấp bậc, màu đỏ sẫm mang theo mùi trái cây rượu thuốc uống vào gần giống như trở thành thần tiên như thế, trong cơ thể một dòng nước ấm cái gì lúc đi khắp toàn thân, trên người một ít bệnh kín nhất thời cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bọn họ càng nhìn không thấu, cho bọn họ mời rượu thanh niên. Một vòng hạ xuống, một vò rượu xuống 1/3, ba. Dương Thừa Chí nâng cốc đàn giao cho trong nhà ăn nhân viên phục vụ, về đến lao ra một bàn này, sát bên Mộ Thân Tạ Ngọc Hà ngồi xuống. Một bữa cơm có người vui mừng có người buồn, bất kể nói thế nào, Chu gia Tạ gia hai nhà tổ chức trận này tiệc rượu chính thức tuyên cáo Chu quốc chính, Tạ Ngọc Hà trở về. Ở tiệc rượu về sau, hai nhà lại cho mỗi vị tới được thân khách, đều dẫn theo một rổ Dương Thừa Chí mang tới cái nào 5 loại hoa quả, còn đặc biệt bản giao bọn hắn thành một quả công hiệu. Này 5 loại hoa quả mang tới ảnh hưởng là bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới. Quy 1 chương 162, Thanh tâm quả thần kỳ. Chu gia cùng tả ra hai nhà liên hợp vì là Chu quốc chính, Tạ Ngọc Hà khỏi hẳn tổ chức tiệc rượu quá khứ mấy ngày, Dương Thừa Chí Vương Hải Yến cả ngày ở tại Chu gia trong biệt thự, cho cha mẹ điều dưỡng thân thể rồi dành thời gian ra biệt thự trong viện trêu chọc một chút Dương ra câu tới được đám kia đồng bọn. Đám người kia này mấy ngày trôi qua, tuy nói đối với trong viện bọn cận vệ không ở căn thủ, nhưng cùng bọn họ xưa nay đều giữ vững khoảng cách nhất định, không giống cái khác Chu ra cùng tả ra người như vậy, có thể quá khứ tùy ý xoa xoa ôm ấp chúng nó. Điều này làm cho bọn này Bảo Tiêu đang âm mộ Dương thừa chí đồng thời, càng kính nể thủ đoạn của hắn. Ngày này Chu Quốc Thành trở về mang về một cái tin, Chu Quốc Thành nói, hiện tại Yên Kinh, Bình Thành, Tấn Dương ba cái khu vực mọi người đều đang tìm kiếm Thanh Tâm Quả nơi sản xuất, Thanh Tâm Quả xuất hiện ở một cái la vạn kim khó cầu. Trên chợ đen một cái thanh tâm quả có thể bán được 50.000 nhân dân tệ. Nguyên Lai like Lý Thư Nhã cùng La Tuyết Tiên mấy ngày trước đem Dương ra câu hoa quả vận sau khi trở về, ngoại trừ cái kia 5 loại đặc biệt quý hiếm hoa quả ở ngoài, trừ mình ra khách sạn sử dụng ở ngoài, đều phóng tới tinh phẩm tiệm trái cây bán ra. Những này quả đảo, cây mật, hoẻ, ai nào rõ ràng muốn so với đồng loại hoa quả thân thiết ăn gấp trăm lần, hơn nữa anh đào có thể mỹ dung. Để hai loại hoa quả ghen ghét địa phương được hoan nghênh nhất hoa quả, hai nhà nhân dự vào những này hoa quả cũng là đại trảm đặc trám một lần. Cái kia năm loại tại thị trường tốt nhất căn bản không thấy được hoa quả. Bọn họ đều đưa cho một ít quanh năm có sinh ý lui tới khách mời cũng có thể làm hiện thực quan chức. Nói cho bọn họ biết này, 5 loại hoa quả ở trên thị trường căn bản không thấy được, đặc biệt bàn giao bọn hắn thanh tân quả có trị liệu ung thư hiệu quả, vẫn không có tác dụng vụ. Trùng hợp đạt được hoa quả những người này, thân bằng hảo hữu bên trong có mấy người thân thích liền thân hoạn ung thư, bọn họ ôm thử một chút xem trong lòng ăn đưa mấy cái thanh tân quả, kết quả ăn mấy ngày sau, đi bệnh viện phúc trà, tế bào ung thư ít đi không ít. Trong đó còn có một cái là ung thư phổi sơ kỳ người bệnh, ăn năm cái thanh quả, trong cơ thể tế bào ung thư toàn bộ bị giết chết. Tin tức này chuyển tới một thoáng vậnh động bình thành cùng tấn dương hai điểm cứ như vậy thanh tâm quả có thể trị liệu ung thư hiệu quả cấp tốc ở trên tầng bằng hưu trong vòng lưu chuyển gia thanh tâm quả trở thành trị liệu ung thư cùng phòng chống ung thư tặng lễ hàng cao cấp có thể được đến một cái thanh tâm quả quả thực so được với đến mấy triệu nhân dân tệ vẫn vui vẻ những điều đem thanh tâm quả khi làm phổ thông lễ vật đưa đi hoặc là ăn đi người quả thực liền tâm muốn chết đều đã có bọn họ đều hối hận không có nghe đưa cho bọn họ loại nước này quả nhân chờ bọn hắn lại đi tìm ra cùng lý doăm hỏi thanh tâm quả giá tiền thời điểm phát hiện thanh tâm quả mỗi cái giá bán đều đã đến 20.000 Không có cách nào vì tặng người làm việc, chỉ có thể là đào giá cao mua mở dương, các loại chờ, đưa đến nhờ vả làm việc trong tay của người, trước đây đương Ngọc Thạch tiền tài đều không làm được chuyện, một thoáng liền làm thành. Lần này Bình Thành, Tấn Dương mọi người dựa vào quan hệ tìm khắp tìm Thanh Tâm Quả, nhưng được rồi chỗ tốt hai nhà nhân nhưng ngậm miệng không nói chuyện Thanh Tâm Quả xuất xứ. Tiên Kinh bên này ngày hôm đó trên tiệc rượu đạt được Thanh Tâm Quả về sau, cũng làm phổ thông hoa quả đặt mã bắt đầu, các loại chờ, nghe được Bình Thành, Tấn Dương bên kia chuyển tới Thanh Quả hiệu quả trị liệu về sau, vui mừng chính mình không đem loại nước này quả cho rằng phổ thông hoa quả đi. Bọn họ những cuộc sống này ở Hoa Hạ tầng cao nhất người chú trọng nhất chính là khỏe mạnh, vì lẽ đó Thanh Tâm Quả một thoáng tiểu thành những thế gian này bãi phòng tặng lễ lựa chọn hàng đầu hàng cao cấp. Nghe được tin tức này sau, Chu lão gia tử cùng Tạ lão gia tử đều giật mình không nhỏ, ngày hôm đó cho các tân khách đóng gói quả cái dọ thời điểm, Tạ Kiến Hoa liền cùng bọn họ đã nói, Thanh Tâm Quả có loại này hiệu quả trị liệu. Nhưng hai nhà các trưởng bối căn bản không tin tưởng hoa quả còn có thể có loại tác dụng này. Lần này Quốc An mang về tin tức xác thực, hai vị lão nhân mới biết Kiến Hoa nói tới là thật, hỏi lại hỏi kho lạnh bên trong chứa đựng Thanh Tâm Quả còn lại bao nhiêu là, Chu Quốc An nói cho bọn họ biết. Tử Dương ra câu mang về 5 loại hoa quả ngày đó trên căn bản đều tặng người, trong nhà kho không còn lại bao nhiêu. Điều này làm cho hai vị lão ra tử đau lòng ở trong phòng khách trừ chuyển vòng. Bọn họ lại thật không tiện lại để cho Dương Thừa Trí đưa một ít, bởi vì Tạ Kiến Hoa nói cho bọn họ biết, Dương Thừa Trí trong viện Thanh tân cây ăn quả tổng cộng mới 10 nhiều quả. Mà những chuyện này Dương Thừa Trí không một chút nào biết, chính là cho hắn biết, hắn cũng sẽ cười nhạt, dưới cái nhìn của hắn, Thanh Tâm quả đối với khỏe mạnh người mà nói liền là một loại phổ thông hoa quả. Tính tính toán toán tháng ngày, chính mình đến Liên Kinh cũng có hơn 20 ngày rồi, Dương Thừa Trí có vẻ Dương gia câu dự định Ngày này Dương Thừa Chí buổi sáng, cho lão gia tử làm một trận điểm tâm, ở ăn điểm tâm khi nói bụng. Dương Thừa Chí nói rằng ra ra, bà nội, ông ngoại, đến Yên Kinh thời gian cũng không ngắn rồi, ta dự định mấy ngày nay trở về Dương ra câu, thuận tiện đem ba mẹ cũng nhận được Dương gia câu điều dưỡng. Kỳ thực ba vị lão nhân đã sớm đã làm xong bọn họ cái này mới vừa tìm trở về hài tử rời đi Yên Kinh chuẩn bị, nhưng khi Dương Thừa Chí chân chính nhắc tới thời điểm, ba vị lao nhân liền không tiếp tục được. Những ngày qua bọn họ đều đã quen Dương Thừa Chí tồn tại, mỗi ngày có thể ăn được Dương Thừa Chí tự mình làm cơm nước, nếu như Dương Thừa Chí thật sự rời đi Yên Kinh Bọn họ không biết sau đó có thể ăn được hay không dưới người khác làm cầm nước. Cuối cùng ba vị lão nhân thương lượng một chút, ngược lại bây giờ thiên khí cũng không lạnh, như tử con gái lại cũng phải đi dương ra câu, chính mình sao không cũng đi dương ra câu nhìn, nhìn cái kia có thể dưỡng dục ra dương thừa chí người bậc này mới sơn tốt nhỏ. Ba vị lão nhân quyết định để con gái của chính mình nhất trí phản đối, nhưng lão nhân hỏi bọn họ tại sao phản đối, những người này một thoáng không phản đối. Xác thực, lao nhân ẩm thực, thân thể khỏe mạnh không cần tâm, vấn đề an toàn càng không cần nhắc tới, bọn họ cũng lén lút hỏi qua các lão nhân bảo tiêu, nếu để cho bọn họ đối phó dương thừa chí cái kia quần động vật lời nói, có mấy phần thắng. Đám Trư Bảo tiêu lắc đầu một cái, nếu như không dùng tới xuống ống, một điểm phần thắng cũng không có, cho dù là vận dụng xuống ống, ý theo Dương Thừa Chí đám kia động vật thể trạng, bọn họ cũng sẽ có không nhỏ tổn hại. Dương Thừa Chí thấy trưởng bối của hắn nhóm đều không có gì để nói, liền ăn mũi, ngược lại yên kinh đến bình thành cũng không có bao xa, lái xe ba cái đến tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi, để lão nhân ra giải sầu một chút cũng không tệ. Thấy Dương Thừa Chí đều như vậy nói, hai nhà nhân không có cách nào chỉ có thể để ba vị lão nhân đi Dương gia câu. Kỳ thực Dương Thừa Trí vội vã về Dương gia câu, còn có một một nguyên nhân trong yếu, hắn biết hắn những kia hoa quả rau dưa mùi vị tốt. Chủ yếu dựa vào là hắn thần kỳ không gian nước không gian, nhiều ngày như vậy quá khứ, những kia giao dương hoa quả thậm chí đập chứa nước bên trong cá khẳng định không có hắn ở đây dương ra câu lúc to tan. Ở Yên Kinh lại ở lại 2 ngày, bầu trời này buổi trưa, từ Yên Kinh mở ra một đội đoàn xe 4 chiếc nhìn như phổ thông hồng kỳ xe con, một chiếc xe hàng lớn. Cái xe này đội trưởng là Dương Thừa Chí đám người bọn họ, Dương Thừa Chí sợ hai vị ở Hoa Hạ thậm chí Hoa Hạ quanh thân quốc gia đều tương đương nổi danh láo nhân một thoáng ngay tại chỗ gây nên náo động, liền để chuẩn bị hai chiếc ở trên đường cái bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy hồng kỳ xe con, khiêm tốn trở về Dương gia công. Hắn ý nghĩ này chính hợp 3 vị tâm ý của ông lão, liền mới có kể trên một màn. Quy 1 chương 163, trở lại Dương gia Câu. Đoàn người khiêm tốn trở lại Dương gia Câu, chờ bọn hắn xuống xe nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều là sửng sở. Tang thư viện Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Tam tấn Bình thành nông thôn chính là loại hẩm trú ẩn tương đất, tình cờ có thể nhìn thấy một hai cây cối cái loại địa phương đó. Bọn họ cũng xem qua tả ngữ mỹ chiếu bức ảnh, trong tấm ảnh những kia cảnh sát tuy nói đẽ, nhưng cũng chỉ là ở mấy chục cây cây ăn quả dưới quay chụp hoặc là đập chứa nước một bên chiếu. Nhưng trước mắt chỗ đã thấy cùng bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau, thậm chí cũng cùng trong tấm ảnh vỗ tới không giống nhau. Bên cạnh sân chính là mấy chục mêu lớn một mảnh đất trồng rau, cao hơn một mét, thậm chí cao hơn 2 mét món ăn nương trên treo đầy xanh xanh đỏ đỏ thạc đại trái cây, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng. Cách đó không xa cắt dánh mương hai bên là một đám lớn cây ăn quả, cây ăn quả trên cũng không có thiếu không có lấy xuống quả đảo. Anh đào. Tuy rằng không thể nói là cây xanh tỏa bóng, nhưng cũng là xanh tươi tốt. Tiến vào sân, bên trái là hai cái ao cá, ở ao cá bốn phía đều là to bằng miệng bắt cây ăn quả. Hồ cá bên trong nở đầy mầm lớn nhỏ hoa sen, từng đó từng đóa tươi đẹp bức mắt, thỉnh thoảng còn có thể nhảy lên từng cái từng cái màu vàng, màu đỏ cả chép. Chính diện là một tòa hai tầng phong vị cổ xưa lầu nhỏ, lầu nhỏ bề ngoài trang sức trang nhã, có một loại giang nam vùng sông nước ý nhị, nhà lầu phía bên phải cùng mặt sau có thể nhìn thấy không ít còn treo móc không ít trái cây cây ăn quả. Này không phải tắc Bắc Cao Nguyên Hoàng thổ, quả thực là một cái tái ngoại giang nam. Trong xe vận tải một đoàn động vật đẳng hóa xe xe cửa vừa mở ra, nhưng ong vỡ tổ đều nhảy xuống xe vừa tại, vọt vào sân tìm kiếm từng người ưa thích địa phương, tiêu giao tự tại đi tới. Những ngày qua bọn họ ở Chu lão gia tử trong biệt thự nhưng là nhịn gần chết. Đại Kim, Tiểu Kim đến dãy bản thỉnh thoảng trả về Dương gia Câu một chuyến nuôi nấng bọn hắn ba con bà bảo, mà còn lại mấy cái bên kia ra hỏa, mỗi ngày đốn tại biệt thự Đông Nam chính là cái tiệc góc, chuyện này quả là là khổ thân. Lần này thật vất vả trở lại Dương gia Câu, một thoáng liền sinh độc lên. Ba vị lao nhân đứng ở sân, hít một hơi thật sâu nói, vẫn là Dương gia Câu không khí được, nếu như vẫn ở lại đây, ít nhất có thể sống thêm 10 năm. Vương Hải Yến cười tiếp lời nói vậy ngài nhóm một mực ở tại Dương gia Câu đi, Viện tử này tuy nói không các ngài ngủ ở đâu thoải mái. Bất quá gian phòng quá nhiều, đầy đủ các ngài ở lại. Những người hộ vệ kia đi xuống chuyển hành lý gì gì đó thời điểm, Dương Thừa Chí đẩy cha Chu Quốc Chính ngồi xe đẩy mang theo ra ra, bà nội, ông ngoại cùng mụ mụ Tạ Ngọc Hà tiến vào trong lầu phòng khách. Chính ở phòng khách uống trà huyết ngọc Tôn lao ra tử nhìn thấy mấy vị lao hưu đi vào. Ha ha cười nói làm sao, các ngươi cũng đến Dương ra câu khách du lịch rồi, khi nào thì đi, đến lúc đó ta tự mình tiễn các ngươi. Ngươi một cái Tôn đại pháo, chúng ta này còn không có ngồi đây, ngươi liền đuổi chúng ta đi, ngươi đừng quên đây là ta cháu trai ra, nó như vậy cẩn thận ta để thừa trí trước tiên đem ngươi hành đi. Chu lão gia tử cười mắng. Hắn này mới vừa nói xong, bên kia Tạ lão ra tử liền mở miệng, "Ta liền nói Tôn đại pháo ngươi mặt dày mày dạn ở tại ta ngoại tôn ra không đi, hóa ra là ghi nhớ thừa chí trà huyết ngọc, ta còn uống không lên đây, ngươi đến lúc đó mỗi ngày tại đây uống đến là trà huyết ngọc." Nhìn thấy ba vị lão nhân đấu võ mồm, đứng ở bên cạnh họ Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến, Tạng Ngọc Hà đều là nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ muốn đúng là hiệu quả như thế này. Dương Thừa Chí nói khẽ với Vương Hải Yến nói rằng, Hải Yến, nếu không đem ngươi mãi mãi cũng nhận lấy đem, bọn họ biết rõ hơn tất, chủ đến đồng thời mỗi ngày cũng có người nói chuyện." tiết kiệm mình ở trong nhà cô đơn. Vương Hải Yến gật cụ, kỳ thực nhìn thấy ba vị lão nhân đấu võ mồm, nàng liền loại suy nghĩ này, vừa vận Dương Thừa Trí cũng nói ra, chính hợp tâm ý của nàng. Hỏi xong Vương Hải Yến, Dương Thừa Chí cúi đầu nói rằng cha, ngươi ngồi xe mệt mỏi không, muốn mệt mỏi, ta trước tiên cho ngươi tìm thấy trong phòng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chu Quốc chính lắc đầu một cái, quay đầu nhìn Tạ Ngọc Hà hỏi Ngọc Hà, ngươi mệt mỏi không, muốn không mệt, ta nghĩ xuất viện đi dạo, ta thấy Thừa Trí viện từ này rất tốt, này sau này sẽ là chúng ta bốn nhà, nói xong nhìn Vương Hải Yến một chút. Vương mặt cười thoáng chốc đỏ lên, trong lòng nhưng là vui vẻ. Dường như 6 tháng tiên ăn một cái dưa hấu ướp đã như thế sảng khoái. Dương Thượng Chí nhìn ngồi ở trên sofa không biết làm sao Cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh nói. "Đan Bình tỷ, Lệ Thanh chị dâu, này đều là của ta người nhà, lần này đi tới Yên Vinh, ta nhận thức cha nuôi, mẹ nuôi, cái kia mầy ông lão là ta mẹ nuôi, cha nuôi cha mẹ của." Cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh vội vàng đứng lên Vân An. Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính bọn họ ở trên đường liền nghe Dương Thượng Chí đã nói thường thường quá đến giúp đỡ mấy người, cũng kiểu không có cái gì cảnh giác, liền cùng bọn họ thân thiết hỏi thăm một chút. "Ba vị lão nhân, Chu Quốc Chính Tạ Ngọc Hà rất nhanh sẽ yêu thích hai người này từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn giản dị nông thôn phụ nữ. Chơ 8 cái bảo tiêu nhất theo hành lý đi vào, Dương Thừa Chí cho an dừng một chút này một phòng toàn người nơi ở, bốn vị lao nhân tuổi đều lớn hơn rồi, liền đều để cho bọn họ trụ đến dưới lầu, bởi vì cha hành động bất tiện cũng ở tại lầu 1. Một cái tổng cộng 6 căn phòng ngủ, lập tức liền chiếm đi 5, còn giữ lại một gian để cho qua mấy ngày tới được Vương Hải lá ra ra, bà nội. Dương Thừa Chí cùng còn giữ lại bảo tiêu đều trụ đã đến lầu 2. Tôn lão gia tử vừa nghe Vương Hải Yến ra dàn mãi mãi cũng muốn đi qua, cao Hưng nói Dương gia này rảnh mương trở thành chúng ta này, một đám lao gia hỏa viện dưỡng lao rồi, sau đó muốn nhìn ai cũng không rõ dùng chuyên môn đi tìm, trực tiếp quá khứ gõ cửa là được rồi. Trong phòng người nghe xong đều bắt đầu cười ha hả. Đúng là cùng đi hai vị lao gia tử tới được xem ra như một cái lãnh đạo bảo tiêu không đồng ý Dương Thừa Chí sắp xếp, cái này bảo tiêu Dương Thừa Chí ở Yên Kinh chưa từng thấy. Theo lời của hắn nói, an bài như vậy bọn họ không thể rất tốt bảo vệ lao thủ trưởng an toàn. Vẫn ở tại Dương gia Câu Trương đảo cười nói, ở tại nơi này nhà lầu so với nơi nào đều an toàn, cái nhà này căn bản không dùng an giả chẳng cái gì quản chế thiết bị. Trong viện cái kia quần động vật chính là tốt nhất quẩn chế, có ở trên trời lại kim, tiểu kim, hắc ngọc, mạc ngọc, trên đất có hắc tử, Thanh Vân một nhà còn có hổ tử, tại đây năm, sáu mâu lớn một gia nhà, có nhiều như vậy trời sinh cơ trí động vật còn có cái gì không yên lòng. Kỳ Thực Trương đảo nói lời này cũng là có căn cứ, ở tại bọn hắn vừa tới Dương ra câu mấy ngày, bọn họ cũng nghĩ như vậy quá, nhưng sau đó trong viện có cái gì gió thổi cỏ lay, tôi biết trước đúng là trong viện cái kia quần động vật, hắn cũng sẽ không đang lo lắng, ở Dương thừa trí sân, thủ trưởng có nguy hiểm gì? Cái này bảo tiêu còn muốn nói chút gì? bên cạnh vẫn bảo vệ hai vị lao ra tử bảo tiêu quá khứ ở bên thai của hắn nói rồi vài câu, cái này bảo tiêu đầu mục trên mặt mang theo ngạc nhiên nhìn Dương Thừa Trí, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, cũng là ở không có cưỡng cầu làm lại sắp xếp nơi ở. An bài xong nơi ở, Cổ Đan Bình cùng Triệu Lệ Thanh đi cho thu thập ra nhà, vậy phóng hành lý. Dương Thừa Chí đẩy cha Chu Quốc Chính cùng mẫu thân Tạng Ngọc Hà, Vương Hải Yến bốn người ra ra nhà, đến sân ao cá vừa nhìn ao cá bên trong cá quả cùng kỳ nông. Quy một chương 164, lại thêm thành viên lượng. Dương Thừa Trí đẩy cha Chu Quốc Chính một chỗ cửa lầu, Kim Mao, Lục Nghị liền chạy tới, Kim Mao chỉ chỉ hậu viện. Chít chít kêu vài tiếng, Dương Thự Chí hỏi hậu viện xảy ra vấn đề rồi, Kim Mao gật gật đầu. Tàng thư viện vút vút vút, Tàn tủ vện, Việt Nam. Dương Thự Chí nhìn một chút mẫu thân Tàng Ngọc Hà, Tàng Ngọc Hà nói: "Tới trước hậu viện nhìn, ngược lại cũng là nhìn chúng ta sân, cái kia cũng giống vậy, chờ sau đó bởi chưa lại nhìn ao cá." Dương Thự Chí gật gật đầu, đẩy cha liền hướng về sau viện đi đến, Kim Mao, Lục Nhị cũng cùng đồng nhất ra bốn chiếc khuôn thuộc, thấy Dương Thự Chí đẩy xe đẩy siêu hậu đi, một thoáng đều nhảy đến xe lăn, tựa ở Chu Quốc Chính trong lòng ngực, đem trong tay mấy cái trái cây phóng tới Chu Quốc Chính trong lòng ngực. Dương Tuệ Trí, Tạ Ngọc Hà, Vương Hải Yến nhìn thấy tất cả những thứ này, không còn gì để nói, cái này hai hàng cũng quá lười đi, này đến hậu viện chính là cái mấy chục mét khoảng cách đều không mang đi. Những ngày qua hạ xuống, Chu Quốc Chính thân thể rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thịt trên người trường không ít, sắc mặt cũng đẹp mắt hơn nhiều. Tinh thần so với vừa vặn khi đó không biết mạnh bao nhiêu. Chu Quốc Chính thấy hai con tiểu tử nhảy đến xe lăn giờ tay sờ sờ rượi vào vào trong lực chúng nó. Trầm thấp nói rằng hai người các ngươi không cần bước đi cảm thấy thoải mái, ta là đặc biệt muốn đứng lên đi tới. Hơn 20 năm không đi qua, cũng không biết bước đi là cảm giác gì rồi. Hai con tiểu tử rõ ràng cảm thấy chủ nhân cha tâm tình biến hóa, cầm lấy phóng tới Chu quốc Chính trong lồng ngực trái cây, ở trên người xoa xoa phóng tới Chu quốc Chính trong tay, còn chít chít kêu vài tiếng, khoa tay để Chu quốc Chính ăn trái cây. Nhìn thấy Kim mau Lục Nhĩ bộ dáng, Chu quốc Chính tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nhìn Tạng Ngọc Hà nói, "Ngọc Hà có phải hay không cảm giác đến ta có chút chán chường?" Tạng Ngọc Hà gật gật đầu nói cốt chính, "Chúng ta đã bị hơn 20 năm rồi, hẳn là quý trọng trước mắt nắm giữ. Cha, nhiều nhất 2 tháng, ta liền có thể cho ngươi như người bình thường như thế đi lại, dương ra câu hoàn cảnh, không khí muốn so với yên kinh mạnh hơn nhiều, tiên pin 3 ba tháng đợt trị liệu." Ở hai tháng này là được rồi. Đang khi nói chuyện bốn người liền đi tới hậu viện, Kim Mao, Lục Nhĩ nhảy xuống xe đẩy, chỉ chỉ giản dị phòng, chít chít kêu lên. Dương Thừa Chí thả ra xe đẩy tiến vào giản dị phòng, bây giờ giản dị phòng, một gian là đám kia gà rừng căn cứ, một gian là hai con hắc cái cổ thiên nga xào huệ tấn ái. Kim Mao, Lục Nhĩ chỉ đúng là hắc ngọc cùng mạc ngọc xảo huệ tấn ái, các loại, chờ, tiến vào giản dị phòng, Dương Thừa Chí mới biết Kim Mao, Lục Nghị chỉ chuyện gì rồi, ở giản dị phòng một góc, có năm con mọc da màu xám lông tơ tiểu tử, con mắt xoay tròn chuyển loạn. nhìn trước mắt vào cái này xa lạ tên to xác. Hác Ngọc cùng Mạc Ngọc nhìn thấy Dương Thừa chí đi vào, hoa hoa hướng về hắn gọi vài tiếng, Dương Thừa Trí cười cận, không trách hai người này không đi yên kinh, nguyên lai ở nhà bận biệu nuôi nấng hải từ đâu. Xem ra qua mấy ngày sân bầu trời lại muốn nhiều tám con không con rồi. Dương Thừa chí nghĩ đến, từ trong không gian hái được một đám lớn rau dừa phóng tới một cái nhàn rỗi trong chậu, lại lấy điểm nước không gian rót vào chậu nước, phóng tới 5 con tiểu tử trước mặt, 5 con tiểu tử sợ hại đến hoa hoa kêu loạn, mại đến tận Hác Ngọc cùng Mỹ thực Tạ Ngọc dị phòng tạ Ngọc Hà hỏi Thưa trí, xảy ra chuyện gì, có quan trọng không? Mẹ, không có chuyện gì, là Hắc Ngọc cùng Mặc Ngọc có tiểu bảo bảo, Kim Mao Lục Nhĩ để cho ta tới xem một chút. Hắc Ngọc, Mặc Ngọc là cái nào? Tạ Ngọc Hà mơ hồ hỏi. Là một đôi hắc cái cổ thiên nga, mấy ngày trước không có đi yên bình, hai người này ngoại trừ thừa chí ở ngoài, không thích cùng người thân cận. Vương Hải Yên tiếp lời nói, Tạ Ngọc Hà gật gù vậy thì không vào được quay rối bọn họ. Đẩy Chu Quốc Chính, mấy người tới cái kia mấy chục thân cây lớn tiểu lâm địa, nhìn thật nhiều ngày đám người kia, trong rừng lật tới lăn rất vui vẻ, thấy Dương Thưa trí lại đây đều chạy tới vây đến bốn người bọn họ chu vi. Dương Thừa Chí phất tay một cái, đám người kia lại chạy về đi, kế tục chúng nó cảm thấy chuyện vui vẻ. Mấy chục thân cây lớn chỉ còn giữ lại hơn 10 quả trên còn có từng nói, còn giữ lại những kia cây ăn quả trên chỉ còn lại có xanh biếc lá cây ở trong gió nhẹ chập chờn. Ngâm lại cũng có thể biết thanh tâm quả cùng cái khác bốn loại hoa quả mới lên thị trường, khẳng định đều là hút hàng hàng, Lý Thư Nhã cùng La Tuyết Tiên các nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này mấu chốt buôn bán, có thể lưu lại trái cây mới kỳ quái. Đúng là loại tại hậu viện dưới cái kia chút cây mận cây hạnh trên cũng vẫn lưu có không ít á tử, màu da cam trái cây Trư Chí, ngươi đã về rồi, những ngày qua của ta đám kia bạn cũ nuôi ngày gọi điện thoại, để cho ta cho bọn họ làm một ít thanh tâm quả gì gì đó, sợ đến ta lão già điện thoại cũng không dám mở ra, ngươi hậu viện này bên trong hoa quả sẽ thành bánh bao rồi. Thầy giáo giả Viên Phú Quý đi tới cười ha hả nói. Ở Dương thừa Chí đến Yên Kinh sau những ngày gần đây, Viên Phú Quý cái kia chút bạn cũ đều biết thanh tâm quả có chống ung thư công hiệu, đều gọi điện thoại lại đây muốn thông qua Viên Phú Quý mua một ít thanh tâm quả trở lại tặng người. Đặc biệt mấy ngày nay, mỗi ngày điện thoại không ngừng, những người kia hoặc nhiều hoặc ít đều biết thanh tâm quả có nghịch thiên công hiệu. Bọn họ cũng nghĩ ra được một ít thanh tâm quả đưa cho cấp trên của bọn hắn lãnh đạo viên dạy cho các ngươ viện khoa học nông nghiệp không phải cũng được chia hai quả chả như nào đây không dám nhận điện thoại Dương thừa chí chỉ vào trong rừng thanh tâm quả cây nói rằng còn hai quả 20 quả cũng không đủ cái này hai quả ta còn các loại trở này lưu lại nghiên cứu đây thừa chí hai vị này là đây là ta ở yên kinh nhận thức giới cha nuôi mẹ nuôi ba mẹ đây là viện khoa học nông nghiệp viên giáo sư vô cùng chuyên nghiệp một vị giáo sư Dương thừa chí cho ba người giới thiệu lẫn nhau mộten hắn không có để cha mẹ cụ thể tên nghề nghiệp sợ làm cho phiền phức không tất yếu Ở viên Phú quý đánh xong bắt chuyện sau khi rời đi, Tạng Ngọc Hà hỏi thừa chí, bọn họ viện khoa học nông nghiệp người làm sao chạy ngươi sân rồi? Năm ngoái có người đem ta sân cây ăn quả trong hình chuyển tới internet hỏi do một ít chuyên gia, những người này đều là quá làm nghiên cứu, người cũng không tệ, đều là một đám thật thật tại tại nhân viên nghiên cứu. Gặp Nhi Tử nói như vậy, Chu Quốc Chính phu thê cũng là không nói gì. Bọn họ cũng đều biết Nhi Tử đối với tiền tài cùng quyền lực căn bản không có theo đuổi, hiện tại Nhi Tử theo đuổi chính là cuộc sống tự do tự tại, bọn họ cũng hiếu đến cùng nuôi nấng Dương Thừa trí Dương Láo gia tử là như thế nào một cái kỳ nhân. Bọn họ sau khi tỉnh lại đều biết một chút hiện tại Hoa Hạ tình hình đất nước, cũng biết Hoa Hạ đám người đều ở nỗ lực phấn đấu, muốn trở thành người trên người, nhưng là bọn hắn cái này thất tán nhiều năm nhi tử, đối với này nhưng không hề có một chút. Kim Mao, Lục nhi đi hái mấy cái trái cây, Vương Hải Hiên chỉ huy hai thằng nhóc nói rằng. Kim Mao Lục nhi nghe xong lời nói, trà sắt lên cây, không 2 phút đồng hồ, ôm mấy cái trái cây liền hùng hục chạy tới. Hiên Vật Quý vậy đem trái cây tụ đến đỉnh đầu, để Chu Quốc Chính Phu thêm một thoáng nở đủ cười, bọn họ kỳ quái nhi tử là thế nào đem nhiều như vậy động vật đều luận như thế hiểu nhân tính, như thế nghe lời. Bốn người tiếp nhận trái cây tiện tay trả sát mấy lần, phóng tới trong miệng phẩm thực mà bắt đầu, khoan hay nói kim mao, lục nhị hái xuống trái cây chính là so với bọn họ hái mùi vị thân thiết, đây có lẽ là chúng nó trời xanh sợ kỳ dị đi. Ăn hoa quả, 4 người ở xanh lung tươi tốt dưới bóng cây bàn luận sau đó ở dương ra câu các loại dự định. Quy 1 chương 165, lại thêm thành viên hạ. Tại hậu viện ở lại, sướng sở hơn 1 giờ, nhìn sắp tới buổi trưa, Dương Thừa Chí đẩy Trà Chu Quốc Chính, 4 người trở lại nhà lầu. Thang thư viện vút vút Việt Nam. Cửa lầu trước tôn lão gia tử bảo tiêu chương nào? đang cùng hai vị lao ra tử mang tới tám cái bảo tiêu ở ao cá một bên chỉ chỉ trò trò, không biết đang nói cái gì, còn bất chợt quay đầu lại nhìn Dương Thừa Chí hai tầng lầu nhỏ. Hay là này tám cái bảo tiêu còn cảm thấy trong cái sân này vẫn tồn tại an toàn mầm hoàn đi. Chưa kịp bốn người vào phòng, cửa lớn chuyển tới đoàn Huy thanh âm của, "Thừa Chí thúc thúc, các ngươi trở lại rồi, mấy ngày nay chúng ta một mực chờ ngươi trở về." Dương Thừa Trí dừng bước lại, nhìn về phía cửa, thấy cửa Đoàn Huy, Dương Lực dẫn bảy tám cái hơn 10 tuổi hài tử ngó giáo giác hướng về trong nhìn. Dương Thừa Trí biết, bọn này tiểu tử bình thường rất ít qua nhà lầu bên này. Bọn họ trên căn bản ngay khi đảo biệt lập cùng vườn trái cây đất trồng rau bên kia chơi đùa, ngày hôm nay đặc biệt tới nhất định là có chuyện gì tìm hắn. Vây vây tay, mười mấy cái tiểu tử dầm một thoáng toàn bộ tiến vào sân, hồ nước một bên tám cái hai vị lao ra tử mang tới bảo tiêu một thoáng khẩn trương lên, Chương Đào nhìn thấy có chút muốn cười, tối đầu cùng bọn họ nói rồi vài câu, những nhân tài này thành tĩnh lại, kế tục bọn họ vừa nãy lời đàm luận đề. Tiểu Huy, Thiết đảng, Thiết Đạn là dương lực lũ danh, các người có tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm nay làm sao không đi học, có phải là trốn học rồi, phải biết các ngươi dám học, cẩn thận ta thu thập các ngươi. Thừa chí thúc sắp 12 giờ rồi, sớm ra về, bọn nhỏ lớn tiếng cười nói. Dương Thừa chí đầu tối xâm lại, trên đầu xoay chuyển mấy cái chuồng, thật xấu hổ chết người ta rồi, liền bọn nhỏ đi học thời gian cũng không nhớ rõ. Khi con dám chế nhạo ta, có tin ta hay không đoạn khẩu phần lương thực của các ngươi. Không tin, bọn nhỏ đủ nói, hơn nửa năm đó khí trời, Dương Thừa chí trên căn bản trở thành bọn này gấu hài từ đại đầu mục, bọn nhỏ không có chút nào sợ sẽ hắn. Thừa chí thúc, hai ngày trước chúng ta ở cắt trong khe lượng hơn 10 cái chim cuốc con, non, muốn tới đây đưa cho ngươi ngươi không trở về, này không ngày hôm nay tới xem một chút. Bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí hiếm có, yêu thích một ít động vật hoang dã, một có cái gì hoang dã động vật con non liền đều muốn cho Dương Thừa Chí đưa tới. Dương Thừa Chí nhìn thấy đoàn huy phía sau một người tên là Tamva Va Hải tử trong tay có một đại hộp giấy nhỏ, hắn tử Tam Va trong tay tiếp nhận hộp, mở hộp ra một góc, nhìn thấy hộp giấy trong khắp nóng ách, chen trúc một đoàn mọc da vàng đen giao nhau lông tơ tiểu tử, đếm đếm có 12 con. Chính là ở Dương gia câu bình thường rất hiếm thấy đến chim cút con non. Chim cút là một loại so với gà nhà nhỏ hơn, cùng gà nhà tương tự một loại loài chim, thành niên chim cút mùa hạ toàn thân khoác che lật màu vàng lườm chim, mùa đông lông chim mang theo màu trắng. Bình thường thành niên chim cút có thể có 3 cân to nhỏ. Chim cút vị thịt đạo muốn so với chim trí được, đồng thời chim cút ở chính giữa ý trên cũng có rất cao giá trị. Chim cút thịt có thể trị liệu đầu tráng váng hoa mắt, sơ cứng động mạch viêm thận, cao huyết áp các loại, trợ nhiều loại bệnh tật, trứng chim cút đối với thần kinh suy nhược, bệnh tim, khí quản viêm có rất tốt hiệu quả trị liệu. Có trứng bên trong hàng cao cấp thanh danh tốt đẹp. Nhìn trong hộp một đám tiểu tử Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, kỳ thực ở mùa xuân thời điểm, hắn đang nghĩ trảo một ít chim cút trở về nuôi trồng, nhưng vẫn không có gặp phải. Ngày hôm nay Đoàn Huy, Dương Lực bọn họ nhưng cho hắn mang quá hơn 10 cái. Sau đó trên bản ăn có năng lực tăng thêm một đạo mỹ thư rồi. Làm rất tốt, bất quá các ngươi không thể vào núi, trong ngọn núi gặp nguy hiểm, ngay khi làng phụ cận chơi đùa là được rồi biết không? Biết rồi thừa chí thúc, theo qua song năm ngươi chí ít nói rồi mấy ngàn lần rồi, so với đường tăng con tiện." Đoàn Huy lớn tiếng nói. "Khỉ con, tại như vậy nói ta con ngươi." Dương Thừa Chí hủ dọa nói. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, một đám gấu hài tử cười ha ha, bọn họ cũng đều biết bọn họ cái này thừa chí thúc chính là ngoài miệng nói một chút, thời gian dài như vậy nay chưa từng thấy Dương Thừa Chí cùng bọn họ phát họa. Xem chị không được bọn này gấu hải tử. Dương Thừa Chí đem hộp giao cho Đoàn Huy, để chính bọn hắn đi hậu viện hái trái cây ăn, bàn giao Đoàn Huy đem những này chim cút con non trước tiên phóng tới hậu viện dặn dị phòng một bên lồng sắt bên trong. Một đám gấu hải tử vui cười trùng hướng hậu viện, hậu viện đối với bọn họ tới nói, sức mê hoặc thực sự quá lớn, bọn họ cũng đều biết trong hậu viện hoa quả muốn so với trong vườn trái cây tốt ăn gấp trăm lần, sớm liền nghĩ đến hậu viện, cùng không gặp Dương Thừa Chí lên tiếng, bọn họ cũng không dám một mình đi vào. Chu Cốc chính tả Ngọc Hà Phu thê nhìn nhi tử cùng một đám hơn 10 tuổi tiểu hải tử trêu đùa, liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được nhi tử tại sao không muốn để lại ở Yên Kinh mà phải về đến Dương gia Câu. Sinh sống ở Yên Kinh bọn họ làm sao có thể không biết ở Yên Kinh thượng tầng những người kia sau lưng một loạt động tác, chỉ cần ngươi hơi có sai lầm, có thể ngươi, thậm chí người nhà của ngươi đều sẽ phải chịu liên lụy. Bọn họ không hy vọng chịu đến năm đó như bọn họ thương tổn như vậy, có thể nhi tử sinh sống ở Dương gia Câu mới có thể làm cho hắn thật vui vẻ, hai người không khỏi nghĩ đến. Đuổi đi một đám gấu hài tử, Dương thừa chí bốn người trở lại nhà lầu phòng khách, bốn người đi vào phòng khách không khỏi không còn gì để nói, ba vị lão gia tử số tuổi gộp lại nhanh 300 tuổi người. Nhưng bây giờ ba người vây tại một chỗ cái nhau dường như đứa nhỏ mười mấy tuổi như thế, cái vã không dứt. Đi tới vừa nhìn, nguyên lai ba vị lão gia tử bảy ra trận thế ở trong phòng khách chém dưới đây, Chu lão gia tử cùng Tạ lao gia tử đối chọi, Tôn lão gia tử quan chiến, cũng bởi vì trên bàn cờ tiểu binh, ba người cũng phải cái vã một mạch. Dương Thừa Chí liền buồn bực rồi, nhớ đến trong nhà mình không giống quân cờ, mấy vị này lao gia tử từ nơi nào làm tới đồ chơi này, bất quá cũng tốt, sau đó ba vị lao gia tử có làm như, ngồi ở trong nhà cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, có phải là nên cho ba vị lão gia tử lại trong viện làm mấy cái bàn cờ. Lão gia tử cũng không cần lao ở nhà rồi. Lão thái thái đúng là yên tĩnh, ngồi ở trên sofa cười híp mắt nhìn ba vị cái vã bên trong Lao gia tử, yên lặng làm một lần trung thực khán giả. "Gặp như tử, người vợ, tôn tử, cháu dâu trở về." Lao thái thái đứng lên làm cái cấm khẩu động tác, nói thật nhỏ thật nhiều năm không gặp quá Lao gia như vậy, Lao gia ở yên kinh quá biệt muộn, tiểu sinh hoạt này mới thật sự là sinh hoạt. Chu Quốc chính gật gù, trước đây lúc nhỏ thường xuyên nhìn thấy Lao gia tử cùng người bạn già của hắn nhóm liền là hôm nay tình huống như thế, nhưng từ khỏi bệnh rồi về sau, còn chưa từng thấy lão gia tử cao như vậy âm thanh ồn ào đây này. Đang nói chuyện Tả lão gia tử nhìn thấy Dương Thừa Trí bọn họ trở về, lớn tiếng nói Thừa Trí, ngươi quá đến xem thử, ngươi cái này bướng bỉnh lựa ra gia, chỉ còn lại một cái lao tướng, một môn phá pháo, còn không chịu thua. Tả lão hổ ngươi nói cái gì, ngươi có bản lĩnh đem ta sắp chết, cáo trạng có gì tài ba? Chu lão gia tử cũng lên. Đạo này thật bình thường thấy sư huynh gọi đệ hai vị lao gia tử, đã đến trên bàn cờ liền chân nước chân giáo làm rồi. Dương Thừa Trí cười khổ một tiếng ra ra, ông ngoại chơi cờ dĩ hòa vi quý, nói lời này đi tới vừa nhìn. Hắn thiếu chút nữa ngất đi. Hai vị này lão gia tử cũng quá ra sức rồi, chớp đỏ chú lão gia tử chỉ còn giữ lại một cái pháo, chớp đen tả lão gia tử một cái mã. Cho dù là kỳ nghệ không tốt Dương Thừa Chí cũng biết, một con ngựa một pháo nhất định cờ hòa, nhưng hai vị này lão gia tử vẫn cứ kèn kẹt cầm hai con cờ trên bàn cờ đi tới đi lui, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Tôn lão gia tử càng là bị lực, ngồi ở hai người bên cạnh, còn bất trận cho hai người chỉ điểm, việc này thế nào đi, bước kế tiếp phóng tới cái kia, gương mặt chăm chú, thật có một lần đại tướng phân độ. Gia gia, ông ngoại, Tôn gia gia các ngài chậm chơi, cờ vua ta không hiểu ta trước tiên cho các ngài làm cơm. Dương Thừa Chí đẩu vang lên oang oang nói: "Đúng đấy, ngày hôm nay bàn cờ này không phân được thắng bại thì không bỏ qua, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi này tạ lão hổ răng nổ, để ngươi biết sự lợi hại của ta." Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí suýt chút nữa ngã sắp xuống, thế này sao lại là ba vị ở Hoa Hạ Quát Tháo Phong Vân cho rằng, quả thực chính là ba vị đứa bé không hiểu chuyện. Quy một chương 166, Tuyết Sơn mở đầu. Dương Thừa Chí quay đầu lại nhìn cha mẹ cùng Vương Hải Yến, ba người này cũng là không thể làm gì, đối với cái này ba vị lão đồng, bọn họ là tiểu bồi có năng lực nói cái gì. Tang thư viện vế vẹn. Việt Nam. Dương Thừa Chí im lặng tiến vào nhà bếp, cùng Cổ Đan Bình, Triệu Lệ Thanh ba người chuẩn bị bữa trưa, Chu Quốc Chính để tạ Ngọc Hà đẩy đi nhìn bọn họ nhà mới, Vương Hải Yến trên lầu 2 cả Lý Hai người bọn họ xào hoạt tấn ai. Chờ Dương Thừa Chí ba người làm tốt bữa trưa, đi ra gọi người nhóm lúc ăn cơm, Dương Thừa Trí quả thực có gặp trở ngại kích động, hai vị lao gia tử vẫn ngồi ở nơi nào liền vì ai thua ai thắng ồn ào không ngớt, Tôn lão gia tử còn bất chợt hỗ trợ nói vài lời nói mát. Thấy Dương Thừa Chí đi ra gọi bọn họ ăn cơm, Chu lão gia tử mới dừng tay, trong miệng không được lẩm bẩm, cho Thừa Trí ca mặt mũi, liền để ngươi cái lão gia này một bản, muốn không ăn cơm. Ta nhất định phải thắng người, không phải một cái phá pháo, còn muốn thắng của ta Phi Thiên Mã." Dương Thừa Chí mau mau nhanh đi mấy bước, chỉ lo để ba vị này lời của lão ra tử cho té xỉu. Bởi có thêm hơn 10 người, nhiều người ăn cơm có chút trên chúc, ngược lại phòng ăn rất lớn, Dương Thừa Chí lại đang trong nhà ăn trưng một tấm ban ăn. Buổi trưa lúc ăn cơm, trong nhà ăn đầy đủ hơn 20 người, đoàn thủ quân một nhà. Cổ Đan Bình mẹ con, Dương Thụ Xuân một nhà bốn chiếc, bốn vị lão nhân, chín cái bảo tiêu, Chu Quốc Chính phu thê, Dương Thừa Chí cùng Vương Hạ Yến, tràn đầy hai đại bàn. Hai bàn mùi thơm mê người cơm nước ăn đám người là tiếng than thở không ngừng. Dương Thừa Chí đối với mình làm ra cơm nước có người xưng tắn cũng là tương đương thỏa mãn. Chính ăn công phu, một tiếng nhỏ nhõng nhã nhõng mẹo âm thanh để Dương Thừa Chí nghĩ lại tới của mình một gian thai nạn xấu hổ. Buổi trưa hôm nay làm cơm thời điểm, nhìn bầu trời khí thiên nhìn nóng, vì là cho mọi người giải nóng, Dương Thừa Chí đặc biệt khiến mọi người làm một đạo đơn giản rau trộn, cà chua tung đường trắng. Món ăn này ở Bắc Phương mùa hạ so với khá thường gặp, ăn xong điều tốt cà chua, còn có thể uống dưỡng xuống cà chua nước cùng đường trắng hỗn tạp chất lỏng, nghe nói là giải nóng hàng cao cấp. Nay không cổ Đan Bình con gái năm nay 5 tuổi quả hừng liền thấy món ăn này, nan nghĩ mụ mụ cổ Đan Bình đã mẹ Ta nghĩ ăn tuyết sơn ngập đầu, này nhìn như bình thường một câu nói, lại làm cho Dương Thừa Chí nghĩ đến trên mình tiết học một cái thai nạn xấu hổ. Nét mặt giản mùa không khỏi đỏ lên. Vương Hải Yến nhìn thấy Dương Thừa Chí mặt đỏ, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, lên đường Thừa Chí, làm sao vậy tuyết sơn này ngập đầu có phải là có vấn đề gì? Dương Thừa Chí ấp úng nói, "Không có, thật không có, mùi vị rất tốt, người mau mau ăn chút." Nói chuyện trả lại Vương Hải Yến gấp một đôi đũa. Vương Hải Yến vừa thấy tình huống này, biết trong này nhất định là có chuyện, đều không ngừng truy hỏi, không có cách nào Dương Thừa Trí chỉ có thể để đũa xuống, nhìn trên bàn ăn đều dừng lại trước đũa nhìn hắn mọi người nói. Ta nói, các ngươi cũng không nên cười ta, muốn không ở không cho các ngươi làm cơm. Mọi người nghe xong cùng nhau gật đầu đồng ý, bọn họ biết chắc là cái gì chuyện thú vị. Dương Thừa Chí lấy lại bình tĩnh, bắt đầu từ từ nói lên một cái hắn ký ức thâm hậu chuyện cũ. Khi đó, Dương Thừa Chí còn tại Bình Thành lên cấp 3, bởi lúc đó Dương lão Gia Tử vẫn ở tại Dương Gia Cầu, không làm sao đi ra ngoài, này ông cháu hai tháng ngày không tốt lắm, cũng chính là kinh tế tương đối khẩn trương. Dương Thự Trí cũng coi như hiểu chuyện, lao gia tử cho hắn cầm sinh hoặc phí hắn đều không tối hoa, bất ăn bất mặc, một cái học kỳ hạ xuống cũng có thể tích góp mấy chục nhân dân tệ, hắn dùng số tiền này đều cho lão gia tử mua một ít lao gia tử thích ăn đồ vật. Hắn nhớ tới lớp 12 thi đại học sau đó, cảm giác mình thi đại học thi không tệ, thật cao hứng dự định cưới xe đạp về Dương ra câu, khi đi ngang qua Hạo Tiên quán cơm bày ra ở trên đường cái quán bán hàng thời điểm. Hắn nhìn thấy treo ở quán bán hàng cửa ra vào trên menu có một đảo món ăn gây nên sự chú ý của hắn, hắn thấy trên menu có một đạo sơn ngập đầu món ăn, cũng không đắt 3 nhân dân tệ một bàn. Cùng gia gia Dương lão đầu học làm hơn 10 năm, Dương ra thực đơn chính hắn còn thật không biết Tuyết Sơn này ngập đầu là cái gì món ăn, thấy tên em hai, hắn cân nhắc thức ăn này mùi vị nhất định không sai. Hắn liền đi qua cho lão ra tử gói một phần. Lúc đó vừa vặn gặp phải một cái bạn học, cùng hắn nói rồi mấy câu nói, kết quả người phục vụ liền cho hắn dùng hộp cơm sài một lần xếp vào một phần Tuyết Sơn ngập đầu. Hắn mang về Dương ra câu, vẫn cùng lão ra tử khoe thành tích, nói mình chỉ bảo ba nhân dân tệ liền mua về một món ăn ngon, lão ra tử cũng thật cao hứng, cũng không hỏi món đó gì, tiếp nhận hộp cơm sài một lần, rót rượu thưởng thức tôn tử cho hắn mang về lao tốt món ăn. Kết quả đánh tới vừa nhìn Nguyên Lai like Tuyết Sơn này, ngập đầu chính là cả chua vùng đường trắng, cái kia Dương Thừa Chí khỏe mạnh kể một thông, phải biết bọn họ ra hai sinh hoạt điều kiện không tốt thời điểm, vì tiết kiệm tiền liền ăn món ăn này. Từ đâu sau đó Dương Thừa Chí chưa thấy một đạo chưa từng nghe nói tên món ăn, đều phải đánh hỏi một chút là lấy cái gì làm ra, hắn sợ xuất hiện ở xuất hiện năm đó chuyện như vậy. Hắn nói cho tới khi nào xong, hắn còn chờ trong nhà ăn người chế nhạo hắn, nhưng nhìn thấy hai bàn mọi người cùng nhau nhìn hắn, trầm mặc không nói. Không khỏi hỏi các ngươi đây là thế nào, ta có phải là nói sai cái gì? Thừa Trí, ngươi hóa ra là như vậy tới được. Cả người ông cháu cũng trôi qua quá khổ, đều tại chúng ta, Lao Thái thái mắt đỏ nói rằng: "Xem dáng dấp như vậy nguyên lai like mình nói công việc, sự việc để chúng người biết mình thở thiếu thời sinh hoạt khá là kham khổ." Cười cận, nói rằng không khổ, tuy nói tháng ngày lại điểm nhỏ khó, nhưng ta trong ký ức tháng ngày đều tràn đầy không tốt hồi ức, không phải còn có câu chân muốn nói, chịu khổ bên trong khổ mới là nhân vượt lên, vậy đại khái chính là nói ta đi." Hắn vừa nói như vậy, đem hai bàn đám người đều chọc cười, Tả Ngọc Hà đập nhẹ hắn một chút nói: "Ngươi đứa nhỏ này, bị nhiều như vậy tội, còn nói không khổ, thật không biết ra ra ngươi đến cùng là như thế nào một cái kỳ nhân." có thể đem ngươi giáo dục thành như vậy. Nói chuyện đến lao ra, Dương Thừa Chí hồi tưởng lại khi đó, chính mình không lưng, vắt sẽ trong sách thuốc nội dung, lao già phạt hắn làm cơm, làm tốt cơm, lao già một mặt cười xấu xa, uống tự nhũa rượu thuốc, ăn hắn làm ra thức ăn, trong miệng còn lại nhà lại nhại nói đây chính là không cố gắng học thuộc lòng sách trừng phạt. Khi đó Dương Thừa Chí vẫn ghi hận Lao già vô tình, đến bị thương trở lại Dương gia câu sau đó mới hiểu được Lao già năm đó dụng tâm lương khổ. Lao già là muốn dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, không hiểu chịu khổ, ngươi liền sẽ không thành công, mỗi người thành công đều là một giọt một giọt mồ hôi cùng nỗ lực tích lũy mà thành. Một đứa cơm chưa ở tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc, Cổ Đan Bình cho mọi người bưng lên Dương Thừa Chí mình dạm dưa hấu cùng dưa hấu, ăn so với mật còn ngọt hơn dưa hấu. Tả lao ra tử thầm nói ta làm sao chưa từng ăn loại này dưa hấu, Thưa chí có phải hay không các người không cho ta mang tới. Dương Thừa Chí đầu tối xâm lại, "Ông ngoại, rất heo, mang tới không ít đây." lao ra ngài liền nhớ tới ăn xe lý, vẫn còn lên những này hoa quả rồi, cắt trên thứ này ngài cũng không nhìn một chút. Lao ra tự ngượng ngùng cười cợt ra rồi, cái gì cũng không nhớ rõ. Ăn hơi có chút trái cây, ba vị kỳ đàn cao thủ lại uống một chén trà huyết ngọc, liền lập tức bày ra trận thế kế tục chiến giết. Dương Thừa Chí vừa nhìn trận thế này, sợ đến là chạy chối chết, lên lầu 2, tiến vào phòng ngủ nằm ở trên giường dùng sức ngủ một hồi cũng không ngủ, tức giận đến ở trên gối đầu đập mấy lần. Ra phòng ngủ, ngẫm lại không có chuyện gì có thể làm, liền từ lầu 2 trên lối đi, bỏ đến mái nhà, hắn muốn đi xem hơn 20 năm không có nhìn thấy ba con tiểu kim khắc. Chầm rãi đi đến Đại Kim cùng Tiểu Kim xào hệt tấn hái, Dương Thừa Chí thấy được hơn 20 ngày không có nhìn thấy ba con tiểu kim khác, thấy ba con tiểu tử cùng nhau nằm nhoài ổ trong, tối đầu ngủ gần, Đại Kim cùng Tiểu Kim không biết phi đi nơi nào, ở kim điêu ổ một bên cũng không có thiếu dính vết máu xương. Ba con tiểu tử hơn 20 ngày cao lớn hơn không ít, màu xám cho lông tơ bên trong trường không ít màu vàng sấm lông chim, xem ra không được bao lâu thời gian, này ba con tiểu tử có thể dương cánh bay cao rồi. Quy một chương 167, xây trường ước nguyện ban đầu. Kim Điều bén nhẹ cảnh giác để ba con tiểu kim khắc cảm giác được cùng cha mẹ trên người không giống với khí thức. ba con tiểu tử mở tròn vo ánh mắt của hướng ổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy Dương Thự Trí, lẩm bẩm kêu lên. Thằng thư viện Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Tàn Việt Nam. Ở Dương Thự Trí thần kỳ trong không gian ngốc qua mấy ngày chúng nó lập tức cũng cảm giác được chúng nó hiếm có, yêu thích khí thể ấy. Cao bụng kêu lên. Dương Thừa Chí đưa tay sờ sờ ba con tiểu tử, ba con tiểu tử dùng mang, móc, câu tiểu mỏ nhẹ nhàng ở Dương Thừa Chí bị thương hôn mấy lần, coi như làm là gặp mặt lễ vật. Nhìn khả hái ba con tiểu tử, Dương Thừa Chí từ không gian bắt được một cái hai, ba cân lớn cá chép, băng phóng tới một cái chậu nhỏ trong, phóng tới trong ổ, ba con tiểu tử nghe thấy được mùi thịt, đứng lên tranh đoạt trong chậu cá chép. Chính nhìn ba con tiểu tử, sau đầu cảm thấy một trận gió mát nhỏ quá, Dương Thừa Chí cũng không quay đầu lại, hắn biết chắc là Đại Kim cùng Tiểu Kim trở về rồi. Đúng như dự đoán. Đại Kim cùng Tiểu Kim liền rơi ở sau người hắn, ở bên cạnh của bọn nó có hai con chết đi động vật, một con là thỏ rừng, một con khác bị thỏ rừng đè ở phía dưới, không thấy rõ là cái gì. Dương Thừa Chí lấy ra thỏ rừng vừa nhìn, hóa ra là một con heo rừng nhỏ, Dương Thừa Chí chỉ chỉ heo rừng nhỏ thi thể, nhìn lại vừa chỉ chỉ núi Lục Lăng, Đại Kim gật gật đầu. Dương Thừa Chí thầm nghĩ còn không có nghe người trong thôn nói trong ngọn núi có dã trân đây, đợi ngày nào đó lên núi đi xem xem, thuận tiện làm đầu dã trân kiếm thử tiền, từ nhỏ vẫn nghe lão già nói thịt heo rừng ăn ngon, hắn còn chưa từng có ăn qua đây, ở trên lầu chốc ở lại một hồi. Dương Thừa Chí đem ba con ăn qua cá chép tiểu kim khắc phóng tới không gian, Đại Kim, tiểu kim thấy hải tử bị chủ nhân bỏ vào không gian, nắm lên tỏ rừng bay lên bỏ vào cửa lầu. Dương cánh bay cao lại không biết phi đi nơi nào. Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút rơi xuống lầu hai, lặng lẽ vòng qua ba vị chính ở chỗ này chém giết lao gia tử, đến hậu viện giản dị trong phòng, đem Hân Ngọc. Mạc Ngọc cùng bọn chúng 5 con tiểu bảo bảo đều thu vào không gian, khiến chúng nó ở trong đó trải nghiệm một thoáng không gian thần kỳ. Ở sân xoay chuyển một hồi, ăn mấy cái hoa quả, Dương Thừa Chí mang theo hắc tử ra cửa lớn hướng xây dựng trường học địa phương đi đến. Vừa ra khỏi cửa thấy được trước cửa biến hóa, buổi sáng trở về không lo lắng xem, hiện tại mới phát hiện, trước cửa nguyên bản đường xi si măng đều đã biến thành hơn 5 thước rộng đường đi bộ rồi. Xem ra đi rồi này hơn 20 ngày, người trong thôn đường đều đã sửa xong. Ở đi trường học trên đường thỉnh thoảng đụng tới gánh nông cụ thôn dân, thôn dân nhìn thấy hắn đều thân thiết chào hỏi, hỏi hắn trở về lúc nào. Bác Vương 6 tháng 9 trực ngày mùa mùa, trông chọ thôn dân đều bận rộn đi trong đất làm cỏ, xới đất, để cho mình ở mùa thu thời điểm có thể có một cái tốt thu hoạch. 4-5 phút đồng hồ, Dương Thừa Trí đi tới xây dựng trường học địa phương, thấy nguyên bản trống trải trên đất, không xát trung gian đã dựng lên 2 tầng, 2 tầng ôm trên đỉnh kiến trúc công nhân đang đội liên nhật, dựng 3 tầng công sát. Ở trường học khởi công thời điểm, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn nào sẽ liền nói, dương ra câu tổng cộng liền trừng 100 hộ người, ngoại trừ lao nhân người trưởng thành, đi học hài tử tổng cộng cũng là cái kia mười mấy, theo ý của hắn, trường học nắp một loạt nhà trẻ như vậy đủ rồi. Dương Thừa Trí không đồng ý, hắn suy tính muốn so với Dương Phượng xa, hắn muốn đem Dương gia câu chế tạo thành một người người đều nghĩ qua tới thế ngoại đảo nguyên. Đến lúc đó nghĩ đến Dương gia câu đi học hải tử nhất định không phải số ít. Vì lẽ đó hắn chủ trương gắng sức thực hiện đang chọn xong trường học chỉ trên xây dựng một tòa 3 tầng, tổng cộng có 36 cái dạy học lớp lớp học, còn để đang dạy học lầu cách đó không xa, xây dựng một tòa 2 tầng được tốc lẩu, một chỗ chiếm chính là mặt mũi có tới 1000 thước vương phòng ăn. Này hơn 20 ngày đi qua, hắn nhìn thấy ở đã xây dựng đến 2 tầng lớp học phía tây, dừng chân lầu cùng phòng ăn chủ thể công trình đã hoàn công, sẽ chờ ngoại bộ cùng bên trong trùng tu. Dương Thừa chi đi vào chuyên môn tìm một chút nhận đầu thi công công trình lão bản. Ông chủ nói cho hắn biết trường học muật nhất ở trung tuần tháng 8 có thể toàn bộ hoàn công, nếu như năm nay dự định chiêu thu sư sinh, trước thời gian động thủ, cái này nhận tàu công trình ông chủ, vẫn cho là trường học này là Dương Thừa Chí vốn riêng xây dựng một khu nhà tư nhân trường học. Kỳ thực hắn nghĩ tới cũng gần như, Dương Thừa Chí hắn hiện tại thì có tính toán của mình, hắn không có ý định dương ra câu trường học cùng những nơi khác trường học như thế, toàn bằng quốc gia phái phát giáo sư cùng tài chính. Ở qua hết 5 thời điểm, hắn cũng chuyên môn tìm người nghe qua, hiện tại Bình Thành khu vực bợt phát triển kinh tế không được, dẫn đến dạy học điều kiện không bằng những nơi khác. Bình Thành địa khu rất nhiều học sinh đều rời xa Bình Thành. Đến Hòa Bình thành gần sát một người tên là Sóc Thành trong thành học tập. Điều này cũng dẫn đến Bình Thành học sinh trôi đi nghiêm trọng, dạy học chất lượng càng ngày càng kém, giáo sư thấy học sinh chất lượng kém, liền ứng phó việc xấu, học sinh học không tới tri thức, tỷ lệ lên lớp cũng là từng năm giảm xuống. Bình Thành có học sinh ra trưởng không tiếc mượn tiền để hài tử ra phía ngoài đọc sách. Liền nói bây giờ Dương Gia Câu, mười mấy hài tử chỉ còn lại mười mấy cái còn tại Dương Gia Câu học tập, còn dư lại cũng làm cho cha mẹ đưa đến Sóc Thành đi tới, Dương Gia Câu không có giáo sư, chỉ có thể mượi mọc một cái tốt nghiệp trung học không, có thi lên đại học thanh niên ở trong thôn dạy học. Mà sóc thành tỷ lệ lên lớp là hàng năm kéo lên trong này đương nhiên là có một phần lớn đều là bình thành học sinh tồn ở có quan hệ cho nên nói Dương thừa chí biết được tình huống này về sau đã nghĩ mới xây như vậy một trường học lưu lại bình thành địa khu sinh nguyên, đem tỷ lệ lên lớp trước tiên làm lên như vậy tốt tuần hoàn bình thành địa khu học sinh cũng không cần chạy thật xa đi nơi khác đi học Hắn ý nghĩ là cao lương mời mọc có dạy học kinh nghiệm giáo sư trước tiên đem dương ra câu này mới mấy học sinh dạy tốt chậm giải hướng về quanh thân khu vực phát triển ngay xong đội xây các ông chủ dương thừa chí ra trường học chuyển hướng đi dương ra câu đại đội Đi tới đại đội vừa vặn bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn đã ở, Dương Phượng Sơn thấy Dương Thừa Chí lại đây, cao hứng hỏi Thừa Trí, đi yên kinh đi dạo xong chưa, đi lần này chính là hơn 20 ngày. Dương Thừa Chí cười cợt, từ túi áo bên trong lấy ra một bao tả quyến hoa lại đây lưu lại thuốc lá thơm, ném cho Dương Phượng Sơn, Dương Phượng Sơn cầm qua thuốc lá thơm, tay run run một cái, hắn nhưng là biết thuốc lá này giá cả, 60, 70 một bao đây, này một gói thuốc lá giá tiền cũng có thể làm cho hắn đánh hơn 10 ngày những các gói thuốc lá. Rồi, Phượng Sơn đúc, ta vừa nãy đi tới một chuyến trường học Đội xây cất ông chủ nói: "Tháng 8 có thể hoàn công, ta dự định năm nay trước tiên đem chúng ta thôn ở bên ngoài bọn nhỏ toàn bộ gọi trở về đến, ngươi thấy thế nào?" Dương Phượng Sơn lắc lắc đầu nói: "Ta xem khó, ngươi cũng biết chúng ta cái này dạy học chất lượng, trước đây không có tiền thời điểm, chúng ta thôn người vay tiền cũng làm cho Hải Tử đi sóc thành độc sách, năm nay theo ngươi kiếm lời không ít tiền, bọn họ càng chắc là sẽ không để Hải Tử trở về, bọn họ đều muốn để Hải Tử thành tài, không muốn giống như bọn họ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lắm cả đời nông dân." Phượng Sơn thúc: "Vậy nói vì sao bọn nhỏ không muốn ở chúng ta trong thôn độc sách?" Không lão sư, dạy học điều kiện quá kém, đừng nói là hài tử ra trưởng, ta trông thấy mình còn cảm thấy khó coi đây này. Cái kia Phượng Sơn thúc, ngươi nói chúng ta nắp trường học này là vì làm gì? Hoa mấy trăm vạn xây lên trường học, cũng không thể liền cái kia thả Dương Phượng Sơn trầm mặt một hồi nói, "Thưa chí, thúc cũng biết ngươi vì Dương ra câu, muốn cho Dương gia câu bọn nhỏ không dùng ra đi được tội kia, nhưng vấn đề là mặt trên không cho chúng ta thôn phái lao sư, cho dù là phái quá lao sư, người ta lão sư cũng không muốn ở chúng ta thôn nữa cả. Nếu như chúng ta không muốn trong huyện phái phát giáo sư, trong huyện có thể hay không nói chúng ta?" Dương Thừa Trí suy nghĩ một chút hỏi, Bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ánh mắt sáng lên, "Thưa trí, ngươi nói là chúng ta chính mình dùng tiền xin mời lao sư, để bọn họ chạy tới giáo chúng ta thôn bọn nhỏ, cái này cũng là cái biện pháp." Phượng Sơn thúc, "Chúng ta đồng nhất cái không sai biệt lắm giáo sư mỗi tháng tiền lương là bao nhiêu?" "Giống như là 1563." Ba. "Vậy được, Phượng Sơn thúc, ngươi đi ra ngoài cho hỏi thăm một chút, nào có tận tâm tận trách một lòng muốn giáo học sinh tốt giáo sư, chỉ cần hắn đến chúng ta Dương ra cầu, có thể cố gắng giáo chúng ta thôn bọn nhỏ, chúng ta một tháng cho hắn 5000." Quy 1 chương 168, mời mọc Thạch Phổ Lôi. "5000, thưa trí, năm đó liền hết mấy vạn đây." Này một lớp ít nhất hay vị lao sư, một năm tính được đó cũng không thiếu vải lên sọc, Dương Phượng Sơn giật mình nói. Thằng thư viện vút vút vút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Phượng Sơn đúc, ngươi liền an tâm đi ra ngoài hỏi thăm nào có thật giáo sư, tiền lương công việc, sự việc, không cần ngươi tâm, ta toàn bao, ta không muốn chúng ta Dương ra câu hải tử sau đó đều cùng cha mẹ hắn như thế, mỗi ngày nằm sắp trong đất làm việc. Thấy Dương Thừa chí nói như vậy, Dương Phượng Sơn cũng không có thể nói cái gì nữa, suy nghĩ một chút nói Thừa chí, ngươi nói một lòng dạy học giáo sư, ta ngược lại thật ra biết một cái. Ngay khi cách chúng ta thôn 30 dặm thạch ra biết, chính là Thạch Nghị Lăng, cái thôn kia. Dương Phượng Sơn rồi cùng Dương Thừa Chí nói tới cái này một lòng vì học sinh giáo sư. Người giáo sư này gọi Thạch Phổ Lôi, hơn 50 tuổi, những năm trước đây vẫn là thị trấn chiến sĩ thi đua giáo sư, một lòng giáo dục học sinh, từ trong tay hắn đi ra ngoài rất nhiều học sinh đều thi đậu đại học. Mấy năm trước, Thạch Phổ Lôi dạ hệ sẽ ục ra sẽ lập nhà, lúc đó Thạch Nghị Lăng liền đi qua để hắn dùng hắn lò gạch thấp kém gạch, cái này Thạch Phổ Lôi cũng là bạn tính, con sách, lập tức rồi cùng Thạch Nghị Lăng ở mỹ lên. Kết quả đệ Thạch Nghị Lăng đánh quẹ rồi một trận, Thạch Nghị Lăng còn thông qua Thạch Trung Ngọc đem Thạch Phổ Lôi từ giáo sư trong đội ngũ Thanh trừ đi ra ngoài, còn tuyên bố nói đây chính là đắc tội kết cục của hắn. Thạch Phổ Lôi cũng tới tìm hiểu mấy lần, cũng không chờ ra bình thành liền để mang về, các loại, chờ, trở lại Thạch ra sẽ lại để cho thu thập một trận, mấy năm qua đúng là không nghe nói tin tức của hắn, không biết người này còn ở đó hay không Thạch ra biết. Dương Thừa Chí ánh mắt sáng lên, "Đi, Phượng Sơn thúc, chúng ta lập tức liền đi Thạch ra biết, tìm người lão sư này đi, lão sư như vậy là hiện nay chúng ta Dương gia câu cập nhất. Hiện tại liền đi, Thừa trí đều 3 giờ hơn." Chớ đi người ta vừa vận xuất địa rồi, lại nói cũng không, có xe à. Không có chuyện gì, Phượng Sơn thúc, ngươi lập tức thu thập một chút, chuyện xe ta cấp nghĩ biện pháp, chúng ta một xe đi thạch giá sẽ. Dương Thừa Chí về đến nhà, đi tìm Trương Đào, Trương ca, cùng ta xuất môn một chuyến. Thừa Chí, chuyện gì? Ta đi cùng thủ trưởng nói một chút. Trương Đào nhìn xuống còn ở phòng khách xem cuộc chiến Tôn Lão gia tử. Không có chuyện gì, trong nhà nhiều người như vậy, khẳng định không có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại rồi. Trương Đào gật gù, hắn trong lòng nghĩ chính là mình đi ra ngoài, sợ lão gia tử phát sinh cái gì bất ngờ. Nghe Dương Thừa Trí vừa nói như vậy, Nhìn con tại sân loanh quanh tắm cái bảo tiêu, biết có bọn họ lao ra từ không có chuyện gì, đáp ứng. Trương Đào cầm lái không biết làm sao từ Dương Thành làm tới được xe mẹ Mercedes, đi tới lại đội, Dương Phượng Sơn cũng biết Trương Đào không phải người bình thường, vốn là tay bên trong có súng, có thể làm cho trong bộ đội quan quân túi chào, liền khách khí cùng Trương Đào hỏi thăm một chút. Lên xe, Dương Phượng Sơn chỉ đường. Dọc theo quanh có qua khúc hựu đường xi si măng, hướng thạch ra sẽ chạy tới. Hơn nửa cách giờ, xe quẹo vào một cái xo so với Dương gia câu hơi lớn một cái làng, thôn này cùng năm ngoái Dương thừa chí mới vừa về Dương gia câu lúc Dương gia câu bộ dáng đại thể như thế. Đường 시 si mang hai bên vẫn là hơn 10 năm trước xây dựng cái loại này nhà cũ, làng trên đường cái ngồi mấy cái đã có tuổi lão nhân, ở dưới bóng cây uống nước tán gấu. Thấy có xe con lái vào trong thôn, những này không có xuất địa mấy ông già đủ đứng lên, đánh giá này lái vào làng xe con, như bọn họ nơi như thế này, trong thôn có thể tới một chiếc xe con, cơ bản đều là rất ngạc nhiên, vì lẽ đó mấy ông già đều đứng lên đánh giá vào xe con. Dương Phượng Sơn xuống xe hỏi một chút Thạch Phổ Lôi nhà vị trí, lão nhân trong thôn nói cho hắn biết, Thạch Phổ Lôi hiện tại môn cũng không ra, có người còn nói Thạch Phổ Lôi thần kinh. Ấn lại mấy ông già chỉ phương hướng. Xe đứng ở một chỗ phòng ở xây một nửa cổng sân trước, nói rất đúng sân, kỳ thực cũng không phải thật sự là như người khác như vậy dùng gạch hoặc là đất kháng lên tường viện như vậy. Xem phòng này có thể thấy được thạch phổ lôi những năm này trôi qua cũng không vui. Cái nhà này chỉ là dùng cây táo gai đơn giản vây lên, cửa lớn cũng chính là vỗ một cái người khác thay thế tới phá cửa. Hai người xuống xe, Dương Phượng Sơn nằm ở trên cửa hỏi trong nhà có người sao. Nương theo này vài tiếng chó sủa, một cái nam ước 21-22, trang phục một mạc nữ hài rời đi cửa lớn, trên giới quan sát một chút Dương Phượng Sơn cùng Dương Tử Chí, mang theo cảnh giác hỏi các ngươi tìm ai? Thấy vậy, chút năm không ít thu được Thạch Nghị Lăng bắt nạt. Chúng ta là Dương gia câu, muốn tới hỏi một chút Thạch Phổ Lôi, Thạch lao sư ở nhà không?" Dương Phượng Sơn nói rằng. "Các người tìm ta cha làm gì?" Nữ hài mang theo nồng nặc hoài nghi vẫn hỏi. Dương Phượng Sơn đang định trả lời. Từ xây lên vẫn không có trang thủy tinh trong nhà chuyển tới một thanh em khàn khàn quen tử, bên ngoài là người nào?" "Cha, là hai cái kẻ không có biết, bọn họ nói là Dương gia câu." Trong phòng người dừng lại một chút nói nói, gọi bọn hắn vô đi, nhà chúng ta cứ như vậy, còn có thể làm sao vậy?" Nữ hài dịch ra thân thể Dương Vương Sơn cùng Dương Thừa Chí tiến vào sân, thấy sân trên đất trống trổng mấy luống rau cà chua, dưa chuột, cả các loại chờ, rau dưa. Vén lên treo đang không có cửa phòng, treo ở trên khung cửa chính mình dùng mì ăn liền túi bệnh rèm cửa, hai người tiến vào nhà chính, nhà chính bên trong cái gì bại biện đều không có, hay là tại tới gần tường sau địa phương chất thành mấy túi lương thực. Xuyên qua nhà chính tiến vào trụ người ra nhà, thấy trong phòng trưng bày một cái không biết niên đại nào phá ngân tủ, mặt trên thảm một đài không biết có thể có thể hay không nhìn đến hình vẽ tivi trắng đen. Một cái giường đất dựng trên một cái từ lâu cợt sắc vải dầu. Vài râu ngồi một vị nhìn qua hơn 60 tuổi, một cặp kính mắt còn có một cái thấu kính dùng băng dính thấm lấy, khuôn mặt gầy gò, hào hoa phong nhã người đàn ông. Dương Thừa Trí suy đoán, vị này khả năng chính là Dương Phượng Sơn trố nói Thạch Phổ Lôi rồi. Dương Phượng Sơn hỏi ngươi chính là Thạch Phổ Lôi, Thạch lao sư đi. Ta là Thạch Phổ Lôi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thạch lao sư được, chúng ta là Dương gia Cầu, ta tên Dương Thừa Trí, đây là chúng ta bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn, thôn chúng ta năm nay xây một trường học, nghỉ tại năm nay tháng 9 chiêu thu bổn thôn học sinh, nhưng thôn không có giáo sư, nghe người ta nhóm nói Thạch lão sư ở nhà bỏ không. Chúng ta muốn tới đây mời mọc Thạch lao sư quá dương ra câu giáo một thoáng người trong thôn bọn nhỏ. Dương Thừa Chí một luồng khí nói hết lời, lẳng lặng các loại, chờ, thạch phổ Lôi nói chuyện. Ta xem các ngươi tìm lộn người đi, chỉ một mình ta tránh ra trừ ra giáo sư đội ngũ người, làm sao có thể mang học sinh tốt, cho dù là người trong thôn không nói, trong huyện ngành giáo dục có thể làm cho ta dạy học." "Thạch lão sư, cái này ngươi yên tâm, trường học là ta vốn riêng xây dựng, ta chỉ muốn để trong thôn hài tử sau đó không cần nắm chấp trong đất làm hộ thân, cùng trong huyện không liên quan." Dương Thừa Chí nói rằng. Thành phố Lôi gật bụng. Nếu nói như ngươi vậy, ta có thể qua xem một chút, bất quá ta có mấy cái điều kiện, các ngươi nếu như đáp ứng lời nói ta liền đi qua, không đáp ứng, các ngươi ngay khi tìm người khác đi ba. Điều kiện gì? Ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định làm theo, Dương Phượng Sơn nói rằng. Kỳ thực cũng không coi vào đâu điều kiện, liền là thế nào ta đi các ngươi trường học, trường học dạy học các ngươi một mực không thể nhúng tay, các ngươi xứng mời đi theo cái khác giáo sư đều nghe theo sắp xếp của ta, nói cách khác ta đi trường học các ngươi, trường học tất cả công việc, sự việc đều ta quyết định. Ý của ngươi là, ngươi muốn làm hiệu trưởng? Dương hỏi. Cũng có thể thế nào nói ta không muốn ở ta về hưu sau đó để đã dạy học sinh đâm sống lưng của ta cốt bằng ta dạy hư học sinh được đến lúc đó trường học dạy học vấn đề đều ngươi tự tính toán còn có điều kiện gì không Thạch phổ lôi lắc đầu một cái đứng phía sau thạch phổ lôi con gái liền là vừa rồi mở cửa cô gái kia nói rằng bà bà ta chân cô tật xấu thôn các ngươi cho ta cha giải quyết vấn đề chỗ ở còn có chính là ta cha trước đây nhưng là đặc cấp giáo sư tiền lương đúng vậy có thể không thấp chúng ta mới nắp trường học có rừng chân lầu dừng chân vấn đề không cần lo lắng tức khiến các ngươi nghĩ qua dương già câu trụ cũng được cho tới nói tiền lương Cậu ngươi cảm thấy một tháng kiếm lợi bao nhiêu cho thỏa đáng? Một tháng ít nhất cho ta cha 2000, chúng ta tử so với ta cha trẻ tuổi giáo sư lòng đang đều có thể kiếm lợi ngàn rưỡi rồi. Quý tử, đừng nói tiền, có tiền nên cái gì cũng có thể làm được, đừng tưởng rằng tiền là văn năng, có tiền chẳng lẽ còn có thể mua được tri thức, nhìn bây giờ giáo dục nghề, cả ngày chính là tặng lễ, thu lễ, đem khỏe mạnh hài tử đều làm hư rồi, cả ngày vô học. Dương thừa chí âm thầm tán thưởng Thạch Phổ Lôi, đây mới là chính thật sự giáo sư, một lòng vì dân giáo sư. Thật lão sư như vậy đi, người đã đi đứng không tiện, trong thôn cho ngươi chuyên môn phê một mảnh đất, để cho các ngươi ở Dương Gia Câu nụ lại, ngươi cũng biết hiện tại Dương Gia Câu thôn dân đãi ngộ so với Thạch Gia sẽ phải thật. Quá tốt rồi, chúng ta sớm muốn đi Dương Gia Câu nhìn, nếu có thể ở Dương Gia Câu, mẹ ta nghe được nhất định sẽ cao hứng, mấy năm qua ở cái này vô tình vông nghĩa làng, chúng ta đã sớm chờ được rồi. Cái kia gọi quên tử nữ hài nói rằng, Thạch Phổ Lôi cũng gật gù, xem ra Thạch Phổ Lôi gia hệ sẽ ộp ra sẽ phải chịu nhạt sẽ không có ít, nếu không, tổ sanh tổ dưỡng Thạch gia sẽ người là sẽ không nghĩ tới rời đi nơi chôn nhau cắt rốn. Thật lão sư, các người đi dương giả câu ở lại không thành vấn đề, đến lúc đó liền để con gái ngươi cùng thê tử ngươi tới trường học hỗ trợ, chúng ta dự định một tháng trước tiên cho ngươi 5000 tiền lương, muốn thành tích đi lên lời nói, đến lúc đó chúng ta còn có tiền dưỡng. 5000 nhiều lắm, ta chính là một cái lao sư, không cần nhiều như vậy tiền lương, cho cái 2000 là được rồi." Thạch Phổ lôi khoát tay nào nói, Dương thượng chí trong lòng một trận buồn cười, bất quá đối với Thạch Phổ lôi càng thêm kính nể mà bắt đầu, xã hội bây giờ ra đi làm làm công chính là cái kia không hy vọng tiền lương của mình càng nhiều càng tốt. Có thể thành phổ lôi nhưng ghét bỏ tiền lương quá cao, việc này Dương Thửa chí ngược lại là chưa từng nghe nói. Tiền lương công việc, sự việc liền theo 5.000 đi, bằng không thành tích lên rồi, chúng ta vẫn không thể để người trong thôn mắng chúng ta, lại nói chúng ta còn đánh toán mời mọc giáo sư, Dương ra câu, vị trí hiểu lẫnh, cho tiền lương quá thấp người ta chắc chắn sẽ không quá khứ. Cái kia tùy các ngươi đi, ta lúc nào đi? Thành phố lôi hỏi. Thạch lao sư muốn có thời gian, mấy ngày nay liền đi qua một chuyến, chúng ta đồng thời thương lượng một chút, mời mọc lão sư cùng quản lý học trường học chuyện. đừng đến lúc đó khai giảng, trường học vẫn là hỏng Vậy được ra ngày mai sẽ đi qua một chuyến, đến lúc đó tìm ai trao đổi. Người qua trực tiếp đi đại đội tìm Phượng Sơn thúc thương lượng là được, chỉ muốn các ngươi cảm thấy được là được. Dương Thừa Chí một thoáng tiểu thành hất tay trưởng quỹ. Quy một chương 169, vào núi trước chuẩn bị. Ba người ở Thạch Phổ Lôi trong nhà lại rảnh nói chuyện một hồi, ước định ngày mai đi thời gian, Dương Thừa Chí cùng Dương Phượng Sơn hai người đứng dậy về nhà. Trên đường Dương Thừa Chí cũng có chút hưng phấn, này không nửa ngày đã tìm được một cái một lòng dạy học giáo sư. Về đến nhà, trong phòng khách ba vị lão gia tử không biết chuyện gì xảy ra không ở trận giết, mà là lặng lặng ngồi ở trên sofa uống trà. Dương Thừa Chí kỳ quái hỏi Tôn lão gia tử. Chưa kịp Tôn lão gia tử lên tiếng, bên kia Chu lão thái thái nhìn thấy Tôn tử trở về, với tay để Dương Thừa Chí quá khứ, Dương Thừa Chí ngồi vào lão thái thái bên người. Đừng quản cái kia hai lão bướng bình lựa, quân cờ dưới thôi không nói, còn liền cứng đầu, liền còn lại hai tướng xoáy cũng phải phân ra cái thắng bại, lão thái thái quyết miệng nói rằng, xem ra lão thái thái cũng là hơi hiểu kỳ nghệ. Chu lão gia tử biện giải nói, chúng ta khi đó bại binh bố trận, nhớ năm đó kháng uy thời điểm, cho dù còn lại người nào cũng cùng bọn họ chiến đấu tới cùng, nói đúng không tạ ca? Tạ lão gia gật gật đầu nói đúng đấy. Chính là, chúng ta chơi cờ phái binh bảy trận, bọn họ những người này không hiểu. Nói xong còn lắp đầu một cái, vui cười hữu anh hùng nhìn thấy gần giống nhau ngồi vị. Dương Thừa Chí thấy bọn cười, cái này hai lão ra tử chơi cờ lúc đang chém giết lúc đối trọi gay gắt, đến lúc này nhưng là nhất trí đối ngoại rồi. Thừa Chí, ngươi buổi chiều làm cái gì đi, sao một buổi trưa chưa, chưa thấy ngươi người?" Đẩy Chu Quốc Chính từ phòng ngủ đi ra ngoài tạ ngập hạ hỏi. "Mẹ, cha ta xế chiều đi trường học nhìn một chút, trường học sắp làm xong, đi ra ngoài mời mọc một cái giáo sư." Nói xong Dương Thừa Chí đem tính toán của mình cùng trong phòng khách mấy người nói xuống. Chu lão ra tử nghe xong gật đầu khen nói: "Không tệ, thừa chí ngươi có thể có ý nghĩ như thế đáng quý, giáo dục không thể kéo xuống, khổ nữa cũng không, có thể khổ hải tử, có chuyện gì cần ra ra hỗ trợ không?" Dương thừa chí lắc đầu một cái: ra ra, ta nghĩ dựa vào năng lực của chính mình dám một phen sự nghiệp, muốn thực sự không được, lại tìm ra ra các ngài hỗ trợ. Khá lắm, đây mới thật sự là nam nhi." Tả lão ra tử dối lên ngón tay cái nói rằng: "Như tử, ngươi nói trường học các ngươi muốn mời mọc giáo sư, mẹ muốn đi thử xem. Mẹ thân thể ngươi cốt còn không được, lại nói hiện đại giáo dục cùng các ngươi thời đại kia có thể không giống nhau?" Cho người mẹ thử xem đi thôi, mẹ ngươi năm đó nhưng là yên kinh sư đại học tài nữ, những ngày qua trước tiên đem giáo tài nhìn là được, tiết kiệm cả ngày nện ở nhà. Chu Quốc Chính nhìn Tạ Ngọc Hà nói rằng, nghe cha nói như vậy, Dương Thừa Chí chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Chờ Dương Thừa Chí lên mạng trên phát chiêu xinh quảng cáo lúc, Vương Hải Yến cũng phải nhận lời mời, điều này cũng tốt, trường học này trở thành người trong nhà được rồi, mẹ muốn đi, bạn gái cũng muốn đi. Dương Thừa Chí cũng không phản bác, chính là khai báo Vương Hà Yến một thoáng tuyển mộ điều kiện cụ thể đãi ngộ, liền xuống lầu tiến vào nhà bếp giúp làm cơm đi tới. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi ở phòng khách chuyện phiếm. Dương Thừa Chí nhìn một chút Chu Quốc Chính cùng Tạ Ngọc Hà nói rằng: "Ba mẹ, ta ngày mai dự định tiến vào một chuyến núi, trong nhà có chuyện gì các ngươi lẫn nhau thương lượng một chút." Thừa chí, không có chuyện làm ngươi vào núi đi làm gì, trong ngọn núi có nguy hiểm gì chưa, muốn có lời liền trở đi, ở nhà thật tốt." Tạ Ngọc Hà trên mặt mang theo lo lắng hỏi: "Mẹ, ngày hôm qua ta thấy Đại Kim cùng Tiểu Kim bắt trở lại một con heo rừng nhỏ, muốn vào núi nhìn chỗ đó có giá trư, làm một con trở về chúng ta nếm thử tiền, ta sớm nghe ra ra đã nói thịt heo rừng hương vị không sai, còn chưa từng ăn đây này." "Cái gì? Ngươi dự định trào giá trị, không thể đi, giá trị có thể nguy hiểm." Ngươi người lớn như thế làm sao này cũng không hiểu, muốn đã xảy ra chuyện gì, ta và cha ngươi làm sao? Táng Ngọc Hà vừa nghe Nhi Tử muốn nắm giá Trư, kiên quyết phản đối. Đúng là tạ lão gia tử nghe ngoại tôn nói vào núi trào giá Trư, ánh mắt sáng lên. Thừa trí ngươi chắc chắn có thể tóm lại giá Trư, ngươi phải biết một con thành niên giá Trư ít nhất đã ở hơn 100 kg, làm không cẩn thận thật là phải ra khỏi công việc, sự việc. Dương Thừa chí gật đầu nói, ta không phải là mình vào núi, là cung Hát Tử, Thanh Vân, Đại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh, hổ tử bọn họ đi vào trùng, ta nghĩ bằng mượn chúng nó mấy cái, cho dù gặp phải cái ba Năm đầu thành niên dã trư, chúng ta cũng có thể an toàn phát thân. Tả lao ra tử gật gù, tuy nói hắn chưa từng thấy hắc tử, thanh vân chúng nó thực lực chân chính, lấy ánh mắt của hắn xem, đám người kia cùng Dương Thừa Chí đồng thời vào núi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, huống chi ngoại tôn đi ra ngoài nhất định sẽ mang theo hắn này một đôi kim điêu. Người khác không biết kim điêu hung mãnh, thế hệ trước bọn họ nhưng là biết, Như Dương Thừa Chí chăn nuôi đại kim cùng tiểu kim hai bước tự vàng, cao một em mở năm thấp, dương cánh dài hơn 4 mét, liền ngay cả con cọp sư tử nhìn thấy cũng sợ sệt, muốn đối phó một hai đầu đầu thành niên dã trư khẳng định không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tạ lão gia tử nói rằng người đã muốn vào núi, vậy thì chuẩn bị kỹ cảng, ngày mai vào núi mang tới mấy người bọn hắn, chúng ta cũng tốt tiến tâm." Nói chuyện Tả Lao gia tử chỉ chỉ ở sân nhìn như đi dạo bảo tiêu. Dương thượng trí lắc đầu một cái, chính mình sở dĩ dám vào núi, ngoại trừ Hắc tử, Thanh Vân chúng nó, chỗ dựa lớn nhất chính là không gian thần kỳ, nếu là thật có nguy hiểm gì, chính mình một thoáng liền tiến vào thần kỳ không gian, mang tới mấy cái bảo tiêu cái này không gian vẫn không thể bại lộ. "Ông ngoại, ta tiến núi nhất định, còn chưa chắc chắn có thể gặp được dã trừ đây, liền để cho bọn họ lưu lại bảo vệ các ngài. Hắc tử, Thanh Vân chúng nó ta đều mang đi." Lại để cho bọn họ theo ta ta không yên lòng trong nhà được rồi tả lao Ca liền để thừa chí chính mình đi ra ngoài một chuyến người trẻ tuổi liền có loại này quyết đoán sợ hắn có chuyện cho hắn phân phối một khẩu súng lục liền xong việc chu lão ra tử vung tay lên nói rằng tả lão ra tử nghe chu láo nói xong trong lòng cũng có dự định địnhtà Ngọc Hà chu Quốc chính thấy cha cũng đồng ý nhi tử vào núi cũng không nên nói cái gì nữa chỉ là trong lòng cảm thấy có chút lo lắng Kỳ thực Dương thừa chí nói vào núi tìm ra chứ cũng chỉ là một cái cớ năm ngoái tháng 10 tuần lễ vàng vào núi phát hiện kỳ nông cùng các quả Hắn liền biết núi Lục Lăng nơi sâu xa căn bản không có người tung tích, cũng chính là vẫn chưa có người nào đặt chân núi Lục Lăng nơi sâu xa. Hắn nghĩ tới núi Lục Lăng nơi sâu xa, nhìn có thể hay không cùng ở Thần nông giá vậy đến chỗ tốt gì, hắn lúc nhỏ nhưng là nghe Dương lão gia tử đã nói, núi Lục Lăng nơi sâu xa cũng có rất nhiều quý trọng dư liệu. Làm xong tất cả, Dương Thừa Trí trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng buổi tối về phòng ngủ lúc ngủ, hắn liền không cao hứng nổi rồi. Trở lại phòng ngủ, hắn nhìn thấy Vương Hải Yến mặt trầm dường như ai thiếu nợ nạng cái gì tựa như. Nhìn thấy Vương Hải Yến không cao hứng, Dương Thừa Trí ôm Hải Yến, "Thì sao?" Chuyện gì chọc nhà ta Hải Yến mất hứng. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, Vương Hải Yến ôm lấy hắn, đỏ mắt nói Thừa Trí, trong ngọn núi gặp nguy hiểm thì không nên đi, ngươi nếu như có cái gì công việc, sự việc, để cho ta làm sao, để thúc thúc gì làm sao? Dương Thừa Chí trong lòng ấm áp, nguyên lai Vương Hải Yến không cao hứng là sợ chính mình vào núi có chuyện, đưa tay ôm lấy Vương Hải Yến, ở nàng non mềm trên mặt đẹp hôn một cái. Đương đốc, ta còn có thể lấy chính mình đùa giỡn, năm ngoái ta chỉ dẫn theo hắn tự đi thần nông giá đều không có việc gì, năm nay lại thanh vân chúng nó, càng sẽ không xảy ra chuyện gì, huống núi Lục Lang bên trong cũng không có cái gì lớn đột Cái địa cam đoan của ngươi gặp phải nguy hiểm gì không muốn thể hiện, muốn đuổi nhanh hạ sơn. "Tân Vân, người vợ ngươi liền liên tâm đoa, ta còn chờ cùng ngươi sinh năm, cháu đứa bé đây, ta làm sao có thể cam lòng lưu lại chính ngươi." "Đi, ta mới bất sinh nhiều như vậy chứ, sinh một cái là tốt rồi, nam hải như ngươi, nữ hải giống ta." Nói xong lời này Vương Hải Yến chợt tỉnh ngộ lại đây, chính mình còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đây, hôn đều không kết, bây giờ sẽ bắt đầu nghiên cứu sinh bao nhiêu hải tử. Vương Hải Yến mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, một thoáng đem Dương Thừa Trí đè nã ở trên giường. Quy 1 chương 170, có thể so với sủ mạ trở lái xe quọt. Ngày thứ hai, Dương Thừa Chí trời còn chưa sáng liền mà bắt đầu, hơn 20 ngày không có hướng về ao cá, đập chứa nước, bổ nước tăng thêm nước không gian, hắn sợ rau dưa trái cây cùng loài cá thay đổi mùi vị. Tăng thư viện, Vệ đút vệ đút vệ đút tán tụ vẹn Việt Nam. Dựa mặt xong ra sân, ngồi xổm ở ao cá một bên hắn lặng lẽ đem không gian nước hướng về hai cái ao cá bên trong tiễn cuộc mười mấy thùng, hơn 20 ngày không giữa nước không gian em bé cá, cá quả dường như điên rồi như thế, ở đổ vào nước không gian địa phương la lộn. Xem ao cá cá khát khao bộ dáng, Dương Thừa Chí một trận bật cười, lại từ trong không gian giật mấy đại ôm cây cải dầu, nát ném vào ao cá. Ao cá bên trong cá quả cùng kỳ nông tranh nhau dành ăn. Dương Thự Chí cơ bản nhìn một chút, mấy ngày qua, hai cái ao cá bên trong cá lại thay đổi nhiều hơn không ít, có không ít cá cái bụng cũng phồng lên, nhìn dáng dấp những này cá cũng phải đẻ trứng rồi, dùng không được bao nhiêu thiên, ao cá bên trong em bé cá cùng cá quả có thể bán ra. Đút ao cá bên trong cá, hắn lại đi ra cửa vườn trái cây cùng đất trồng rau quay một vòng, hướng về xây dựng ở vườn trái cây đất trồng rau bên trong buồn nước rót không ít nước không gian. Trong vườn trái cây quả đạo, anh đào, anh nào nhìn dáng dấp cũng không nhiều lắm rồi, nhiều nhất lại có một tuần hai loại hoa quả năm nay sứ mệnh có như kết thúc rồi. Mùa xuân rợi trồng đến vườn trái cây đất trồng rau chúng quanh cây táo gai lớn lên tương đương tươi tốt, mặt trên lít nha lít nhít kết đầy chừng hạt gạo đỏ hoa, nhìn dáng dấp trời thu thời điểm có thể chế giương cho không ít cây táo gai nước. Đất trồng rau dưa nhưng vẫn là phồn bình tươi tốt, cùng năm ngoái sân trồng thời điểm cũng không kém là bao nhiêu. Chờ đến đập chứa nước rót xong nước không gian về sau, Dương Thừa Chí chuyên môn đi tới một chuyến đập chứa nước trên đảo biệt lập, trên đảo đang đảo biệt lập trên đất trống ba cái lá cây sâm núi cao khoảng 2 tấc, quan, dùng đoàn thủ quân một câu nói, nói hắn bên trong những sâm núi so với cái kia sinh trưởng ở trong rừng sâu núi thẳm sâm núi còn chính tông. Đoàn thủ quân thấy Dương Thừa Trí lại đây, thả ra trong tay việc, lại đây nói rằng Thừa Trí, nhìn hiện tại đảo biệt lập như thế nào, có phải là có loại làm thần tiên cảm giác. Mấy tháng hạ xuống, đoàn thủ quân quên mất ở Dương Thành chịu cực khổ, đem Dương ra câu đã coi như là quê hương của chính mình, tỉ mỉ chăm sóc trên đảo hoang gà vịt cùng đập chứa nước nuôi cá. Hiện tại đảo biệt lập cùng đoàn thủ quân vừa tới nào sẽ hoàn toàn khác nhau, tại hắn vừa tới nào sẽ, trên đảo hoang liền xây xong vài món phòng ở, chẳng có cái gì cả. Đoàn thủ quân đến rồi về sau Ở đảo Biệt Lập 4 phía trồng không ít từ trên núi đảo trở về cây cối, hiện tại trên đảo Hoàng cũng là đầy mắt màu xanh lục, đảo Biệt Lập chung quanh trong nước cầm lái từng đoá từng đoá bao hàm nước xương hoa sen, môi đến sáng sớm ở thần vụ bao phủ xuống thật có một loại đảo thần tiên cảm giác. Đoàn ca, chúng ta nuôi gà vịt cùng cá như thế nào, lúc nào có thể bán ra. Chúng ta nuôi gà vịt cùng cá dùng chúng ta tự chế biến thức ăn gia súc nuôi nấm, dài đến đó là nhanh chóng, bây giờ gà vịt lớn đều có 5, 6 cân. Cá đa số đủ 2 cân trở lên, một yếu xuất thủ cũng không phải là không, có khả năng, mấy ngày trước có mấy cái du khách lại đây muốn giá cao mua chúng ta đập chứa nước bên trong những kia cá chép to, ngươi không có ở ta không dám làm chủ. Đoàn ca, chính ngươi nhìn làm, đây chính là nhà ngươi, cái gì làm chủ không làm chủ. Hai người ở đập chứa nước một bên chuyện phía một biết, xem mặt Chí chậm rãi bay lên, Dương Thừa Chí rời đi đập chứa nước về nhà. Về đến nhà, Vương Hải Yến đã đem điểm tâm cho đã làm xong, Dương Thừa Chí mị mị ăn một bữa ái tâm bữa sáng, trên lầu 2 thu thập tính toán đợi khách sạn điên trùng, nước xương tản đi tựu xuất phát. Đợi thu thập sau đó đeo túi đeo lưng xuống lầu diễn ra bên trong người ở đều ngồi ở phòng khách, phòng khách trên đất thả một cái to lớn quân dụng ba lô. Thấy Dương Thừa Chí hạ xuống, tả Lao gia tự chỉ chỉ trên đất ba lô nói rằng này trong túi đeo lưng chuẩn bị cho ngươi một chút khẩn cấp đồ vật cùng mấy bộ đồ giặt quần áo, Người cái kia cái túi đeo lưng tiểu không dùng cầm, đem mang đồ vật đều đặt ở trong cái túi xếp này. Khách khí công nói như vậy, Dương Thừa Chí cũng không nên nói cái gì nữa, đem mình trong túi đeo lưng thả mấy bình nước cùng một ít đồ gia vị lấy ra phóng tới cái kia quân dụng ba lô, lão gia tự chuẩn bị cho chính mình thật quần áo, chính mình chuẩn bị quần áo sẽ không có mang. Chú Láo Gia Tử thấy Dương Thừa Chí chỉ là từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy bình nước cùng một ít đồ gia vị, kinh ngạc hỏi đây chính là chính người chuẩn bị xong đồ vật. Dương Thừa Chí gật gụ, ăn có hát tử bọn họ, nước đến trong ngọn núi thì có nước, nhưng khác còn cần gì. Kỳ thực ở của hắn không gian trong, hắn chuẩn bị một bộ đầy đủ tại giã ngoại sinh hoạt thiết bị, Láo Gia Tử hỏi như vậy, hắn cũng không thể nói, ở ta trong không gian toàn bộ đều có đi, Láo Gia Tử hỏi hắn, hắn chỉ có thể chàng không hiểu, mê hoặc Láo Gia Tử. Lão gia tự nhìn một chút chính hắn một đánh đái lòng ngứa thích tôn tử không còn gì để nói, con nhân xuất thân hắn làm sao không hiểu được giá ngoại sinh tồn điều kiện, liền mấy bình nước, mấy bao đồ gia vị, liền đem dao gọt hoa quả cũng không mang, liền nói nắm lấy thỏ rừng chim chí, ngươi cuối cùng không thể liền ra cùng lông đều ăn đi. Xem ra ra vẻ mặt, dương thượng trí dáng dấp làm bộ như trợ hiểu ra, nói: "Đã quên, ta lấy thanh đao đi." Nói xong trên mặt mang theo ấy náy gãi gãi đầu. Chu lão ra tử quả thực muốn điên rồi, dự định vào núi tu tập nửa ngày, liền một câu đã quên liền xong việc, này còn đánh trận chiến binh sĩ không đeo thương khác nhau ở chỗ nào? Đường tìm Chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, ba lô đồ vật sau đó liền tất cả thuộc về ngươi rồi, thật không biết cái kia mấy lần vào núi, ngươi là thế nào luộc, chịu đựng, đi ra ngoài." Chu lão gia tử Hắc Tử mặt nói rằng. Dương Thừa Chí biết, lão gia tử chuẩn bị cho hắn đồ vật, khẳng định đều là quân đội có ích thứ tốt, hắn cũng không hề vì ngươi trong túi đeo lưng có đồ vật gì đó, liền cười ha hạ vác lên ba lô đi ra phòng khách. Đi ra phòng khách thời điểm, hắn còn nghe được bà nội trầm thấp hỏi Chu lão gia tử, "Thừa Chí sẽ không xẻ ra chuyện gì chứ, nếu không ngươi phái mấy người bảo vệ một thoáng." Ra phòng khách, Dương Thừa Chí đến hậu viện đem Hắc Tử, Thanh Vân chúng nó đều mang tới bên ngông quận quận Gia Sơn. Ra cửa lớn, hắn tử túi láo bên trong lấy ra một chỗ chìa khóa, mở ra năm ngoái tả Kiến Hoa đưa hắn chiếc kia đã sửa chữa lại tiểu bị thẻ. Chiếc xe này từ lái về Dương ra Câu, Dương thừa chí có học qua mấy lần, các loại, chờ, có thể lái chậm chậm động về sau, hắn tiểu rốt cuộc không động tới. Mở cửa xe, đưa tay vỗ vỗ chỗ điều khiển vị trên giày đặc cho bụi, đầy bừng lái đều dương lên cho bụi, sắp đến hắn chỉ nhảy mũi, đem hai bên môn đều mở ra, đi rồi hơn 10 phút trong đường xe bụi. Lên xe, đánh lửa, khoanh hái nói, hơn mấy tháng không khởi động tiểu bị thẻ, một thoáng liền phát động, lái chậm chậm động tiểu bị thẻ. Xem tỉ cả siêu siêu vẹo vẹo dọc theo mới sửa xong đường đi bộ lên núi bên trong mở ra. Hắn đám kia các bạn thân mến, bay ở giữa không trung, chạy trên đất đều cách hắn tiểu xe vận tải rất xa, chỉ lo cái này lái xe cao thủ có cái gì sơ suất, đụng vào trên người mình. Trong thôn xuất địa làm việc nhà nông người nhìn thấy Dương Thừa Chí mở tiểu xe vận tải, rón rập đứng ở ven đường trong đất, đỏ mặt nhìn hắn, Dương Thừa Chí buồn bực chẳng lẽ mình mở nhỏ xe vận tải bộ dáng đẹp trai ngây người, đem người trong thôn đều kích động mặt đỏ dần. Hắn nhưng lại không biết, người trong thôn nhìn hắn siêu siêu vẹo vẹo lái qua xe vận tải, sợ bị xe vận tải va vào, ven đường cũng không dám đứng đều đến đứng trong đất, không phải kích động mà đỏ, mà là muốn cười thật không thể cười, nghẹn mặt của đỏ. Từ Dương Gia Câu đến trong ngọn núi, ở Dương Thừa Chí đi yến kinh hơn 20 ngày, tổng cộng đã sửa xong khoảng chừng 5, 6 km 4 m rộng bao nhiêu đường xi măng, xi măng cuối đường là một mảnh thấp bẽ cây cối. Tại đây 5, 6 km sân đạo, Dương Thừa Chí cầm lái tiểu xe vận tải phi nhanh chóng chạy trong, đầy đủ sau một canh giờ tiểu xe vận tải mới đứng ở cây cối bên cạnh một mảnh đất hoang bên trong. Giới xuống tiểu xe vừa tải, Dương Thừa Chí khóa kỹ cửa xe, cong lấy quân dụng ba lô, leo lên vào núi đường vòng. Ngược lại Dương Gia Câu đến trong ngọn núi cũng là con đường này. Tiểu xe vận tải đặt ở nơi nào bao nhiêu trời cũng sẽ không làm mất đi. Quy 1 chương 171, Dương Thừa Trí chất trầm. Tiến vào núi rừng, Dương Thừa Trí cũng không hề làm quá nhiều dừng lại. Tang thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tụ vện. Việt Nam chỉ là đơn giản nhìn một chút lao ra tự chuẩn bị cho hắn trong túi đeo lưng có đồ vật gì đó. Nắm ra bản thân thả ở bạ lộ sau lưng nước cùng đổ ra vị phóng tới trong không gian, đem ba lô đồ vật từng cái bày để dưới đất, lao ra tự chuẩn bị cho hắn đồ vật không nhiều, tổng cộng bốn dạng, nhưng tại đây bốn dạng đồ vật, để Dương Thừa Trí lấy làm kinh hãi. Ba bộ gián chắc dùng bền trang phục sạch sẽ, một cái so với phổ thông điện thoại di động hơi lớn vỏ kim loại màu xám bạc điện thoại di động, một cái một mặt là răng cơm một mặt là lưỡi dao sắc mang sao quần áo, này ba món đồ, Dương Thừa Chí cũng không thèm để ý. Khi xuất phát, lão gia tử rồi cùng hắn nói rồi, có mấy bộ đổi giặt quần áo, quân đao là dã ngoại sinh tồn nhất định phải độ dùng, Dương Thừa Chí cầm lấy quân đao vung vậy mấy lần, to nhỏ phân lượng vô cùng hợp tay. Ở trên người bị hoa đường này, cũng không tìm ra cái thích hợp thả quân đao địa phương, chỉ có thể thuận lợi đem quân đao cùng quần áo phóng tới không gian. Xem điện thoại di động Dương Thừa Chí buồn bực, lẽ nào Lao gia tử không biết trong rừng sâu núi thảm điện thoại di động chắc là sẽ không có tín hiệu? Điện thoại di động của chính mình liền ngại phiền phức không mang ở trên người, Lao gia tử làm gì cho mình dẫn theo một bộ điện thoại di động? Bất quá ngấm lại có thể là Lao gia tử sợ chính mình quên mất thời gian, làm bộ điện thoại di động để chính mình nắm giữ thật thời gian đi. Hắn đem điện thoại di động cất vào mặc lên người đồ thể thao phục, trong áo trên túi áo bên trong. Hắn đem một thứ cuối cùng trốn ra được, xem đưa tới tay đồ vật, Dương Thừa Chí thay đổi sắc mặt, lão gia tử chuẩn bị cho hắn một cây súng lục. Súng lục màu xám bạc, cùng trong phim ảnh bộ đội đặc chủng dùng cái loại này lục cơ bản như thế. Võ thương trên vẫn xứng chuẩn bị 5 phát đạn, xem trong tay nặng chỉ súng lục, Dương Thừa Chí trong lòng dâng lên một trận ấm áp, lão ra tử cho mình phân phối súng lục là lo lắng an toàn của mình. Có thể lại suy nghĩ một chút chính mình liền súng bắn nước cũng không chơi đùa vài lần, cho một khẩu súng có thể làm được cái gì? Cất ở trên người coi như đánh bạo rồi, đem đồ vật đều bỏ vào không gian, bắt chuyện một đám động vật dọc theo sơn đạo tiến vào cây cối, trên bầu trời có đại kim cùng tiểu kim, trên đất có hắc tử, thanh vân một nhà, Dương Thừa Chí cũng không sợ là đường. Tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn rất nhiều. Đến buổi trưa, hắn liền thấy bọn họ năm ngoái lại đây nghỉ ngơi giấu vết lưu lại. Ra ngoài đến nơi này, đầy đủ dùng thời gian một ngày. Ven đường hấp tự Thanh Vân chúng nó không ít trở về trảo tọa rừng chân chí, này để cho bọn họ buổi trưa cơm có tin tức. Buổi trưa, Dương Thừa Chí cùng đồng bọn của hắn nhóm ăn hắn thiêu đốt chim chí tọa dừng, thoảng nghĩ ngơi hạ xuống, liền tiếp tục tiến lên, đến nửa lần buổi trưa, hắn đi tới có kỳ Nông cùng cá quả thùng lũng kia. Nhìn sắp trời, Dương Thừa Chí dự định buổi tối ngay khi thùng lũng nghỉ ngơi một đêm, ngược lại phụ cận địa phương lần trước đến thời điểm, cơ bản cũng đã chuyển khắp cả, trừ một chút núi quả, núi nấm ở ngoài cũng không có cái gì đáng giá hái. Dọc theo dòng suối nhỏ Dương Thừa Chí thời gian dần qua xem xét Thung Lũng Hai Bờ Sông, năm ngoái khi đi tới, mọi người nhanh chóng tìm một nước, bắt cá, đều không lo lắng xem hai bờ sông phong quang, năm nay nếu đã tới, hắn cũng không đòi vã, cũng muốn xem xét một thoáng Thung Lũng Phong Quang. Hiện tại nhìn kỹ đến, dòng suối hai bờ sông phong cảnh ngược lại cũng không tồi, thung lũng đáy ngọn muẩn từng bó từng bó thấp bé bụi cây xanh um tươi tốt, thung lũng hai bờ sông mọc đầy tỏa ra mùi hương hoa dại, không cầm quyền hoa từ đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cây thưởng gặp dược liệu. Nay cùng nhau đi tới, Dương Thừa Chí cũng hái không ít hơn niên đại dược liệu, tuy nói là phổ thông dược liệu, nhưng là ở niên đại khá dài. Có vài cây dược liệu năm ít nhất đã ở hơn 20 năm có hơn. Vừa đi vừa nghỉ, nửa cái đến tiếng đồng hồ, hắn đi tới cái kia có cá bên đầm nước, nơi này hay là đi nằm bộ ráng. Từ Tung Lũng đỉnh chóp lưu lại sơn truyền xung kích này đáy vực nham thạch, bắn lên từng đóa từng đóa bọt nước, phát sinh thanh em rung trời. Hát tử, Thanh Vân một nhà trở lại chốn cũ, đều nào tới bên bờ trong nước đi săn ngồi trong đầm nước cá quả cùng kỳ đông, hộ tử lần đầu tới đến dáng ngoại, hưng phấn gào gào thét lên, lập tức liền nhảy đến trong đầm nước, vui sướng ở trong nước bơi qua bơi lại. Đại Kim, Tiểu Kim xoay quanh ở trên trời, cảnh giác liễu vọng người bốn phía. Dương Thừa Chí vẫy tay để đại kim tiểu kim hạ xuống, đại kim tiểu kim rơi xuống Dương Thừa Chí bên người, ánh mắt nhưng nhìn về phía hồ nước, Dương Thừa Chí biết, đại kim tiểu kim nhìn thấy trong đầm nước các bạn thân mến bắt cá, cũng nghĩ tới đi dính lữu. Vỗ vỗ đại kim tiểu kim cánh chỉ chỉ hồ nước, đại kim tiểu kim kêu rột rột vài tiếng, dương cánh bay đến không trùng, không ngừng mà ở hồ nước bầu trời xoay quanh. Đột nhiên đại kim như lưu tinh như thế từ không trùng nhằm phía hồ nước, rũ ra to lớn móng vuốt, một thoáng liền liền từ trong đầm nước lấy ra một cái năm, sáu cân lớn nhỏ kỳ nông, kỳ tại hắn dưới móng hài tử vậy va va lên. Đại kim bay đến Dương Thừa chí bên người bông ra móng vuốt, đem Kỳ nông ném tới Dương Thừa chí bên chân trên cỏ, Dương Thừa chí nhìn một chút dưới chân em bé cá, Kỳ nông trên người bị đại kim móng vuốt lớn lấy ra mấy cái lô máu, mắt thấy liền không xuống nổi. Dương Thừa chí không quản trên cỏ vùng vẫy dai chết em bé cá, lặng lặng nhìn trong nước trò chơi hấp tử, thanh vân chúng nó. 6 tháng Dương Thành cũng là một mảnh móng vuốt, mấy tên này đi rồi một ngày sơn đạo, cũng đều là nóng không được, ở trong đầm nước đầy đủ chơi đùa đến trời sắp tối lúc, mới bò lên trên hồ nước, từng cái từng cái nằm nhọe trên cỏ le đầu lưới thở hổn Dương Thự Trí từ không gian lấy ra mấy cái khăn lông, cho mấy tên đem thân thể trà sát sạch sẽ xanh xanh, mấy tên mới vừa sau khi tắm xong da lông càng thêm nhu thuận nhuyễn chân trượt. Hắn cho mấy tên lau người, mấy tên cho hắn liếm mặt, các loại, chờ, trên người da lông lau khô giáo rồi, mặt của hắn cũng được ngũ hoa mặt. Lau khô trên người da lông mấy tên như một làn khói đều chạy không biết làm cái gì đi. Chỉ còn giữ Lại Đại Kim cùng Tiểu Kim đứng ở bên đầm nước trên một khối nham thạch dưỡng thần. Lấy tay sờ sờ trên mặt mấy tên để lại cho hắn ngụ nước, nhìn một chút hồ nước, hắn cũng có hạ thủy đường rửa qua ý nghĩ. Nói giật dựa liền giật ngược lại cũng không có người ngoài. Dương Thừa Chí thoát cái chần như nhộng, đi từ từ nước vào đầm, dưới ánh mặt trời, hồ nước nước thoáng có chút mát mẻ, ngâm ở trên đùi hơi lạnh không nói ra được sảng khoái. Kết thúc mỗi ngày, hắn cũng là một thân mồ hôi bẩn, ở trong đầm nước thích hứng một hồi nhiệt độ của nước, hắn thời gian dần qua túi người xuống, váng thân thượng trêu chọc hơi có chút nước, trên người nhất thời nổi lên một tầng tinh tế mỏng nhỏ. Hắn giật mình dùng mình một cái, không khỏi quát to một tiếng thoải mái. Lập tức nào vào hồ nước, ở trong suốt thấy đáy bên đầm nước đắc đắc sức lực sức lực dạn sạch một tám. Sau khi tắm, nhìn sắc trời còn sớm, Dương Thừa Chí liền hướng trong đầm nước đi mấy bước. Cái đầm nước này cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Trung tâm địa phương sớm bảo mặt trên chạy xuống dòng nước xiết lao ra một cái như bắt to vậy hồ sâu, sinh ở bắc phương rất hiếm thấy nước dương thừa chí cái kêu hiểu được đạo lý này. Bên đầm nước mấy mét nước trong trẻo thấy đáy, xuyên thấu qua sạch sẽ làm nhạt đầm nước có thể nhìn thấy đáy đầm tinh tế các đá, nhưng ly thủy đầm 4, 5 mét địa phương đầm nước liền một thoáng biến thành màu lam đậm. Hướng về trong đầm nước giữa đi dương thừa chí càng vốn không có chú ý tới điểm này, chính là hắn chú ý tới, hắn cái này vịt lên cạn cũng là không hiểu nước càng sâu màu sắc càng đạo lý. Dương thừa chí mới vừa mới vừa đi mấy bước, đột nhiên dưới chân trượt đi, cả thân thể liền tiến vào trong đầm. Lập tức trượt tới trong đầm dương thừa trí trong lòng kinh hải, này vừa căng thẳng, đầm nước liền tràn vào miệng, để hắn liền têu gạo thời gian cũng không có, hắn liều mạng dãy rựa, nhưng hắn liền cơ bản nhất bơi chó động tác cũng sẽ không, vùng vây mấy lần, cái bụng tới một bụng đầm nước, thời gian dần qua liền chìm vào đáy đầm. Đứng ở bờ đầm trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần đại kim, tiểu kim, căn bản không có chú ý tới trong đầm nước dương thừa trí bay nhảy dãy rựa, chúng nó còn tưởng rằng là chủ nhân đưa tay tại nước trong đầm làm cái gì độ khó cao động tác. Quy 1 chương 172, bất ngờ phát hiện thượng. Chậm chìm như đáy đầm dương thừa trí đột nhiên cảm giác thấy đầu óc thanh tính. Bên mép giống như có một luồng ấm áp khí lưu chạy vào trong miệng, không cần chính hắn hô hấp, luồng khí này liền chạy vào trong bụng, đầu góc của hắn nhất thời thành tỉnh rất nhiều. Dương Thừa Chí trong lòng vừa kích động, một cái miệng, nhất thời một luồng đầm nước cũ tiến vào trong miệng, hắn mau mau im lặng, lập tức luồng khí kia liền lại chạy vào trong bụng, khí chạy vào trong bụng, lực lập tức không ở như vừa nãy như vậy bị ngượng. Đã chìm đến đáy đầm Dương Thừa Chí, ngẩng đầu mở mắt nhìn lên, lúc gần lúc hiện nhìn thấy hồ nước trên mặt trời khúc xạ ánh sáng, hắn đoán chừng một chút, đáy đầm khoảng cách mặt nước chí ít cũng có sâu 7-8 thước. Hắn tỉnh ngộ chính mình còn tại đáy đầm, còn ở bên trong nước nhưng lại buồn bực rõ ràng chính mình không biết bơi, tại sao chìm đến đấy đầm vẫn còn có ý thức của mình, ngoại trừ trên người hơi hơi cảm thấy có chút lạnh, so với vừa nãy vừa ra nước lúc thoải mái hơn. Dương Thừa Chí đầu góc lội lên, biết rồi nguyên do trong đó, là không gian, cái kia không gian thần kỳ của mình, nếu không chính mình sẽ sớm tựu thành một bộ thi thể rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Thừa Chí nhất thời dễ dàng rất nhiều, ngược lại chỉ cần mình không há mồm hô hấp, nước liền không vào được của mình trong bụng, ngực cũng không thấy đến bị đè nén, chuyện này quả thật so với thợ lặng thiết bị còn lợi tiên. Mở mắt hướng bốn phía quan sát một chút tại như vậy trong suốt nước trong đầm cũng không thể nhìn thấy bao xa chỉ có thể nhìn thấy chu vi chừng 10 thước khoảng cách lại địa phương xa chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một cái bóng thử bơi mấy lần chỉ cần là lấy tay về nước thân thể có thể đi tới một đoạn dài ngược lại ở trong nước cũng chỉ bất tử dương thừa chí ngay khi đáy đầm qua lại bơi lội vài vòng bơi lội cảm giác từ tốt bơi một vòng lớn dương thừa chí ước chừng một chút cái này đáy đầm diện tích lớn gây nên có một hơn 100m đáy đầm bày ra một tầng tinh tế đặt lên màyún ở đầm nước ảnh hưởng lòng bàn chân không nói ra được thoải mái ở đấy đầm chơi một hồi Nhìn đỉnh đầu mặt trời khúc xạ ánh sáng, Dương Thừa Chí biết hiện tại chỉ ít hơn 6 giờ chiều rồi, tuy nói Bắc Phương 6 tháng 6 giờ mặt trời còn rất cao, nhưng Dương Thừa Chí sợ trên bờ các bạn thân mến chờ suất ruột, liền định lên bờ. Mới vừa đi một bước, cảm thấy có cái gì cách một chút chân, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay ở dưới chân hạt cắt bên trong chụp ra một vật, cầm đến trước mắt vừa nhìn, hóa ra là nửa khối màu đen như mực. Dương Thừa Chí giật mình, này núi lục lăng chỗ sâu trong đầm nước làm sao lại có nghiên mực? Xem này mực ít nhất ở bên trong nước cũng có không ngừng thời gian, nghiên mực bốn phía cũng làm cho dòng nước mài đến không có góc cảnh rồi. Hắn hiểu được chỗ này khẳng định ở trước đây thật lâu có nhân loại đã tới, đồng thời người đến còn ít nhất là một cái văn nhân, nếu không đầm nước này bên trong không thể có nghiên mực lưu lại. Nghĩ tới chỗ này, Dương Thừa Chí không có vội vã lên bờ, mà là lại lần nữa ngồi xổm người xuống, ở đáy đầm chậm rãi đẩy ra cắt đá bắt đầu tìm kiếm. Khoan hay nói, ở đáy đầm vẫn đúng là tìm được rồi nghiên mực nửa kia, còn tìm được rồi mấy viên dị sét loang lỗ tiền cổ tệ, lại tìm một biết cái gì cũng không tìm được, Dương Thừa Chí nghẹn thở ra một hơi, thân thể thời gian dần qua trôi nổi mà bắt đầu hướng về mặt nước phù đi. Khoảng chừng khoảng cách mặt nước còn có 3, 4 thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy dường như đáy nồi đầm trên vách có một cái cao 2m, 1m50 rộng hang động. Dương Thừa Chí ngừng lại nổi lên, vạch lên nước hướng hang động bơi đi, các loại, chờ, bơi tới đầm vách tưởng hang động một bên, hắn mới nhìn đến cái huyệt động này không giống như là thiên nhiên một cái huyệt động, hang động trên nham thạch rõ ràng có người công đục khắc vết tích. Dương Thừa Chí biết, cái huyệt động này nhất định là đáy đầm nghiên mực chủ nhân ở địa phương, bất quá hắn không hiểu, tại sao nghiên mực chủ nhân muốn đem hang động đào đới ở hồ nước phía dưới? Nghiên mực chủ nhân lại là như thế nào sinh hoạt? Dương Thừa Trí vạch lên nước vào đảo dưới cái huyệt động này. Mới vừa đi mấy bước trong hang động liền biến thành một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái không thấm nước nạp điện đèn tin, mở tay ra điện chậm rãi ấn lại đèn tin chiếu xạ tia sáng hướng trong động đi đến, cái hoạt động này cũng không phải trình độ đảo đới đi ra ngoài, mà là từ từ hướng về mặt nước phương hướng tăng lên trên, hang động cũng là từ từ nhỏ đi. Đến cuối cùng, hang động chỉ có thể nằm út sắp thông qua một người, dương thừa chí năm út sắp thời gian dần qua vạch lên nước hướng thượng du đi, khoảng chừng lại bơi 5 6m, hắn đột nhiên cảm thấy trên đầu nhẹ đi, nghe thấy được mốc meo mùi vị. Chấm dứt, đã đến hang động cửa ra vào rồi, hắn theo cửa động leo ra nhìn thấy cả cái huyệt động to nhỏ, cái huyệt động này có chừng hơn 30m vuông, hang động hai bên trên vách tường xếp vào hai viên lớn chừng cái trứng gà màu nhũ bạch tản giai nhu hòa bạch quang Hà Châu. Dạ Minh Châu, đây là Dạ Minh Châu, Dương Thừa Chí chỉ là ở trong tư tịch từng thấy Dạ Minh Châu đi chép, trên thực tế hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Dạ Minh Châu. Cái huyệt động này rốt cuộc là ai đóng đấy, lại là người nào có như thế đại thủ bút, có thể đem Dạ Minh Châu khảm nạm đến vách đá cứng rắn lên, Dương Thừa Chí không được đủ giải. Hắn đứng dậy, cảm thấy để Trần thân thể dường như lại gió thổi qua, lạnh xíu xiu, dựa vào trắng sữa ánh sáng. Hắn nhìn thấy ở hang động vách đá một bên có một cái khoảng trừng có tháng 3 năm 10 cm một cái hình vông thạch lỗ, gió nhẹ liền là từ đâu cái thạch lỗ thổi tới. Dương Thửa Chí quan sát một chút cái này tính là nhà đá hang động, trong hang động bày ra này một cái giường đá, trên giường đá là một giường che kín cho bụi cái chăn, phía dưới chăn hơi nô lên thật giống phía dưới có đồ vật gì đó. Nhà đá bốn vách tường đục không ít hang đá, bên trong có một ít bình bình lo lon, Dương Thừa Chí đi tới bên vách đá, đưa tay lấy ra hang đá giảm bình, vạch chân phía trên phong kín, bình bên trong tản ra một luồng nhàn nhạt, nhạt thuốc, đổ ra đồ vật bên trong, chỉ là một tầm thật mỏng thuốc chó cạn. Con dư lại bình bình lon lon trung hòa cái này bình như thế, bên trong đều là thuốc cho cạn. Đã nhiều năm như vậy, cho dù bình thuốc phong kín cho dù tốt, bên trong dược phẩm cũng không nhịn được 5 tháng tập kích, thuốc toàn bộ phong hóa rồi. Dương Thừa Chí cân nhắc đến cái này ở lại ở trong huyết động cổ nhân, có thể là một cái say mê với luyện đan đan sư. Hắn đi tới bên giường bằng đá, nhẹ nhàng vạch trần thạch chăn trên giường, tay một kề đến chăn, chăn liền hóa thành tro tàn. Cái kia hơn 30 ly thức kích thước thạch lỗ bên trong gió nhẹ thổi qua, tro đều tung bay đến nhà đá trên đất. Trên giường đá lộ ra một câu màu xám trắng người xưa cô. Ở xương khô phía dưới đè lên một cái quả cam hộp gỗ màu vàng, Dương Thừa Chí hướng trên giường đá sám trắng xương khô lệ vài cái, người chết vì là đại, coi như đối nghịch chết đi cổ nhân một loại tôn trọng. Nhẹ nhàng rút ra hộp gỗ, thổi đi cái hộp gỗ cho tàn, mở ra hộp gỗ, Dương Thừa Chí nhìn thấy trong hộp gỗ có vài miếng thật mỏng không biết là tài liệu gì chế thành mỏng đẹp đẽ. Mở ra tấm lụa, thấy trên tơ lụa rậm rạp chẳng chít viết đầy chữ phù thể, vẫn theo lão ra tử học tập trung ý hắn, liền mấy cái này chữ thể khẳng định là điều chắc chắn. Nhìn mấy lần, Dương Thừa Chí trong lòng vui vẻ, này vài tờ tấm lụa là cái này, đan sư lưu lại đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Đem tấm lụa thả lại hồ gỗ, càng làm hồ gỗ phóng tới trong không gian, quan sát một chút nhà đá, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Dương Thừa Trí lại quay đầu nhìn một chút trên giường đá xương khô, rất cung kính túi đầu xá một cái. Trong giây lát hắn nhìn thấy, giường đá phía dưới vừa nãy tung bay cái chăn cho tản hạ xuống, da hệ sẽ ốp đáy giường bộ để lại một cái dấu vết mờ mờ. Dưới giường đá mặt còn có cơ quan, Dương Thừa Trí nhẹ nhàng đẩy một chút giường đá, cân nặng giường đá một thoáng liền trượt bên cạnh, theo giường đá tránh thoát. Dưới giường đá mặt lộ vẻ ra một cái nửa mét vuông hầm hình vuông. đá bên trong có mười mấy món ngọc khí cùng hơn 20 cái hùm ngọc. Dương Thừa chí đem ngọc khí tiện tay bỏ vào trong không gian trong một chiếc hộp hắn biết có thể làm cho cái này vô danh đan sư phóng tới như vậy ẩn nút địa phương những này Ngọc khí khẳng định có giá trị không nhỏ Dương thừa chí lại theo tay cầm lên một cái hộp ngọc mở ra nhìn thấy trong hộp đồ vật dương thừa chí trong lòng không khỏi một trận mừng như Liên tra hộp ngọc này hai tay cũng không nhịn run runry lên quy một chương 173 bất ngờ phát hiện hạ trong hộp Ngọc là một cây khô héo dược liệu Dương thừa chí cầm lấy dược liệu n lại phóng tới dưới mỗi người một chút còn phóng tới trong miệng khe khẽ tan xuống càng thư viện vtútt tan Việt Nam Dược liệu này dược hiệu vẫn còn, là một cây Thanh năng kinh, bên trong ghi lại quý hiếm dược liệu, Long Phật thảo, Thanh năng kinh, bên trong ghi chép, Long Phượng cây có sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, nó sinh trưởng ở Bắc Nam trở lên sắc hóa giao loại rắn cùng khủng tức cộng đồng sinh hoạt địa phương, trải qua khủng tức huyết cùng giao xà nướt bọt đúc mới có thể sinh trưởng. Thử nghĩ giao xà cùng khủng tức làm sao có thể cùng tồn tại ở một chỗ, cho nên nói loại dược liệu này ở cổ đại cũng là vô cùng hiếm thấy, chớ nói chi là như bây giờ đều là ô nhiễm trong hoàn cảnh rồi. Long Phượng cây có lớn nhất công hiệu đó là có thể để còn có một khẩu khí người, an dùng Long Phượng cây cỏ luyện chế hoàn dưỡng đan có thể khôi phục sinh cơ, cái này cũng là Dương Thừa Chí nhìn thấy Long Phượng cây có tâm tình kích động, hai tay phát run nguyên nhân. Nếu tiện tay nắm một cái hộp chính là một cây dường như thần dược vậy Long Phượng thảo, Dương Thừa Chí biết cái này hố đá bên trong thả trong hộp ngọc khẳng định cũng không phải phàm vật. Hắn đem còn giữ lại hộp ngọc đều nhất nhất mở ra, mở hộp ngọc ra tay không ngừng run run dậy, tâm tình thịch nhảy vụt liên tục, mặt quỷ hoa, Phượng Vũ thảo, Kim Tiên trúc, tường tây, thanh nam kinh, bên trong ghi lại thần dược từ trong hộp ngọc xuất hiện. Để Dương Thừa Chí có một loại bị trên trời đĩa bánh nền ở cảm giác. Ngày hôm nay quả thực là nhân phẩm đại bạo phát, đơn giản hạ tắm rửa sẽ liền gặp cái này chuyện tốt to lớn. Cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào không gian, đứng dậy đem khảm nạm ở trên vách đá hai viên dạ mình châu trụp xuống phóng tới không gian. Dương Thừa Chí kiểm tra một hồi trong thạch thất không có gì lưu lại cái gì thứ hữu dụng, liền lại đem bắt tay điện rơi xuống trong nước hang động. Rơi xuống trong nước nín hơi cho mắt, nhất thời một cổ khí lưu liền chạy vào trong bụng, sau đó cũng sẽ không bao giờ sợ sệt rơi đến trong nước rồi, ta hiện tại cũng coi như là lặn đàn cao thủ. Căn bản không nhớ từ bản thân chút nữa vừa nãy liền chết đối trong đàm Dương Thừa Chí vô nghĩ đến. Ra hang động, ngẹt ra một hơi, Dương Thừa Chí loạng choạng lắc lư phù đến trên mặt nước, hắn thời gian dần qua bơi tới giọt sét chân có thể đến xa địa nước cả trong, đứng lên, nhìn bốn phía hạ xuống, còn có thể nhìn thấy thung lúng cảnh sát thật tốt. Nhìn hắn thấy Hát Tử, Thanh Vân một nhà, hổ tử ở trên bờ nhanh chóng bao quanh chuyển loạn, Đại Kim cùng Tiểu Kim ở giữa trời cao xoay quanh, trong miệng còn không ngừng kêu to. Xem ra những người này đột nhiên lập tức chưa thấy chính mình cũng sốt rồi rồi, chính mình cũng toán không có hổ phí thương bọn họ. Dương Thừa Chí đứng lên gọi một tiếng, nhất thời ở trên bờ nhanh chóng loạn truyền Hát Tử, Vân một nhà. Hồ tự giống lớn, kêu như ong vỡ tổ vọt tới trong đầm nước, vừa đứng lên dương thừa chí lại để cho nhào tới ở trong nước, lập tức rót vào hồ nước dương thừa chí, lại đại đại uống vào mấy ngụm của mình nước tắm. Ở trên không xoay quanh đại kim cùng tiểu kim nhìn thấy dương thừa chí, cũng đều rơi vào bên đầm nước trên cỏ, nhìn nằm ngoài trong đầm nước dương thừa chí, Lầm bẩm kêu to. Dường như mắng cái này bất lương chủ nhân nhìn một chút đột nhiên một thoáng liền mất đi hình bóng. Phí hết lớn sức lực, dương thừa chí từ vài con tên to xác dưới thân ra, cái mông tròn bò lên mở, dùng khăn mặt đem thân thể sát một chút, một lần nữa mặc quần áo vào. Nhị lập tức sẽ hạ thời tiết, Dương Thừa Chí tìm một khối cao điểm, từ không gian lấy ra một cái lều vải, xây dựng lên. Dương thật lều vải về sau, Dương Thừa Chí từ lại lấy ra dã ngoại sử dụng hóa lỏng khí bếp nấu, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Dương Thừa Chí đem đại kim với lên em bé cá dọn dẹp sạch sẽ, nấu một nồi canh cá, nấu một nồi cơm thể, cùng một đám các bạn thân mến mị mị ăn một bữa. Ăn cơm tối, lúc ngủ, Dương Thừa Chí ở tại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương chu vi đổi một vòng chính mình dùng lưu hình cùng thuốc chế biến phòng trùng sát thuốc, tiến vào lều trại tiến vào túi ngủ đến cùng liền ngủ. Qua một ngày sơn đạo, lại ở bên trong nước ở lại, sướng sở hơn nửa giờ. Dương Thừa Chí thật sự là quá mệt mỏi. Ngày thứ hai hơn 9 giờ thời điểm, Dương Thừa Chí mới từ túi ngủ bên trong leo ra, đến hồ nước một bên thanh sửa lại một chút cá nhân vệ sinh, đơn giản là một trận điểm tâm. An điểm tâm, Dương Thừa Chí lại gặp khó khăn, tại đây trong rừng sâu núi thảm hắn cũng không biết hướng về phương hướng nào phải đi. Hơn 9 giờ núi lục lăng đây chính là mùi hoa khắp nơi, khắp nơi là hoa thơm chim hót, nói thật Dương Thừa Chí hiện tại từ phương hướng nào đều muốn đi, bởi vì cái này mấy cái phương hướng hắn đều không có chân chính đi qua. Suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ đến đến cùng từ chỗ nào xuất phát, đứng ở bên đầm nước chính hắn chính đang do dự thời điểm. Một giọt tung tóe lên đầm nước văng đến trên mặt của hắn, hắn nhất thời có chú ý. Nếu tuyển bất định phương hướng, như vậy thì theo dòng suối mà lên tìm tìm một cái dòng suối đồng nguồn, bởi vì đại đa số sinh sống ở trong ngọn núi động vật, cách mỗi mấy ngày tất nhiên muốn bổ sung chúng nó trong cơ thể thiếu hụt lượng nước, mà bọn hắn bổ sung lượng nước lựa chọn hàng đầu địa phương chính là dòng suối. Đồng thời bờ suối chạy trời mưa lũ bất ngờ mang đến màu mỡ thổ nhuộm trầm tích ở dòng suối hai bên, hơn nữa dòng suối, nơi này bình thường đều có thể sinh trưởng rất nhiều dưỡng liệu. Dương Thừa Chí hy vọng có thể ở bờ suối chạy có thể nhìn thấy một ít chân quý động vật cũng đạt được khá là quý hiếm dưỡng liệu. Có phương hướng Dương Thừa Chí chỉ chỉ từ cao mười mấy mét rơi xuống núi nước suối, quay về Thanh Vân nói, Thanh Vân mang ta tìm tới đến mặt trên dòng suối Sơn Đạo. Thanh Vân gật gù, túi đầu ở bên đầm nước uống hết mấy ngụm nước, mang theo Dương Thửa Chí chúng nó chiều sơn cốc một bên đi đến. Theo hắn không ngừng chút nào đốn bước chân của, Dương Thửa Chí có thể thấy được, nơi này Thanh Vân không ít đã tới. Tuy nói từ đáy vực có thể vừa ý mặt hạ xuống suối nước, nhưng là chân chính đi đường, nhưng phải không gần, thật trả lời một câu ngạn ngự anh chị em cùng cha khác mẹ chạy nửa chết, ý tứ hay là tại một ít trong núi thẳm, cho dù Dương mắt có thể nhìn thấy ngọn núi lối diện, nhưng muốn đạt tới ngọn núi này liền ngay cả mã cũng có thể chạy mà chết, điều này nói do ở trong núi Thảm Sơn đạo quanh có khúc khuỷu lộ trình xa xôi. Theo Thanh Vân mang theo sơn đạo, mấy người bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, Dương Thừa Chí cũng hái không ít dược thảo cùng núi nấm gì gì đó. Từ sáng sớm không tới 10 điểm xuất phát, đến lúc 12 giờ, bọn họ một nhóm ở Thanh Vân dẫn dắt đi, mới vừa tới hồ nước phía trên bờ suối chảy. Bên trên dòng suối hai bờ sông cùng phía dưới có dòng suối thung lũng cảnh sát hoàn toàn khác nhau. Ở phía dưới dòng suối thung lũng hai bờ sông tất cả đều là thấp bé bụi cây, mà Dương Thừa Chí hiện tại đứng dòng suối hai bờ sông, toàn bộ đều là hai người mới có thể ôm lấy cao to che trời cây cối. Lúc này Dương thừa chí mới chính thật cảm nhận được che kín bầu trời cảm giác dọc theo dốc rách dòng suối đi lên cơ bản không nhìn thấy ánh mặt trời chỉ có thể thông qua thu hẹp lá cây khe hở mới có thể chứng kiến từng kia một ánh mặt trời đi ở bờ suối chạy cao to cây cối dưới thỉnh thoảng có thể chấn động tới ở trong núi rừng kiếm ăn chim chí thỏ rừng không tới nửa giờ há tử bọn họ đã bắt về hơn 20 con chim chí tỏ rừng Dương thừa chí cảm thán đây mới thật sự là rừng sâu núi thảm bọn họ năm ngoái tháng 10 tuần lễ vàng đi qua địa phương chỉ có thể coi là núi lục lăng ngoại vi trong thôn lão nhân trô nói núi lục lăng cùng nhìn thấy trước mắt đến núi lục lăng hoàn toàn khác nhau theo đệ trong Tôn lão nhân từng nói, núi Lục Lăng bên trong cánh rừng phần lớn là lúc đó Hoa Hạ Thái Tổ đang xây nước về sau, đại làm nông nghiệp kiến thiết, hướng lao Thiên muốn ăn phải mặc lúc để lại. Dương Thừa Chí suy đoán bọn họ lúc đó cũng chỉ là đã đến núi Lục Lăng ngoại vi, này mới là chân thực núi Lục Lăng, một chỗ còn không có bị người thăm dò trôi qua địa phương. Đi ở cây cối che trời, che kín bầu trời trong rừng rậm, Dương Thừa Chí nhìn thấy trong rừng trong bụi có tùy ý có thể thấy được từng cây dược thảo, có thuốc linh trí ít đạt đến mấy chục năm. Từ lần trước biết thần kỳ không gian đối với dược thảo muốn so với rau dưa trái cây tác dụng phải lớn hơn, hắn cũng không nhường nữa, bất kể là phổ thông vẫn là quý hiếm chỉ cần là niên đại vượt qua 10 năm, Dương Thừa Chí toàn bộ đều rời trổng đến không gian. Đến cuối cùng trong rừng 10 năm trở lên dược liệu thực sự quá nhiều, Dương Thừa Chí chỉ có thể rời trổng một ít tương đối dễ thấy, hoặc là trong không gian vẫn không có nhìn thấy dược liệu. Quy 1 chương 174, vườn thuốc bỏ hoang thượng. Vừa trưa, Dương Thừa Chí ở bờ suối chảy nướng mười mấy con chim chí, thọ rừng, khao một chút cùng hắn vào núi các bạn thân mến, hắn còn đem trong không gian ba con tiểu kim khắc cùng hắc ngọc, hắc ngọc nhất đại gia tử mới vừa thả ra, để cho bọn họ cũng cảm thụ một thoáng núi lục lăng thần kỳ. Nghe giọng rách lưu động suối nước, nghe rực rỡ mùi hoa, nhìn ở trên cỏ tranh đoạt nướng ra đến còn có chút bị phòng miệng chim chi thỏ rừng bị phòng gào gào thét lên cái kia cùng đồng bọn. ăn Hương vị mê người món ăn dân dã, Dương Thừa Trí nghĩ đến, nếu như Vương Hải Hiến hiện tại cùng ở bên cạnh mình, cái kia chính là thần tiên ý hệ sinh sống. Ăn xong thiêu đốt, từ trong không gian lấy ra mấy đổ dưa hấu cắt ra xé xác ăn cho từ lâu ăn xong thiêu đốt các bạn thân mến, đến Dương Thừa Trí ra bọn này đồng bọn những khác không biết học xong cái gì, phản đúng là hắn trồng hoa quả đám người kia đều thích ăn. Ở trong khe suối thanh tắm một cái Dương Thừa Chí tìm một khối đối lập sạch sẽ đại nham thạch, nằm ở phía trên, nhìn trên đầu âm u lá cây, nghe dốc rách tiếng nước, sờ sờ cái bụng, say rượu tư dụng muốn, "Cơm no đi vào giấc mộng", câu nói này nói một điểm không sai, một trận cơn buồn ngủ kéo tới, Dương Thừa Chí thời gian dần qua tiến vào trong động. Trong giấc mộng Dương Thừa Chí mơ tới, hắn và Vương Hải Yến, cha mẹ sinh sống ở một cái non xanh nước biếc, khắp nơi mùi hoa thế ngoại đảo nguyên, ở cái này thế ngoại đảo nguyên trong, các nông dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lần nghỉ, trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Cả nhà bọn họ người nhàn nhã tự tại ở thế ngoại đảo nguyên bên trong trồng rau, nuôi cá không có chuyện làm thời điểm hắn và Vương Hạ Yến trêu chọc nhà mình đám kia đồng bọn, lúc ẩn lúc hiện hắn tựa hồ đang cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong thấy được hắn ở đây dương gia câu dựng lên hai tầng lầu nhỏ bộ dáng. Chính mộng thấy mình cùng Vương Hạ Yến ở cái này thế ngoại đảo nguyên mời tiệc đông đảo tân khách, bái xong thiên địa, vào động phòng dự định động tác kế tiếp thời điểm, Dương Thừa Chí cảm thấy trên mặt có đồ vật gì đó, trong giấc mộng hắn rũi tay lần mò, dính dính khó chịu nói không nên lời. Dương Thừa Chí một thoáng liền tỉnh lại, nhìn hai đang dùng đầu lưới lớn liếm mặt của hắn, Dương Chí đầu lại, đẩy ra hai thanh, cái này tự hai thanh khoé chuyện tốt của mình. Nếu như chậm nữa đến một hồi nói không chắc liền xảy ra chuyện gì không thích hợp thiếu nhi sự tỉnh rồi. Được Tôn Sùng ở một bên hai thanh, không biết bình thường như vậy động tác không phản đối chủ nhân ngày hôm nay là thế nào. Đứng ở một bên hai thanh dùng ánh mắt vô tội nhìn Dương Thừa Trí. Ở trong khe nước rửa mặt, nhìn mới vừa rồi còn ở bên cạnh đám kia đồng bọn, không biết đều chạy đến địa phương nào, nhìn lại một chút đứng ở cách đó không xa mắt mang vô tội hai thanh, Dương Thừa Trí không khỏi nợ nụ cười, gia hỏa này cũng hiểu ý quất. Quá khứ sợ sờ sờ hai thanh sau lưng, hai thanh nhất thời vui vẻ, nguyên lai chủ nhân cũng không hề giận bản thân mình quay đầu lại dùng đầu cọ sắt dương thừa chí mò nó phía sau lưng bàn tay lớn, "Ô ô kêu vài tiếng. Hai thanh, Hắc tử, Hồ tử bọn họ đều đi chỗ đó rồi." Dương thừa chí hỏi. Hai thanh "Ô ô vài tiếng", quay đầu liếc mắt nhìn Dương thừa chí, hướng dòng suối một bên trong rừng rậm chạy đi. Thất quải bắt quải vòng qua không ít đại thụ, Dương thừa chí nhìn thấy phía trước trong rừng cây có ánh mặt trời xuyên, đeo, xuống, hắn tự mình, này trong rừng cổ thụ làm sao có gò đất? Đẩy ra cao bằng nửa người cỏ dại, Dương thừa chí nhanh đi mấy bước, thấy trong rừng có một khối 2, 3 ba mậu lớn nhỏ gò đất, gò đất bên trong dại so với trong rừng rậm cỏ dại càng cao hơn càng tươi tốt. Đến lần, Dương Thừa Chí mới phát hiện khối này gò đất cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là nhân tạo khai khẩn đi ra, khối này gò đất bốn phía chồng vào một vòng cao hơn nửa người của gỗ. Những này không biết ngã xuống bao lâu của gỗ, bởi vì mưa gió tập kích, phần lớn từ lâu mục nát không thể tả. Hất từ thanh vân chúng nó mấy cái chính đang cao hơn một mét cỏ dại bên trong săn ngồi cỏ dại bên trong chín chí, thỏ rừng. Bước qua từ lâu mục nát của gỗ, Dương Thừa Chí tiến vào mảnh này gò đất, đẩy ra cao hơn 1 mét cỏ dại, hắn phát hiện ở cỏ từ đó mọc đầy lên đại thuốc bắc. Lại đi mấy bước Dương Thừa Chí kinh hỉ phát hiện ở cỏ dại từ đó cũng không có thiếu quý hiếm dược liệu, nhìn chung quanh trồng xuống cỏ gỗ, nhìn lại một chút dưới chân đông đảo dược liệu, trong lòng hắn hơi động. Đây là một mảnh vườn thuốc, nghĩ lại tới ngày hôm qua ở bên trong tung lũng phát hiện, Dương Thừa Chí khẳng định đây là cái nào ở tại bên trong tung lũng đan sư trồng vườn thuốc. Nhưng hắn không nghĩ ra, chính mình từ trên tung lũng tới đây, do Thanh Vân dẫn đường, bỏ ra 2 giờ mới đi lên, như vậy cái nào đan sư tại sao lại đem vườn thuốc thu xếp ở cái địa phương này, mà không phải đem vườn thuốc tu xếp ở bên trong tung lũng. Dương Thừa Chí không lo lắng ở trong bụi cỏ tìm kiếm dược liệu, mà là lững thững ở mảnh này đất chung dù đi. Vẫn đúng là để hắn tìm được rồi một chỗ đã sụp xuống đâu nhà lá. Ở nhà lá di tích trên mọc đầy cao hơn một người cổ đại, Dương Thừa Chí đơn giản thanh sửa lại một chút chỗ này di tích, ở phía tích phía dưới Dương Thừa Chí tìm được rồi một cái gì sét loang lộ thanh đồng lò luyện đan. Không trách ở thung lũng trong hang động chỉ phát hiện không ít từ lâu phong hóa thục, không nhìn thấy lọ luyện đan, nguyên lai lọ luyện đan đang thả ở cái địa phương này. Từ lọ luyện đan dị sắt trình độ, Dương Thừa Chí phòng trừng mảnh này vườn thuốc đến bây giờ có ít nhất hơn 500 năm, năm đó cái này sư là như thế nào tìm tới nơi này, lại là như thế nào sinh tồn, hắn liền không được biết rồi. Bởi vì bất kể là thung lũng hang động hoặc là chỗ này phế tích, không có phát hiện một tấm hắn lưu dưới sinh tồn niên đại vết tích. Nhìn nay hai, ba mẫu lớn nhỏ vừa thuốc, Dương Thừa Chí biết hắn không đi được rồi, này tồn tại mấy trăm năm vườn thuốc hắn mê người rồi, hắn đem những dược liệu này toàn bộ dời chồng đến trong không gian. Hắn ở đây nhà tranh phế tích cái khác bãi cỏ dọn dẹp ra một khối đất trống, đem lều vải xây dựng lên, mới vừa đem lều vải dựng lên, Hắc Tử, Thanh Vân chúng nó liền ngậm chim chí thỏ rừng tới cứ tới tới lui lui trở về 30, 40 con chim chí thỏ ngay cả tử cũng ngậm lại đây ba con cỏ hoang. Nhìn thấy hổ tử ngậm trôi qua thỏ rừng, Dương Thừa Chí biết hổ tử cũng đã trưởng thành, cũng có thể chính mình xuất ngoại mị tử. Đem chim chí thỏ rừng bỏ vào không gian, Dương Thừa Chí bắt đầu cẩn thận trong cỏ dại tìm những kia lên niên đại dược thảo, từng cây mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm dược thảo, từ trong tay của hắn rời chồng đến không gian, Dương Thừa Chí cười nhanh hợp không im lặng rồi, này mới vừa vào núi một ngày hay thu lấy được khổng lồ như thế, mà sau có thể phát hiện tìm tới cái gì, hắn muốn đều không dám nghĩ tới. Ròng rã một buổi chiều, Dương Thừa Chí mới dọn dẹp ra một phần lớn nhỏ vườn thuốc, cuối cùng trong vườn không tới 10 năm phần dược liệu. Dương Thừa Chí không thèm nhìn, ở trong này Dương Thừa Chí còn tìm được rồi không ít, Thanh Nam Kinh, bên trong ghi lại dược liệu quý giá. Có thể hái được những này dược liệu quý giá, ở vào núi trước kia là Dương Thừa Chí muốn đều không dám nghĩ tới chuyện, hắn nghe lão nhân trong thôn đã nói, núi Lục Lăng bên trong sinh trưởng đều là một ít phổ thông dược liệu. Trình lý lại một chút hái công cụ, Dương Thừa Chí đơn giản thanh tắm một cái, chôn nồi nấu cơm, buổi tối Dương Thừa Chí nướng mười mấy đầu trong không gian cá chép, khao giới buổi trưa phát hiện vườn thuốc há tử, thanh vân chúng nó. Mimi ăn một bữa đám người kia, sau khi ăn xong đều chạy tới trong khe nước đi nước chơi đùa. Dương Thừa Chí cũng không ngoại lệ, cùng đồng bọn của chính mình ở trong khe nước thống thống khoái khoái dạn sạch một tắm. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Dương Thừa Chí tiến vào một chuyến không gian, bởi rơi chồng không ít dự liệu, không gian diện tích lại khuyết trường lớn hơn không ít, hiện tại không gian diện tích có ít nhất 17-18 mẫu. Không gian gần giống như sáng sớm như vậy sáng sủa bên trong mang theo từng tia từng tia mờ mịt, không giống như kiểu trước đây dường như trời đầy mây như thế, đạp ở không gian tím đen trên đất, Dương Thừa Chí hướng không trung múa múa quả đấm. Không gian trở nên lớn cảm giác rất tốt. Trong không gian, ba con tiểu kim khắc ở hồ nước một bên bay nhảy trước cánh này, trên cánh màu vàng sấm lông chim hy hy lạp lạp thật là buồn cười. Hắc Ngọc, Mặc Ngọc mang theo chúng nó 5 cái đáng yêu bảo bảo ở hồ nước bên trong bơi qua bơi lại rất thích ý. Quy một chương 175, thử cây lửa. Ròng rã hai ngày, Dương Thừa Trí ở này cái bị người vứt bỏ bỏ đi vườn thuốc, cẩn thận tỉ mỉ một tấc một tấc đem vườn thuốc đại góc nhỏ tìm toàn bộ, chỉ lo còn sót lại cái gì quý hiếm dược liệu. Hắc Tử, Thanh Vân một nhà, Hồ Tử, Đại Kim, tiểu kim đem vườn thuốc quanh địa phương triệt triệt để, để quét sạch một lần, Dương Thừa Trí cũng không biết bọn họ bắt trở lại bao nhiêu thọ rừng chim chí. Ngược lại là đến cuối cùng vườn thuốc phụ cận căn bản không nghe được gà rừng tiếng kêu, hắn muốn nơi này muốn khôi phục lại bọn họ không có tới trước kia dáng vẻ không thêm vài năm thì không được rồi. Ở trong hai ngày này, thu hoạch của hắn là to lớn, chỉ là Thanh năng Kinh bên trong ghi lại vô cùng quý hiếm dược liệu hắn đã tìm được mấy chục loại. Vừa mới bắt đầu phát hiện những dược liệu này thời điểm, Dương Thừa Chí vẫn là kinh hỉ vân phần, đều cuối cùng cho dù là thấy cái gì khó khăn dược liệu, hắn cũng chỉ là nụ cười nhạt nhòa truy cẩm, đào quý báo dược liệu chính hắn đều chết lặng. Hắn còn ở lại chỗ này cái hoang đi trong vườn thuốc đào được mười mấy cây bạch năm trở lên sâm núi mấy chục năm phần sâm núi nhiều vô số kể, lúc đó đào xong những nẻ sâm núi thời điểm, Dương Thừa Chí một trận tự giễu. Ở năm ngoái đến thần nông giá thời điểm, phát hiện bội cây kia sâm núi mới mấy chục năm phần thuốc linh, đem hắn kích động lại nhảy lại gọi, nhưng năm nay đào được nhiều như vậy lên niên đại sâm núi, hắn giống như là tới đất bên trong đào được một ít khá là thích ăn khoai lang như thế, trong lòng bình tĩnh dường như cục diện đã ổn. Đem trong vườn thuốc lên niên đại cùng những kia khá là quý hiếm hiếm thấy dược liệu đều vào không gian về sau, Dương Thừa Chí đem này hai, ba mẫu lớn nhỏ thuốc dùng nước không gian một lần, hay là lại quá mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm về sau hay là còn có người giống như hắn có thể tìm tìm đến nơi này, cho đến lúc đó, trong vườn thuốc dược liệu có thể rồi cùng hắn phát hiện lúc bộ dáng gần như đen. Tại hắn đem dược liệu đều rời chồng đến không gian về sau, không gian lập tức biến thành trở nên sáng ngời, ở trên không giữa một góc còn mơ hồ xuất hiện một mảnh vùng núi, chỉ có điều bởi hôi mông mông không gian vách tường ngăn cản, không thể rõ ràng nhìn đến cụ thể là cái dạng gì nữa trời. Dương Thừa trí suy đoán, cái này thần kỳ không gian chậm rãi mở rộng, có thể xuất hiện mới địa hình địa vật, mà không phải mở rộng đi ra ngoài không gian đều là như mới vừa phát hiện tím đen tổ địa. Hắn ở đây lúc rảnh rỗi cũng nhìn một chút ở thung lũng trong hang động tìm được cái kia mười mấy món ngọc khí, những này ngọc khí phần lớn là dùng ngọc lục bảo hoặc là hắc ngọc điêu khắc thành, điêu khắc tinh mỹ, phía trên hoa văn tinh tế, hơn nữa ngọc khí mặt trên đều tản ra một tầng nhàn nhạt mộc ngất. Dương Thừa Chí biết tại đây mười mấy món ngọc khí thả đi ra bên ngoài vậy cũng là giá trên trời, lao gia lúc trước cùng hắn nói nhiều, cho dù tốt ngọc thạch điêu khắc ra ngọc khí cũng có người đi ôn dưỡng. Không có ai ôn dưỡng ngọc khí cái kia chính là một cái đơn giản trang sức phẩm, mà ôn dưỡng ra ngọc ngất ngọc khí chính thật có thể sưng tụ nó khí, lúc này ngọc khí trong truyền thuyết lại linh tính. Có thể dưỡng thần trừ tà, Dương Thự Chí càng làm vườn thuốc tỉ mỉ tìm một lần, xác nhận không có gì lưu lại cái gì quý hiếm dược liệu, hắn đến bờ suối chạy thống thong khoái khoái dắt sạch một tắm, làm một trận mị thực khao chính mình dừng lại, một trận. Ngày thứ hai dậy rất sớm, đem lều vài lò chiếc vốn có, đều rửa sạch sẽ thu thập xong, mang theo một đám các bạn thân mến, dọc theo dòng suối xuôi dòng mà lên. Hắn vừa đi vừa quan sát róc rách dòng suối, từ trong khe nước cũng không nhìn thấy kỳ nông cùng cá quả. Hắn suy đoán bên trong tung lúng tia em bé cá cùng cá quả đều là do cái kia chết đi đan sư mang tới nuôi trồng, nếu không không thể phía dưới trong khe nước có, trên xuống trong khe nước sẽ không thấy tung tích su dòng mà lên dương thừa chí nhìn thấy một loại kỳ quái thu hoạch loại này thu hoạch dài đến dường như bình thành khu vực diện tích lớn trồng cây k cây nhưng dường như cây kê thu hoạch kết ra bông lại cùng cây cây bông không giống nhau nó bông cùng nam phương trồng cây lúa đến 10 phần giống nhau khởi đầu dương thừa chí cũng không hề để ý loại này thu hoạch vẫn cho là chúng nó đều là sinh trưởng ở trong ngọn núi biến dị cây kê nhưng thời gian dần qua phát hiện dòng suối bên bờ loại này thu hoạch càng ngày càng nhiều thậm chí ở một vài chỗ loại này thu hoạch đều là một mảng nhỏ một mảng nhỏ sinh trưởng này ngược lại là đưa tới dương thừa chí chú ý của Nhìn một chút thu hoạch đồng, sinh trưởng ở Bình Thành địa khu hắn đương nhiên biết rõ biết rõ Bình Thành chỗ này trồng cây kê. Nhưng vấn đề là hắn vẫn cho là cây kê thu hoạch, bất luận từ bông cùng vẫn không có thành thuộc trái cây hạt tròn, cũng không phải hắn biết cây kê, hắn liền buồn bực rồi, rõ ràng cây dễ cây chính là cây kê, nhưng kết ra bông tại sao cũng không phải là cây cây rồi. Ngồi xổm tại loại này thu hoạch một bên, Dương Thừa chí suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn ra đây rốt cuộc là cái gì thu hoạch, xoa xoa nợ đầu, hắn đứng lên, không thèm nghĩ nữa, phản chính cựu là một loại thu hoạch, lại không phải là cái gì quý hiếm dược liệu hoặc là đế vương ăn điều khi thực. Nghĩ đến điều khi thực Hắn đột nhiên đầu góc lóe lên, nhớ lại, Thanh năng Kinh, bên trong một bản văn, đoạn văn này đại khái ý tứ chính là nói, ở lương hàn trước đó, trong cung đình có như vậy một loại điều hiếm thực, là một loại gọi là thử cây lúa kết tử về sau, đem tử đi ra, mài thành mặt, dựa theo bác Phương dùng cây cây làm bánh ngọt cách làm, làm ra một loại gọi là viêm đế bánh ngọt đồ ăn. Tương truyền loại này thử cây lúa là hoa hạ thủy tổ viêm đế năm đó, vì là cứu vớt bị khổ chịu khổ ánh bình minh mắt tính, nên Bạch Thảo lúc phát hiện một loại thu hoạch, hắn lúc đó phát hiện loại này thu hoạch tử không có độc có thể ăn. Sau đó mang về trải qua gia công, làm ra một loại bánh ngọt vậy đồ ăn. Giải quyết xong lúc đó rất nhiều chịu đói được cơ bản tính. Về sau mọi người đem loại này thu hoạch xưng là thử cây lúa, dùng nó làm ra đồ ăn vì kỷ niệm viêm đế gọi là viêm đế bánh ngọt. Tuy nói đây là một loại đồ ăn, lúc đó mọi người mượn hắn cho rằng điển đầy bụng đồ ăn. Nhưng sau đó thần y Hoa đã phát hiện, loại này thu hoạch làm ra viêm đế bánh ngọt, đối với người cơ trong cơ thể huyết dịch vấn đề có tác dụng rất lớn, rất nhiều thân thể mập mạp, đầu váng mắt hoa người, thường thường ăn loại này viêm đế bánh ngọt, thân thể sẽ thay đổi gầy, đầu óc cũng sẽ không say xe. Dùng hiện đại y học trên tuần chính là thử cây lúa làm ra viêm đế bánh ngọt có thể hữu hiệu phòng chống cao huyết áp các loại, chờ Huyết dịch chứng bệnh còn có thể giảm nhẹ. Về sau rất nhiều thư tịch ghi chép, đường thống thời kỳ, người thống trị gia tăng đối với nông nghiệp và lý, xuất hiện rất nhiều loại những thứ khác thu hoạch, dẫn đến sản lượng hơi thấp thử cây lúa bị từ bỏ trồng, thử cây lúa từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, bị mọi người làm có dại loại trừ. Lại tới Minh Thanh thời kỳ, có quan hệ thử cây lúa ghi chép liền không xuất hiện ở xuất hiện, nói cách khác thử cây lúa tuyệt tích ở hoa hạ này một đám lớn trên đất. Nhưng hôm nay trong giây lát ở ít dấu chân người núi lục lăng bên trong lại phát hiện loại này thu hoạch, Dương Thừa Chí kích động nhảy mấy lần, có loại này thu hoạch Sau đó nhóm lớn người bị cao huyết áp thắng ngày là tốt rồi quá hơn nhiều. Loại này cho dù dược liệu lại là thức ăn thử cây lúa hắn có thể sẽ không dễ dàng bông tha, nghĩ tới chỗ này, bởi 6 tháng thời tiết, thử cây lúa vẫn không có thành thủ, hắn chỉ có thể từ trong không gian lấy ra ra hỏa thợ, đem bờ suối chạy thử cây lúa rời trồng đến trong không gian. Nhìn bờ suối chạy loang loang lộ lộ, Dương Thừa Chí thầm nghĩ mình là không phải ở phá hoại hoàn cảnh cất bằng. Bất quá lại ngấm lại sau đó thử cây lúa có thể ở dương ra câu an cư là nghiệp, trong lòng thản nhiên rất nhiều Đông nhất vật việc, gần nửa ngày thời gian liền lại qua rồi, bất quá có thể thu hoạch được thử cây lúa, này gần nửa ngày thời gian không cảm thấy lãng phí, đơn giản thu thập ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong, bắt chuyện đám kia động vật dự định tiếp tục hướng bên trên đi tới. Hãy nhìn tới đất trên rời trồng thử cây lúa lưu lại những kia cái hố, Dương Thừa Trí đem trong không gian thành thục trái cây, hái một chút phóng tới những này trong hầm, hy vọng có một ngày lần thứ hai đến nơi này thời điểm, trong này mùi hoa khắp nơi, cây ăn quả thành ấm. Quy 1 chương 176, săn bắn giá trị. Ngày này đi ở trong núi rừng Dương Thừa Trí phát hiện trên đất hạ xuống lá thông trên có một ít to to nhỏ, nhỏ hố. Nhìn thấy những này hố, Dương Thừa Chí biết những này hố là cái gì tạo thành. Hắn ở đây một ít sách vở bên trong từng thấy, sinh sống ở trong núi rừng dã trư, thường thường ở trong núi bên trong hành tẩu kiếm ăn, từ trên cây tùng hạ thấp nhựa thông rơi đến nó trên người chúng, dã trư cảm thấy nhựa thông dính, dính dính ở trên người khó chịu, liền đang rơi xuống lá thông bên trong lăn qua lăn lại, thời gian dần qua hạ xuống lá thông trên đất liền xuất hiện từng cái từng cái to to nhỏ nhỏ cây. Chỗ này xuất hiện lá thông hố nói rõ cái địa khu này có dã trư qua lại, chính mình đi lúc đi liền phải cẩn thận rồi. Hắn từ trong sách nhưng là biết dã trư hung To bằng miệng bắt cây cối thành niên gia chứ lập tức có thể đột gãy, giá chư quanh năm ở lá thông bên trong lần đánh, trên người cũng khoác che kín một tầng giày đặc đích thiên nhưng áo giáp, vậy vật rất khó thương tổn được nó, đồng thời nó răng nanh vô cùng sắc bén, muốn không cẩn thận đụng tới trên thân người, khẳng định chính là một cái thật to hố máu. Đã có giá chư xuất hiện, Dương Thừa Chí bắt chuyện quá hắn đám kia đồng bọn, dàn xếp chúng nó hạ xuống, để cho bọn họ cẩn thận đề phòng. Này năm, cái tên nghe xong chủ nhân dàn xếp, bốn tản ra thời điểm, giữa lẫn nhau đi, khoảng cách cũng không quá xa. Đại kim cùng tiểu kim dương cánh ở trên trời, cảnh giác kiểm tra phía dưới này trong rừng rậm bé nhỏ biến động bởi phát hiện có dã trư xuất hiện, Dương Thừa Trí đi tới tốc độ cũng thay đổi trì hoãn không ít, hành vi tốc độ thay đổi trì hoãn, ngược lại cũng ở che trời che lớp mặt trời trong rừng rầm tìm được rồi không ít núi nấm, dược liệu. Chính ở trong rừng hái một cây dược thảo, Dương Thừa Trí đột nhiên nghe được, trên bầu trời đại kim tiểu kim tiếng kêu to, hắn hiểu được, đại kim, tiểu kim nhất định phát hiện cái gì. Vội vàng bắt chuyện quá đám kia tán ở bốn phía hắt tử, thanh vân chúng nó, theo đại kim, tiểu kim tiếng kêu thời gian dần qua đi về phía trước. Đi rồi hơn 500m, Dương Thừa Trí nhìn thấy cách đó không xa vùng rừng núi bên trong lá thông trên đất, có một vật ở lá thông trên đất lăn qua lăn lại. Dã trư là dã trư, Dương Thừa Chí kiềm chế lại muốn xông lên hát tử, thanh vân chúng nó, hắn biết giá trư là một loại quần cư cương độc vật, mỗi khi xuất hiện ít nhất đều có 3, 4 đầu đồng thời. Có rất ít đơn độc hành động dã trư. Dương Thừa Chí sợ sẽ phát sinh nguy hiểm, không cho hát tử, thanh vân chúng nó mạo muội động thủ. Lại cẩn thận quan sát một hồi, Dương Thừa Chí vui vẻ, đây là một đầu đơn độc hành động dã trư, cũng không biết tại sao con này dã trư chính mình chạy tới nơi này. Thấy con này giá trư, cùng heo nhà dáng vẻ có chút tương tự, chỉ có điều da lông màu sắc không giống heo nhà màu đen hoặc là màu trắng. Giáp chư màu lông là màu đen cùng màu nâu giao nhau dường như ngợi vằn trên người đường nét như thế, chỉ có điều ngợi vằn trên người đường nét chăn hướng về, mà giáp chư đường nét là theo thân thể lớn lên. Dương Thừa Chí phòng trừng con này giáp chư to nhỏ ở 150-160 cân, khoác trên người che dày đặc bùn đất hỗn hợp áo giáp, răng nanh rũi ra miệng có tới nửa thước, hung mãnh dị thường. Nhìn hơn 10 phút, không nhìn thấy có cái khác giáp chư lại đây, Dương Thừa Chí chỉ tay ra giáp chư, "Hắc tử, thanh Vân, Đại thanh, Hai Thành, Tiểu Thành," tử gầm nhẹ nảy nhắm phía giáp chư. Chính đang lá thông hô cổ động giáp chư, nhìn thấy tới Hắc tử Leo ra lá thông hố đã nghĩ quá khứ cùng Hắc tử ác chiến, nhưng vừa nhìn thấy chu vi tới được Thanh Vân, Đại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh, hổ tử, cảm giác thế không đúng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng là nó ngây người cơ vụ, mấy tên này liền tạo thành một vòng đây, Giá Trư lại nghĩ chạy cũng chạy không được, ra hỏa này xem chạy không ra được, túi đầu, gầm nhẹ, nhai răng, gầm phét lên nhằm phía chạy trước tiên Hắc tử. Nhìn song tới Giá Trư, Hắc tử nhẹ nhàng trốn một chút, để Giá Trư vồ hụt, quay đầu lại há to mồm, chừng một tấc dài răng nanh két một thoáng không cầm quyển heo trên người để lại một vết thương. Liên hắc tử dài như vậy rằng, cắn được dã trư trên người cũng là cắn một đạo không tính sâu lỗ hồng, nếu như cắn được cái khác trên thân động vật, vậy thì thu hạ một đại khối huyết dục. Dã trư đau hừ hừ thét lên, xoay người lại túi đầu lại hướng hắc tử phong đi, này sẽ thanh vân chúng nó cũng đều chạy qua, bắt được cơ hội đi tới chính là một cái, một hồi công phu dã trư trên người liền tràn đầy vết máu. Bất luận hắc tử, thanh vân cắn vết thương sâu bao nhiêu, nhưng chảy ra huyết có thể là thật sự, một con dã trư huyết có thể có bao nhiêu, chỉ chốc lát công phu, dã liền lảo đảo đảo, vết thương cũng là chưa nhỏ, chủ yếu là dòng máu quá nhiều, mất máu nghiêm trọng. Dương thượng chí nhìn thấy tình huống này, Biết rồi đại cục đã định, dã trư lập tức tiểu sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà bỏ mình. Dã trư có thể biết trốn không thoát, hai con heo mắt thay đổi đỏ như máu, túi đầu hướng hổ tử phóng đi, các loại chờ, chạy đến nửa đường, lại đột nhiên nổi đường, một thoáng liền lại hướng về tổn thương nó sâu nhất Thanh Vân phóng đi. Thanh Vân dùng sức trốn một chút, tránh thoát giá trư răng nanh, dã trư nặng nề thân thể nhưng nặng nề đập lấy Thanh Vân trên người. Thanh Vân gào một tiếng hét thảm, bị dã trư xô ra đi đầy đủ xa hơn 5m, ngã xuống đất không nổi. Dã túi đầu liền hướng về ngã trên mặt đất Vân phóng đi, tử thấy dã trư hướng phong đi, túi đầu xuống cắn một cái trụ dã trư chân sau. Dã Trư mất máu quá nhiều một thoáng liền ngã trên mặt đất, thấy giá Trư ngã xuống đất, Đại Thanh, Tiểu Thanh, hai thanh, hổ tử đều vô tới, không cầm quyền heo thân thể khoác che nhựa thông áo giáp yếu nhất cái bụng cùng trên cổ hùng hằng ta tới. Ba bốn phần chung, giá Trư nuốt hạ tối hậu một hơi, ngã vào trong vũng máu cũng không nhúc nhích rồi. Thấy Dã Trư ngã xuống đất chết đi, Dương Thừa Chí vội vàng chạy tới kiểm tra thanh Vân thường thế. Hắc tử, Đại Thanh chúng nó cũng đều chạy tới, vây quanh ở thanh Vân bên người, tối đầu ô ô lên, giống như quan tâm bị thương. Nam ở lá thông trên đất đau gào gào thét lên thanh vân, thấy chủ nhân cùng các bạn thân mến đều lại đây. Về Dương Thừa Trí trầm thấp hô hô vài tiếng, ý tứ nói mình vô dụng, để một con nho nhỏ dã trư liền làm bị thương. Dương Thừa Trí lấy ra một bình nước không gian, đút Thanh Vân mấy cái, túi đầu cho nó kiểm tra một chút, xin mời với để dã trư đồng nhất va, ba, đụng gãy ba cái xương sườn, trong ngắn hạn là không thể nào có quá to lớn động tác. Dương Thừa Chí lục lọi cho Thanh Vân nối liền xương gãy, đem nó thu vào liếu không, để Thanh Vân ở trong không gian an tâm dưỡng thương. Gian xếp thật Thanh Vân, Dương Thừa Trí mang theo hắn tự chúng nó đi tới dã trư chết đi địa phương, dã trư chết đi đối với thế thảm, ruột đều chảy đầy đất. Từ trong không gian lấy ra lão già tử đưa hắn quân đao. Dương Thừa Chí đem ra lợn rừng cắt, đem 4 cái chân phân cách mở, để lại một chiếc một sau hai cái chân, còn giữ lại chứa ở trong không gian đặt túi, phóng tới không gian. Đem giá chứa nội tạng cùng cái khác tàn tích đào hầm chôn kỹ, Dương Thừa Chí nhấc theo hai cái đùi heo rừng hướng dòng suối đi đến, khoan hãy nói đã lột ra ngoại trừ nội tạng, hai cái đùi heo rừng cũng có 50, 60 cân, thường thường uống nước không gian thể chất tốt đẹp, Dương Thừa Chí nhấc theo cái này hai đầu đùi heo rừng cũng cảm thấy có có chút cố hết sức. Đem đùi heo rừng nhấc tới trong khe nước, sạch sẽ, Dương Thừa Chí tìm một đại bó cành khô, nhóm lửa, các loại, chờ, thuốc viện, đại hỏa quá thứ. Đem dùng cành cây mạc phân cách thành 4, 5 cân lớn nhỏ khối thịt, phóng tới cành cây điệu tinh trong lửa thiếu đốt, ba bốn phần trùng, thịt heo rừng biến thành vàng óng ánh, to bằng đầu tương màu vàng dầu nhỏ, rơi đến trong đống lửa phát sinh chít chít thanh âm của. Từ bên người trong túi lấy ra các loại đồ gia vị, đều đều chiếu vào thịt heo lên, đang từ từ chuyển động ăn mạc thịt heo cành cây, một hồi công phu, bờ suối chảy liền tung bay này nồng nặng mùi thịt. Dương Thừa chỉ biết, giá chư thường thường ở trong đất bùn lăn lộn kiếm ăn, tự thân liền mang theo không ít muối phân, vì lẽ đó thiêu đốt thời điểm, tung thả đồ gia vị thời điểm, vung đặt ở thịt heo rừng trên đồ gia vị trong, chỉ để vào không ít muối ăn. Một miếng thịt nướng hơn 10 phút, hắn đưa tay xoa bóp thịt heo rừng, biết gần đủ rồi, liền từ trong đống lửa đem thịt heo rừng lấy ra, từ nướng xong thịt heo rừng mặt trên kéo xuống một khối nhỏ, phóng tới trong miệng đến một chút, mặt nhạt vừa vặn, chất thịt tươi mới, so với nuôi trong nhà heo thịt heo nuôi vị tốt lắm rồi. Quy một chương 177, hạt đào bàn long thượng. Hai cái đùi heo rừng cắt hơn 10 khối thịt khối, Dương thử chí đầy đủ nướng hơn 1 giờ, ở đem đùi heo rừng sấy nướng xong, hắn trả sát mồ hôi nó, cầm lấy lưu cho mình ra chữ một khối chân trước miệng to cắn xé. Mệt mỏi ngày, hắn cũng có chút đói bụng năm cân đại một khối chân trước cốt ăn sạch sành xanh hắn đến trong khe suối lấy tay mặt tắm một cái bởi nơi này có da trư qua lại Dương thừa chí không dám xem thường tìm một khối tầm nhìn chống trải địa phương nghỉ ngơi thật tốt hơn 2 giờ nghỉ ngơi qua đi Dương thừa chí thu thập sơ một chút mang theo hát tử đại thanh chúng nó kế tục đi ngược dòng nước ở trên đường bọn họ lại gặp phải mấy lần ra trư bởi gặp phải mấy lần đều là vài đầu giá trư cùng nhau nữa Dương thừa chí cũng không dám mạo hiểm mà là vòng qua by theo rừng cẩn thậ hướng về dòng suối đầu nguồn đi đến đi rồi khoảng chừng hơn 2 giờ trong rừng dậm cây cốối từ, từ thay đổi thấp Đỉnh đầu cũng không còn là che kín bầu trời đại thụ che trời, trong rừng cũng có thể nhìn thấy từng khối từng khối to lớn núi đá. Tùng lâm, núi đá, dòng suối, hoa cỏ tạo thành một bộ thiên nhiên tranh sơn thủy, Dương Thừa Chí cùng đồng bọn của hắn liền đi ở cái này đẹp như họa cảnh trong núi. Lại đi rồi khoảng chừng 4 năm dặm lộ trình, che kín bầu trời Tùng lâm không gặp, bọn họ một nhóm bại lộ ở dưới ánh nắng chói trang, thời gian không bao lâu, Dương Thừa Chí tựu thành một cái thủy nhân. 4, năm điểm trong núi không có một tia gió mát, cho dù là có gió thổi quá, cũng là nóng bức gió ấm, nóng thật sự là không có cái nào, Dương Thừa Chí chỉ có thể xuống tới trong khe nước. Ở trong khe nước tắm một cái, dọc theo quanh co khúc khuỷu dòng suối tiếp tục tiến lên. Không biết ở trong khe nước giặt sạch bao nhiêu lần, nghỉ ngơi bao nhiêu lần, dương thừa chí nhưng vẫn là đầy người mồ hôi. Hắc tử, đại thanh chúng nó cũng đều không ở chạy ở trên bờ, mà là mất công sức ở trong khe suối tiến lên. Bởi vì khí trời thật sự là quá nóng, một thân thật áo khoác ra hắc tử, đại thanh chúng nó thực sự là không chịu được được. Lại một lần nữa tắm, ngồi ở bờ suối chạy trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, dương thừa chí đột nhiên nhìn thấy, ở dòng suối bên bờ mọc ra một cây cao 2 mét, bắt độ lớn, tướng mạo kỳ lạ cây nhỏ. Từ gia Tùng Lâm Dòng suối bên bờ hắn còn không thấy một gốc cây vượt quá một mét cây tối, hắn nhìn thấy đều là một ít nửa mét đến cao thấp bé bụi cây. Hắn không biết hiện tại hắn đi tới nơi nào, ngược lại nơi này khá là âm vu, chỉ có dòng suối không gặp đại thụ. Nay bỗng nhiên một thoáng nhìn thấy một cây cao hơn 2 mét cây nhỏ, Dương Thừa Chí cũng là cao hứng. Ở trong khe nước rựa qua, tuy nói ơn mát mẹ hạ xuống, nhưng ở dưới mặt trời chói trang, còn chưa đi hai bước, liền lại là cả người mồ hôi, thật vất vả nhìn thấy một cái có thể ra ấm cây tối. Dương Thừa Chí liên tục lăn lộn bò đến trên bờ. một đầu đâm vào cây nhỏ dưới bóng cây, thở dài một cái, thật con mẹ nó nhiệt nóng. Hắn cũng không nhìn trên đất tạng, bẩn, không tạng, bẩn, ngửa mặt nằm ở dưới bóng cây. Cũng thật là dưới bóng cây sát thực muốn so với đứng ở dưới mặt trời chói chang leo thoải mái rất nhiều, Dương Thừa Chí tự cho là thông minh nghĩ đến. Nằm ở dưới bóng cây, Dương Thừa Chí híp mắt thông qua lá cây khe hở nhìn lên trời không trung nhận nhận, thầm nghĩ này dòng suối phần cuối đến cùng ở nơi nào. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy không tính quá đông đúc trong lá cây có mấy cái lục lục đồ vật. Hắn rõ xét cẩn thận một chút này khỏa cao hơn 2 mét cây nhỏ, hắn biết đây là cái gì chịu, hắn ở đây bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ra gặp loại cây này, đây là hạch độc cây. Đã nghĩ ngơi một hồi Dương Thừa Trí Trời nóng nực cũng không muốn càng đi về phía trước, dỗi danh không có chuyện làm, hắn đứng dậy, nhẹ lên đem ẩn dấu ở trong lá cây hai cái hạch đào hái xuống. Mang vỏ trái cây hạch đào so với trứng gà hơi lớn, vỏ trái cây xanh đậm. Dương Thừa chí biết hạch đào vườn này, không muốn cái khác những khác trái cây, tầng này ra xanh có thể ăn. Hạch đào tầng này ra xanh càng vốn không có thể dùng ăn, có thể dùng ăn chính là nó hột, nhớ tới khi còn bé, cùng Dương Lợi Quân nhằn lên buột thẻ, khắp thôn truyền loạn, nhìn thấy Dương Phượng Sơn trong viện hạch đào trên cây kết xanh đậm trái cây, thèm là không được. Cố động Dương Lợi Quân đến sân hái 6 cái, hai người cầm hạch đào trở lại đại viện tìm một gian phòng trống, mỗi người phân ra ba cái, phóng tơi trong miệng gặm cắn, vừa chua vừa chắc không nói ra được khó ăn, tức giận đến đem hạch đảo toàn bộ ném xuống, mang Dương Vương vượng sơn hơn nửa tháng. Thời điểm đó bọn họ căn bản không nhận thức hạch đào, đến lúc sau chậm rãi lớn lên mới nghe người trong thôn nói đó là hạch đào, phía ngoài tầng kia ra căn bản không ăn được. Nắm tay bên trong hai cái hạch đảo, muốn nhớ năm đó chuyện xảy ra, Dương Thừa Chí cười cận, khi đó thực sự là bướng bỉnh, cũng thật sự vô tri, sinh sống ở Dương gia câu chính hắn khi đó liền cái hạch đào cũng không nhận ra. Tìm hai tầng đá, Dương Thừa Chí nhẹ nhàng phá tan hạch đào trên vô lại, cắt tầng này vô lại lộ ra bên trong xanh đậm hoàng tam loại màu sắc hài đạo. Ngồi ở dưới bóng cây, tiện tay đào lên trên đất cát đất, đem hai cái hạch đảo phóng tới trong đất cát, lấy tay khinh xoa cắt đất cùng hạch đảo, hơn 20 phút sau dừa đi bùn đất bao phủ hạch đảo. Hai cái màu vàng sẫm hạch đảo xuất hiện tại trong tay, hai người này hạch đảo so với trứng gà hơi nhỏ hơn so với trứng bồ cầu phải lớn hơn. Cùng bình thường ăn hạch đảo so với hai người này hạch đảo mặt ngoài hoa văn càng thêm rõ ràng. Hạch đảo trên hoa văn xem ra dường như là một con rồng quấn quanh ở đảo lên, hạch đảo trên nhăn hoa văn dường như mây mù như thế, xem toàn thể đến. Cái này hạch đảo tốt nhất làm như điều khắc một cái cối mây đạp gió cự long, trông rất sống động. Hắn không rõ ràng tại sao hai người này hạch đảo thượng hội có như long vậy đường nét. Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé một chuyện, khi đó lúc sau tiết ra ra đều mua hạch đảo, đậu phụ, táo đỏ gì gì đó. Nhưng Dương lão đầu chỉ mua táo đỏ, đậu phụ không cho hắn mua hạch đảo. Hắn ở trên đường xem đến hải tử của người khác ăn hạch đảo hâm mộ không được, về nhà liền đem lão già thường thường ở trong tay chơi đùa hai cái màu đỏ tím hạch đảo lén ra đi, đỏ mắt dừng lại, một trận hải tử cùng lửa. Lượm hai tầng đá, ngay ở trước mặt đoàn người trước mặt, đập ra đảo. Kết quả hạch đảo bên trong chỉ có màu đen hạch đảo nhân, khổ khổ không một chút nào ăn ngon, kết quả đợi được về nhà lại làm cho lão già ác độc mà trùng trị một trận, đó là sau hắn đầy đủ hận lão già đến mấy năm. Chính mình còn muốn không phải là hai cái phá hạch đảo, ăn thì ăn, làm gì thu thập nặng như vậy. Thằng đến về sau hắn lên cấp bà, có một qua tuổi năm ăn hạch đảo thời điểm, lão già mới nói cho hắn biết, năm đó hắn ăn cái kia hai cái hạch đảo, nếu như tóm ra ngoài bán tiền, có thể mua rất nhiều tiền, dùng số tiền này mua hạch đảo, có thể mua xong mấy xe. Hắn ăn cái kia hai cái hạch đảo gọi là hồ đầu là lão già dùng mười mấy đàn chính mình chế riêng cho rượu thuốc mới từ một cái bạn cũ trong tay đổi lấy. Loại kia hạch đào không thể ăn, là một loại cung cấp xem tác phẩm nghệ thuật, loại kia hạch đào là một loại hoang dại cây hồ đào, mọi người căn cứ hạch đào trên hoa văn chia làm bất đồng mấy loại. Trong đó phẩm tương tốt nhất muốn nói là hạt đào bản long, thứ yếu đi xuống là đầu sư tử, hồ đầu, mũ, hình trái xoan những loại giống, trong này hạt đào bản long hiếm thấy nhất đến. Sau đó lên đại học về sau, Dương Thừa Chí chuyên môn lên mạng tuần tra một thoáng mới biết, loại này hạch đảo đang xem giới xưng là đồ chơi văn hóa hạch đảo. hiện đại y học giới trải qua nghiên cứu cho rằng người lớn tuổi thường thường tưởng thức loại này cây hồ đào có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa xuất huyết não bệnh tật, cùng đầu chúng gió các loại, chờ, nhiều loại bệnh tật. Dương Thừa Chí ngơ ngác nhìn trong tay hai cái hạt đào, đây chính là trong truyền thuyết hạt đào Bàn Long, đồ chơi văn hóa hạt đào bên trong vương giả, tại đây một đôi tóm ra ngoài đây chính là giá trên trời. Bất quá ngẫm lại trong nhà mấy vị lao gia tử, Dương Thừa Chí bỏ đi bán ra ý nghĩ, nhà này bên trong lão gia tử biết mình bán ra hạt đào Bàn Long, những người này vẫn không thể đem mình ném tới trong nồi cho xuống nổ. Ngẫm lại hậu quả cũng cảm thấy sợ sệt. Quy 1 chương 178, hạt đào Bàn Long hạ. Ngâm lại trong nhà ba vị vịãoo gia tử có còn hay không tới được Vương Hải Yến ra ra vươngãoo gia tử nhìn trong tay một đôi hạt đảo bà Long Dương thừa chí cũng làm có rồi này làm như thế nào phân bốn người một đôi hạt đảo một đôi hạt đảo bà Long khẳng định không đủ mấy người phân Dương thừa chí mau mau đứng dậy vây quanh hạt đảo bàn lòng cây không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng rốt cục ở dài rộng dưới lá cây vừa tìm được bốn cái hạt đảo nhìn trong tay sáu cái hạt đảo Dương thừa chí cười khổ một cái điều này cũng không đủ nhưng trên cây đúng là đã không có đợi trở về để chính bọn hắn đi phân đi nhìn cao hơn 2 mét Tốn mạo quái dị cây đào bóng lòng, ngấm lại sau đó khắp cây hạt đào bản lòng, Dương Thừa Chí lập tức cũng không thấy đến nóng. Từ không gian lấy ra xẻng, rồi áo ra, thử thử túi đầu đào bội cây này hạt đào bàn lòng cây. Hơn nửa canh giờ, Dương Thừa Chí dường như chó chết như thế, nằm ở trong khe nước, này hạt đào bản lòng cây cũng quá khó đào, phía dưới đều là tầng đá, cũng không biết cây này là như thế nào sống. Không trách mới dài ra cao hơn 2m, trường tại thạch đầu cùng hạt cắt trung gian có thể sống là tốt lắm rồi. Dương Thừa Chí không biết là, tại hắn đem hạt đào bản lòng cây phóng tới không gian sau đó, trong không gian xảy ra biến hóa to lớn. Trong không gian một thoáng biến thành càng thêm sáng sủa nguyên bản mơ hồ ở trên không tưởng ngăn phía sau vùng núi hoàn toàn hiện lộ ra trên bầu trời còn xuất hiện một ít luân phiên nhạc ngôi sao màu tím dường như mặt trời như thế tản ra hào quang màu tím Dương thừa chí càng sẽ không biết hắn rời tr chồng đến không gian bội cây này cao hơn 2 mét hạt đảo bàn Long cây, là một loại kỳ thụ loại này hạt đảo bàn Long cây với những thứ khác hạt đảo bàn Long cây không giống nếu như nói mọi người tại thị trường tốt nhất nhìn thấy hạt đảo bà Long là hoạch đảo bên trong tác giả như vậy loại này hạt đảo bàn Long chính là bọn họ bên trong đế Vương nó sinh trưởng cực kỳ chậm chậm cứ mỗi 10 năm mới có thể dài lớp 10 cm, có thể dài đến cao hơn 2 m, nói do nó chỉ ít ở cái địa phương này sinh trưởng hơn 2000 năm rồi. Hơn nữa nhìn tựa chén trà độ lớn, bàn long sai lệ thân cây cực kỳ cứng rắn, so với phổ thông sắt thép độ cứng cũng cao hơn, nó kết ra cây ăn quả cũng có điều kiện, sống trăm năm sau có thể kết ra một đôi hạt đảo bàn long. Sau đó cách mỗi ngàn năm tăng cường một đôi, hiện tại cái này trên cây kết ra ba đôi 6 cái hạt đảo chính là của hắn hư hạ. Ở trong khe nước ngâm một hồi, cảm giác trên người thoải mái hơn, lên tới trên bờ, đi khăn mặt lau khô thân thể. Mặc quần áo thời điểm phát hiện, áo còn đặt ở hạt đảo Bản Long, cây sinh lớn lên địa phương. Vừa nãy đảo hạt đảo Bản Long cây thời điểm, bởi vì quá nóng liền đem áo cởi phóng tới hạt đảo Bản Long cây chỗ không xa, không có cách nào chỉ có thể đẩy liệt nhật bò đến hạt đảo Bản Long cây sinh lớn lên địa phương. Cầm quần áo lên đang định lúc rời đi, nhìn thấy vừa nãy thả quần áo địa phương có một cái màu xám đen bùn đoàn, tròn vo, đây là cái gì? Dương Thừa Chí cầm lấy cái này bùn đất, bùn đoàn nhẹ dống, dùng sức vút một chút, ngón tay đau đớn, này giống như là một loại gì trái cây, rơi trên mặt đất khô cạn sau so đệ bùn đất bao vây về cát. Dương Thừa Chí một trận dỡ, là hạt đảo Bản Long Chỗ này không có những thứ khác cây cối, chỉ có hạt đảo bàn long cây, nghi tới đây, hắn cẩn thận ở hạt đảo bản long hốc cây 4 phía tìm kiếm, liền ngay cả vừa đảo lên cắt đá cũng không có bun tha, một lần nữa đem cái kia một đống lớn cắt đá dịch cái địa phương. Vẫn đúng là đừng nói thật ở hốc cây 4 phía tìm được rồi bốn đôi 8 cái bọc lại bùn cát viên cầu nhỏ, cầm quần áo, nâng tám cái tiểu bùn cậu, dương thừa chí xuống tới bờ suối chạy. Đem này 8 cái khò đầy bùn cát hạt đảo bản long phóng tới dòng suối trong nước ngâm ngụp hơn 20 phút sau, tám cái tiểu bùn đã biến thành tám cái ánh lanh dường như dùng hoàng ngọc điêu Một cái cối mây đạp gió cự long dường như nhân công điều khắc như thế quay quanh ở hạch đảo vỏ cứng trên. Phát đạt, thật sự phát đạt, đây mới thực sự là thành thuộc hạt đảo bà long, xem trong tay vỏ ánh long lanh màu vàng hạt đảo bà long, Dương Thừa Chí trong lòng không nói ra được kích động. Bất quá lại ngâm lại vừa nãy lấy xuống cái kia 6 cái hạt đảo bà long, hắn không khỏi hối hận, hắn vừa nãy lấy xuống kia mấy cái vẫn chưa tới thành thuộc thời gian, vì lẽ đó hạch đảo vỏ cứng hiện ra chính là vàng nhạt màu sắc. Mặc kệ nó, ngược lại đều tháo xuống, lại an không đi lên, không thành liền không thành đi, điều này cũng muốn so với cái kia đầu sư tử, hổ đầu gì gì đó quý giá. Dương Thừa Chí an ủi chính mình, thu thập một chút, đoàn người tiếp tục dọc theo quanh co khúc hữu đường sông đi về phía trước, nhanh đến lúc buổi tối, rốt cục nhìn thấy cách đó không xa một cái dưới ngọn núi có tảng lớn xanh biết. Phía trước lại xuất hiện rừng rậm, nhìn thấy tảng lớn không giống bãi cỏ màu xanh lục, Dương Thừa Chí tinh thần đại trấn, không khỏi bước nhanh hơn. Tuy nói có thể nhìn thấy xa xa màu xanh lục, nhưng dọc theo quanh co khúc hữu rậm suối, biết trời tối thời điểm, bọn họ một nhóm mới tiếp cận cái kia một đám lớn xanh hóa. Đúng là rừng rậm, ngày đó trên căn bản đều là đẩy liệt nhật lên, nhìn thấy này một đám lớn rừng rậm. Dương Thừa Chí có loại trong sa mạc nhìn thấy một vùng thanh tuyền cảm giác, cuộc sống khổ rốt cục chấm dứt. Đang định tìm một cao hơn một chút địa phương dựng lều vài lúc nghỉ ngơi, trên bầu trời đại kim, tiểu kim âm thanh kêu to, như lợi kiếm bình thường nằm phía xa xa cỏ dại tươi tốt dòng suối. Chờ chúng nó lần thứ hai bay lên thời điểm, đại kim cùng tiểu kim mỗi cái dưới móng đều cầm lấy một con cùng trong nhà nuôi dê lớn nhỏ động vật, cái này hai chỉ động vật vừa bị đại kim tiểu kim nắm lên thời điểm, tứ chi còn đang không ngừng giãy muốn tự to lớn móng dưới ra. Chờ đại kim tiểu kim bay đến trên không thời điểm, chúng nó cũng đình chỉ giãy rựa, chúng nó có thể biết, cho dù là giãy rụm ở Chúng nó ngã xuống cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể là tìm cơ hội các loại chờ hai con đại kim khắc tâm tích thời điểm làm tiếp cuối cùng dãy rủa. Có thể chúng nó càng bản không rõ ràng kim điêu đích thiên tính, đại kim tiểu kim bắt được đồ ăn, sao có thể cho chúng nó lần thứ hai cơ hội chạy thoát, đại kim tiểu kim bay đến dương thửa chí trên đỉnh đầu chỗ không xa, đều không có giảm xuống, trực tiếp thả ra móng vuốt. Hai con động vật cuối cùng kêu to một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, nặng nghề ngã tại bờ suối chạy cắt đá lên, nhất thời thất khiếu chảy máu, mắt thấy liền không sống nổi. Nhìn hai con động vật không đang dãy dương thừa chí cùng há tử, đại thanh chúng nó đều đi tới. Thấy cái này hai chỉ động vật da lông hiện lật màu vàng, dưới bụng da lông màu sắc hơi thiện, hiện màu vàng nhạt, tứ chi to lớn dài, đuôi chỉ có ngắn ngủn một đoạn, đỉnh đầu có sừng, nếu như không nhìn ra lông màu sắc, thật cũng giống như sân dương. Đây là dê vàng, Dương Thừa Chí nhận thức loại động vật này, hắn lúc nhỏ thường thường ăn được đến dê vàng thịt, khi còn bé, dê vàng thường thường qua lại ở Dương ra câu thôn một bên trong ngọn núi, trong thôn thợ săn mỗi khi liền có thể đánh đến vài con dê vàng. Có cùng Dương lão gia tử quen biết sẽ đưa một cái đùi dê vàng, ông cháu hai cũng có thể cải thiện một nửa sinh hoạt, các loại, chờ, Dương Thừa Chí lên cấp 3 sau đó Dê vàng cũng rất ít xuất hiện tại núi rừng bên dưới. Ngày hôm nay lại không nghĩ rằng ở cái địa phương này Đại Kim Tiểu Kim có thể bắt được dê vàng, xem ra tối hôm nay sinh hoạt lại có thể cải thiện rồi, Dương Thừa Chí dặn dò Hát Tử, đại thanh chúng nó đi ra ngoài bắt mấy con tiểu hoàng dê, dự định đánh lại nuôi thả, đến lúc đó liền không cần làm phiền đi ra chuyên môn săn mồi rồi. Hắn hướng về trong không gian thả một con, phản chính không gian bên trong đặt đồ vật sẽ không, hắn cũng lời đi lột ra thanh lý, đem một con khác dẹp đi bờ sủa chạy, mổ bụng, phá bụng, lột ra vội vàng thu thập chuẩn bị cơm tối. Vẫn đúng là đừng nói 6 tháng phần chính trực rong ung tùm thời tiết, này con dê vàng có ít nhất hơn 70 cân, cho dù là bóc lột xong ra, ngoại trừ nội tạm gần như cũng có hơn 50 cân. Đồng nhất chỉ dê vàng đầy đủ mấy người bọn hắn buổi tối sinh sống. Nhìn trên đất rút ra dê vàng, Dương thừa Chí suy nghĩ chuyện này làm sao làm này con dê vàng, nghĩ tới Nghi lui, hắn nghĩ tới Dương ra thực đơn bên trong có một đạo món ăn, gọi dê nướng nguyên con, món ăn này hắn còn chưa từng có từng làm, ngày hôm nay mượn này con dê vàng thử nghiệm đi. Quy 1 chương 179, Dê nướng Dương Thừa Chí trước tiên đem toàn bộ dây vàng dùng nước không gian ngâm sử dụng sau này đổ ra vị ướp muối má bắt đầu, sau đó đến không xa trong rừng rậm chém bảy cái cành cây. Thang thư viện vđút vđút vđút, tàn tù vện. Việt Nam lại chạy mấy chuyến ôm trở về mấy đại ôn khô nhéo cành cây. 6 cái cành, mỗi ba cái giựa vào đầu địa phương dùng thanh sắt đốn đéo lao, tách ra cách đốn đéo thanh sắt địa phương xa một mặt, một hình tam giác cái giá liền làm xong. Dùng con giữ lại cuối cùng một cái hơi dài thẳng cắt cành cây mặc vào dây vàng, nhân lựa chuẩn bị xong cành cây, đợi dược thuốc phiện tản đi. Dem ăn mặc dê vàng cảnh cây gác ở chống lại đống lửa hai bên dùng thô cảnh cây chuẩn bị xong hình tam giác chi trên kệ. Mới vừa để lên dê vàng thời điểm, để lại ở dê vàng trên người giò máu, tích tích đắp đáp rơi xuống ở phía dưới hồng nhiệt trong đống lửa, bước lên từng sợi từng sợi khói xanh, Dương Thừa Chí thỉnh phảng chuyển động mấy lần, để dê vàng bị nóng diện tích đều đều một điểm. Đợi đến dê vàng mặt ngoài trở nên hơi hoàn là, Dương Thừa Chí bắt đầu hướng về dê vàng trên người bôi lên bố trí tốt độ gia vị, lúc này dê vàng chính là lượng nước hơi thiếu, có thể ngon miệng thời điểm. Một sau 2 phút, to bằng đậu tương dầu mỡ từ dê vàng trong cơ thể bị dùng lửa đốt ra đứng ở màu vàng nhạt bên ngoài thân, lại quá 2 phút đồng hồ, những này to bằng đầu tương dầu mỡ theo dê vàng sấy nướng óu vàng bên ngoài thân lưu lại, nhỏ xuống ở đốt trên những cây, chít chít vang vọng, nhất thời một luồng nồng nặc mùi thịt phiêu dật trên không trung, theo nóng bức gió nhẹ truyền tới bốn phía. Hỏi mùi thịt, hổ tử một chỗ cái chạy trở về, trong miệng nhẹ nhàng ngậm một cái nhỏ dê vàng da lông, Dương Thừa Chí thấy hổ tử thật sự bắt trở lại dê vàng con non, đổi đội vàng đứng dậy, một phát bắt được này con cao 50, 60 cm thấp dê vàng con non đem nó bỏ vào không gian. Đưa tay vỗ vỗ hổ tử, coi như là cho nó tưởng thưởng, sau đó mau mau chuyển động chi trên kệ dê vàng Chỉ lo đem dê vàng được chứ hỏa một ít mặt nướng khét. Hồ tử miệng rộng chạy ngụp nước, Nằm nhoài cách đó không xa lổn tây xuống, trợ mắt nhìn cái giá trên sấy nướng hơi hoàng dê vàng. Dầu mỡ không ngừng mà hạ đến trong đống lửa, dương thừa chí cũng không ngừng mà hướng về dê vàng trên người bôi lên độ gia vị, theo thời gian trôi đi, dê vàng trên người tán phát mùi thịt cũng càng ngày càng đậm. Chờ đến dê vàng bên ngoài thân trở nên vàng óng ánh tới điểm, há tử, đại thanh cũng ngầm hai con tiểu hoàng dê chạy về đến, chúng náo ngậm cái này hai chỉ tiểu hoàng dê so với tử ngậm trở về vậy chỉ cần lớn một chút, coi như làm là choi choi dê vàng. Cái này hai chỉ choi choi dê vàng sợ đến cả người thẳng run, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy dê vàng trong mắt nước mắt, Dương Thừa Trí đằng nhẹ tay khinh bước về nó hai hạ xuống, nói rằng lại không ăn các ngươi, không cần sợ hãi. Cái này hai chỉ choi choi dê vàng tựa hồ nghe đã hiểu Dương Thừa Chí lời nói, trong mắt nước mắt chậm rãi biến mất, run run thân thể cũng chậm chậm ngừng lại. Dương Thừa Chí hướng về nướng dê vàng trên người bôi lên mấy cái đồ gia vị, chuyển động mấy lần, lấy sạch đem hai con dê vàng phóng tới không gian, hắn sợ vài con dê vàng đi vào phá hoại trong không gian dự liệu, liền đem hắc tử cũng thu vào không gian, dàn xếp hắc tử không cho dê vàng phá hoại dự thảo trong không gian giao dưa trái cây theo chúng nó giàn vặt. Dương Thửa Chí nhìn thấy dê vàng bên ngoài thân do vàng lóng ánh từ từ hướng về khô vàng biến hóa thời điểm, hắn dùng một cái lâu một chút cành cây, đem trong đống lửa hỏa rút ra một nửa. Lúc này dê vàng bề ngoài thịt tất cả đều sấy nướng gần như 8 thành thục, mà bên trong thịt nhiều nhất nửa chín, nếu còn là lớn như vậy hỏa, các loại, chờ, bên trong nướng chín, bên ngoài tầng này liền toàn bộ nướng khét. Vì lẽ đó hắn mới muốn nổ đi một nửa cành cây, dùng châm hỏa hơi nướng, như vậy các loại, chờ, bên trong quen, phía ngoài cũng là hơi hơi mang một điểm tiêu. Lại qua hơn 20 phút sắp tới nửa giờ bộ dáng Trên đống lửa dê vàng bên ngoài thân đã biến thành khô vàng, vào lúc này, sấy nướng dê vàng phụ cận đều là nồng nặc mùi thịt, liền ngay cả không chúng không được xoay quanh đại kim tiểu kim cũng đều rơi vào ly hỏa chồng chô không xa, nghèo cổ nhìn trên đống lửa liên tục lăn lộn dê vàng. Dương Thừa Chí lại lau mấy cái đồ gia vị, đưa tay cách dùng lửa đốt vị trí đối lập so sánh địa phương xa ấn xuống một cái, lấy tay cảm giác một thoáng thịt nướng cứng mềm trình độ. Thoáng các loại, chờ, một chút, các loại, chờ, mới vừa bôi đi lên đồ gia vị ngấm vào dê vàng trong thịt. Dương Thừa Chí dùng cánh cây đem phía dưới đống lửa đều gậy qua một bên, một con dương gia thực đơn bên trong dê nướng nguyên con liền mới vừa ra lò rồi. Hơi hơi mát thêm vài phút đồng hồ, Dương Thừa Chí lấy ra con dao, từ dê vàng chân trước cắt đi một miếng nhỏ, phóng tới trong miệng, nồng nặc mùi thịt để hắn không nhịn được ăn liên tục lên. Nướng xong dê vàng thịt bề ngoài sộp dọn, bên trong non hương, kêu lên trong miệng đặc sắc, thật không hổ là là dương gia thực đơn bên trong một đạo món ăn nổi tiếng. Nhìn bên cạnh nằm úp ba con chạy ngụp nước đồng bọn cùng xa xa nghiêng đầu không biết xem hắn vẫn xem nướng xong dê vàng đại kim tiểu kim. Dương Thừa Chí cười một cái nói các ngươi thật không có tiền đồ, tại đây điểm thịt nướng liền đem các ngươi thèm thành như vậy. Nói chuyện hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đang định d้าว cho mấy tên phân cách dê vàng thịt thời điểm, dòng suối trên bờ chuyển tới thanh âm huyên náo, sát theo đó là hai thanh, tiểu thanh tiếng gầm nhẹ. Dương Thừa Chí buồn bực hai người này bình thường miệng tích cứ rồi, ngày hôm nay sao muôn sẽ trở lại đã mượn. Đứng vậy, Dương Thừa Chí nhìn thấy bờ suối chạy bùi có không được lay động, chờ hắn lên leo lên vừa nhìn, mới biết hai người này tại sao trở về đã mượn. Đại Thanh, Hạ Tử, Hồ Tử đều ngậm trở về một con dê vàng con non, hai người này là chạy về một đám Hắn đếm cao hơn nửa mét trong đuổi có chậm chập đi tới tám con thất kinh tiểu hoàng dê, này tám con tiểu hoàng dê vừa đi vừa quay đầu lại nhìn theo bên người dường như hung như thần hai con đại lang. Có ba con tiểu hoàng dê thân mình còn giữ nhẹ nhàng vết cắn, dương thừa chí nghĩ đến, nếu không phải mình dàn xếp bắt sống, thấy vậy vài con tiểu tử đã sớm đến tây phương thế giới cực lạc đưa tin đi tới, thật không biết hai thanh cùng tiểu thanh thế nào đem tám con tiểu hoàng dê cho chạy về. Dương thừa chí đến trong đuổi có đem tám con tiểu hoàng dê đều phóng tới không gian đưa tay an một rơi xuống dòng suối lấy tay tắm một cái, bắt chuyện một đoạn các bạn thân mến đều lại đây chia sẻ hoàn toàn mới dê nướng nguyên con. Hắn đem trong không gian ba con tiểu kim khắc cùng Thanh Vân cũng đều mang đi ra, Thanh Vân trải qua nước không gian tầm bổ, cũng có thể thời gian dần qua đứng lên đi lại, các loại chờ, nghe thấy được nồng nặc mùi thịt, bị trọng thương Thanh Vân cũng không khỏi đến chảy ra ngụp nước. Nhìn một đám chảy nước miếng ra hỏa, dương thượng trí đao, đem này con nướng xong dê vàng mới 3 lần liên chia làm to to nhỏ nhỏ khứa thịt, từ không gian hái ra một ít lớn dư lá, đem thịt nướng phóng tới dư lá trên phân cho bọn này, nương theo hắn thời gian dài nhất các bạn thân mến Trong phút chốc, bờ suối chảy liền dốc rách tiếng nước chảy đều nghe không được, chỉ có thể nghe thấy được nồng nặc mùi thịt cùng nghe thấy miệng lớn nhai thịt cùng cắn đứt đầu khớp xương âm thanh. Thấy các bạn thân mấy năm tương ngọ, Dương Hựu Chí từ không gian lấy ra một vò thần tiên tuy, rót cho mình một chén nhỏ, sợ dĩ không dám nhiều cũng là bởi vì hắn sợ uống quá nhiều, buổi tối có chuyện gì tình không đến, vậy lại hỏng chuyện rồi. Dùng con đao tử dê vàng trên người cắt khối tiếp theo chân trước thịt, dùng dao cắt thành khối nhỏ, múc một cái thần tiên tuy, ăn một miếng sấy nướng chân trước, có tư có vị phẩm từ lên. Từ nhỏ ở lão già nhảy ra xuống, Dương Thừa Chí biết cái nào tứ chi động vật, nó trên người chúng ăn ngon nhất thịt chủ yếu tập trung ở chân trước, cho rằng chân trước thường thượng phát lực, vì lẽ đó chân trước muốn so với lùi về sau hơi mạnh, đồng thời chân trước chất thịt tương đối chặt chẽ tập hợp, mỡ cũng ít. Mà chân sau sẽ không như chân trước như vậy, chất thịt so sánh tủng, mỡ cũng nhiều, so với tới nói, chân trước thịt mềm nhất tối lương. Hơn 20 phút sau, một con hơn 50 cân sấy nướng dây vàng, chỉ còn giữ lại mấy cây xương, còn giữ lại tất cả đều tiến vào Dương Thừa Chí cùng hắn một đám đồng bọn trong bụng. Dương Thừa Chí đến trong khe nước cầm trên tay cùng trên mặt mỡ đi, xoa xoa cái bụng Tự nhủ đã lâu không ăn như thế thư thản, này dê vàng thịt thật là thơm. Đám kia ăn lăn qua bụng tròn ra hỏa môn đều nhào vào trong khe nước chơi đùa, tiêu hóa mới vừa ăn đi vào dê vàng thịt đi tới. Quy 1 chương 180, Hoàng Ngọc Bà Long. Bận việc xong tất cả những thứ này, thiên thời gian dần qua đen lại, Dương Thừa Chí tìm một khối cao điểm, dọn dẹp sạch sẽ dựng lên lều vải, ở xung quanh gắn một vòng tự chế thuốc bột, Chu Vi Cha xét một vòng không có gì tình huống, ngồi ở trước lều nhìn ngôi sao trên bầu trời đỏ ra. Tháng thư viện Việt Nam. Ngày hôm nay đi rồi một ngày cũng không thấy quá mệt mỏi lại ăn vài cân hương vị nồng nặc thịt nướng, Dương Thừa Chí một điểm buồn ngủ đều không có, thật sự là rộn danh cả nhạt, Dương Thừa Chí lấy ra lão ra tử đưa cho hắn điện thoại di động, muốn nhìn một chút trong điện thoại di động có trò chơi gì. Chờ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, vào núi đều đã mấy ngày, điện thoại di động lượng điện không hề có một chút nào hao tổn nữa, đối với lao ra tử đưa điện thoại di động của hắn chờ thời thời gian không khỏi bội phục, bình thường những kia điện thoại di động, cho dù là không chơi, mấy ngày nay từ lâu đã tiêu hao hết lượng điện. Đang định từ thực đơn bên trong tìm trò chơi thời điểm, hắn phát hiện điện thoại di động góc trên bên phải còn có tín hiệu, Dương Thừa Chí sững Lần trước đi Thần Nông Giá hắn chuyên môn từng thử, ở núi ngoại vi còn có thể có tín hiệu, nhưng đã đến trong ngọn núi thời điểm, trên điện thoại di động liền một điểm tín hiệu cũng không có. Chẳng lẽ là núi Lục Lăng chỗ này cùng Thần Nông Giá không giống nhau, chỗ này cũng sắp đặt thông tin tháp, Dương Thừa Chí nghĩ đến, nhưng xoay mặt nghĩ đến, vào núi mấy ngày nay, ngoại trừ ở thung lũng bên kia phát hiện qua có cổ đại đan sư tồn tại vết tích, những địa phương khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người đến qua vết tích. Cái kia trên điện thoại di động tín hiệu là chuyện gì xảy ra, Dương Thừa Chí nghĩ mãi mà không ra, Dương Thừa Chí không biết là Lao ra tử đưa hắn cái này điện thoại di động căn bản không phải mọi người thường dùng phổ thông điện thoại di động, mà là một loại hắn những người hộ vệ kia chuyên dụng điện thoại vệ tinh. Mặc kệ nó, thử xem có thể hay không rút ra điện thoại, Dương Thừa Chí gọi Vương Hải Yến số điện thoại, nghe tới điện thoại di động bên trong chuyển đến màu linh thanh ấm của, hắn biết, điện thoại đà thông, trong ngọn núi còn có tín hiệu. Dương ra câu Dương Thừa Chí nhà lầu trong nhà ăn, đang dùng cơm Vương Hải Yến nghe được chính mình chung điện thoại di động, nữ mày lại, vào lúc này người nào gọi điện thoại cho mình đây của mình cái số này người biết cũng không nhiều, ngoại trừ người nhà chỉ có chính mình phải tốt mấy cái đồng sự, bất quá ngấm lại có thể gọi điện thoại tới khẳng định nhận biết mình. Vương Hải Yến nắm quá điện thoại di động, xem tới điện thoại di động trên dãy số sứ sở. Thấy trên điện thoại di động biểu hiện chính là một chuỗi dài dấu chấm hỏi, nàng nghĩ đến có thể là trong điện thoại di động bệnh độc, liền định đóng lại bỏ xuống. Bên cảnh sát bên nàng đang ngồi tạ lao ra tử hỏi Hải Yến, điện thoại của ai rồi, làm sao không tiếp? Ông ngoại, không biết của người nào, mặt trên biểu hiện chính là một chuỗi dài dấu chấm hỏi, có thể là trong điện thoại di động bệnh độc, buổi tối ta đến trong máy vi tính reset một thoáng bệnh độc. Những ngày qua hạ xuống, Vương Hải Yến cùng hai nhà này mọi người quen thuộc, gọi tả Lao gia tử cũng do gia gia đã biến thành ông ngoại, tả Lao gia tử cũng vui vẻ nghe được danh xưng này. "Hải Yến, đó là thừa chí điện thoại của?" Tiếc đem, là chúng ta đưa hắn chính là cái kia điện thoại di động, đứa nhỏ này mới biết điện thoại di động vào núi bên trong còn có thể dùng, cũng không biết ở trong núi trôi qua như thế nào. Tả Lao gia tử thở dài một nói, nghe được là Dương thừa chí điện thoại của, Vương Hải Yến vội vàng tiếp lên, "Thừa chí, có phải hay không là ngươi?" Vương Hải Yến hỏi. "Là ta, Hải Yến làm sao ngươi biết là ta, cú điện thoại này ta còn chưa từng có dùng qua đây này." Dương Thừa Chí nghi ngờ hỏi. Là ông ngoại nói đây là của ngươi điện thoại, ngươi bây giờ ở nơi nào, làm gì chứ? Ta ở trong núi, cụ thể là địa phương nào ta cũng không thể nói được, mới vừa ăn một bữa dê nướng nguyên con, ngẹn không ngủ được, muốn chơi biết bơi hí, phát hiện điện thoại di động này còn có tín hiệu, thử một chút xem có thể hay không mở ra, hải hiến các ngươi ăn cơm trưa, ngày mai ta để đại kim tiểu kim cho các ngươi mang một ít hiếm có, yêu thích đồ vật. Hai người đàm luận một hồi, ta ngọc hà nắm quá điện thoại di động lại là thật dừng lại, một trận hỏi giò Nàng sợ thật vất vả tìm được nhi tử ở trong núi chịu tội, cuối cùng Dương Thừa Chí thật một hồi an ủi, mới khiến cho Tạ Ngọc Hà loè quanh vì là vui mừng. Cuối cùng điện lời chuyển đến làm lao gia tử trong tay. Thừa Chí mang cho ngươi mấy thứ đồ còn có thể đi, ngươi cái gì kia cảm tạ ông ngoại cùng ra ra. Làm lao gia tử lớn tiếng nói. Dương Thừa Chí không còn gì để nói, còn có thể, quân dao đến lúc đó mỗi ngày sử dụng, điện thoại hôm nay mới biết có thể đánh, súng lục còn không bằng một cái dao phay thực dụng đây, bất quá hắn vẫn là nói ông ngoại mang đồ vật ta đều yêu thích, xế chiều hôm nay ta phát hiện điểm thứ tốt, một hồi cho ngài gửi tới, ngài và gia gia. Tôn ra gia nhìn vật này có được hay không? Món đồ gì vẫn chưa thể nói, nếu không hợp miệng của chúng ta vị, cẩn thận về tới thu thập ngươi." Tả lão gia tử cười nói. Cứ như vậy tới tới lui lui điện thoại di động ở trong tay mỗi người đều dừng lại thật mấy phút, hơn một giờ về sau, Dương Thừa Chí mới đem nâng đến tay tay cánh tay của thả xuống. Thầm nghĩ gọi điện thoại có thể đánh đến cánh tay tê dại, ta vậy cũng là nhân vật có tiếng tăm đem. Cốc điện thoại, từ trong không gian lấy ra một đôi hạt đảo bóng, dùng di động chụp hình mảnh, Dương Thừa Chí khen lão gia tử đưa điện thoại di động này thiết kế thật tốt, đêm hôm khuya khoắt đánh ra bức ảnh cùng ban ngày đánh ra như thế. Chụp hình mảnh dùng màu tin cho Vương Hải Yến gửi tới về sau, Dương Thừa Chí xuyên tiến lều vải đến một hồi dê vàng chậm rãi tiến vào ngụp đẹp. Hắn bên này đúng là không cảm thấy cái gì, ngã đầu đi nằm ngủ, thế nhưng gia đình hắn trong phòng khách nhưng bởi vì này một tấm hình, ba vị lao gia tử ồn ào không ngớt. Vương Hải Yến nhận được Dương Thừa Chí phát qua màu tin, nhìn một chút trong tấm ảnh hai cái hoàng ngọc y hệ hải đào, chính là ngạc nhiên hạ xuống, nghi tới là loại này hạch đào khẳng định ăn ngon. Bất quá nàng vẫn là đem điện thoại di động giao cho ngồi ở trên sofa uống trà tạ lão gia tử. Tạ lão gia tự kết quả điện thoại di động nhìn một chút trong điện thoại di động bức ảnh, bưng chén trà tay bông nhiên run dậy một cái, liền nước trà phòng tay đều không cảm giác được. Không khỏi lớn tiếng kêu lên, hoàng ngọc bản long, thừa chí từ chỗ nào lấy được hoàng ngọc bản long, quá tốt rồi, đồng nhất đối với hoàng ngọc Bàn long thuộc về ta. Dứt lời bắt đầu cười ha hả, cười xong mới cảm giác được bưng trà chén tay có đau một chút đau nhức, nhìn một chút trong chén trà, mới vừa ngã xuống trà huyết ngọc uống một hớp, nhưng bây giờ trong chén trà ngay cả đám nhỏ nước trà cũng không có. Nhìn trên tay cùng trên quần đều là nước trà vết tích. Bên kia chậm rãi thưởng thức trà huyết ngọc, Chu lão gia tử cùng Tôn lão gia tử chế nhạo Tạ lão gia tử, Tạ lão hổ có phải là tuổi lớn hơn rồi, liền cái chén trà cũng đầu không thể, còn hoàng ngọc bản Long, ta xem ngươi nhanh dùng màu vàng ta rồi." Dứt lời, hai người nhìn nhau về sau, bắt đầu cười ha hả. Nếu như thường ngày, Tạ lão gia tử đã sớm đánh trà rồi, ngày hôm nay rất xong lời này một chút cũng không sức sống, cười ha hả đem điện thoại di động đưa cho cách hắn gần Chu lão gia tử. Tôn lão gia tử cũng buồn bực Tạ lão gia tử ngày hôm nay làm sao lại biến thành tốt như vậy thanh khí, chẳng lẽ là buổi tối ăn cái gì, bất quá cũng không có hướng về sâu hơn suy nghĩ. Đứng lên lão bỏ đến chú lão gia tử phía sau, hai lão gia tử đầu lần lượt đầu xem tả lão gia tử lần lượt qua điện thoại di động bên trong bức ảnh. Khi hai vị lão gia tử nhìn thấy Dương Thừa Chí phát qua hạt đảo bàn long bức ảnh, hai lão gia tử đầu ẩm đụng vào nhau. Bọn họ đều không cảm thấy đau đớn, mà là trừng lớn hai mắt, chỉ điện thoại di động bên trong bức ảnh cả kinh têo lên Hoàng Ngọc Bà Long, Thân vật, ta nhất định phải đạt được chuyện này đối với Hoàng Ngọc Bà Long. Người khác chỉ biết đây là một đối với hạch đảo, không biết chuyện này đối với đảo giá trị, nhưng ba vị lão gia tử nhưng đều là biết hàng người, đang ở thượng vị bọn họ đối với đồ chơi văn hóa hạch đảo cũng coi như quân cờ. Vừa nhìn liền biết đồng nhất đối với hạch đảo là đồ chơi văn hóa hạch đảo bên trong đế vương, Hoàng Ngọc hạch đảo. Mọi người thường nói hạch đảo bản long phần lớn là màu đỏ tím, loại này hạch đảo bản long mặt trên cuốn quanh long đều không rõ ràng lắm, mà Hoàng Ngọc bản long quý giá nhất đúng là phía trên bàn long trông rất sống động, dường như khắc khắc lên như thế, cái này cũng là Hoàng Ngọc bản long so với cái khác hạch đảo bản long chân quý địa phương. Xem Hoàng Ngọc bản long, ba vị lao gia tử đều ngồi không yên, đều nói phải đến chuyện này đối với Hoàng Ngọc bản long. Ai đều không khuyên nổi, cuối cùng Tôn lão gia tử lấy ra năm đó bọn họ quyết đấu phương pháp xử lý mới đem chuyện này đối với Hoàng Ngọc Bàn Long thuộc về giải quyết vấn đề, mà đạt được chuyện này đối với Hoàng Ngọc Bàn Long tạ lão gia tử cũng cho hai vị lão hữu ưng thuận nặng nghề hứa hẹn. Quy 1 chương 181, không gian biến đổi lớn. Khi ngồi ở trong phòng khách mọi người thấy ba vị Lao gia tử kinh thiên địa kiếp quỷ thần quyết đấu phương thức về sau, đều che mặt nước mắt chảy, chạy về phòng ngủ nghỉ ngơi, nguyên lai ba vị lão gia tử quyết đấu phương thức là danh chấn hoa hạ bức thăm. Ngày thứ hai, ngủ một buổi tối dương thừa chí dậy rất sớm, một chút, đem thu thập đóng gói không gian, lặng lặng đợi trong núi đi dịu suất phát lên. Sáng sớm núi Lục Lăng trong, bởi ban đêm nhiệt độ giảm xuống, đầu một ngày nóng bức không khí tay lạnh, ngưng tụ thành thật nhỏ thủy châu, tạo thành sương mù, sương mù bao phủ toàn bộ núi Lục Lăng mạch chỗ chúng. Đứng ở rừng chân cao điểm lên, Dương Thừa Chí hướng về xa xa nhìn tới, cách đó không xa đại thụ che trời ở giữa nơi bao phủ một tầng dày đặc sương mù. Hát tử, đại thanh chúng nó ở tràn đầy sương mù trong bụi cỏ trui tới trôi lui, dường như những năm trước đây Dương Khiết đại thần quay chụp Tây Du ký bên trong các lộ thần tiên dưới vài thần như thế, có loại cõi mây đạp gió cảm giác. Dương Thừa Chí cũng lấy điện thoại di ra, Ghi chép xuống hắc tử đại thanh chúng nó loại này dường như ở trong mây mù hư viễn mộng ảnh. Đứng ở cao điểm thượng khán một hồi, nhàm chán đòi mạng, Dương Thừa Chí liền tiến vào không gian, mới vừa vào không gian Dương Thừa Chí cảm giác được mình tới một chỗ khác không gian. Trước mắt không gian cùng hắn ngày hôm trước vào không gian rất khác nhau, ngoại trừ cách đó không xa đất trồng rau cây ăn quả ở ngoài, không gian xảy ra biến hóa to lớn, không gian diện tích không phải là mười mấy mẫu to nhỏ, bây giờ không gian có tới mấy trăm mẫu to nhỏ, trước đây trồng rau dưa trái cây chỉ chiếm liều không giữa diện tích mấy 1 10. Nhìn qua rất không nổi bật. Hồ nước diện tích huyết chương lớn hơn không ít, hiện tại không thể tính làm là hồ nước rồi, diện tích gần như có hơn 10 mẫu to nhỏ, danh xứng với thực tính được là một cái loại nhỏ hồ nước rồi, trước đây ở hồ nước bên trong du động rậm rạp chẳng chỉ cá chép, cá quả, kỳ nông hiện tại biến thành lắc đác lưa thưa. Hồ nước bên trong thái tuế thay đổi lớn hơn không ít, hiện tại so với mới vừa phóng tới không gian nào sẽ đầy đủ đánh hơn hai lần. Quynh thân đã biến thành ngân bạch sắc, thật giống ở bên trong nước nổi lơ lửng một cái cự đại khai bạc. Rơi trông vào không gian xâm núi diện tích hiện tại đại thể đều có 2, 3 mẫu to nhỏ. To to nhỏ nhỏ sâm núi nằm dày đặc ở mảnh này tím mặt đất màu đen lên, hắc linh linh chi biến hóa cùng sâm núi gần như như thế, diện tích cũng gần như có hai mẫu nhiều, màu tím, màu tím đen, màu đen linh chi phân cấp độ sinh trưởng ở hai mẫu lớn nhỏ trong thiên địa. Mấy ngày trước rời trồng vào đến trong vườn thuốc tất cả loại dược liệu dường như một con liền sinh trưởng ở không gian này, một điểm cũng nhìn không ra là gần đây vào ở mới hộ gia đình, những này lên niên đại dược liệu có đều lộ ra mới đóa hoa. Trong loại dược liệu trong thiên địa tản ra dược liệu đặc hữu nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. Một mảnh kia long tiên hiện tại gần như có 2 mẫu to nhỏ, xem ra trở lại có thể gia tăng chế riêng cho thần tiên tuý lực độ. Ở đây trước đây Dương Thừa Chí vẫn không dám quá độ sử dụng Long Tiên thảo, hắn sợ quá độ sử dụng sẽ tạo thành Long Tiên thảo sinh trưởng tốc độ, xem đến cái lo lắng này dư thừa. Những kia rễ trồng vào đến đại thể có một phân lớn nhỏ một mảnh thử cây lúa, thẳng tóc đứng ở trong thiên địa, dường như từng cái từng cái xèn chỉ ở góc phiên trực, xem ra chúng nó từ lâu thích đứng trong không gian hoàn cảnh. Cây kia hạt đảo bản Long cây biến hóa to lớn nhất, bây giờ hạt đảo bản Long cây so với rễ trồng lúc tiến vào cao rất nhiều, gần như có cao hơn 3m, nguyên bản Long sai lệ thân cây cháng kiện hiện tại nhìn, kỹ một chút, này trên cây khô dường như cẩu lăng vậy vỏ cây dường như sống lại như thế, rất sống động xa xa nhìn tới dường như một con rồng lớn quấn quanh ở trên cây khô như thế biến hóa lớn nhất là ở trên không giữa bên phải xuất hiện một tòa cao 50 60 mét gò đất gò đất trên khắp nơi ch chủi lủi gò đất trên cũng không còn là màu tím đen thổ nhưỡng mà là đã biến thành màu đỏ nâu thổ nhưỡng thật xa nhìn lại ở gò đất màu đỏ nâu thổ nhưỡng bên trong còn có này to to nhỏ nhỏ đá ở gò đất bầu trời xuất hiện một vòng ngôi sao màu tím dường như mặt trời như thế tản ra tự quang nhà nhạt, nhạt, đem nguyên vốn có chút màu xám cho không gian nhuộm đâm thành một mảnh màu tím dương thửa chí ngơ ngác đứng ở tím mặt đất màu đen lên hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì Đệ Nguyên bản không tới 20 mẫu không gian lập tức thay đổi đã đến mấy trăm mẫu. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn ra biến hóa nguyên nhân, cuối cùng suy đoán có thể là bởi vì rời trổng vào đến quá nhiều quý hiếm dược thảo đi. Phản chính là không gian của mình, cho dù lại biến thành cái gì, hắn cũng chỉ có thể thuộc về mình. Dương Thừa chí quan sát 4 phía một hồi, cũng không có tìm được ngày hôm qua nắm về 11 con tiểu hoàng dê. Chỉ là tìm được rồi ở bên đầm nước nước uống bắt cá Thanh Vân, Hắc Ngọc, Mặc Ngọc một nhà cùng vài con tiểu kim khắc. Cuối cùng ở Thanh Vân cái này người từng chạy dẫn dắt đi, Dương Thừa chí ở rau dưa trong đất tìm được rồi này 11 cái tiểu dã hỏa. Những tiểu tử này một buổi tối liền thích đứng không gian hoàn cảnh, mỗi người ăn bụng mập yêu viên, nằm ngoài đất trồng rau bên trong ngủ gật. Chúng nó nhìn thấy Dương Thừa Chí cùng Thanh Vân lại đây, cũng không sợ, còn lại đây ở Dương Thừa Chí bên người quay một vòng, lại trở về nơi vừa nãy ngủ gà ngủ gật đi tới. Dương Thừa Chí lại đến cái kia mới xuất hiện gò đất trên đi một lượt, phát hiện gò đất trên thổ nhưỡng không như sau mặt trên đất bằng tím đen thổ nhưỡng, bất quá nếu so với phía ngoài thổ nhưỡng muốn màu mỡ hơn nhiều. Hắn cũng không rõ ràng cái này gò đất trên màu nâu thổ nhuễ thích dưỡng món đồ gì, chỉ có thể là chậm rãi nghiên cứu quan sát. Ra không gian Nhìn trong lối dương mù trở thành nhạc khuyết, liền bắt chuyện quá đồng bọn của hắn, nhấc theo một cái ngày hôm qua thịt nướng còn giữ lại cảnh cây hướng về dòng suối thượng du đi đến. Dọc theo con đường này, Dương thừa chí vẫn túi đầu đang suy tư, trong không gian chính là cái kia gò đất đến cùng thích hợp chồng món đồ gì, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra được. Ban đầu đạt được thần kỳ không gian thời điểm, hắn liền vẫn cho rằng không gian này là trồng cây nông nghiệp dối trá thần khí, sau đó trở lại dương ra câu, nhưng là thần kỳ không gian làm ra tác dụng cực kỳ tráo yếu. Trồng rau, nuôi cá, trồng cây ăn quả, những này đều thi thần khí trong không gian nước không gian, hắc tử, thanh vân một nhà, hổ tử Đại Kim, Tiểu Kim, Đẩu đầu, Hoan hoan, Kim Mao, Lục Nhĩ, Hà Ngọc, Mạc Ngọc bọn họ đều là dựa vào nước không gian thần kỳ tác dụng mới biến thành nhà thông thái tính. Có thể sau đó phát hiện ở trên không giữa trồng một ít quý hiếm dược thảo về sau, không gian đối với chúng nó để cao tốc độ vượt xa phổ thông thu hoạch. Đồng thời không gian cũng biến hóa không nhỏ. Ngày hôm nay lại phát hiện rời trồng xong vườn thuốc thuốc về sau, không gian liền xảy ra biến hóa to lớn, còn xuất hiện một cái nhìn như núi nhỏ gò đất, dương thừa chí liền phạm vào mơ hồ, không gian này đến cùng là cái dạng gì thần kỳ độ vận, tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Thế nhưng hắn khẳng định không gian phát sinh biến hóa lớn như vậy khẳng định cùng hắn rời cắm đầu vào đồ vật có quan hệ, cụ thể là vật gì chính hắn cũng không rõ ràng. Cứ như vậy trong lúc miên man suy nghĩ, Dương Thừa Trí đi theo hắn tự chúng nó phía sau, thời gian dần qua tiến lên. Đột nhiên nghe được vài tiếng chim kêu cùng rầm, gi름 thanh âm của đã cắt đứt Dương Thừa Trí dòng suy nghĩ. Nhấc mắt nhìn đi, thấy phía trước cách hắn mười mấy thước địa phương nằm hai con 70, 80 cân lớn nhỏ dây vàng, xem ra lại là đại kim tiểu kim ti tác. Ngẩng đầu nhìn một chút ở giữa không trung xoay quanh đại kim tiểu kim, hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm qua cùng Vương Hải Yến đã nói muốn cho bọn họ làm một điểm ăn ngon. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Trí bắt chuyện dưới không trung xoay quanh Đại Kim Tiểu Kim, từ trong không gian đem còn dư lại hai cái đùi heo rừng, giao cho chúng nó, khiến chúng nó mau mau đổi về Dương Gia Câu. Đại Kim Tiểu Kim nhận được chủ nhân mệnh lệnh, nắm lên trên mặt đất hai cái đùi heo rừng, dương cánh nhằm phía Vân Tiêu. Dương Thừa Chí cũng biết, hắn bây giờ đang ở nơi này, nếu như nói thẳng tapp khoảng cách lời nói, khoảng cách Dương Gia Câu cũng chính là mấy chục dặm nhiều nhất bất quá trăm dặm, nếu như dựa theo Đại Kim Tiểu Kim tốc độ, tới tới lui lui cũng chính là hơn nửa canh giờ, như vậy đủ rồi. Quy 1 chương 182, Đại Tiểu Kim phát uy. Đúng như dự đoán, còn không chờ bọn hắn đi ra bao xa, Trên bầu trời liền chuyển đến Đại Kim, Tiểu Kim Thanh Thúy chim thê ở. Tang thư viện, Vệ Đúc Vệ Đúc Vệ Đúc Tàn Thủ Vạn Việt Nam. Dương Thừa Chí ngẩng đầu nhìn tới, thấy Đại Kim nóng đuốt cầm lấy một cái dùng ba bố đồ vật, không cần nghĩ cũng biết, vật này không phải Vương Hạ Yến, liền là Mộ Thân Tạng Ngọc Hà để Đại Kim bọn họ mang tới. Đại Kim thời gian dần qua đem bao bố để dưới đất, lại bay đến trên không, Dương Thừa Chí cầm lấy ba bố, mở ra xem, trong bao vải bao phủ là một chứa đựng súp loại giữ ấm chén. Vạn ra giữ ấm chén cái nắp, lai like bên trong là tản ra nhạt, nhạt mùi hương cá, Dương Thừa Chí trong lòng ấm áp, đem giữ ấm trong chén canh cá uống sạch sành sanh. Uống xong canh cá dương thừa chí nhất thời có tinh thần, không nhớ tới chuyện khác, bước nhanh chân đi về phía trước, dọc theo con đường này cũng không có tìm tới chuyện gì ngạc nhiên độ vận, vì lẽ đó tiến lên tốc độ nhanh không ít. Đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Dương Thừa Chí lúc gần lúc hiện thấy được một ngọn núi cao, ngọn núi ở xanh lục bát ngát ở mây mù bao phủ xuống không nói ra được hùng vĩ đồ sộ. Nay đều vào núi đã nhiều ngày, Dương Thừa Chí suy đoán có thể đến dòng suối đầu nguồn thời gian không lâu, dọc theo con đường này dừng chậm. Đất Hoang Dán đoạn xuất hiện, phát hiện không ít thứ tốt, lần này vào núi cũng coi như là không uổng công chuyến này. Sở Dĩ Dương Thừa Chí suy đoán khoảng cách dòng suối đầu nguồn không xa, là hôm nay hắn phát hiện, dòng suối lượng nước từ từ lớn lên, dòng suối nhiệt độ cũng không giống mấy ngày trước như vậy chỉ là mang theo một chút hơi lạnh, mà là càng chạy hướng về đi suối nhiệt độ của nước càng mát. Mắt thấy đầu nguồn ngay khi phụ cận, Dương Thừa Chí không khỏi tăng nhanh bước chân, dòng suối hai bên cảnh sắc chỉ là theo mắt đánh giá hạ xuống, nếu như phát hiện cái gì quý hiếm dược liệu, cây cỏ gì gì đó liền dừng lại rồi trổng đến trong không gian. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, đến ngày thứ 3 ba thời điểm, Dương Thừa Trí rốt cục đứng ở ngày hôm trước nhìn thấy mây mù mờ phía dưới ngọn núi. Trên sườn núi che trời cây cối muốn so với mấy ngày trước nhìn thấy cây cối còn cao lớn hơn, đi vào lâm một bên trong có một loại ở trời đầy mấy bên trong bước đi cảm giác, dưới cây lớn rơi tầng này hơn 2m dày lá thông, đi ở phía trên có loại nhẹ bông giống như là đã dẫm vào bọt biển trên đệm như thế. Trong rừng không đi ra bao xa, ở cao to dưới tán cây mặt có thể nhìn thấy dã chưa kiếm ăn. Chúi thân thể lưu lại từng cái từng cái hố sâu, Dương Thừa Chí biết, tại loại này trong rừng rậm nguy hiểm cùng gặp gỡ là cùng tồn tại. Vùng rừng rậm như thế này bình thường rất ít người loại tung tích trải qua. Bên trong mọc ra rất nhiều hơn niên đại dược liệu cùng bí hiếm tây cối, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều nguy hiểm không biết. Bởi vì như loại này tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn trăm năm rừng rậm nguyên thủy trong, sẽ xảy ra tồn này rất bao lớn kiểu ăn thịt hoặc là hung mãnh động vật tan tạp, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó cộng đồng tạo thành một cái chuỗi sinh vật để bảo toàn nơi này sinh thái cân bằng. Như mấy ngày trước từng thấy ra trư, dê vàng đều là cái này chuỗi sinh vật bên trong một thành viên, chỉ có điều dê vàng là động vật ăn cỏ, nó sinh sống ở chuỗi sinh vật tầng dưới chót, mà dã trư là động vật ăn tạp hơn nữa hắn hung mánh, nó là sinh trưởng ở cái này chuỗi thực vật hiểu rõ trung tập tầng. Dương Thừa Chí biết, núi lục lăng bên trong có thể xuất hiện thành đàn dã trư, trong này tất nhiên còn có so với giá trư càng động vật hung mãnh, tỉ như sói xanh hoặc là báo tử, con cọp các loại loại cỡ lớn động vật ăn thịt. Tổng hợp những tình huống này, Dương Thừa Chí rời đi rừng cây tùng, cẩn thận cùng đồng bọn của hắn nhóm đi ở bờ suối chảy duyên bên trong vùng rừng rậm, trên bầu trời đại kim tiểu kim như máy bay do thám như thế xoay quanh ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Nhưng ở trong rừng cây tối diệp từ quá mức rậm rạp, chúng nó cũng không khả năng cảm thấy được tất cả nguy hiểm, vì lẽ đó Dương Thừa Chí bọn họ mới như vậy thận trọng đi chậm. Bất quá đi chậm cũng có đi chậm chỗ tốt, hắn ở đây bờ suối chạy đến lúc đó tìm được rồi vài cây hoa hạ sắp tuyệt tích đâu cây bạch quả, cây bạch quả lại tên ngân hạnh cây, là địa cầu trên sinh tồn nhiên đại xa xưa nhất một loại cây dụng lá mục, nó toàn thân đều là bão vật, bất kể là hắn vỏ cây vẫn là trái cây đều phải rất cao thuốc dùng giá trị. Dương Thừa Chí muốn để Dương ra Y thuật tái hiện huy hoàng của năm đó, tất nhiên cần rất nhiều bên trong thảo dược, này cây bạch quả chính là một loại trong đó, vì lẽ đó Dương Thừa Chí liền đem ở bờ suối chạy phát hiện vài cây xo so sánh nhỏ đều rời trồng đến trong không gian. Hắn còn tại dòng suối bụi cây từ đó tìm được rồi một loại được xưng là khuẩn trùng chi vương loài nấm. Dê bụng khuẩn, loại này loài nấm khuẩn thể lối lõm, giống như dê bụng nên tên là dê bụng khuẩn. Dương Thừa Chí ở lên đại học thời điểm thường thường lên mạng tuần tra một ít danh quý dược thực, thuốc lượng dụng loài nấm. Biết rồi loại này gọi dê bụng khuẩn loài nấm. Dê bụng khuẩn tư âm trắng dương, hữu ích với tiêu hóa, đồng thời cũng là chống ung thư một loại thuốc hay. Dương Thừa Chí nhìn thấy dê bụng khuẩn về sau, so với đào được một cây bách năm trở lên sâm núi vẫn vui vẻ, đội vàng đem mọc ra dê bụng khuẩn một đám lớn thổ địa đều đào vào trong cung gian, hắn biết sau đó có lò ăn, loại này loài nấm bởi vì giá cả thật sự là quá cao. Vì lẽ đó ở hoa hạ trong tiểu điểm có rất ít dê bụng khuẩn làm ra thức ăn. Cho dù là để ý như vậy cẩn thận chậm rãi tiến lên, nhưng hắn vẫn gặp phải phiền thoái. Ở đến cánh rừng rậm này ngày thứ hai, trên bầu trời xoay quanh đại kim tiểu kim không có phát sinh gặp nguy hiểm tín hiệu, đi ở hắn cách đó không xa há tử, đại thanh chúng nó đều không có phát sinh gầm nhẹ. Từ nơi sâu trong rừng rậm liền thoát ra trên người có vết máu dã trư. Dương Thừa Chí nhìn thấy này bà con mang vết máu dã trư, biết bị thương dã trư hung tàn nhất, hắn vội vàng hướng về cánh rừng ở ngoài chạy. Bên kia há tử, đại thanh, tử chúng nó cũng đều thấy được trui ra ngoài dã trư, gầm thét lên nhằm phía ba con bị thương dã trư. Ba con bị thương giá trư, nhìn thấy phía trước chạy trốn Dương Thừa Chí, liền đem ở rừng rậm nơi sâu xa bị thương tổn lựa giận đều phát tiết đến Dương Thừa Chí thân mình, giống giận dữ vào hướng về Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí chạy hướng về dòng suối bên bờ trên đất trống, hắn biết trên bầu trời Đại Kim Tiểu Kim cùng sau lưng các bạn thân mến sẽ không để cho hắn bị thương tổn. Chính như hắn đang nghĩ, trên bầu trời Đại Kim Tiểu Kim nhìn thấy Dương Thừa Chí phía sau đội theo bị thương giá trư, giống như sao băng sông thẳng phía trước nhất đầu kia hình thể to lớn nhất ước chừng 100 quá kg đại giá trư, mà sau chạy tới hất tử, đại thanh chúng nó đem còn giữ lại hai con bao bọc vây quanh. Chính là một đoạn Nhưng thấy đại kim tiểu kim mỗi một lần đập xuống, giá chư dày đặc nhựa thông trên khải giáp mặt liền lưu lại vài đạo thật dài vết máu, mà chạy trên đất giá chư căn bản không có thể phòng bị trên bầu trời hai con hung ác đại điêu, chỉ chốc lát công phu con này giá chư liền máu me khắp người. Bị thương nghiêm trọng giá chư một thoáng đã phát tài cuồng, mắt đỏ túi đầu lướng về xa xa Dương Thừa Chí phóng đi. Đại kim réo vang một tiếng, xông lên hai con to lớn móng vuốt không cầm quyền đầu heo trên mạnh mẽ một chảo, Dương Thừa Chí nhìn thật sự, đại kim bay lên thời điểm, móng phía dưới mang theo hai viên mang huyết nhấn cầu, đại kim một móng đem giá ánh mắt của rồi. Giá chư kêu thảm một tiếng. Mắt bị mù nó căn bản không nhận rõ cho đi, trên đất xoay chuyển vài vòng, một con nhằm phía một gốc cây dòng suối bên bờ lại thụ, một tiếng vang thật lớn, trên cây to lá thông hạ xuống vô số. Con này dã trư cũng đi tới nó phần cuối của sinh mệnh. Đại Kim tiểu Kim thấy Dương Thừa Chí đã không có nguy hiểm, Tiêu to nhằm phía mặt khác hai con lợn rừng, có mới vừa kinh nghiệm, hai con cùng hắc tử đại thanh chúng nó tranh đấu dã trư một hồi tiểu thành hai con mắt bị mù dã trư. Rất nhanh cái này hai đầu mắt bị mù dã trư ở hắc tử, đại thanh, hai thanh, tiểu thanh, Đại Kim cùng tiểu Kim hỗ trợ công kích đến ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy ba con dã trư đều ngã xuống trong vũng máu, Trư Tỉnh hồn Dương Thừa Chí mới lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, vừa nãy thật đem hắn sợ hãi, chỉ cần hắn lại phản ứng hơi chậm một chút, vậy bây giờ ngã trên mặt đất không nhất định là heo rừng. Hắn vội vàng đem ba con dã trư đều thu vào không gian, bắt chuyện đồng bọn của hắn nhóm mau chóng rời đi đất thị phi này, có thể làm cho ba con hung mạnh dã trư đồng thời bị thương, rừng rầm nơi sâu xa nhất định còn có càng lợi hại hơn động vật, chỗ này hiện tại mùi máu tanh rất đậm, hắn sợ sẽ rừng rậm chỗ sâu loại kia động vật nghe thấy được mùi máu tanh lại đây, vì lẽ đó mau chóng rời đi. Quy 1 chương 183, không gian biến đổi lớn nguyên nhân bọn họ không biết là ở tại bọn hắn rời đi nơi này hơn 10 phút về sau, từ rừng rậm nơi sâu xa chuyển đến từng trận tiếng hổ gầm, chỉ chốc lát công phu, từ rừng rậm nơi sâu xa liền sổng tới 5 cái cùng hấp tự thanh vân giống nhau lớn nhỏ mảnh liệt gan bàn tay. Tối hôm đó lúc ngủ, Dương Thừa Chí cũng không dám lại giống như mấy ngày trước như vậy, tùy tiện tìm một cao hơn một chút địa phương dựng lều vải liền xong việc. Hắn tìm thật mấy nơi, cuối cùng chọn một chỗ ba mặt đá tảng vẩn quanh chỉ có một cửa ra đất trống, ở giữa đất xây dựng lều vải về sau, lại từ bên trong vùng vài ôm thô gỗ, chất đống ở lối ra địa phương. Hắn nghe người trong thôn lão thợ săn đã nói, bình thường sinh sống ở rừng sâu núi thẳm loại cỡ lớn động vật hoang dã đều sợ hai ánh lửa, hắn không thể ở lều vải bốn phía đều đốt đuốc lên trồng, vì lẽ đó hắn tuyển lửa địa phương ba mặt đá tảng vây quanh, một mặt có lối ra, mở miệng. Chờ đến trời tối sau đó, dương thửa trí ở lối ra địa phương chọn một cái không lớn đống lửa, hắn không dám nữa ở trên đống lửa thiêu đốt những kia đánh tới món ăn dân dã, mà là từ trong không gian hái một chút trái cây lấp đầy cái bụng. Hắc tử, Thanh Vân, Đại Kim, Tiểu Kim chúng nó cũng đều làm cái mấy cái trong không gian cà chép. Hắn sợ thịt nướng hương vị đem bên trong vùng rừng rậm không biết loại cỡ lớn động vật hấp dẫn lại đây. Thế nhưng tại hắn trước khi ngủ, hướng về đóng lửa thêm củi gỗ thời điểm, nhờ ánh lửa, hắn có thể nhìn thấy cách hắn không xa bên trong vùng rừng rậm có vài đối với phát ra ánh sáng xanh lục ánh mắt của nhìn bọn hắn chằm chằm dựng lều vài địa phương. Dương Thự chỉ biết, bọn họ cùng gia chư chém giết lưu lại vết máu và mùi cuối cùng đem trong rừng rậm loại cỡ lớn động vật ăn thịt hấp dẫn đã tới, liền hắn đem ở đá tảng phía ngoài hát tử, đại thanh chúng nó cũng gọi đến đá tảng vây trên đất trống, dàn xếp bọn họ buổi tối cẩn thận, lại đi trong đống lửa bỏ thêm mấy cây bằng gỗ. Một lát sau, trong rừng rậm phát sinh sàn sạt tiếng vàng, cái kia mấy đối với con mắt không thấy Dương Thừa Chí biết, những kia động vật nhìn thấy ánh lửa cũng không dám tới gần, hiện tại cũng rời khỏi. Dương Thừa Chí thở dài một cái, thế nhưng cũng không dám xem thường, có dặn dò hắc tử chúng nó một hồi, mới tiến vào liều trại. này một buổi tối, hắn quần áo cũng không dám thoát, nằm ở trong lều vải lắng nghe động tính bên ngoài, cũng không biết lúc nào, chính mình mơ mơ màng màng liền tiến nhập mơ ngộng. Ngày thứ hai, một buổi tối ngủ không ngon Dương Thừa Chí mà bắt đầu, xoa xoa biến thành màu đen vết mắt, mang theo hắc tử, đại thanh đến bờ suối chảy rửa mặt một chút, trở lại đơn giản ăn một bữa tâm, đem vẫn không có tắt đống lửa dùng cắt đất chôn xong. Nhanh nhanh rời đi đất thị phi này. Hắn không dám dọc theo ngày hôm qua tiến lên con đường đi tới, chỉ lo gặp phải cái nào không biết tên động vật, mà là mặt khác tuyển lựa một đầu tầm nhìn trống trải con đường, nhanh chóng tiến lên. Dọc theo đường đi nhìn thấy vậy năm ngoái phần dư liệu, Dương Thừa Chí cũng không dám đi hái, hắn bây giờ ý nghĩ là đuổi mau rời đi ngọn núi này, hắn sợ sệt cái nào động vật ở phía sau đi theo bọn hắn. Hắn nghĩ tới một chút cũng không sai, ở tại bọn hắn khoảng chừng hơn một dặm ở ngoài trong rừng rậm sát thực có năm song yên kinh nhìn bọn hắn chằm, chằm có lẽ là nhìn thấy bọn họ đội ngũ khổng lồ, năm con mắt chủ nhân vẫn không có áp dụng hành động, chỉ là sau đó đi theo bọn hắn, liền chờ bọn hắn, cái kia là đàn. Đến buổi trưa Dương Thừa Chí cuối cùng đã tới dòng suối đầu nguồn. Đứng ở dòng suối đầu nguồn, Dương Thừa Chí khiếp sợ cái này thiên nhiên kỳ tác, cái này dòng suối đầu nguồn không muốn cái khác sông lớn đại Giang như vậy, hắn biết đại Giang đại Hà đầu nguồn phần lớn là có đông đảo nguồn suối tuôn ra nước suối chậm rãi tụ tập tạo thành một luồng chảy nhỏ dọc dòng suối. Thế nhưng hắn bây giờ thấy được dòng suối đầu nguồn nhưng là cùng hắn đang biết hoàn toàn không giống, cái này dòng suối đầu nguồn ở một cái có cao 50, 60 mét ngọn núi khổng lồ lên, ngọn núi khổng lồ ở giữa có một cái 70, 80 cm lớn nhỏ sân động. Dòng suối nước liền là từ đâu sơn động chảy ra, từ bên trong hang núi lưu lại dòng nước trên không trung hình thành một đạo thác nước. Dường như ở giữa sườn núi mang theo một thanh khổng lồ màu bạc cái trời như thế, trên hẹp dưới rộng, đến phía dưới cùng thời điểm tạo thành một đạo đại bảy tám thức rộng thác nước lớn. Ở ngọn núi khổng lồ phía dưới là một vũng diện tích có khoảng một mỗ hồ sâu, đầm nước lạnh leo đến xương, trong suốt thấy đáy, Dương Thừa Chí kỳ quái là tại như vậy lạnh leo đến xương nước trong đầm còn có loại cá sinh tồn. Hắn nhìn thấy ở kém cỏi đáy đầm bơi lội điều này đầu màu trắng bạc hai, ba in lớn nhỏ không biết tên loại cá, nhìn hồi lâu Dương Thừa Chí cũng không biết đây là một loại cái gì cá nước loại. Nếu không có biết, đã bắt một ít về đi xem xem có thể nuôi sống không, đến lúc đó đang hỏi một chút người, nói rằng họ người Dương Thừa Chí nghi tới internet. Từ không gian múc nửa thùng nước không gian, Dương Thừa Chí chậm rãi đổ vào hồ sâu trong, trong phút chốc, hồ sâu nước quay cuồng lên, từng cái từng cái hai, ba in lớn nhỏ không biết tên loại cá đều hướng có không gian nước thủy vực bơi lại. Dương Thừa Chí thừa cơ dùng nước thùng đựng mấy thùng đều đều rót vào trong không gian chính là cái kia hồ nước bên trong. Dương Thừa Chí ước chừng đoán chừng một chút, này mấy thùng đại thể đựng chừng 100 đầu không biết tên tiểu ngân cá, có này hơn 100 đầu cũng không xê xích gì nhiều. Hắn lại đựng một thùng, rót vào không gian thời điểm, để lại một cái. Hắn dùng tay cơ cho con cá này soi đối với, đang định ra không gian Nhưng thấy không gian đột nhiên rung động dữ dội một chút, trong không gian hồ nước lập tức liền làm lớn ra hơn 2 lần, danh xứng với thực trở thành một cái hồ nước. Dương Thừa Trí lập tức liền sững sờ rồi, không phải là bắt được mấy cái không biết tên tiểu ngân cá, trong không gian hồ nước làm sao lại trở nên lớn? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến năm ngoái rồi gặp hạn bội cây kia trà huyết mật cây, rồi trồng sau ngày thứ hai không gian liền khuyết trương lớn hơn không ít. Lẽ nào cái này loại cá lớn cũng là một loại kỳ vật? Dương Thừa Trí ra không gian, trên hướng về tuần tra hạ xuống, kết quả internet ghi lại loại cá bên trong căn bản không có cái này loại cá lớn, liền cùng nó tương tự cũng không có. Dương Thự Trí khẳng định cái này loại cá lớn nhất định là một loại cùng trà huyết ngọc cây như thế, đều là một loại kỳ vật, hắn lại nghĩ đến mấy ngày trước không gian biến hóa, hắn nghĩ tới rồi một sự thật, không gian này cùng một ít quý hiếm kỳ vật có quan hệ, mấy ngày trước không gian biến hóa nhất định là rời trồng đến không gian một loại thần kỳ thực vật. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ đến là loại kia thực vật để không gian biến hóa rồi, hắn ở đây vườn thuốc rời trồng vào không gian những dược liệu kia tuy nói quý hiếm, đại không tính là kỳ vật, sau đó có rời cắm đầu vào thử cây lúa trước đây thì có trổng khẳng định cũng không phải. Có khả năng nhất thuốc đẩy thần kỳ không gian biến hóa đúng là cây kia hạt đạo bản lâm trị. Nhưng nghĩ đến hạt đảo bản long cây, hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì xã hội hiện đại, rất nhiều nơi đều có hạt đảo bản long. Nhưng lại ngẫm lại hạt đảo bàn long cây rời trồng trước sau biến hóa, Dương Thừa Chí khẳng định không gian biến hóa cũng là bởi vì gốc cây này cao hơn 2 mét hoạch đảo cây gây ra đó. Hắn cũng biết không gian mua biến hóa một lần nhất định có một loại kỳ vật tiến vào không gian. Nhưng không biết loại này tiểu ngân cá là một loại gì chính là hình thức kỳ vật. Đợi trở về tìm một cái hoa hạ kỳ vật nhìn một chút, Dương Thừa Chí nghĩ đến. Hắn biết rồi loại này tiểu ngân cá là một loại kỳ vật, đang định lại làm chút nước không gian, ở thịnh hơn mấy thùng. Đột nhiên nghe được phía sau Hổ tử gào gào tiếng kêu, hắn quay đầu nhìn lại, lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn thấy, Hát tử, Đại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh chúng nó vây quanh hổ tử gầm nhẹ. Ở hổ tử dưới thân có một con cùng hổ tử mô dạng có 8 phần tương tự mèo lớn. Mèo lớn sợ đến thân thể run cầm cập, trốn ở hổ tử dưới thân, hổ tử quay về Hát tử, Đại Thanh chúng nó không được gào gào hét lên, che chở dưới thân mèo lớn. Hổ con, Dương Thừa Chí khẳng định trước mắt nhìn đến mèo lớn. Thấy con này con, cao 60, 70 cm thấp, khỏe mạnh khौ khỉnh, béo ị không nói ra được đẳng yêu. Dương Thừa Chí gọi mở Hát tử, Đại Thanh chúng nó, đi tới hổ tử bên người. Hổ tử quay về hắn gào gào kêu hai tiếng, tựa hồ không cho Dương Thừa Chí thương tổn đồng loại của nó. Dương Thừa Chí sợ sờ, sờ hổ tử đầu to, an ủi một thoáng hổ tử, hổ tử lập tức yên tĩnh lại, túi đầu liếm liếm hổ con đầu nhỏ, gọi một tiếng, hổ con cũng chầm chậm yên tĩnh lại, dương mắt quan sát trước mắt cái này hai cái chân đứng yên tên to xác. Quy một chương 184, tự vào miệng gọi. Dương Thừa Chí từ không gian bắt được một cái không gian cá chép, dùng con đao chặt thành khối nhỏ, trộn lẫn một chút nước không gian, phóng tới tiểu miệng một bên, hổ con quay đầu nhìn một chút hổ tử, hổ tử liếm một chút nó phía sau lưng ra lông, gầm nhẹ một tiếng. Tháng thư viện Vệ Đút Vệ Đút Vệ Đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Hổ con nghe xong, túi đầu người một cái Dương Thừa Chí dụ dỗ động vật cá chép, cảm thấy không gian cá chép mê người hương vị, từng ngụm từng ngụm cái ăn lên. Một hồi công phu hổ con liền đem một cái hai cân lớn nhỏ không gian cá chép ăn sạch sành sanh, bay về Dương Thừa Chí còn trầm thấp gầm rú một tiếng, từ hổ tử dưới thân leo ra, bỏ tới Dương Thừa Chí bên người. Vây quanh Dương Thừa Chí nghe thấy mấy lần, tiểu hổ đầu nhẹ nhàng cọ sát hắn mấy lần. Dương Thừa Chí biết dụ dỗ thành công, không lưng đem hổ con ôm lấy, con vươn đầu lười ở trên mặt hắn thêm mấy lần. Dương Thừa Chí nghe thấy được một luồng mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, đây có lẽ là hổ con thường thường cái ăn thịt tươi nguyên nhân đi. Chưa kịp cùng hổ con ôn tổn xong đâu, Dương Thừa Chí liền nghe đến giữa không chúng, đại kim tiểu kim âm thanh bén nhọn, hắn biết phủ cận có nguy hiểm gì sinh vật đến gần rồi bọn họ ở lại địa phương. Lúc này, hắc tử, đại thanh chúng nó đều thấp giọng hống, gáy quọng lông đều bị dựng lên, Dương Thừa Chí biết phủ cận có lệnh hắc tử, đại thanh chúng nó đều thứ sợ rồi, bằng không hắc tử, đại thanh chúng nó không phải là bộ dạng này. Hắn đem hổ con tới phía sau, đưa tay từ không gian lấy ra một cái sát, có nguy hiểm thời điểm, lão gia tử này thành quân đao quá nhỏ, căn bản không hữu hiệu. Câm sèn, hắn đem Hắc tử, đại thanh chúng nó cũng gọi đến bên người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hồ sâu cách đó không xa rừng rậm. Để dưới đất hồ con, từ phía sau hắn chạy ra, chạy chậm lấy hướng về Tùng Lâm chạy đi, một bên chạy còn một bên gầm nhẹ, con bất chợt quay đầu lại nhìn Dương Thừa Trí. Chưa kịp hồ con chạy ra 10 mét, trong rừng rậm chậm rãi đi ra năm cái cùng Hắc tử, đại thanh chúng nó to con tiểu vậy con quặp, theo hắn trên người chúng tán phát sát khí, Dương Thừa Chí không khỏi căng thẳng. Hắn biết rồi ngày hôm qua bà con dã tại sao về từ rừng rậm nơi sâu xa chạy ra, chúng nó ở hung ở lợi hại, cũng không chịu nổi năm cái bạch thú chi vương công kích. Năm cái con cọp lớn là cái này trôi sinh vật đỉnh cao nhất sinh vật, không trách Hắc Tử Đại Thanh chúng nó cũng cảm thấy sợ sệt. 5 cái con cọp lớn cảnh giác đi tới hổ con bên người, trong đó hai cái ở hổ con trên người người tới người lui, cảm giác được hổ con không có thu được thương tổn, liền trầm thấp giống lên vài tiếng. Tuy nói là gầm nhẹ, nhưng Dương Thừa Chí nghe được trong hai, cũng cảm thấy choáng váng đầu, lại nhìn Hắc Tử, Đại Thanh chúng nó thân thể không khỏi run rẩy lên, vậy thì vì thế, thuộc về động vật bản năng sợ sệt. Sau lưng hổ tử đi tới Dương Thừa Chí phía trước, quay về cái kia năm cái con cọp lớn, thấp rống lên vài tiếng. Năm cái con cọp lớn nghe xong hổ tử gầm nhẹ, nghi hoặc nhìn hổ tử cùng Dương Thừa Chí. Có thể hổ tử là nói cho bọn họ biết mấy cái này đều là đồng bọn của nó, không khiến chúng nó thương tổn chủ nhân Dương Thừa Chí cùng đồng bọn của nó nhóm. Đầu kia hổ con cũng là ngẩn đầu quay về 5 cái con cọp lớn gầm rú vài tiếng, sau đó lại từ từ chạy đến Dương Thừa Chí bên người, túi đầu dùng răng nanh nhỏ xé ra xé Dương Thừa Chí ông quần, sau đó có chạy hướng về cái kia năm cái con cọp lớn. Hổ con chạy đến 5 cái con cọp lớn phía sau người, hướng về Dương Thừa Chí lại rống lên vài tiếng. Dương Thừa Chí nhìn một chút hổ tử, hổ tử gật Lão ý nói cái kia năm cái con cọp lớn đối với hắn không có ác ý. Thấy hổ tử gật đầu, Dương Thừa Chí thả ra trong tay sèn, tất lực biểu đạt ra một loại thiện ý, hai chân đánh run cầm cập. Thời gian dần qua hướng Bảy Hổ đi đến. Hắn không biết bước đi này là đúng hay sai, nếu như đối với là hắn có thể cùng Bảy Hổ kết thiện duyên, nếu như lỗi, hắn nhất định phải được không nhẹ tổn thương. Lớn như vậy con cọp miệng vừa hạ xuống, hậu quả không cần nghị cũng biết. Này hơn 10 mét khoảng cách, Dương Thừa Chí đi ước chừng 5 phút đồng hồ, có thể cảm giác được chủ nhân sợ sệt, hổ tử cũng cùng ở sau người hắn, đi qua. Đi tới khoảng cách Bảy Hổ còn có 2, 3 mét thời điểm, Dương Thự Trí dừng lại, từ trong không gian lấy ra một cái chậu lớn, bắt được 5, 6 đầu 4, 5 cân cá chép phóng tới chậu lớn trong, lại đi trong chậu thêm một chút nước không gian, thời gian dần qua đem chậu lớn đẩy hướng bầy hổ. 5 cái con cọp lớn cảnh giác nhìn đẩy tới chậu lớn bên trong còn đang nhảy nhót cá chép, hồ con nhưng là thưởng thức qua không gian cá chép mùi vị, nào tới đã nghĩ đẻ lại một con cá chép. Trong không gian sinh hoạt cá chép sao có thể là nó nhỏ như vậy con cọp đẻ lại, cá chép một cái đuôi liền đem hồ con đánh qua một bên, hồ con đau gào gào kêu to. Một lần nữa nào tới đi bắt cá chép, kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Hổ con chỉ có thể là nhìn hai con nhìn như là nó cha mẹ con cọp lớn. Cái thứ hai cái con cọp lớn nhìn thấy hổ con không đối phó được, nhào tới một cái liền đem chậu lớn bên trong hai cái cá chép tan chết, nhưng có thể cũng cảm giác được trong chậu cá chép hương vị, hai cái con cọp liền nằm trên mặt đất đem hai cái bốn, năm cân cá chép một hồi liền ăn sạch sẽ. Cảm thấy không gặp nguy hiểm, trong đó một cái con cọp quay đầu hướng mặt khác ba con gầm nhẹ vài tiếng, cái kia ba cái con cọp cũng quá khứ điêu một con cá chép cũng nằm trên mặt đất cái ăn lên. Đứng ở con cọp bên người xem con cọp ăn cá dương thừa trí không biết mình nên không nên rời khỏi, hắn nỗ lực để cho mình định lại. Trong lòng vẫn án ủi chính mình không cần phải sợ, nhưng hai cái chân làm sao an ủi cũng không dùng được, vẫn không hăng hái rung động. Bên kia không có ăn được cá chép hổ con, chạy đến dưới chân của hắn, xé hắn ống quần, chấm thấp lưng rũ, Dương Thừa Chí cũng nhìn ra hổ con còn muốn ăn không gian cá chép. Liên lại từ không gian bắt được một cái, hắn cũng không dám đến trong chậu đi lấy chảo đi ra ngoài cá chép. Sợ sệt để cái kia 5 cái con cọp lớn một cái cho nó nuốt sống. Lấy ra cá chép, từ không gian lấy ra quân đao, năm con hổ có thể cảm giác được trên đao sắc khí, dừng lại ăn cá, cảnh giác nhìn Dương Thừa Trí. Thấy Dương Thừa Chí chỉ là dùng quân đao nhiều mở cái kia cá chép, liền lại túi đầu cái ăn đi tới. Chặt thật cá chép, tìm một cái chậu nhỏ bỏ vào, phóng tới dưới chân, hổ con gào gào kêu, túi đầu dành ăn trong chậu cá chép, chỉ lo kia mấy cái tên to xác ăn xong quá khứ cường mị thực của nó. Chờ năm cái con quặp van xong chậu lớn bên trong cá chép về sau, lại nhìn còn tại gào gào dành ăn cá chép hổ con, loại kia căng thủ Dương Thừa Chí ánh mắt của bọn họ cũng một bên ôn nu rất nhiều. Trong đó cái kia giống như là hổ con cha mẹ con quọng, lại đây dùng đôi vỗ nhẹ Dương Thừa Chí bắt đùi, có thể là con cọp dùng phương thức này biểu đạt thiện ý của bọn nó. Cố thể Dương Thừa Trí nhưng không chịu đổi, đau suýt chút nữa nhảy lên, không phải có câu châm luôn đã nói đầu sói, đuôi cọp, là ý nói đầu sói cùng con cọp đôi vậy cũng là chúng nó sinh tồn lợi khí, đầu sói cứng rắn nhất, con cọp đôi cực kỳ có nhất lực. Dương Thừa Trí cô nén đau đớn, hướng sau lưng hát tử, đại thanh chúng nó khoát tay áo một cái, đồng bọn của hắn nhóm cũng nhìn ra bề hồ không có thương hại ý tứ của chúng nó, gãy dựng thẳng lên quặng lông chậm rãi hạ xuống, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn bề hổ. Thấy năm cái con cọp van xong cá chép, Dương Thừa Trí lại bắt được năm, sáu đầu cá chép to phóng tới trong chậu, còn hướng về trong chậu ngã một thùng nước không gian. Năm cái con cọp lại bò đến trên đất cái ăn cá chép, hơn 10 phút về sau, to nhỏ trong chậu đều là sạch sành xanh, con cọp nhóm liếm liếm môi ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng. Sau đó quay về Dương Thừa Chí gầm nhẹ vài tiếng, quay đầu lại hướng thác nước phương hướng đi đến. Hổ tử cũng hướng hắn gầm nhẹ một tiếng, đi theo bầy hổ mà sau, Dương Thừa Chí vọ vọ chấn động chướng váng đầu đầu, thầm nghĩ con hổ này cũng hiểu để hắn đi trong nhà làm khách, nhưng nhìn bầy hổ đi qua phương hướng, hắn không biết con cọp ra ở nơi nào. Đưa tay ôm lấy hổ con đi theo bầy hổ mà sau. Hát tử, đại thanh chúng nó thấy Dương Thừa Chí đi theo bầy hổ mà sau, chúng nó cũng đều đi theo Dương Thừa Chí mà sau. Trốn về bảy hổ đi địa phương đi đến. Quy 1 chương 185, Vạn năm trung thạch lũ thượng. Đi theo bảy hổ mặt sau Ôn hổ con Dương Thừa Chí, nhìn bảy hổ đi qua phương hướng, muốn bước không được, hắn nhìn thấy nơi này chỉ có hồ sâu, ngọn núi cùng một ít cây cối, này mấy con hổ mang theo bọn hắn hướng đi địa phương nhưng là dưới ngọn núi thác nước. Chờ nhìn thấy bầy hổ biến mất ở phía sau thác nước thời điểm, Dương Thừa Chí bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai phía sau thác nước còn có cả hồ, bảy hổ sao huyết liền ở phía sau thác nước. Chờ hắn đi tới bảy hổ biến mất địa phương, phát hiện ở phía sau thác nước cách mặt đất khoảng chừng 1 50 trên vách đá. Có một đầu rộng hơn một mét che kín rêu xanh có chút chân trượt một cái nô ra, Bảy hổ liền là thông qua cái này không coi là nhỏ đạo đích thiên nhưng nô ra đi tới phía sau thác nước. Dương Thừa Chí thời gian dần qua leo lên cái này thiên nhiên nô ra, thận trọng dọc theo Bảy hổ thông qua phương đi về phía trước, hắn sợ không cẩn thận sẽ rơi vào lạnh leo nước trong đầm giật giữa một cái tắm nước lạnh. Khoảng chừng đi rồi 4, 5m, trước mặt liền xuất hiện một cái cao trường 2m, rộng lớn gây nên có 3 mét sân động, Dương Thừa Chí không khỏi bội phục này một đám con quộng, không biết rõ làm sao liền có thể tìm tới như vậy một cái kèm theo rèm cửa thủy liêm động. Ôm con đi vào hang núi. Trong sơn động muốn so với cửa động rộng lớn hơn, mới vừa vào hang núi thời điểm bên trong hang núi có từng tia từng tia hơi ẩm, các loại chờ, đi ra bảy, 8 mét sơn động lại có vẻ vô cùng khô giáo, đồng thời trong động cũng không có một tia tanh hôi, thật không biết bọn này còn cọp tại sao làm như vậy sạch. Càng đi về phía trước Dương Thừa Chí nên cái gì cũng không nhìn thấy rồi, hắn không dám dùng đèn tin chiếu đường, nghĩ đến mấy ngày trước ở thung lũng trong hang động đến cái kia hai viên Dạ Minh Châu, vì vậy liền từ không gian lấy ra một viên, nhất thời bên trong hang núi một mảnh ánh sáng, từ xa nhìn lại, Dương Thừa Chí cùng ôm hổ con đắm chìm trong một mảnh hào quang màu nhũ bạch bên trong. Dương Thừa Trí phát hiện sơn động bên trong diện tích nếu so với phía ngoài lớn hơn nhiều, liền chỉ cần bọn họ đi tới vị trí này, sơn động diện tích thì có mấy trăm mét vuông, đồng thời bọn họ còn chưa đi đến tận cùng của sơn động. Chờ đến phía trước bảy hổ lúc dừng lại, Dương Thừa Trí ước chừng đoán chừng một chút, bọn họ chỉ ít đi rồi có 30, 40 mét, lúc này sơn động diện tích càng rộng lớn, gần giống như một cái cung điện to lớn. Bên trong hang núi nham thạch cũng không cùng bên ngoài vách đá màu sắc như thế, bọn họ hiện tại đứng địa phương, vách động nham thạch màu sắc đã thành màu nhũ bạch, trong động khắp nơi lâm lập này nhiều loại trùng nhũ hình dáng mang đá Những mải thiên hình vạn trạm thạch nũ có như dương cánh bay cao lừng, có như ngẩn đầu đứng yên binh sĩ, có như sông thẳng lên trời cự lòng, càng có giống nằm ở mỡ thân trong lồng ngực làm nũng hại anh. Tất cả những thứ này để Dương Thừa Chí vỗ tay tán thưởng, không khỏi vì là thiên nhiên thần công quý lực ngâm thầm tán dương. Lại ngẩn đầu nhìn một chút đỉnh cũng là treo thiên hình vạn trạm thạch nũ. Có thạch nũ còn tại lách tách chảy xuống tinh tế thủy châu. Ở bạch sắc trên mặt đất hình thành từng đạo từng đạo dòng nước nhỏ rách, bất quá cho dù như vậy trong động nhưng không có gì hay ho ngất cảm giác. Không trách cái này thiên nhiên sơn động sâu như vậy, rộng như vậy rộng rãi, hóa ra là một cái đồng hồ nhúc động. Dương Thừa Chí nghĩ đến, trung nú động dùng hiện đại học nguyên lý giải thích chính là, nham thạch bên trong nham thạch vôi chịu đến dòng nước tác kích, dòng nước bên trong chua vật chất chậm rãi làm tan nham thạch vôi bên trong cả có ba, ở trên đỉnh ngọn núi đè xuống lớn tuổi lâu ngày cuối cùng hình thành tạo hình kỳ lạ trung nú động. Dương Thừa Chí thả xuống hồ con, hồ con chạy chậm lấy chạy đến một cái dường như dương cánh bay cao lão ưng thạch nhũ phía dưới, Dương Thừa Chí này mới nhìn đến, ở cái này dường như lão ưng thạch nhũ phía dưới, bày ra một tầng dày đặc dùng động vật lông cùng có dãi thành một cái to lớn cái đệm. Hổ con chạy đến trên đệm, bò đến nằm ở phía trên một con cọp dưới bụng, dùng béo hĩ đầu cùng dưới con cọp bụng của, con cọp tứ chi đủ dối, hổ con tìm cái thoải mái vị trí, ngã xuống ăn mỡ thân sữa. Hổ tử quá khứ cùng còn giữ lại bốn con hổ gầm nhẹ giao lưu, đi theo Dương Thừa Chí phía sau hắt tử, đại thanh chúng nó cũng tìm cái thư thích địa phương nằm trên mặt đất chớp mắt, nhìn như chúng nó cũng đều đối với tin chúng nó đói bụng đồng bọn hổ tử đồng loại sẽ không cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Dương Thừa Chí đám người kia đều mỗi người có làm đối với, liền dỗ dạ mình châu đánh giá chúng quanh này cái cự đại động đá, hắn phát hiện bọn họ hiện tại vị trí cũng không phải là chung nũ động rồi đấy. Dương Thừa Chí không khỏi tò mò, dơ dạ minh châu thời gian dần qua hướng trong động đi đến, hắc tử, đại thanh chúng nó thấy chủ nhân đi vào bên trong, cũng đều đứng lên cùng ở sau người hắn, chỉ có hổ tử còn tại cùng cái kia bốn con hổ không biết giao lưu cái gì. Có thể nó ở tự nói với mình nhận thức Dương Thừa Chí trải qua, hoặc là hỏi dò bên trong hang núi mấy con hổ sinh hoạt tình hình, hay hoặc giả là dụ dỗ trong động bảy hổ cùng chúng nó đồng thời về Dương ra câu, không dùng qua loại này lo lắng để phòng sinh hoạt. Ngược lại là Dương Thừa Chí không có nắm giữ cái môn này cao thâm ngoại ngữ, hổ tử chúng nó nói hắn một câu cũng nghe không hiểu. Càng đi vào trong, Dương Thừa Trí càng là than thở thiên nhiên thần kỳ, tuy rằng hắn chưa từng đi hoa hạ cái gọi là Thập Đại Thiên nhiên Trung Nú động, thế nhưng hắn từ một ít hình ảnh trong tài liệu từng thấy những chỗ này trong động đá vô bộ cấu tạo. Thế nhưng những địa phương kia so với Dương Thừa Chí đứng yên cái này Trung Nú động, chuyện này quả là là trên trời dưới đất chênh lệch. Cho dù là những địa phương kia ở ánh đèn làm nổi bật dưới cũng không có Dương Thừa Chí đứng địa phương thần kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Liền ngay cả Dương Thừa Chí cái này chưa từng du lịch quá người, cũng không thể không nói cái này thạch nhũ trong động cảnh sắc quá đẹp, quả thực là trời ban cho dưới một cái thợ khéo tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Dương Thừa Chí nghĩ đến nếu như nơi này chuyển tới ngoại giới lời nói, như vậy hiện tại Hoa Hạ Thập Đại Thiên Nhiên Động Đá xếp hạng nhất định phải một lần nữa sắp xếp rồi. Dọc theo đường đi vừa đi vừa nhìn, Dương Thừa Chí hoàn toàn đắm chìm tại sâu đậm trong rung động, biết dơ dạ mình trâu cánh tay của có chút tê dại, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi mắt chóng váng, dường như địa hạ cung điện vậy trùng nú động, khắp nơi đều đã lớn gây nên vậy động đá, hắn không biết hắn là từ chỗ nào đi tới. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa há tử, đại thanh chúng nó, Dương Thừa Chí thở dài một hơi, cũng còn tốt có há tử, đại thanh chúng nó, nếu không mình liền không ra được mới vừa dự định hô qua tử, để hắc tử dẫn đường trở về phản thời điểm, một luồng mùi thơm thoang thoảng từ bên cạnh một cái trong động đá vôi xuyên ra. Dương Thừa Chí sửng sở, đây là vật gì, làm sao mùi vị thật sao dễ ngửi, theo nói tại dạng này trong động đá vôi sẽ không xảy ra tổn tức vật, cái này thanh hương là vật gì tản mát ra, hắn không khỏi tò mò. Ngược lại cũng đi xa, cũng không kém đồng nhất biết, Dương Thừa Chí nghĩ đến, mang theo loại này hiếu kỳ, hắn đi vào tỏa ra thanh hương trung nú động. Đi vào hơn 10 mét, loại mùi thơm này là càng ngày càng đậm, đến cuối cùng toàn bộ trung nhũ trong động đều là loại mùi thơm này. Lại đi về phía trước 10 mét, Dương Thừa Chí rốt cục thấy được tỏa ra thanh hương đồng ngân. Lúc này trung nụ trong động thanh hương mức độ đậm đặc quả thực khiến nhiệt nóng cả lưỡi, gần giống như mấy người bọn hắn mới là mùi hương đồng ngân, hiện tại Dương Thừa Chí trên người bọn họ đều là nồng nặc thanh hương. Dương Thừa Chí phát hiện tỏa ra thanh hương đầu ngân là một cách mặt đất khoảng chừng khoảng 2m, dường như một cái quan âm đại sen vậy thạch nũ trên đài tản mắt ra. Phí hết lớn sức lực, Dương Thừa Chí bò lên trên cái này bề đá, thấy bạch trên đại đá có một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé hố nhỏ, mùi thơm này chính là từ nơi này hố đá bên trong tản mắt ra. Hũ đá bên trong chỉ có một ống chất lỏng màu nhũ bạch, chất lỏng cơ bản cùng hố đá biên giới đều bằng nhau, Dương Thừa Chí liền buồn bực rồi, đây là vật gì, một loại chất lỏng còn có thể tỏa ra thanh hương. Đưa tay chạm hơi có chút, phóng tới trong miệng, chất lỏng lạnh lẽo, mùi vị thơ ngọt, ăn một dọp chính hắn nhất thời cảm thấy tất cả đều là đều là khí lực, có một loại không nói ra được sảng khoái, chính là cảm thấy muốn tìm cái gì phát tiết một chút. Nhìn hũ đá bên trong chất lỏng màu nhũ bạch, Dương Thừa Chí từ đâu chút trong sách cổ tìm kiếm đây rốt cuộc là một loại đồ vật như thế nào. Trong giây lát hắn nghĩ tới rồi, Thanh Nam Kinh, bên trong ghi lại một loại thiên nhiên mà thành chất lỏng, không khỏi trong lòng kinh hảng. Cái này chẳng lẽ đúng là trong sách ghi lại loại kia thần kỳ nước thuốc. Dương Thừa Chí nhìn hố đá bên trong chất lòng nghĩ đến. Quy 1 chương 186, Vạn năm trung thạch nũ hạ. Thanh Nam Kinh, bên trong ghi lại một loại thần kỳ thiên nhiên nước thuốc, loại nước thuốc này không phải là thực vật ngừng tụ cũng là không động vật sinh ra, mà là bạn thạch mà sinh, Thanh Nam Kinh nhắc tới loại nước thuốc này tạo ra địa phương đều là ở 10 vạn năm trở lên hoạt động thiên nhiên trồng, hơn nữa mỗi 10 năm mới có thể tạo ra mở rợn. Loại nước thuốc này gọi Vạn năm trung dịch. Theo, Thanh năng Kinh bên trong từng nói, Vạn năm trung nũ dịch có nghịch thiên công hiệu, có thể y liệt người chết. "Xuyên mạch cốt." Ý tứ liền nói, chết đi không lâu người nếu như dùng để uống một giọt vạn năm chung nũ dịch, cũng có thể cải tử hồi sinh. Tuy rằng Dương Thừa Chí tin tưởng trên thế giới vẫn không có nghịch thiên như vậy thần dược, thế nhưng có thể nói như vậy một loại nước thuốc, nói rõ loại nước thuốc này xác thực có ý hướng không tới công hiệu. Dương Thừa Chí khẳng định đây chính là Thanh năng Kinh, bên trong ghi lại vạn năm chung nũ dịch, bởi vì cái này sơn động chính là Thạch lũ động, như vậy tại hắn bên trong tạo ra có thể tỏa ra mê người hương vị là không là chung nũ dịch đó là cái gì? Nghĩ đến trước mắt hồ đá bên trong chất lỏng chính là vạn năm trung nũ dịch, Dương Thừa Chí liền muốn đứng lên hô to vài tiếng. Dùng để diễn tả tâm tình kích động, nhưng có ngấm lại bên ngoài trong động năm cái con cọp lớn, hắn áp chế kích động trong lòng. Nhìn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé hố đá bên trong sắp tràn ra vạn năm trung nũ dịch, 10 năm mở dọn, đồng nhất hố có bao nhiêu nhỏ, ít nhất có trên vạn năm đi à nha. Chờ đến Dương Thừa Chí tìm đồ chứa đựng vạn năm chung nũ dịch thời điểm, hắn rầu dĩ, bởi vì, Thanh năng Kinh, bên trong ghi chép, vạn năm chung nũ dịch chứa đựng tốt nhất công cụ chính là ngọc khí. Đồng nhất hố vạn năm trung nũ dịch nhìn dáng dấp số lượng không ít, nếu như nói mượn hựợn 10 dọn hoặc là nói trăm dọn, Dương Thừa Chí không gian liền có một ít tiểu nhân, nhỏ bé bình ngọc có thể, thể xuống. Nhưng vấn đề là trước mắt cái này hố đá có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, không gian kia mấy cái bình ngọc nhỏ khẳng định thỉnh không bỏ xuống được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở bên trong thung lũng trong hang động, hắn thu thập không ít bình bình lon lon, nhìn ở trong đó có hay không cái gì ngọc khí. Khoan hệ nói thật sự ở đằng tiên một đống bình bình lon lon bên trong tìm được rồi mấy cái ngọc chế bình, hắn thu thập thời điểm còn tưởng rằng những kia bình bình lon lon đen thủi lủi đều là gố sứ. Mãi đến tận lấy ra xem thời điểm, mới phát hiện trong đó có mấy cái là dùng hắc ngọc chế thành bình. Hắc ngọc cũng là phỉ thúy một cái chủng loại, chỉ có điều nó không có ngọc lục bảo cùng vi oh, nét loại này phỉ thúy nhưng cũng là hiếm có trấn phẩm. Dương Thừa Chí cẩn thận đem hố đá bên trong vạn năm trung nũ dịch đều chứa đựng đến trong bình ngọc, ngay cả đám nhỏ cũng không có còn lại, vật này nhưng là có thể gặp mà không thể cầu thân vật. Một hố vạn năm trung nũ dịch xếp vào ba cái gần như 2 cân lớn nhỏ bình ngọc, Dương Thừa Chí phòng trường đồng nhất hố vạn năm trung nũ dịch có ít nhất bách thời gian vạn năm rồi, thật không biết trụ ở mặt trước bảy hồ làm sao lại không có phát hiện loại này nghịch tiên đồ vật. Đem vạn năm trung nũ dịch cẩn thận thu gom tiến vào không gian, trung nũ trong động hương vị nhất không ít. Rơi xuống đá, Dương Chí hài mang theo hắc tử cùng đại chúng nó trở lại phía trước trong động. tử thấy Dương Thừa Chí trở về, chạy tới nhìn hắn trầm thấp gần nhũ, tựa hồ hoán giận Dương Thừa Trí lúc đi không có mang hắn, Dương Thừa Trí vỗ vỗ hổ tử đầu, an ủi một hồi cho người ăn thịt nướng. Hổ tử mới dùng đầu cọ sát thân thể hắn. Bên kia 5 cái con cọp lớn nằm nhọỵ trên đệm miễn cưỡng nhìn hắn, tựa hồ muốn nói có hay không phần của chúng ta, hổ con từ mõm thân dưới bụng chui ra, chạy đến Dương Thừa Trí dưới chân gào gào thét lên. Dương Thừa Trí không lưng ôm lấy hổ con, nói cho hổ tử gọi đồng loại của bọn nó một sẽ ra ngoài ăn đồ ăn, dứt lời ôm hổ con, dỡ Dạ Minh Châu đi ra khỏi sân đọ. Sau lưng hắc tử đại thanh chúng nó thấy chủ nhân rời đi cũng đều theo ở phía sau ra khỏi sơn động, hổ tử quay về cái kia năm cái con cọp lớn gầm nhẹ vài tiếng, cũng sau đó ra khỏi sơn động. Ra khỏi sơn động, Dương Thừa Chí quay đầu lại quan sát phía sau thác nước sơn động. Thầm nói, trong truyền thuyết có Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động, trên thực tế nhưng có núi Lục Lăng Thủy Liêm động, bất quá cái này Thủy Liêm động ở không phải hầu tử, mà là Lao Gan bàn tay không biết năm đó viết Tây Du ký đại thần có phải là đã tới núi Lục Lăng mới có ngay lúc đó linh cảm. Muốn tới hôm nay phải cho mẹ hơn động vật làm ăn, Dương Thừa Trí không khỏi khổ não mà bắt đầu Này làm xong ăn xong không phải đem mình mệt mỏi chết rồi, bất quá ngẫm lại này là địa bàn của người ta, hắn cái ý niệm này một thoáng liền bỏ đi. Bởi muốn cung cấp hơn 10 cái động vật ăn uống, dương thừa chí bỏ đi tỏ dừng nướng chim chí dự định, ngược lại Ly Thủy Nguyên gần, hắn từ trong không gian lấy ra hơn 20 con chim chí, đi tới nội tạng, đem đổ gia vị phối chế thật bỏ thêm vào đến gà rừng nội tạng, cùng bùn gói kỹ, ở hồ sâu một khối trên đất chống đào hầm chôn xong. Lại từ không gian lấy ra một con dê vàng, luồn ra, một bụng, thanh nội tạng, sau đó để lên đồ gia vị dùng nước không gian nước muối mà bắt đầu, ở góc muối dê vàng thời gian nhàn nhã Hắn đến cách đó không xa trong rừng rậm tiếm cánh khô, chém bảy cái cành cây. Đều ôm trở về đến hồ sâu một bên trên đất trống, Dương Thừa Trí làm cái giá, mặc màu vàng dê, vận bịu chính là đầu đầy mồ hôi. Hơn nửa canh giờ, một con sấy nướng dê vàng liền mới vừa ra lò, trong động bảy hổ hỏi mê người hương vị, đều đi tới trên đất trống, nằm ở đó chạy ngủ nước nhìn trên nhanh cây mặc dê vàng. Dương Thừa Trí lấy ra con dao, đem dê vàng phân cách thành to to nhỏ nhỏ khối thịt, phân cho vây quanh một vòng đại động vật nhỏ, chưa kịp hắn chương la ăn đây, năm cái con cọp lớn liền gào gào bắt đầu kêu gào. Hết cách rồi, Dương Thừa Chí chỉ có thể từ dưới đóng lửa mặt tung chôn ở phía dưới hơn 20 con gà rừng, gõ mở phía ngoài vỏ cứng, từng con từng con trắng miệng gà ăn mày hiện ra ở một đám động vật trước mắt. Một con dê vàng, hơn 20 con gà rừng, mới khiến cho vây quanh một vòng những động vật ăn hài lòng, Dương Thừa Chí cầm lấy có chút mát mẻ đâu dê vàng chân trước mới gặm nhấm lên. Lúc buổi tối, bởi đã đến con cổ, Dương Thừa Chí cũng không sợ có nguy hiểm gì phát sinh, nơi này ở năm cái con cọp lớn, còn có cái kia không sợ chết lại đây tự bồi xấu. Hắn tìm một khối cao điểm, dựng thật vải đi hổ sâu một bên đơn giản thành tắm một cái, trở về đến lều vải. Đến ngày thứ 2 Dương Thừa Chí mà bắt đầu ra liều chạy, hắn nhìn thấy phía ngoài lều trên đất trống. Bày ra ở bảy con 70, 80 cân lớn dây vàng. Dương Thừa Chí không nhịn được cười một tiếng, những người này cũng biết không có thể ăn không, hiểu được cho thủ lao rồi. Ở hồ sâu vừa đeo hổ con chơi đùa năm con con cọ lớn, nhìn thấy Dương Thừa Chí đi ra, đều quay về hắn gầm nhẹ vài tiếng, hổ con nhìn thấy Dương Thừa Chí, gào gào kêu liền chạy tới Dương Thừa Chí bên người. Dương Thừa Chí ôm lấy hổ con, ở trên đầu của hắn xoa nhẹ mấy lần, đem nó thả xuống, từ không gian lấy ra một con cá chép băng bỏ vào chậu nhỏ, con gầm nhẹ vài tiếng đốn sắp bọn một bên, cái ăn không gian cá chép. Nhìn thấy hồ sâu một bên năm cái con cọp lớn đều nghẹo cổ nhìn hắn, Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, lấy ra chậu lớn, hướng về chậu lớn bên trong thả hơn 10 đầu không gian cá chép, này một đám gia hỏa đều chạy tới bắt đầu dành ăn chậu lớn bên trong cá chép. Cho bọn này con cọp đều giãn xếp được rồi, Dương Thừa Chí đương nhiên sẽ không bạc đãi mình các bạn thân mến, lại cho các bạn thân mến chuẩn bị không ít trong không gian cá chép, mình mới đến hồ sâu một bên rửa mặt. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Thừa Chí đem bên ngoài lều dê vàng đều thu vào không đi theo một đám con cọp mặt sau đến trong rừng tán quét, hắn hiện tại cũng không sợ ở bên trong vùng rừng rậm này gặp phải nguy hiểm gì. Cả ngày, Dương Thừa Chí cùng một đoàn động vật tới tới lui lui trong rừng rậm đi rồi mấy lần, dự liệu rời chồng vô số, giá trị cũng đụng tới mấy bảy. Tại đây một đoàn động vật vây công xuống, mấy bảy giá trị để một đoàn động vật một hồi công phu liền đều nằm trong vũ máu, một cách tự nhiên này mấy bảy giá trư đều đã đến Dương Thừa Chí không gian. Quy một chương 187, núi cao bãi cỏ ngoại ô. Kết thúc mỗi ngày, trong rừng rậm giá xem như là gặp ứng, Dương Thừa Chí muốn không một năm này, vùng rừng tùng này bên trong giá trị khôi phục sinh khí bất quá hắn cũng kỳ quái, ở vùng rừng tùng này bên trong đi rồi một ngày, bọn họ vẫn dê vàng cũng không có đột tới, cái kia sáng sớm bảy hổ nắm về cái kia chút dê vàng là từ chỗ nào nắm về. Lúc buổi tối, Dương Thừa Chí nướng một con hơn 80 cân dê vàng cùng một con hơn 200 cân dã trư, khỏe mạnh khao một đoàn động vật, bên trong vùng rừng rậm này một ít quý hiếm thực vật đa số để hắn rời chổng sớm không gian, hắn dự định ngày mai sẽ ly khai nơi này, đi tìm tìm một thoáng dê vàng sinh hoạt địa phương, sau đó trở về Dương ra câu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Thừa Chí lên, rửa mặt một chút, thu thập xong liệu bạ. Đem trong không gian cá chép vương hồ sâu bên trong thả 40, 50 đầu, hắn muốn những cá chép này chậm rãi sinh sôi nảy nở trên chân sau đủ bọn này con quặp linh thực. Khiến hắn không có nghĩ tới là, tại hắn mang theo một đám đồng bọn lúc rời đi, hổ con cha mẹ của mang theo một con cùng hổ tử không xê xích bao nhiêu con cọp một con cùng ở phía sau của bọn họ. Khởi đầu thời điểm, Dương Thừa Chí còn tưởng rằng này mấy con hổ là xuất ngoại săn bắn, nhưng chờ bọn hắn rời xa vùng rừng tùng này thời điểm, ba lớn một nhỏ bốn con hổ còn theo sau từ xa bọn họ. Dương Thừa Chí đứng lại để hổ tử về đi xem xem, chỉ chốc lát hổ tử dẫn ba lớn một nhỏ bốn cái con cọp trở lại, xem hổ tử ý tứ. Này bốn con hổ dự định đi theo hắn rồi. Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút, liền tương thông rồi, vùng rừng tùng này bên trong con cọp là cao cấp nhất kẻ săn mồi, nhưng trong rừng rậm ngũ đại một ít 6 con hổ ảnh hưởng tới sinh thái cân bằng, cho dù là này mấy cái con cọp không đi theo hắn, dùng không thời gian bao lâu cũng sẽ rời đi vùng này. Ngược lại trong viện động vật quá nhiều, nhiều hơn nữa chúng nó bốn cái cũng không coi vào đâu. Có ba cái con cọp lớn gia nhập, Dương Thừa Chí dũng khí canh túc, lúc đi cũng không còn là cẩn thận một chút, theo hắn cân nhắc, bọn họ này một nhóm lớn, ở núi Lục Lăng bên trong trên căn bản có thể xung Ở hồ con cha mẹ dẫn dẫn đi, Dương Thừa Chí một nhóm ở ngày thứ hai thời điểm đi tới một chỗ địa thế vẫn tính bằng phẳng bên trong dãy núi. Dương Thừa Chí nhìn thấy nơi này có một loại đi tới đại thảo nguyên cảm giác, nơi này có ít nhất năm, 600 mẫu diện tích, trên đất sinh trưởng là không như Dương Thừa Chí đi qua những địa phương kia, hoặc là rừng rậm hoặc là luống cây. Nơi này là màu xanh hoa cỏ như ấm, xanh lục băng át, ở sáng sớm mặt trời chiếu xuống, tựa hồ đang xoạt lên một tầng nhàn nhạt, nhạt kim phấn, kèm theo từng trận tần phong, nhấc lên bích lục kim sóng. Ở cao hơn nửa thức bích lục trên cỏ, nọ rộ này nhiều loại hoa dại, tại đây mấy trăm mẫu lớn nhỏ trên cỏ tranh kỳ đấu diễm tản ra mùi hoa. mắt tới, nơi một đám lớn bãi như là đại trường các loại hoa dại màu xanh thảm, ở mây bên trong ngọn lớn, làm cho người ta một loại bừng vào cảm giác. Ở mảnh này trên có thể nhìn thấy từng bấy từng bấy túi đầu ăn cỏ, hoặc là gặp chạy vội vàng. Màu xanh hoa cỏ, hoa dại, mây mù vờn quanh ngọn núi, hơn nữa trên cỏ dê vàng, để Dương Thừa Chí có một loại đã đến tái ngoại thảo nguyên cảm giác. Sau lưng hổ con cỏ sát Dương Thừa Chí nhỏ, mới khiến cho hắn hồi thần lại, nhìn phía sau sủng sủng một đoàn động vật, Chí hướng chúng nó phất phất tay. Trong lúc nhất thời, mấy trăm mẫu trên cỏ, chó sủa, xói chu, hổ khiếu trung gian còn chen lẫn một tiếng này, âm thanh dê vàng tiếng kêu thảm thiết, tình cảnh vô cùng máu tanh, đến cuối cùng trên cỏ dê vàng cũng không biết chạy đến địa phương nào, đám người kêu mới bằng lòng dừng tay. Dương Thừa Chí kiểm lại một chút, liền ngắn ngủi này hơn nửa canh giờ, trên cỏ liền ngã xuống hơn 20 con 70, 80 cân dê vàng, bất quá Dương Thừa Chí cũng không cần lo lắng, trước đây 5 con con cọp lớn tồn ở cái địa phương này sinh thái vẫn tính cân bằng. Chờ 3 con hổ rời đi, nơi này sinh thái sẽ mất thăng bằng, trên cỏ dê vàng sẽ tràn lan. Vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới sẽ không ngăn lại bọn họ đi săn ngồi dê vàng. Dương Thửa Chí đem này hơn 20 con dê vàng đều thu được trong không gian, đến lúc này một hồi cũng dùng hơn 20 phút. Dê vàng nhìn thấy trên cỏ cái kia quần săn ngồi động vật đều vây tại một chỗ. Chậm rãi từ xa xa đi sẽ bãi cỏ. Túi đầu ăn cỏ đồng thời, con bất chợt ngẩng đầu nhìn xa xa hất tử, đại thanh chúng nó. Dương Thừa Chí xem dê vàng quần từ từ hiện tĩnh lại, từ túi láo bên trong lấy ra lão ra tử đưa điện thoại di động của hắn, đập một chút trên cổ bức ảnh, cấp loại, chờ, lấy về cho Vương Hải Yến quan sát. Hết bận tất cả những thứ này Dương Thừa Chí ở trên cỏ hiu suất một ngày, mang theo một đoàn động vật vãng lai lúc phương hướng trở về. Đến thời điểm bận bịu một đường hái cây ghép, trở về phản thời điểm, cơ vốn là không có thể gặp được đến cái gì, chỉ dùng 3 ngày, Dương Thừa Chí mang theo một đoàn động vật liền quay trở về, bay đặt tiểu bị thẻ đất hoang bên trong. Này mấy ngày, Dương Thừa Chí lấy sạch đem ba lớn một nhỏ bốn con hổ phóng tới trong không gian, khiến chúng nó cảm thụ một thoáng không gian thần kỳ, chờ chúng nó ở lúc đi ra, mắt hổ bên trong cũng có nhẹ nhẹ linh động. Dương Thừa Chí dàn xếp bọn họ không muốn vô tội tổn thương hại nhân loại các loại, chờ một chuyện, ba lớn một nhỏ bốn con hổ đều gật gật đầu xem như là đã ứng. Sau đó càng làm 11 con tiểu hoàng dê cũng đều thả ra không gian. Hắn cũng không muốn sau khi trở về lại như đại biến người sống như thế, lập tức liền làm đi ra một đoàn dê vàng. Những ngày qua hạ xuống, trong không gian cái kia 11 con tiểu hoàng dê cũng cùng Dương Thừa Trí, cùng với cái kia một đoàn các bạn thân mến quen thuộc, cũng không ở nhìn thấy bọn chúng thời điểm chỉ run. Có lúc, còn dám chạy đến này một đám hung thần ác sát động vật trước mặt chuyển lên vài vòng. Mà cái kia một đoàn động vật cũng đúng, cũng đối, 11 cái tiểu gia hỏa, không ở mắt mang ý, cũng không thấy chúng nó đều là trong miệng mình mỹ thực. Bởi vì mấy ngày qua Dương Thừa Chí mỗi ngày cho chúng nó là một ít đồ ăn chín, những người này rất ít đi ăn một ít hoang dại động vật. Cho dù là bắt được cũng đều mang về giao cho Dương Thừa Chí. Điều này làm cho Dương Thừa Chí trong không gian chất đóng không ít động vật hoang dã thi thể. Dương Thừa Chí nhìn phụ cận không có thôn dân, đem trong không gian cái kia chút dây vàng, rắn trừ, chim chí thỏ rừng gì gì đó đều phóng tới tiểu bị thẻ trong tổ xe. Từ không gian càng làm lão gia tử đưa hắn quân dụng ba lô lấy ra, cái kia bốn đôi tám cái hạt đảo bản long đều bỏ vào ba lô, nhìn không có gì sót lại đến đồ vật. Lên xe, đánh lửa, tiểu bị thẻ siêu siêu vẹo vẹo hướng về Dương gia thôn mở ra. Phía sau hắn cái kia một đoàn độc vận, ngoại trừ 3 ba lớn một nhỏ bốn con hổ cùng 11 con tiểu hoàng dê, nhìn thấy Dương Thừa Chí lái xe dáng vẻ, đều tự giác cách tiểu bị Thệ rất xa, đều cuối cùng thật sự là nhẫn nhịn không được Dương Thừa Chí như thần siết xe đạp. Từ ven đường đất hoang bên trong vòng qua tiểu bị Thệ, ở hất tử, Thanh Vân dẫn dắt đi, chen chúc chiều này Dương Già câu chạy đi. Hơn nửa canh giờ, tiểu bị Thệ rốt cục ngừng đã đến nhà hắn cửa lớn, Dương Thừa Chí đắc chí dập tắt lửa, nhổ chìa khóa, xuống xe, khóa lên cửa xe, trong lòng còn nghĩ tới, này đi ra ngoài một chuyến xe đạp lại tăng lên không ít. Chờ hắn xếp vào chìa khóa xe về sau, nhìn thấy Mâu thân tạng Ngọc Hà, Vương Hà Yến, Dương Thụ Xuân cùng lao ra tử một đám bảo tiêu đều đi ra sân, phất tay lớn hơn cái bắt chuyện nói, không thể không nói xiếc xe đạp cao siêu, thật tốt duyệt trụ các người ra nền tiếp ta. Đám người kia trong đầu đều bay qua một con quạ, đều âm thầm nói rằng, gặp không biết xấu hổ, giống như người vậy không biết xấu hổ chưa từng thấy quá, nam, 6 km con đường, mở ô tô có thể mở hơn nửa canh giờ, hoa hạ cũng tính được là là nhân vật có tiếng tăm rồi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, khi bọn họ nhìn thấy tiểu bỉ thẻ trên lôi kéo món ăn dân dã lúc, đều ngốc đứng ở tại chỗ, biết đến Dương Thừa chí vào núi đều biết hắn là đơn độc một người đi không biết nhìn thấy đồng nhất xe món ăn dân dã, còn tưởng rằng là người nào đấu cơ động vật hoang dã đội lén lút săn thú đây. Bất quá bọn hắn tưởng tượng Dương Thừa Chí bên người một ít quần động vật, cũng là xà như rồi, đám người kia có thể bắt được những động vật này cũng chẳng có gì lạ. Quy một chương 188, trở về nhà. Thương con sốt ruột tả Ngọc Hà đi tới, vây quanh Dương Thừa Chí đi rồi một vòng, lại ở trên người hắn sờ soạng mấy lần, quan hệ hỏi Thừa Chí, không bị thương tích gì đi, nàng nhìn thấy trong buồng xe những kia chừng 200 cân lớn nhỏ giá trị, chỉ lo Dương Thừa Trí chịu đến tổn ư gì. "Mẹ, ta không sao, những thứ này đều là há tử." Thanh Vân hộ tử bọn họ bắt được, ta liền phụ trách kéo trở về. Dương Thừa Trí cười nhẹ nhàng lầu một chút Tạng Ngọc Hà nói rằng: Người đứa nhỏ này, mau nhanh cùng Hà Yến chào hỏi, mấy ngày nay Hà Yến nhưng là lo lắng hỏng rồi." Tạng Ngọc Hà nhẹ nhàng đập một cái nhi tử nói rằng: "Dương Thừa Trí thả ra Tạng Ngọc Hà, đi tới có chút gầy gò Vương Hà Yến bên người, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Hà Yến, ở bên tai nàng nói rằng: "Hà Yến, cho ngươi lo lắng, nhìn ngươi mấy ngày nay gầy, quay đầu lại cho ngươi cẩn thận Yến đẩy chí, cho hắn xuống, quay đầu lại chạy hướng về phòng khách. Thời gian dài như vậy Dương Thừa Chí còn chưa bao giờ tại nhiều như vậy trước mặt người khác ôm lấy nàng đây, lần này làm cho nàng không tiếp thu được, thiếu nữ ngượng ngùng làm nàng lời nói cũng không nói liền chạy. Dương Thừa Chí lúng túng nở nụ cười, quay đầu lại nhìn một chút đứng ở cửa ra vào mọi người, đám người kia sợ Dương Thừa Chí thật xin lỗi, đều làm bộ trông xe trên cái kia chút món ăn dân dã. Dương Thừa Chí để Dương Thụ Xuân cùng đám kia bảo tiêu hướng về trong nhà chuyển những này món ăn dân dã, chính mình cầm ba lô ôm mẫu thân Tạ Ngọc Hà dự định trở về nhà. Chưa kịp hắn cất đây, nghe trong viện đến vài tiếng cứu mạng của, giống như là từ hậu viện truyền tới. Dương Thừa Chí vội vàng ôm thân ra Chúng hướng hậu viện một ít quần bảo tiêu cùng Dương Thụ xuân lập tức trong tay món ăn dân dã cũng đi theo dương thừa chí phía sau chạy hướng hậu viện chờ Dương thừa chí chạy vào sân trong hậu viện cùng viện khoa học nông nghiệp viên phú quý cùng nhau một người đeo kính kính thanh niên tiêu to chạy hướng về dương thừa chí Dương thừa chí xem hắn phía sau chẳng có cái gì cả ngăn cản hỏi hắn thì sao xảy ra chuyện gì Kính mắt nam nhìn thấy dương thừa chítóm chặt lấy dương thửa chí cánh tay cả người du là cập nói lắpắp nhanh đi hậu về nhìn hậu viện có vài con con gọt làm ta sợ mới chết người lai like. Kính mắt Nam hôm nay là chính mình lại đây làm ghi chép, ngồi ở cây ăn quả dưới ăn trái cây hắn nhìn thấy một con cọp, hắn còn tưởng rằng là vẫn ngốc ở trong viện hổ tử, bọn họ vẫn ngốc tại hậu viện cũng hổ tử bọn họ đều toán quân thuộc. Liên Liên đứng lên, đi tới sờ soạn hổ tử một cái, kết quả hổ tử một thoáng cúi lên, gầm rú liền hướng về thân thể hắn nào, hắn còn buồn một đây, hổ tử mấy ngày là thế nào. Kết quả một thoáng nhìn thấy hổ tử phía sau còn có ba lớn một nhỏ bốn con hổ, có hai con con cọp lớn còn mắt lộ ra hung quang nhìn của hắn, hắn vừa nhìn đại thế không được, quay đầu bỏ chạy. Dương Thừa Chí nghe xong kính mắt nam nói xong chuyện nguyên do, vỗ vỗ kính mắt nam nói rằng ngươi khẳng định nghĩ sai rồi, hổ tử sẽ không không quen biết ngươi ngươi động vào không phải hổ tử, là ta mới từ trong ngọn núi mang về mấy người đồng bọn. Nói xong, Dương Thừa Chí lớn tiếng kêu vừa trở lại hậu viện một ít quần động vật, một hồi công phu một đoàn động vật từ hậu viện, hạo hạo đã đã đi tới. Đám kêu bảo tiêu nhìn thấy động vật trung gian ba con con con lớn, ánh mắt căng thẳng, không khỏi đem bàn tay tiến vào trong lồng ngực, Dương Thừa Chí nhìn ra bọn hắn căng thẳng, nói rằng không, có chuyện gì, không cần sốt bọn họ đều là đồng bọn của ta, rồi cùng hắn tử anh vân chúng nó như thế, các ngươi không làm thương hại bọn họ, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích các ngươi. Nói xong lại kéo qua, Mẫu thân Tạng Ngọc Hà, mẹ, lần này vào núi, có mang về không ít mới đồng bọn, một hồi giới thiệu cho ngươi ngươi thấy chúng nó nhất định sẽ ưa thích. Chờ này một đoàn động vật đi tới, Dương Thửa Chí đưa tay bắt chuyện quá mới tới con cọp, Dê Vàng, chờ chúng nó đi tới, chỉ vào Tạng Ngọc Hà nói rằng đây là ta mẹ, các ngươi sau đó cố gắng bảo hộ nàng, không nên để cho nàng chịu đến một tia thương tổn. Dê Vàng đúng là không có gì chỉ là vây quanh Tà Ngọc Hà quay một vòng, cái kia ba lớn một nhỏ bốn con hổ, ở Tạng Ngọc Hà trên người nghe thấy một hồi Đầu gọ sát Tạng Ngọc Hà, gào gào kêu vài tiếng. Dương Thự Trí Vô Vũ khẩn trương sắc mặt trắng bệnh mâu thân Tạng Ngọc Hà nói rằng mẹ, không cần sợ hãi, chúng nó cùng hát tử, hổ tử chúng nó như thế, đều là miệng ta trung thực đồng bọn. Ở nhi tử động viên xuống, Tạng Ngọc Hà chậm rãi bình tĩnh lại, đưa tay ở trên đầu con cọp mọ một chút, con cọp cũng không có né tránh, mà là quay đầu liếm liếm Tạng Ngọc Hà tay, Tạng Ngọc Hà mới lộ ra nụ cười. Mới vừa mới nhìn đến mấy cái này tên to xác, đem nàng thật sự sợ hãi, không nghĩ tới nhi tử cùng bọn họ nói rồi mấy câu nói, cứ như vậy nghe lời. Tà Ngọc Hà khom lưng ôm lấy hổ con, đưa tay sờ sờ nó béo ị thân thể phải cho trí, chúng nó tên cứ gọi là gì, sau đó cũng tốt nhất thức. Ta còn chưa nghĩ ra đây, một hồi trở lại để mọi người cho chúng nó đặt tên. Quay đầu hướng đám kia bảo tiêu cùng Dương Thụ Xuân nói rằng mấy ngày nay các ngươi trước tiên không nên cùng chúng nó đi gần quá, xem chúng nó không xuống đau lòng các người, các loại, trở, qua mấy ngày quen thuộc sẽ cùng chúng nó tới gần. Rồi hướng ba con con cọp lớn nói rằng những thứ này đều là bằng hữu, không thể gây tổn thương cho hại chúng nó, đều hậu viện chơi đi, buổi tối cho các ngươi làm ăn. Một đám động vật đều chạy hướng hậu viện. Bọn cận vệ cùng Dương Thụ Xuân bắt đầu hướng về trong nhà chuyển món ăn dân dã, kính mắt nam một lần nữa trở lại hậu viện đi chép. Ta Ngọc Hà cũng không có thả xuống hổ con, ôm hổ con cùng Dương Thừa Chí tiến vào cửa lầu. Dương Thừa Chí ở cửa thay đổi giày, tiến vào phòng khách, hắn nhìn thấy phòng khách ngoại trừ ra ra, ông ngoại, bà nội, Tôn lão ra tử ở ngoài. Vương Hải Yến ra gian nãi mãi cũng đã tới. Liên vội vàng đi tới hỏi thăm một chút, Vương Cường lao ra tử cười ha hả hỏi Thừa Chí, nghe Hải Yến nói, mấy ngày trước vào núi bên trong, có vật gì tốt đưa ta lão già không? Dương Thừa Chí ám đạo cáo giả, biết rõ ràng rồi, còn làm bộ Hắn khẳng định Vương lão gia tự biết hắn ở trong núi đã nhận được hạt đảo Bàn Long. Dương Thừa Trí cũng muốn trêu chọc mấy cái này lão nhân, liền nói ra ra, trong ngọn núi có thể có vật gì tốt, không nằm ngoài chính là một ít, chim chí tỏ rừng, dây vàng, rã chứ gì gì đó, chờ tới buổi tối, ta cấp mọi người làm một bữa ăn ngon, nói xong còn ngượng ngủng gãi đầu một cái. Ngồi ở trên sofa uống trà tả lão gia tử lập tức cũng lên, hắn cho phép những này bạn cũ rất nhiều chỗ tốt, mới khiến cho mấy lão già này đáp ứng đôi kia Hoàng Ngọc Long về hắn, nhưng cái này ngoại tôn đệ đều không để, điều này có thể không để hắn xuất ruột. Thưa chí Này một đôi hoàng ngọc bản long đây, mau mau cho ông ngoại lấy ra, ra bên ngoài công ngắm nghĩa cẩn thận. Cái gì hoàng ngọc bản long? Dương Thừa Chí dạ bộ hồ đồ hỏi. Đúng đấy, ngươi ngày đó cho Hạ Hiến trong tấm ảnh này một đôi hạch đạo. Tạ lão gia tử lo lắng nói rằng, nguyên lai ngài nói cái kia hai hạch đạo a, ăn, mùi vị không được, có chút chát chát, còn đánh toán để cho Hạ Hiến một cái, xem ăn không ngon ném. Dương Thừa Chí cố nén cười nói rằng, hắn này vừa nói, trong phòng khách bùm bùm vài thanh thủy vang, vị lão gia tử chén trà trong tay đều rơi xuống đất. Tả lão gia tử tức giận mặt cũng thay đổi sắc nói ngươi cái này ngốc tiểu tử, ngươi có biết hay không này một đôi hoàng ngọc bàn long nếu như nắm đi ra bên ngoài, đây chính là giá trên trời, chí ít có thể đáng mấy cái ức nhân dân tệ, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, đem mấy cái ước hoàng ngọc bàn long ăn, thật làm cho ngươi tức chết rồi. Ba vị kia lão gia tử cũng không được thở dài, hối hận ngày đó không cùng Dương Thừa Chí nói hoàng ngọc bàn long chuyện. Dương Thừa Chí thấy bốn vị Lao gia tử dáng vẻ, biết chuyện cười lớn rồi, vội vàng từ ba lô lấy ra một cái bọc giấy đưa cho ông ngoại Tả lão gia tử. Tả lão gia tử khí hanh hanh kết quả bọc giấy, hoàng ngọc bàn long đều ăn, còn có thể có vật gì tốt. Căn loại Chờ, mở ra bọc giấy vừa nhìn, trên mặt vẻ giận dữ một thoáng đã không thấy tăm hơi, ngược lại đã biến thành nụ cười mừng rỡ. Hoàng Ngọc Bà Long, ta rốt cuộc đã đến Hoàng Ngọc Bà Long, các loại, chờ, trở lại Yên Kinh cái kia mấy lao già còn không hâm mộ chết. Quy 1 chương 189, hỏi ý, chia sẻ. Ba vị kia lão gia tử đầy mắt ước ao, đều mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm tạ lão gia tử trong tay này một đôi dường như hoàng ngọc điêu khắc đi ra ngoài đảo. Thằng thư viện Vút vút vút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Dương Thừa Chí thấy gần đủ rồi, vội vàng từ trong túi đeo lưng lại lấy ra ba cái bọc giấy. Một vị lao ra tử một cái bọc giấy, cho xong sau đó, phi vậy lên lầu 2, tiến vào phòng ngủ. Trong phòng khách ba vị lao ra tử đều mở ra bọc giấy, muốn nhìn một chút tiểu tử này ngoại trừ hoàng ngọc Bàn long còn có thể cho bọn họ là vật gì tốt, chờ hắn mở vừa nhìn, ba vị lao ra tử tay cũng không khỏi đến run rẩy lên. Sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Từ lúc mới đầu khiếp sợ đã biến thành mừng như điên. Xét theo đó cởi như điên nói ta cũng có hoàng ngọc bản long rồi, ta cũng rơi xuống trước mặt người khác khoe khoang rồi. Nói chuyện muốn tiểu hài tử được cái gì thú vị món đồ chơi như thế, lật tới lật lui nhìn bắt tay ngọc bản long. Tiếng gọi của bọn họ ôm tạng Ngọc Hà trong lồng ngực hổ con sợ hãi đến, hướng về tạng Ngọc Hà trong lồng ngực lại rúc mấy xuyên. Một lát sau, mấy vị lao gia tử phục hồi tinh thần lại, đều la lớn tứ trí, ngươi cái này khỉ con, dám trêu đồ ta, vậy đi rồi, mau chạy ra đây, cố gắng của ta thu thập một chút, bằng không sau đó vẫn không thể lật trời. Cha, các ngươi muốn lấy đồ vật, thừa chí đều cho các ngươi rồi, làm gì còn nổi giận lớn như vậy? Tạng Ngọc Hà mau mau thay nhi tử nói tốt. Bên kia Chu lão thái thái, lao thái thái không làm nữa, làm gì nha, thừa chí ở các ngươi trước mặt, các ngươi còn muốn sao? Thấy hai vị lão thái, thái nói chuyện, Trong phòng khách nhất thời đã không có âm thanh. Mấy vị lao gia tử đem hoàng ngọc bản long đều cẩn thận phóng tới tiếp thiếp thân túi láo trong, chỉ lo phát hỏa lao thái thái đem đồng nhất đối với tâm can bảo bối đoạt đi đập nát, liền nghiên cứu không không dám nghiên cứu. Chu lão gia tử thấy được tạ ngọc hà trong lượn hổ con, ngạc nhiên hỏi ngọc hà, "Này hổ con cũng là thừa chí tiểu tử kia mang về?" "Ừm, cha, một cái tiểu nhân, nhỏ bé, hậu viện còn có ba con lớn đây, thật không biết thừa chí sao thì có đồng nhất thân bản lĩnh, liền con cọp cũng có thể cùng hắn làm bằng hưu. Bốn con hổ, thật sự không hổ ta Chu gia tử tôn cũng không biết Dương lão gia tử thế nào có thể dạy dỗ thừa chí đồng nhất thân bản lĩnh, ta hiện tại đã nghĩ làm quen Dương lão gia tử. Chu lão gia tử nói một lời này, lập tức chịu đến Tôn lão gia tử, tả lão gia tử cùng với về sau Vương lão gia tử tán thành. Bọn họ cũng kỳ quái thu dưỡng Dương thừa chí Dương Tiết Sơn lão gia tử đến cùng là như thế nào một cái kỳ nhân. Tạ Ngọc Hà đem hổ con phóng tới trên đất, hổ con chạy đến mấy ông lão giới chân hỏi nửa ngày, sau đó đẩy phòng khách chạy loạn, quan sát cái này so với nó nơi ở ban đầu phải mạnh hơn gấp trăm lần sáng trưng phòng lớn. Trong phòng khách mấy ông lão thấy ở phòng khách chạy loạn hổ con béo y thật sự là đáng yêu, đã nghĩ vây tay khiến nó lại đây, hổ con nhìn không phải tạ ngọc hà bắt chuyên nó, kế tục ở trong phòng khách người tới người lui. Ở trong phòng khách bốn vị lao ra tử nghiên cứu hoàng ngọc bàn long thời điểm, Dương Thụ Xuân cùng những người hộ vệ kia đều trở về phòng khách. Dương Thụ Xuân nói rằng thừa chí thật là lợi hại, vào núi không mấy ngày, kiếm về một xe món ăn dân dã, giá chư đều có mười mấy con. Đám kia bảo tiêu cũng là khuôn mặt chấn động, bọn họ thực sự không ngờ rằng, Dương Thừa Chí một thân một mình mang theo một đám động vật lúc làm sao săn được nhiều như vậy đại hình động vật, cho dù là bọn họ những người này đều vào núi cũng không nhất định có thể tìm tới nhiều như vậy động vật hoang dã, chớ nói chi là còn đem chúng nó đều mang về. Bọn họ đối với Dương Thừa Chí sân an toàn hoài nghi, từ thời khắc này bắt đầu biến mất vũ tàn đi, có như vậy một đoàn động vật, bọn họ còn có cái gì lo lắng. Ma ngủ trong phòng ngủ Dương Thừa Chí hoàn toàn không biết lầu một trong phòng khách những người này ý nghĩ, lần này đi ra ngoài mười mấy ngày, tuy nói mỗi ngày có các bạn thân mến chủ vi bảo vệ, nhưng phía ngoài sinh hoạt dù sao không bằng trong nhà, đồng nhất nằm chết dí sốt trên giường lớn, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Đầy đủ ngủ hơn 2 giờ, Dương Thừa Chí từ trên giường bò lên, dựa mặt một chút, thay đổi một bộ quần áo. Tinh thần phấn chấn từ phòng ngủ đi ra, bỏ vào lầu một phòng khách. Trong phòng khách chính đang bàn luận Dương Thừa Chí ở trong núi thu hoạch, nhìn thấy Dương Thừa Chí hạ xuống, đều dùng một loại như xem quái vật ánh mắt của nhìn hắn. Dương Thừa Chí sợ mũi một cái, nhìn một chút trong phòng khách đang ngồi mọi người nói thì sao, làm sao đều dùng loại ánh mắt này xem ta, có phải là ta đi ra ngoài mấy ngày trở nên đẹp trai rồi. Trong phòng khách đám người nhất thời trên đầu tối xâm lại, trước đây cảm thấy Dương Thừa Chí đứa nhỏ này cũng tạm được, làm sao bây giờ biến thành như vậy rồi, quá không muốn, cái kia rồi. Thừa Chí, ngươi có phải hay không đem núi Lục Lang giảm giá chứ, dê vàng đều cho đánh trở về rồi. Nó như vậy tội lỗi của người liền lớn hơn, phá hủy sinh thái thăng bằng." Vương Hải Yến nói rằng. Dương Thừa Chí nhìn một chút Vương Hải Yến, thầm nghĩ lúc nào đã biến thành bảo vệ môi trường giả rồi, cái kia ăn chim trí tỏ dừng thời điểm, làm sao không ăn ít một cái? Bất quá nghĩ thì nghĩ hắn có thể không dám nói ra, làm sao có thể chứ, ta đây là bảo vệ sinh thái cân bằng đây, ta mang về ba lớn một nhỏ bốn con hổ, nếu như không xử lý một nhóm dây vàng. Giá trư, chỗ đó sinh thái mới chính thức phá hủy đây này. Trong phòng khách mọi người cũng tán đồng gật gật đầu. Bảo Tiêu Trương nào đại biểu bọn họ một đám bảo tiêu nói ra tiếng lòng của bọn họ, Thừa Chí Nhiều như vậy giá trị dê vàng, ngươi là như thế nào đánh tới, có việc làm sao mang về? Đều dựa vào hắt tử, thanh vân chúng nó, bằng không ta còn thực sự không cầm về được đây." Nói xong lời này, Dương Thửa Chí lại trên mặt mang theo nghiêm túc nói đợi rảnh rỗi thông báo người trong thôn, không muốn chính mình một mình vào núi, trong ngọn núi có không nói ra được nguy hiểm, liền vì mang theo này một đám động vật, có mấy lần suýt chút nữa kéo không được thân. Dương Thửa Chí đem hắn ở trong núi gặp phải mấy lần chuyện nguy hiểm, đầu đuôi nói cho trong phòng khách mọi người. Tạ Ngọc Hà, Vương Hải Yến đám người nghe được Dương Thừa Chí gặp phải nguy hiểm, đều trên mặt mang theo căng thẳng đợi cuối cùng nghe được là hắn mang đến cái kia một đám các bạn thân mến để hắn chuyển uy thành ăn đều dài ra một cái lên. Thầm nghĩ sau đó nhất định phải cố gắng đối xử hậu viện một đoàn động vật hoang dã. Ăn cơm trưa, Dương Thửa Chỉ cho Cường Thúc cùng bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn gọi điện thoại, hai người nhận được điện thoại, chỉ chốc lát liền đều đã đến Dương Thừa Chỉ sân. Khi bọn họ nhìn thấy đại viện trên đất chất đống chất đống giá trị, dây vàng, miệng há thật to, nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói, bọn họ vật nhìn, đối với bọn hắn tới nói quá rung động. Bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí vào núi, cũng biết Dương Thừa Chí nhất định sẽ làm biết một chút món ăn dân dã, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng Dương Thừa Chí cầm trở về nhiều như vậy giá chư, dê vàng, bọn họ nhưng cũng là biết giá chư hung tàn, hai người không ngờ rằng nhiều như vậy giá chư Dương Thừa Chí là như thế nào đánh tới. Dương Thừa Chí thấy Cường Thúc cùng Dương Phượng Sơn đều lại đây, nói rằng Cường Túc, Phượng Sơn Túc, các ngươi một sẽ ra ngoài tìm mấy cái trong thôn hiệu được xử lý heo dê các loại người, để cho bọn họ hỗ trợ xử lý một chút những thứ đồ này, thuận tiện thông báo người trong thôn, một sẽ tới lĩnh mấy cân dê vàng. Thì theo rừng, mang về nhà nếm tiên. Hắn sợ dĩ ăn cơm liền tìm Cường Thúc cùng Dương Phượng Sơn hỗ trợ tìm người, chủ yếu là sợ vật này đều thả không được. Những ngày món ăn dân dã phóng tới không gian thời gian bao lâu cũng không có chuyện, nhưng là phóng tới sân, khí trời mùa hè nóng, không dùng được nửa ngày liền đều hỏng rồi. Không cần bao lâu thời gian, Cường Thúc cùng bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn liền mang tới mười mấy người, bọn họ phân công bắt đầu thanh lý chất đống ở sân cây ăn quả dưới một đống lớn động vật ho dã. Thưa những người này xử lý dã chư dê vàng thời điểm, Dương Thừa Chí để Dương Lợi quân đến trong huyện mua được 3 cái đại tủ lạnh, chuẩn bị chứa đựng xử lý đi ra ngoài những này món ăn dân dã. Hắn định đem những này món ăn dân dã phân cho thôn dân một phần, chính mình lưu một phần, còn dư lại đều đưa đến Yên Kinh, để Yên Kinh hai nhà trưởng bối đều đếm thử mới mẻ món ăn dân dã. Quy 1 chương 190, tấn bác dê tập sút. Chờ những này món ăn dân dã nhanh thanh lý cho tới khi nào xong, nhận được thông báo các thôn dân Đức Quáng đều đi tới Dương Thừa Chí đại viện, hiện tại bọn hắn đều cùng Dương Thừa Chí quen thuộc, cũng biết người trẻ tuổi này là thật muốn giúp bọn họ, vì lẽ đó bây giờ nghe Dương Thửa Chí cho bọn họ phát món đồ gì, không ở giống như kiệu trước đây ngơ ngủng. Cương thúc cùng Dương Phượng Sơn trương là cho các thôn dân phân cách dã trừ dê và thịt, mỗi hộ 5 cân, lần này đến sân món ăn dân dã một thoáng thiếu một món nữa. Lấy gạo món ăn dân dã thôn dân xem trong tay 5 cân món ăn dân dã, có chút mừng ngủ, người ta vào núi 10 mấy ngày, nhọc nhằn khổ sở, đồng nhất sẽ thời gian liền thiếu một nửa, bọn họ cũng có hay không vội vã về nhà chung thị, đều hỗ trợ thu thập dọn dẹp ra tới vật lẫn lộn. Mọi người đang trong viện bận rộn thời điểm, Dương Lợi quân cũng mua về 3 cái đại dung lượng tủ lạnh, trong viện tủ trong lầu kho hàng, dọn dẹp sẽ, xế, hướng về trong tủ lạnh thả dọn dẹp xong món ăn dân dã Dương Thự chí khiến mọi người chuyên môn lưu lại một đầu giá chứ cùng một con dê vàng, nói buổi tối cho mọi người sấy nướng thịt theo rừng cùng dê nướng nguyên con. Hắn để ở trong viện giúp một tay thôn dân tất cả đều lưu lại, hỗ trợ đi ra ngoài làm cảnh tây, chuyển cái bàn, chi nồi vào bếp, những kia hỗ trợ xử lý leo dê mỗi người 10 cân món ăn dân dã, còn cộng thêm một bộ hạ thủy, động vật tâm, gan, phổi, cái bụng, ruột non. Ở Bắc Phương heo dê hạ thủy, làm được đều là khó được mỹ vị, mọi người đón dâu làm việc đều dùng hạ thủy chiêu đãi tân khách, ở trong núi thời điểm, không có công cụ, nhưng kia hạ thủy đều xử lý không tốt cuối cùng đều vừa lóp Điều này làm cho Dương Thừa Chí đau lòng không thôi. Những người này đều đem Dương Thừa Chí cho bọn họ phát đồ vật đưa về nhà, ở trở về bắt đầu bận việc buổi tối sự tình. Mọi người bận việc thanh lý vật lẫn lột, chuyển bàn lễ, Dương Thừa Chí bắt đầu xử lý hạ thủy, buổi tối nhiều người, trừ hắn ra ra ở khách quen hơn 20 người ở ngoài, trong thôn quá đến giúp đỡ cũng có 17, 10 tám cái. Dương Thừa Chí dùng trong thôn làm đầu hũ bắt tô dòng rã nấu 10 bộ hạ thủy, chuẩn bị khiến mọi người cố gắng làm dừng lại, một trận dế tạt sút, sau đó bắt đầu rớp muối lưu lại giá chư, dế vàng. Tạ Hà, Tạ lão gia tử phụ nữ Tru lão gia tử phu thê cùng với Chu Quốc Chính cùng hộ vệ của bọn họ, tuy nói là người phương Bắc, nhưng bọn họ vẫn ở tại Yên Kinh, chưa từng có ăn qua cái gì các thôn dân nói dê tạm sốt. Vương Hải Yến, Tôn lão gia tử cùng với về sau Vương lão gia tử phu thê chớ nói chi là rồi, bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói còn có dê tạm sốt thứ này. 10 bộ dê vàng hạ thủy ở bát tô bên trong nấu hai cái đến tiếng đồng hồ, phụ trách xem lửa thôn dân lại đây nói cho Dương Thừa Chí Bato hạ thủy gần đủ rồi. Dương Thừa Chí quá khứ vạch nổi, dùng chiếc đũa chọc, chọc vàng cái bụng, nếu như cái bụng gần đủ rồi, nói gọi những bộ phận khác cũng cơ bản quen. Cảm thấy gần đủ rồi, Dương Thừa Trí đem chuẩn bị xong gừng, hành tây hướng về trong nồi thả không ít, một lần nữa che lên nắp nồi, một lúc nữa bắt tô bên trong tỏa ra nhàn nhạt hương vị, vạch chân nắp nồi, đem những thứ đồ này đều mò đi ra phóng tới từ lâu chuẩn bị xong chậu lớn. Hơi hơi đem những thứ đồ này đều mát một chút, Dương thửa Trí bắt đầu đao đem chúng nó đều cắt thành so với chiếc đũa hơi rộng sợi nhỏ. Sau đó một lần nữa tìm một cái bắt tô, hướng về trong nồi cũng không ít dầu vừng, các loại, chờ, dầu vừng đốt ăn, bước lên từng tia từng tia khói xanh tỏa điệm, lại đi bát tô bên trong bỏ thêm vào một ít dế vàng dầu mỡ. Chờ dế vàng dầu mỡ hóa, Đem cắt gọn tia hình dáng hạ thủy hướng về bát tô bên trong vừa để xuống, quấy một hồi, đem từ lâu chuẩn bị xong các loại đồ gia vị từng cái thêm thêm vào, cuối cùng ở đi vào trong cũng một ít rượu vàng, thả một buồn nhỏ hành tây. Che lên nắp nổi khiến nó đại hỏa bồn bực hơn 10 phút. Tăng thêm rượu vàng cùng nhiều phóng to hành chủ yếu là vì loại trừ dê vàng hạ thủy bên trong thiên khí, nếu như làm ra dê tạp trong suốt thiên khí quá đồng, mùi vị liền mất giá rất nhiều. Đây là luộc, chịu đựng, chủ dê tạp sút một bước mấu chốt nhất. Hơn 10 phút sau bát tô bên trong tỏa ra mang theo thiên khí nồng nặc vị khiến cho người không nhịn được đã nghĩ quá khứ thưởng thức hạ xuống, ngồi ở cách đó không xa quan sát chưa từng ăn dê tạm súp đám người kia, đều bừng lên bắt muốn tới đây lập tức thưởng thức. Dương gia câu thôn dân lập tức nói cho bọn họ biết, hiện tại làm ra dê tạm còn ăn không ngon, chờ một lát còn phải ở nhà điểm cây ớt có tài là tối hương ăn ngon nhất. Dương thượng trí vạch chân nắp nồi, đem những này làm tốt dê tạm súp chứa đựng đến lớn trong chậu, quay đầu lại nhìn thấy thằng nuốt nước miếng Tảng Ngọc Hà, Vương Hải Yên bọn họ. Đường chén cho họ trên tế, bắt chuyện bọn họ chạy tới chính mình nồi bát. Mấy người quá khứ bừng đựng bát, từng luồng từng luồng nồng sông mũi, trong chén dê tạp. Hình thái cùng sa tế đỏ trắng giao nhau, thật là đẹp đẽ, nhìn thấy đã nghĩ thưởng thức mấy cái. Bọn họ cũng không doãi hỏi tới dê tạm sút bịvarphi miệng, năm chiếc đũa liền cắt lên bên trong cắt thành sợi nhỏ dê tạm phóng tới trong miệng ăn liên tục lên. Mới mẹ dê tạp, hơn nữa Dương Thừa Chí cao siêu tay nghề, làm được dê tạp sút mở mà không béo, trung gian còn chen lẫn này tia tia vị cay, ăn những miếng người này đầu đầy mồ hôi. Chưa từng ăn dê tạp sút bọn họ lần đầu ăn được này tấn bắc lớn nhất đặc sắc sút, mỗi người đều không để ý hình tượng ăn xong mấy chè lớn, để Dương Thừa Chí cùng Dương gia câu các tôn dân nhìn sự sốt một chút. Trong mắt bọn họ người thành phố đều là nhã nhặn, nhưng trước mắt một đám người đã nghĩ là đói bụng mấy đốn như thế, miệng lớn ngài còn bất chợt sát một cái mồ hôi trên đầu. Ở một đám người vây quanh ở chậu lớn vừa ăn thực dê tạp sút thời điểm, dưỡng thừa chí nhóm lửa bắt đầu thiêu đốt đùi heo rừng cùng dê vàng. Buốn hơn 10 phút, một con khô vàng tươi mới. Hương vị mê người dê nướng nguyên con mới vừa ra lò, để vừa nãy ăn mấy chén dê tạm sút đám người, không khỏi xoa bụng dưới lại nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, mùi vị này thật sự là quá thơm rồi. Nếu như đặt ở thường ngày, một bát dê tạm sút ăn không vô nữa. Nhưng hôm nay không biết rõ làm sao ăn xong người chén, ăn cho tới khi nào xong cảm thấy đã rất no rồi, nhưng nghe thấy được dê nướng nguyên con, đùi heo nướng mê người hương vị, vừa nay cái bụng phát trướng cảm giác tựa hồ đã không có. Đoàn người lại bắt đầu hướng nướng ký đùi heo rừng, dê nướng nguyên con địa phương đi đến, các thôn dân cũng đem chuẩn bị xong thần tiên túy mang lên, đều ngồi vây quanh đang nướng thịt chu vi, uống rượu ngon, ăn mỹ vị. Dương Thừa Chí đương nhiên sẽ không quên đồng bọn của hắn nọm, trở thành một cái buồn lớn dê tạp không ít thịt nướng bắt quá hắn một các thân mến, để cho bọn họ cũng phần hưởng một thoáng trong viện lạc thú. Một bữa cơm ăn đã đến hơn 10 giờ đêm. Các tôn dân đều giúp đỡ thu thập một chút sau khi ăn xong tản tích, sau khi thu thập xong, nước rượu dồn dập ly khai về ra. Dương Thừa Chí trong phòng khách, Dương Thừa Chí nhận lấy tập thể phê phán, một đám xoa cái bụng người dồn dập chỉ trích Dương Thừa Chí làm cơm nước quá thơm, nói sau đó muốn lấy tiêu tan hắn làm cơm tư cách, đem Dương Thừa Chí làm cho không biết nên nói như thế nào mới tốt. "Không làm cơm đi, đám người kia đều nói ăn cơm không mùi vị, làm cơm đi, còn nói ngươi làm quá thơm, ăn nhiều để cho bọn họ béo phì." Dương Thừa Chí liền buồn bực rồi. Bốn vị lão gia tử, hai vị lão thái thái làm sao lại như vậy ăn được, ăn sợ đến đổ vật cùng một người trẻ tuổi ăn đều không khác Dương Thừa Chí vội vàng cho những người này chịu tội, nói đều tự chết mình, không cẩn thận liền làm ra khiến người tức giận nhưng lại không thể không ăn mỹ vị, đồng thời bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa chuyện như thế. Bảo đảm xong Dương Thừa Chí lại khiến người ta sao một trận kể, bọn họ nói Dương Thừa Chí quá nhân tâm, có như vậy thật tay nghề cũng không cho bọn họ làm ăn ngon, này để cho bọn họ sau đó làm như thế nào sống? Mấy vị lao gia tử còn đứng lên muốn cùng Dương Thừa Chí hỏa tuyệt giao, đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng Dương Thừa Chí thực sự hết cách rồi, chỉ có thể cho trong phòng khách mọi người cắt mấy đồ dưa hấu, lén lén chạy lên lầu 2, chui vào trong phòng ngủ bế quan tu luyện đi tới. Kỳ thực Dương thừa chí chủ yếu là mười mấy ngày nay không gặp Vương Hải Yến rồi nghĩ tới không được lén lút cho Vương Hải Yến một cái ám chỉ chạy về phòng ngủ các loại chờ Vương Hải Yến ở Vương Hải Yến trở lại phòng ngủ sau xảy ra chuyện gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, cái này tiểu không thể tường nói ra quy một chương 191 diễn viết phi tình trạng gần đấy thượng ngày thứ hai Dương thừa chí đ đầy hai cái vành mắt đen mà bắt đầu cũng không biết tối hôm qua là mệt vẫn là sao sao ngược lại là ở bơi điểm phấn trong miệng ngầm một cái gậy trúc tiểu thành hoa hạ Quốc bảooạ Hùng yêu rồi thằng thư việnt tan Việt Nam Vương Hải Yến đỏ mặt đem Dương Thừa Chí đẩy mạnh phòng vệ sinh, nói vành mắt đen làm không đi xuống không cho hắn đi ra, điều này làm cho Dương Thừa Chí có loại gặp trở ngại kích động, trong lòng thầm nói, ngươi nếu như tối hôm qua đồng ý, ta có thể thành bộ dáng này, này còn hiểu đến mặt mũi, sợ ta đi ra ngoài để người trong nhà chê cười, khinh bị ngươi 20 khối tiền. Ở phòng vệ sinh ở lại, sững sờ hơn 20 phút, Dương Thừa Chí mới từ phòng vệ sinh đi ra, trên mắt vành mắt đen nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Ngồi ở trên giường Vương Hải Yến hỏi hắn, có phải là ở bên trong ở cư sinh đứa nhỏ, một đại nam nhân làm sao có thể ở phòng vệ sinh lock 20 phút? Dương Thừa Chí che mặt mà chạy, luôn luôn ôn nhu săn sóc Vương Hải Yến từ Vương Lao gia tử phu thê sau khi đến, làm sao lại biến thành như vậy? Hắn hiện tại có loại xuống lầu chất vấn lao ra từ kích động, nhưng suy nghĩ một chút lao ra tử thân phận bối cảnh, ý nghĩ thế này bị bỏ đi, dùng chính hắn đói bụng một câu nói nói tiểu nhân bất kể đại nhân quá. Tiến vào nhà bếp làm một trận điểm tâm, chờ mọi người tất cả đi ra về sau, mọi người cùng nhau thật vui vẻ ăn điểm tâm, chỉ có điều Dương Thừa Chí thế nào cảm giác ăn bữa cơm này cũng có chút khó chịu. Vương lão gia tử phu thê vừa ăn, một vừa nhìn hắn và Vương Hạ Yến hai người, để hắn và Vương Hạ Yến cảm thấy có một loại để chảo cái kia ở giường cảm giác Vương Hải Yến túi đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không nói câu nào, chỉ lo túi đầu ăn cơm. Dương Thừa Chí vội vã ăn một miếng điểm tâm, chạy cho Tôn Lão gia tử, Vương lão gia tử cùng Vương Lao Thái Thái mỗi người bỏ lại một viên thuốc, vội vã rời đi hắn lầu nhỏ. Vương lão gia tử phu thê, Tôn lão gia tử không biết Dương Thừa Chí cho bọn họ bỏ lại là vật gì, nhưng dùng qua một lần viên thuốc tạ lão gia tử, Chu lão gia tử phu thê đều mắt lấp lánh ánh sao nhìn bà trong tay người viên thuốc, hận không thể đưa tay đi cướp. Ba vị nam giả mã thành tinh lão nhân, một liền biết nho nhỏ này viên thuốc là đồ tốt. Nếu không kia mấy cái cáo giả tại sao là loại ánh mắt này đây? Ba người vội vàng đem viên thuốc sắp xếp gọn, dự định một hồi hỏi một chút Dương Thừa Chí vật này làm sao phục dụng. Dương Thừa Chí đưa ra viên thuốc kỳ thực hay là tại Yến Kinh thời điểm, cho lão gia tử luyện chế Tuyết Liên Đan, lúc đó tổng cộng luyện chế thành công 6 viên, ra ra Chu lão gia tử, bà nội Chu lão thái thái, ông ngoại Tạ lão gia tử mỗi người một viên, còn sót lại 3 viên. Từ Yến Kinh sau khi trở lại liền muốn cho Tôn lão gia tử, đến lúc sau biết Vương Hải Yến gia gia nãi cũng muốn đi qua, liền đem này mạnh vụn, gấp đem thả xuống, ngày hôm nay vừa vận đều tại, liền đồng thời đưa cho bọn họ rồi. Dương Thừa Chí ra khỏi nhà, tới trước ít rượu phường ở một lần, hướng về đủ ra rượu nguyên chất bên trong thêm thật phối hợp tốt dữ liệu, dặn do một thoáng trong tiểu phường ba cái công nhân, tiểu tử này nửa năm trôi qua, ba vị công nhân không cần Dương Thừa Chí chỉ điểm, chính mình cũng có thể chế riêng cho ra rượu nguyên chất. Dương Thừa Chí cũng cao hứng bọn họ bây giờ có thể chính mình chế riêng cho rượu nguyên chất, không gian biến hóa về sau, Long Tiên thảo diện tích huyết trường lớn hơn không ít, hắn cũng muốn mở rộng tiểu phường sản xuất quy mô. Lần này vừa vặn, cho dù thuê đến công nhân cũng không cần chính mình tự mình chỉ điểm, nhưng vấn đề là tiểu phường quy mô làm lớn ra chính mình khẳng định không giúp được còn tất yếu sớm một cái chính mình tin trôi qua người quản lý suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến một cái có thể dùng tới người trong nhà Dương Th Xuân đoàn thủ quân dương lợi quân đều tin được nhưng vấn đề là mấy người này quá mức thành thật liền có thể làm việc không sẽ quản lý bên người Vương Hải Yến Dương thừa chí lại không muốn để cho nàng lao người ta từ thật xa Dương thành lại đây đến chính hắn một núi nhỏ danh ương lại để cho mỗi ngày lao Dương thừa chí trong lòng bắtă nghĩ đến Dương Thành Dương thừa chí bỗng nhiên nghĩ đến hào hìnhệ của mình lao tư Diêm Pe Phi cùng trường 4 năm đồng thời ở Dương Thà làm công hơn một năm chính mình có chuyện sau đó vẫn bận chức bận sau chiếu cố chính mình, Diêm Tuyết Phi đến lúc đó một cái lý tưởng nhất ứng tự viên, có thể chính là không biết người ta có đến hay không ngọn núi nhỏ này danh mương. Hắn biết Diêm Tuyết Phi ra cảnh cũng xem là tốt, ở Dương Thành cũng tính được là là nhỏ khang trình độ, một mức sống ở thành phố lớn chính hắn vẫn đúng là nhất định có thể quá đến giúp đỡ chính mình. Bất quá hắn nghĩ đến một câu châm ngôn, cứng rắn, ngoạnh, để đổ vào, cũng không có thể sai lầm, bỏ lỡ, giao ít dược phường, nhìn xem thời gian, vẫn chưa tới 8 giờ, cũng không biết lao tứ Diêm Tuyết Phi đã dậy chưa, nhưng hay là tìm được Diêm điện thoại của gọi tới. Mấy ngày nay Diêm tâm tình tương đương go cũng bởi vì một bút nghiệp vụ không có nói chuyện thành, trở lại đơn vị sau liền để một cái dựa vào quan hệ bám váy đàn bà trợ vị, đánh giám không hiểu kém năng lực thủ trưởng cho một trận bánh liệt phê. Tâm tình không tốt chính hắn muốn tìm mới vừa chỗ không lâu bạn gái to khổ, kết quả nhìn thấy bạn gái chính để ở những khát trong ngực của nam nhân, lên cơn giận giữ riêng Tuyết Phi đi tới hung hăng đánh một trận chuyện này đối với đùa bỡ người tình cảm cậu nam nữ. Cuối cùng cho cái kia kém năng lực thủ trưởng ném một phần thư từ trước, đem thủ trưởng cho xào. này không mấy ngày nay vẫn ở lại trong nhà, công tác cũng không muốn đi ra ngoài tìm, đem cha mẹ nhanh chóng mỗi ngày tìm người rượi vào quan hệ, cho nhi tử tìm việc làm. Này không ngày hôm nay Diễm Tuyết Phi mẫu thân Ngụy Tiểu Ngọc làm điểm tâm, đang định gọi nhi tử đi ra ăn cơm, nghe được nhi tử tối hôm qua đặt ở trên khay trà điện thoại di động vang lên. Ngụy Tiểu Ngọc biết những ngày qua nhi tử tâm tình không tốt, rất nhiều trước kia đồng sự cùng bằng hữu thường, thường gọi điện thoại lại đây, an ủi nhi tử, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy có sáng sớm gọi điện thoại tới được. Ngụy Tiểu Ngọc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên điện thoại biểu hiện chính là nhị ca, không khỏi bắt đầu thấy buồn mực, nhi tử những đồng nghiệp khác bằng hữu nàng không nhất định thức, nhưng là nhi tử trên điện thoại di động biểu hiện dãy số cái này ca, Ngụy Tiểu Ngọc tương thuộc. Nàng biết nhi tử nhị ca không phải Dương Thành người địa phương. Khi đó, nhi tử thường thường vay về nhà ăn cơm, Ngụy Tiểu Ngọc cũng rất yêu thích cái này đứa bé liệu chuyện, đến lúc sau nghe Diêm Tuyết Phi nói Dương Thừa Chí là một vất bỏ, một mực cùng thu dưỡng ra gia của hắn sống nương tựa lẫn nhau. Ngụy Tiểu Ngọc thì càng thêm yêu thích nhi tử cái này bạn học, mỗi khi trong nhà có món gì ăn ngon, liền để Diêm Tuyết Phi mang đến cho Dương Thừa Chí hoặc là để Dương Thừa Chí vào nhà ăn. Năm ngoái thời điểm, Diêm Tuyết Phi trở về nói Dương Thừa Chí bởi vì bị thương gây nên tàn, cuối cùng không thể không về nhà bình thành dưỡng thương, điều này làm cho Ngụy Tiểu Ngọc khó quá thật nhiều ngày, hối hận ở Dương Thừa Chí bị thương thời điểm không có quá khứ vẫn an Dương Thừa Chí. Năm ngoái lại một lần Nhi Tử đi Tam tấn đi công tác về sau, trở về nói cho nàng biết, nói Dương Thừa Chí tổn thương toàn bộ để cho mình chữa lành, Ngụy Tiểu Ngọc vẫn vui vẻ thật nhiều ngày. Nhi Tử vẫn cùng nàng nói, Dương Thửa Chí ở trong thôn trồng trọt nuôi cá, mấy tháng tiền kiếm được đều theo kiệm chính mình một năm rồi. Ngụy Tiểu Ngọc khởi đầu còn chưa tin, các loại, chờ, nhìn thấy Nhi Tử mang về Dương Thừa Chí đưa đồ vật của bọn họ, mới đã tin tưởng Nhi Tử nói. Bởi vì cái này chút mang về đồ vật ăn quá ngon được rồi, các loại, chờ, uống nữa Dương lão gia tự chế riêng cho diệu thuốc, càng là kinh ngạc, nàng mới biết trước đây đến nhà nàng, vẫn nho nhã lễ độ chính là cái kia trai. Nguyên Lai có bản lĩnh lớn như vậy. Mấy ngày trước thời điểm, Nhi Tử càng làm Dương Thừa Trí cho hắn gửi qua bưu điện 5 loại hoa quả lấy về, nếm trải sau khi càng là than thở Dương Thừa Trí bản lĩnh, Nhi Tử Diêm Tuyết Phi còn nói cho bọn họ biết thanh tâm quả có trị liệu ung thư tác dụng. Ngụy Tiểu Ngọc bọn họ căn bản không tin tưởng, đợi được có bằng hữu từ Yên Kinh trở về, nói Yên Kinh mọi người giá cao tìm kiếm một loại gọi thanh tâm quả hoa quả, bọn họ mới biết Nhi Tử nói là sự thật. Đến bây giờ những kia thanh tâm quả bọn họ còn đều đặt ở trong tủ lạnh dấu đây. Nang và Bằng Hữu nói nàng ra thì có thanh tâm quả về sau có mấy cái yên kinh người chuyên lại đây giá cao thu mua bọn họ ướp lạnh thành tấn quả, bọn họ đều không cam lòng bán ra. Cả nhà bọn họ càng là bội phục Dương Thừa Chí, những ngày qua Nhi Tử tâm tình không tốt, Ngụy Tiểu Ngọc đã nghĩ để Nhi Tử đi đến Dương Thừa Chí nơi đó giải sầu một chút, Nhi Tử nói không muốn để cho lão nhị biết hắn cứu dạng, liền tiên quyết bất hỏa Dương Thừa Chí liên hệ. Quy 1 chương 192, Diêm Tuyết Phi tình trạng gần đây hạ. Lần này thấy là Dương Thừa Chí điện báo, Ngụy Tiểu Ngọc còn tưởng rằng người khác cùng nói rồi tình huống, gọi điện thoại tới an thư viện, Vế Ngụy Tiểu Ngọc biết Nhi Tử hiện tại khẳng định còn không có rời giường, ngược lại Dương Thừa Chí cũng không phải người ngoài, liền tiếp nổi lên điện thoại, muốn cùng Dương Thừa Chí nói một chút Nhi Tử Diêm Tuyết Phi tình huống. "Lão tứ, ngươi một cái con heo lười có phải là còn không có rời giường?" Dương Thừa Chí tưởng rằng Diêm Tuyết Phi tiếp lên điện thoại của, hồi mắng. "Tiểu Dương, ta là A Ji, Tuyết Phi còn không có rời giường đây, là ai cùng ngươi nói tuyết bay công việc, sự việc, ngươi một hồi cố gắng nói một chút hắn, cả ngày buồn bực ở nhà, ta sợ hắn nhịn đất chết." Ngụy Tiểu Ngọc cười nói. Nghe được đối diện nhận điện thoại chính là Diêm Tuyết Phi thân, Dương Thừa Chí vội vàng nói "A chào buổi sáng." không biết là người, còn tưởng rằng là Lao tứ đây, Lao tứ đã xảy ra chuyện gì. Dương Thừa Trí đặc biệt tôn kính Ngụy Tiểu Ngọc, khi đó mới vừa đi Dương Thành thời điểm, Diêm Tuyết Phi thường thường dẫn hắn về đi ăn cơm, Ngụy Tiểu Ngọc cũng không chế hắn, đối với hắn có lúc so với Diêm Tuyết Phi cũng còn tốt. Liền ngay cả Diêm Tuyết Phi có lúc còn ghen tị không được, có lúc còn sâu hơn đến cùng Dương Thừa Trí hoán giận mình là không phải Ngụy Tiểu Ngọc con trai ruột. Ngụy Tiểu Ngọc liền đem Diêm Tuyết Phi chuyện cùng Dương Thừa Chí nói một lần, đến cuối cùng còn để Dương Thừa Trí nói một chút Diêm Tuyết Phi về thì ra là đơn vị đi làm. Dương Thừa Trí suy nghĩ một chút nói rằng a gì? Lão tứ tính cách ta biết, hắn không thể trở lại thì ra là đơn vị, không được để hắn quá đến giúp ta đem, ta một năm cho hắn 50 vạn đích lương hàng năm, còn ăn mặc ở tiểu không dùng hắn quản. Cái gì? Tiểu Dương, 50 vạn? Ngụy Tiểu Ngọc kinh ngạc hỏi, 50 vạn trên căn bản là cả nhà bọn họ ba tháng một năm thu vào, ngoại trừ tiêu dùng, cả nhà bọn họ một năm tinh khiết thu vào cũng là ở chừng 20 vạn. Này Dương Thừa Chí một thoáng liền cho Diêm Tuyết Phi tháng 1 năm năm 0 vạn nhân dân tệ, vẫn là ngoại trừ tiêu dùng bên ngoài, đây chính là tinh khiết thu vào, nàng còn tưởng rằng Dương Thừa Chí cùng nàng đùa giỡn đây. Nàng đông nhất kinh động cái lạ, để Dương Thừa Chí đã hiểu lầm. Dương Thừa Chí còn tưởng rằng Ngụy Tiểu Ngọc ghét bỏ cho ít đi đây. "A Di, không được 1 năm một triệu, ta nghĩ để Lao tứ quá đến giúp ta ta này có thể dùng tới ấy người, ta đây gọi điện thoại lại đây chính là muốn hỏi một chút Lao tứ có thể hay không lại đây, nếu Lao tứ chính tốt hơn chuyện này, vừa vận để hắn lại đây giải sầu, thuận tiện cũng có thể giúp ta quản lý một thoáng." "Tiểu Dương ngươi dự định để Tuyết Phi đi qua làm chi?" Ngụy Tiểu Ngọc nghe được Dương Thừa Chí nói bên người không có cái người tin cận, cố ý tìm Diêm Tuyết Phi, trong lòng cũng thật cao hứng, biết Nhi Tử giao người bạn này là giao đúng rồi gia định đem của ta ít rượu phường mở rộng một thoáng sản xuất quy mô, tìm người tin cần quá tới quản lý. Tiểu Dương, ngươi rượu này nội quy nhà máy mô hình, khuôn đốc, bao lớn, xài nhiều tiền như vậy thuê thiết bay, có thể kiếm tiền. A Di, rượu này phường trước tiên đánh toán thuê hơn 10 người, chế riêng cho rượu so với trước tuổi già 4 mang về rượu thuốc thân thiết uống, hiện tại một cân bán sỉ giá là 10.000, chính là để lao tư quá tới quản lý một khoáng này mười mấy cái người. Ngụy Tiểu Ngọc nghe được một cái nhà máy rượu mới hơn 10 người, còn đánh tính tại tiền một bước hỏi ý hạ xuống, quản lý mười mấy cái người liền cho 1 triệu, này sản xuất ra là rượu gì? Lại nghe Dương Thừa Chí nói một cân rượu chính là 10000, cũng là bỏ đi lo lắng, nàng cũng biết Dương Thừa Chí sẽ không làm một ít phạm pháp công việc, sự việc liền đáp ứng cùng Nhi Tử cố gắng nói một chút. Bất quá nàng cũng kỳ quái, tại sao Dương Thừa Chí đứa nhỏ này trở lại bình Thành, hơn một năm khí trời liền biến thành như thế có bản lãnh, chẳng lẽ là trước đây một mực tại ở nhẫn, muốn làm một người bình thường một chút người. Dương Thừa Chí cùng Ngụy Tiểu Ngọc thông một hồi lời nói, cũng không thấy Diêm Tuyết Phi hạ xuống, dàn xếp Ngụy Tiểu Ngọc để Diêm mấy ngày nay lên đến, cũng mời Nghị Tiểu Ngọc qua nhà hắn khách. Kết thúc cho chuyện, Dương Thừa Chí thở dài một cái, hắn biết lão Tử nếu như không có gia này việc chuyện bà tông cha mẹ cảm thụ không nhất định sẽ tới hỗ trợ, hiện tại có cha mẹ chống đỡ khẳng định sẽ tới. Tiểu Phương chuyện cơ bản xem như là giải quyết xong, đó lấy phải tìm người mở rộng cất rượu quy mô rồi, ít rượu phương diện tích cũng không cần lại mở rộng, hay là tại tìm mấy người gia tăng rượu nguyên chất sức sản xuất độ. Tại hắn mới vừa sau khi cúp điện thoại, Ngụy Tiểu Ngọc đang định gọi nhi tử ăn cơm, Diêm Tuyết Phi mở ra cửa phòng ngủ, hỏi mẹ, là ai tìm ta? Tuyết Bay, là nhỏ Dương tìm ngươi, ta thấy là nhỏ Dương điện thoại của, liền thay ngươi tiếp nối lên, sẽ không sinh mụ mụ khí ba, Dương thừa chí lực yêu nhi tử đi qua hỗ trợ. Ngụy Tiểu Ngọc biết nhi tử nhất định sẽ quá khứ, bởi vì nhi tử cả ngày cùng bọn họ nói nhị ca này thật vậy tốt. Lão nhị có chuyện gì? Diêm Tuyết Phi kinh ngạc mà hỏi. Tiểu Dương cho ngươi quá bình thành giúp hắn quản lý mấy người, mẹ thấy ngươi mấy ngày nay vẫn ngẹn ở nhà, liền thay ngươi đáp ứng rồi, Tuyết Phi ngươi qua giúp Tiểu Dương không? Ngụy Tiểu Ngọc thấp giọng bất đắn hỏi, nàng chỉ lo nhi tử sẽ từ chối Dương thừa chí hào ý. Mẹ, ta đi bình thành, ngươi và ba ba làm sao bây giờ? Có cái gì công việc, sự việc, ta cũng không ở bên người. Diêm Tuyết Phi nhìn mẫu thân hỏi, đứa nhỏ này, ta và cha ngươi có thể có chuyện gì, ngươi muốn đến thì đến em. Thú nghệ các người rất lâu chưa từng gặp mặt rồi, coi như là đi ra ngoại giải sầu rồi. Thấy mẫu thân nói như vậy, Diệp Tiết Phi cũng yên lòng, hắn sớm đã có đi dương ra câu dự định, chính là sợ cha mẹ không đồng ý, vì lẽ đó ý nghĩ này vẫn chôn ở trong lòng. "Mẹ, vậy ta một hồi liền đính vé máy bay, các loại, chờ một hai ngày liền đi qua, rất lâu chưa từng ăn lão nhị làm cơm nước rồi, như thế rất tốt rồi, mỗi ngày có thể ăn được rồi. Người đứa nhỏ này, sao đã nghĩ ngợi lấy ăn đây này?" Ngụy Tiểu Ngọc hơi sần giọng. "Không nói với ngươi, ta trước tiên mặt đi." Diệp Tiết Phi khẽ hất tiến vào phòng vệ sinh. Gặp Nhi tử vừa nghe đến Dương Thừa Chí để hắn tới hỗ trợ, tâm tình nhất thời liền thay đổi tốt rồi, Ngụy Tiểu Ngọc cũng thật cao hứng, rốt cục không lại lo lắng Nhi tử buồn bực ở nhà sẽ nhịn gần chết, nhưng lại nghĩ đến Nhi tử muốn đi nơi xa xôi, Ngụy Tiểu Ngọc có lâm vào một loại khác lo lắng. Dương Thừa Chí ra ít dượi phường, Vòng quanh đất trồng rau vườn trái cây quay một vòng, đất trồng rau nhưng vẫn là một mảnh độ lửa, trong đất có mười mấy người đang giúp đỡ hái rau dừa trái cây, ven đường đặt này hai lớn một nhỏ, ba chiếc xe vừa tải. Hắn qua đi nhìn một chút, thấy hàng chủ nhân của xe đều chưa từng có đến, đều đã tới cái chính mình kệ không cần biết, liền rời đi đất trồng rau. Đi vườn trái cây nhìn một chút, hơn 30 mẫu cây ăn quả, bây giờ không có mấy ngày trước hỏa hồng một mảnh trái cây, chỉ có xanh biết lá cây ở vi phân bên trong chập chờn. Vườn trái cây trên cỏ, từng bầy từng bầy gà vịt đang khắp nơi kiếm ăn, xem cái đầu kia, là nên ra thị trường thời điểm rồi. Dương Thừa Chí suy tư một chút liền cho là Tuyết Tiên cùng Lý Thư Nhã gọi điện thoại, nói cho các nàng biết mấy ngày nay là có thể bán ra gà vịt cùng loại cá rồi. Hai nữ nghe xong cũng rất cao hừng, bảo ngày mai liền tìm người đi tới, nhưng La Toán giận Dương Thừa Chí thời gian giải như vậy không gọi điện thoại cho bọn hắn, còn hỏi Dương Thừa Chí có phải là đem bọn họ cho quên đi. Đem Dương thừa chí làm rất là không nói gì, thậm nghĩ chính mình có vẻ như cùng các nàng không có gì đặc biệt quan hệ đi. Hiện tại Bình Thành nắng sớm khách sạn cùng Tấn Dương Tấn Dương khách sạn, nhưng là ở Bình Thành cùng Tấn Dương triệt để trở thành tối được mọi người hoan nên khách sạn, trong khu điểm đẩy ra một loạt thức ăn chay mùi vị rất nói. Theo thường thường quá khách sạn ăn cơm người ta nói, ăn khách sạn đẩy ra thức ăn chay gì, còn có thể dưỡng nhan, mọi người đồn đại, có mấy cái thưởng thường ra vào khách sạn mấy người phụ nhân, hiện tại chỉ ít trẻ 5 tuổi. Mọi người nghe được lời đồn đãi này về sau, Những kêu ham muốn trang phục, muốn thanh xuân mãi mãi các nữ đồng chí, trên căn bản là mỗi ngày đi khách sạn cái ăn thức ăn chay, khoan hay nói, những này thường thường đi khách sạn các nữ nhân, thật sự so với trước đây trẻ lại không biết Lần này hai quán rượu mỗi ngày khách mời trận đích, mà hai cái hậu trưởng thúc đẩy tất cả những thứ này nữ nhân nhưng là cả ngày ngốc ở văn phòng, muốn làm sao còn có thể để khách sạn càng hòa. Quy 1 chương 193, mở rộng quy mô sản xuất. Dương Thừa Trí lại đi một chuyến đập chứa nước, tìm chuyến đoàn thủ quân, nói cho hắn biết mấy ngày nay đã có người lại đây vận chuyển gà vịt, để hắn làm tốt tất cả chuẩn bị, bởi vì cái này đập chứa nước nuôi trồng gà vịt cùng loại cá lần thứ nhất bán ra, Dương Thừa Trí không muốn có cái gì sơ xuất. Thằng thư viện Vút Vút Vút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Ra đập chứa nước, Dương Thừa Trí trực tiếp đi lại đội, vào lúc này, Hàn Hước Trưởng bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn cũng nên đến lớn đội rồi, hắn muốn hỏi một chút Dương Phượng Sơn mấy ngày trước mời mọc giáo sư chuyện, cũng thuận tiện nói chuyện một thoáng kỷ hữu chiều công sự tình. Ở đại đội cửa thật tốt gặp, mới từ trong nhà tới được bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn. Dương Phượng Sơn nhìn thấy Dương Thừa Chí, thật xa rồi cùng hắn nói rằng Thừa Trí, ngươi vừa vặn đã tới, ta còn dự định một sẽ tới tìm ngươi đây. Dương Thừa Trí còn tưởng rằng Dương Phượng Sơn cùng hắn thuyết giáo sư chuyện tuyển mộ, liền nói vượng sơ thúc, giáo sư chuyện tuyển mộ chính ngươi nhìn làm là được rồi, chỉ muốn nhân phẩm được, dạy học kinh nghiệm cao, những khác ta không yêu cầu gì, đúng là ta có chuyện khác tìm ngươi. Không phải tuyển mộ giáo sư chuyện, chúng ta đi vào trước lại nói, Dương Phượng Sơn quay về đứng ở cửa ra vào Dương Thừa Trí cây nói rằng Dương Thừa Trí thầm nghĩ còn có thể có chuyện gì, trường học công việc, sự việc, vẫn là trong thôn lại có khó khăn gì muốn tìm chính mình hỗ trợ. Dương Phượng Sơn mở cửa đi vào, đem gian nhà cửa sổ mở ra, một buổi tối không có thông gió gian nhà nóng bức không được. Hắn vừa lái cửa sổ vừa nói Thừa Trí hai ngày trước nhận được huyện Lý một cái thông báo, nói mỗi cái làng tất yếu phái một cái cán bộ đến bình thành học tập mấy ngày, ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này ngươi đi làm thích hợp. Phượng Sơn đúc, ngươi chính là tìm người khác đi, việc này ta nhưng không đi, hơn nữa ta cũng không phải người trong thôn cán bộ. Dương Thừa Trí đầu muốn chống bỏi như thế, chối từ không đi. Hắn một lòng quá tiêu giao tự tại tháng này Hắn cũng không muốn lưng vắt cái trước cán bộ công x vậy hắn sau đó sao có thể quá loại kia không bị giàn buộc tháng này hắn muốn giúp làng giàu lên muốn cho các thôn dân trải qua cùng người thành phố vậy sinh hoạt nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn cùng người trong thôn sự vụ lớn nhỏ mong đối mấy ngày trước người trong thôn tuyển cử hắn để hắn làm cái kia cái gì cố vấn lúc đó hắn rồi cùng người trong thôn đều nói quá chỉ là cố vấn không thể lại cái khác giàn buộc danh hiệu của chính mình người trong thôn cán bộ cùng thôn dân đáp ứng hắn về sau hắn mới tiếp nhận rồi cái này cố vấn danh hiệu này mãnh liệt vừa nghe đến bí thư chi bộ của thôn để hắn đi bình thành hợp tập hắn một tháng thì có loại muốn phải về nhà các động Dương Phượng Sơn nhìn thấy Dương Thừa Chí vẻ mặt cười ha ha, Thừa Chí, ngươi sao như thế sợ làm con đây, người khác muốn làm quan đều muốn đi rồi, làm quan là chuyện tốt, không phải ai muốn làm có thể làm trên, nếu không phải ngươi vì trong thôn làm nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Phượng Sơn Thúc, ngươi nhanh cuốn ta đi, ta hiện tại vừa nghe đến mở hội liền muốn ngủ, ngươi để cho ta đi huấn luyện đây không phải cho trong thôn mất mặt, bôi đen sao, nếu như trong thôn có chuyện khác ta đến lúc đó có thể giúp một tay, việc này ta thật sự không giúp được. Lần này đến Bình Thành huấn luyện chủ yếu là huấn luyện nông thôn làm giàu quy hoạch, ngươi để chúng ta dương ra câu hiện tại cũng ở trong huyện cút máy số, là chủ tịch huyện chuyên môn điểm dành cho ngươi đi, ngươi không đi, ta để ai đi. Hơn nữa, lần này huấn luyện người ta còn quy định đi người không thể vượt quá 30, ngươi xem chúng ta người trong thôn mấy cái cán bộ, cái kia không ở 50 tuổi trở lên, muốn là chúng ta đi, vẫn không thể khiến người ta cười chết, nào có không tới 30 tuổi người trưởng thành chúng ta dáng vẻ như vậy. Nói hồi lâu, Dương Thừa Chí nói không lại Dương Phượng Sơn, cuối cùng chỉ có thể nói, Phượng Húc, muốn ta đi đi, ta chính là quá khứ ứng phó hạ xuống, những khác ta cũng mặc kệ đến đến lúc đó trong thôn đã chúng phê trách móc ta. Được, chỉ cần ngươi đi là được, dù cho ngươi qua ngủ đều được. Dương Phượng Sơn cho rằng chỉ cần đem Dương Thừa Chí đưa vào lớp luyện, người trẻ tuổi này vẫn không thể ngoan ngoan nghe những lao sư kia. Thừa chí, ta và ngươi nói một chút giáo sư chuyện, ngày đó Thạch Lao sư đã tới một chuyến, hắn đối với trường học phần cứng thiết bị thật hài lòng, hắn hy vọng trường học có thể phân phối một ít hiện đại dạy học công cụ, suy nghĩ nhiều truyền thông, internet gì gì đó, mấy ngày nay cũng có một chút giáo sư dự định tới xem một chút trường học chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng lại đây trò tay cầm quan. Phượng Sơn Đức, trường học thứ cần thiết, cho ta làm cái tờ khai, còn chuyện tuyển mộ, ngươi và người trong thôn thương lượng là được, tiền lương không sợ, chúng ta nhất định phải cao tố chất nhân tài. Phượng Sơn Đức, lần này ta lại đây, ta cái kia ít rượu phường muốn mở rộng một thoáng sinh sản, nghĩ tại chúng ta trong thôn chiêu 10 cái làm việc công nhân, ngươi xem dưới tay có hay không trong nhà tương đối khó khăn, lại khá là thực sự một chút người. Chúng ta người trong thôn tình huống ngươi cơ bản cũng biết, nhà ai cũng tương đối khó khăn, ngươi đãi ngộ đó tốt như vậy, cái này ta còn thực sự không có cách nào làm, nếu không chính ngươi tìm xem, ngược lại xuất hiện ở trong thôn người tất cả nghe theo ngươi lời nói. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, tình huống này hắn cũng hiểu rõ, hắn cũng không muốn đắp tội nhân tài đến tìm Dương Phượng Sơn, huống hồ lần này chiêu công sau hắn còn định cho cả người cao hơn phúc lợi đây. Phượng Sơn thúc, nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên từ trong nhà hài tử hơn nhiều, cha mẹ cũng đã có tuổi, ưu tiên chiêu những người này, ta xem người trong thôn cũng sẽ không thuyết tam đạo thứ ba." Dương Thừa Chí suy nghĩ hồi lâu nói rằng, "Thành, cái biện pháp này được, một hồi ta liền phát thanh hạ xuống, trước tiên để bọn họ chạy tới báo danh, đến lúc đó theo, để gia đình tình huống tìm cái tương đối khó khăn, thừa chí cái kia tiền lương đãi ngộ nói thế nào? Mỗi người trước tiên theo Để 5000 cũng được à, người trước đem danh sách lưu lại, lần sau có nhu cầu gì người, chúng ta tùy không dùng khó khăn rồi, trực tiếp theo, để danh sách tìm người là được rồi. Dương Phượng Sơn cùng Dương Thừa Chí thương lượng xong, lập tức dùng đại đội thông báo thôn dân kèm đồng, đem Dương Thừa Chí ít rượu phường muốn mở rộng sinh sản, từ trong thôn chiêu 10 cái giúp một tay người, còn đem điều kiện nói một lần. Chỉ chốc lát có vu, Dương Phượng Sơn chỗ làm việc liền vây đầy thôn dân, bọn họ đều là lại đây đăng ký muốn đi Dương Thừa Chí nơi đó giúp một tay. 1 tháng 5000, 1 năm chính là 60000, trong thôn chồng cho hai, 3 năm thu vào, ai không muốn đi, nhưng vấn đề còn có điều kiện. Những kia gia đình điều kiện hơi tốt một chút cũng đều ôm thử một chút xem trong lòng lại đây báo danh, hy vọng có thể để chúng tuyển trên. Dương Thự Chí thấy gian nhà đều là tham gia người báo danh, liền lén lén chuẩn ra đại đội, về đến nhà. Khi về đến nhà, Dương Thừa Chí nhìn thấy trước cửa rừng một chiếc xe con cùng một chiếc xe vận tải, trong xe bài là Yến Kinh biển số xe, thầm nghĩ này tới thật nhanh, chiều hôm qua gọi điện thoại, này vẫn chưa tới 9 giờ lại tới. Tiến vào nhà lầu, trong phòng khách cậu ba tạ quang chúng cùng tiểu cô Chu Văn Anh chính tiếp mấy ông lão uống trà tán gẫu. Dương Thự Trí đi tới cùng cậu ba, tiểu cô hỏi thăm một chút. Tạ quan trung, Chu Văn Anh thấy Dương Thừa Chí trở về, cũng cùng hắn hỏi thăm một chút. Chu Văn Anh hỏi Thừa Chí, "Nghe ba mẹ nói ngươi vào núi hơn 10 ngày, ngoại trừ kiếm về đánh giá món ăn dân dã ở ngoài, còn kiếm về 4 đôi giá trị quá trăm triệu hoàng ngọc bà long." Dương Thừa Chí gật gù: "Tiểu cô, cho các ngươi chuẩn bị món ăn dân dã đều tại trong tủ lạnh đây, lúc đi mang nhiều điểm, thuận tiện mang chút hoa quả rau dưa gì gì đó, nếu không qua mấy ngày hoa quả sẽ không có. Cái này không cần ngươi nói, ta và ngươi cậu ba lại đây, chính là kéo những thứ đồ này rồi, ta là nói, ngươi cho mấy ông già đều mang về thứ tốt rồi, vậy chúng ta liền không vật gì có giá trị." người cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Thông qua mấy ngày trước chuyện, Chu Văn Anh đối với cái này thất tán nhiều năm cháu trai cũng yêu thích bó tay rồi, bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí thường thường có thể mang cho người ta nhóm một ít kinh hỉ. Ngày hôm qua nhận được Dương Thừa Chí điện thoại, Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết mình ở trong ngọn núi đánh tới một chút món ăn dân dã, để bọn họ chạy tới kéo một điểm trở lại nếm thử tiên, bọn họ cũng không coi là chuyện to tác, chỉ là cho rằng đạt đến mấy con phở hoàng chim chí, Dương Thừa Chí nghĩ bọn họ mới như vậy nói. Nhưng mới rồi đến về sau, lại nghe Chu lão thái thái nói Dương Thừa Chí đánh về một xe giá chư, dế vàng Ngày hôm qua chỉ cho người trong thôn liền phân ra mười mấy con còn nói từ trong ngọn núi cho mấy vị lao ra từ không ai một đôi cái gì hạt đảo bà Long mấy vị này lao ra từ cũng làm bảo dấu này đây quy một chương 194 quất, chia của quất. hai người còn chuyên môn hỏi một chút từng người phụ thân, theo phụ hôn môi bên trong xác nhận dương thừa chí xác thực cho bọn họ mang về cũng coi là chân bảo Hoàng Ngọc bà Long loại này Hoàng Ngọc Bàn Long bắt được đấu giá hội bên trên bán ra lời nói giá trị ít nhất 100 triệu nhân dân tệ hai chuyện này để tả quang trung cùng Chu Văn anh quá rung động bọn họ không nở rằng đứa bé này đối xử kim tiền là như vậy đó bạn mười mấy con ra trư dây vàng Giá trị hơn một bức hoàng ngọc Bà Long, nói tặng người liền tặng người. Từ đến Yên Kinh triển khai y thuật thần kỳ cứu chữa Chu Quốc Chính cùng Tạ Ngọc Hạ, có cho hai nhà nam nữ già trẻ luyện chế Giang Lịch Tiên Đan dược, những ngày qua đồng nghiệp của bọn họ còn tại truy hỏi bọn họ dùng cái gì mỹ dung dưỡng nhan hàng cao cấp đây. Nay một dãy chuyện liền để trong lòng bọn họ cho Dương Thừa Chí định vị không thấp, đều cảm thấy đứa bé này là một y thuật sụp mạn, chú nghệ nhất lưu kỳ nhân. Nhưng hôm nay một thoáng nghe thấy một việc công việc, sự việc, bọn họ không khỏi cân nhắc đến, trước kia là không phải là mình đánh giá thấp Dương Thừa Chí. Chờ nhìn thấy Dương Thừa Chí về sau, Chu Văn Anh đã nghĩ trêu chọc một chút đứa cháu này rồi cùng hắn đùa giỡn, đòi hỏi giá trị sánh được mấy vị lao ra từ đồ vật. Dương Thừa Chí sao có thể nghĩ tới đây hai một trưởng bối là ở cùng hắn đùa giỡn, liền đã nghĩ muốn nên cho những trưởng bối này món đồ gì mới có thể làm cho bọn họ hài lòng. Cho bọn họ luyện chế đan dược, hiện tại khẳng định không cần, đưa món đồ gì mới tốt, Dương Thừa Chí trong lòng đem trong không gian đồ vật loại bỏ một lần. Vạn năm trung ngũ dịch, này cái gì bên trong khẳng định mỹ tiên, còn có chính là từ thung lũng trong hang động đến cái kia chút ngọc khí, những tiên ngọc khí nếu như lấy ra đi bán người nói, giá trị cũng sẽ không quá thấp, gần như cùng hoàng ngọc lòng giá cả giống nhau. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí cười một cái nói cậu ba, tiểu cô, các ngươi chờ một chút, ta về phòng ngủ cho các ngươi nắm ít đồ, ta nghi vật này các ngươi khẳng định yêu thích. Nói xong Dương Thừa Chí lên lầu hai. Trong phòng khách mấy ông lão cùng Tạ Ngọc Hà phu thê, Vương Hải Yến cùng với vừa tới một sẽ Tạ quan trung, Chu Văn Anh liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ thật là có thứ tốt đây, gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu tư tặng. Một hồi công phu, Dương Thừa Chí cầm một cái bình ngọc cùng một cái bao bố nhỏ từ lầu hai hạ xuống, ngồi vào trên ghế sạ lồng đem trong tay hai loại đồ vật phóng tới trên khay trà, nói rằng hiện tại có hai loại đồ vật cũng tương đối y ta trước tiên cho mọi người nói một chút trong đó một thứ. Nói xong cầm lấy bình ngọc nhỏ nói: "Này bên trong đựng là vạn năm trung nhũ dịch, vật này một giọt giá cả liền gần như cùng hoàng ngọc bản long giá trị giống nhau, bởi vì cái này đồ vật có thể cứu người, một giọt vạn năm chung nhũ dịch liền có thể cứu sống một cái còn lại một hơi người." Hắn thuốc ra lời này, trong phòng khách liền vỡ tổ rồi, vạn năm trung nhũ dịch bọn họ nghe đều chưa từng nghe tới tên, một giọt có thể liền một cái mạng, vật này quả thực là nghịch tiên rồi. "Thưa trí, ngươi nói là sự thật, vậy ngươi mấy ngày trước tại sao không cần vạn năm trung dịch cho chính hoàng ngọc Hà chữa bệnh?" Tả lão gia tử đương nhiên không tin vật này thật sự có Dương Thừa Chí nói như vậy thần kỳ, mang theo nghi hoặc hỏi: "Ông ngoại, vạn năm trung nhũ dịch là ta lần này vào núi lấy được, nếu lúc ấy có vật này, ta cấp ba mẹ chữa bệnh cũng không cần phí khí lực lớn như vậy rồi, vật này tuy nói không thể là vạn bệnh kiêm trị, bất quá đối với đại đa số bệnh cũng có thể đưa đến thần kỳ hiệu quả." Nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, mấy vị Lao gia tử có lấy ra hoàng ngọc Bàn long đổi một giọt vạn năm trung nhũ dịch kích động, có một nhỏ vạn năm trung nhũ dịch đây chính là tương đương với dùng điều thứ 2 sinh mệnh. Bất quá mấy vị người già đời lão nhân con mắt hơi chuyển động, Dương Thừa Chí có thứ còn không cùng bọn hắn chính mình có như thế, hắn không thể thấy chết mà không cứu sao? Bốn vị lão gia tử lão thần ngồi ở chỗ đó không lúc đích, dường như Dương Thừa Chí là một bọn bị bẩm giang hổ như thế. Những người khác cũng sẽ không có mấy vị này, lão gia tử nghĩ tới xa như vậy. Thừa Chí, này vạn năm chung nhũ dịch thật có ngươi nói thần kỳ như vậy, ta liền muốn ngươi vật này rồi, ngươi cũng biết cậu ba thường thường dẫn đội chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm, nhiều cấp cậu 3 ba vài dọn, ngươi muốn thực sự ban quan, liền đem nó đều đưa cho cậu 3 ba quyền đi, Tạ Quang trung mặt không cản sắp nói. Cậu 3 ba, Vật này quay đầu lại ta đưa ngươi vài dọn, bất quá này vạn năm trung thạch nhũ tốt nhất luyện chế thành đáng dược, như vậy mới có thể phát huy lớn hơn công hiệu, các ngươi xem. Thưa chí, lại để cho chúng ta nhìn ngươi còn có đồ vật gì đó, chúng ta đang quyết định. Vật này cũng là ta ở trong núi tình cờ lấy được, coi như trên là đồ cổ đi à nhà, nói này dương thừa chí mở ra cái kia ba bố. Bàn trà nhất thời so với vừa nãy càng thêm sáng sủa, dưới ánh mặt trời trên khay trà đồ vật phát ra quang còn có chút chói mắt. Trong phòng khách đám người thấy trong bao vải bày đặt mười mấy món tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc khí, mỗi một kiện đều điêu khắc tinh mỹ rất khác biệt, khiến người ta nhìn đã nghĩ đưa tay đi lấy. Bốn vị lao ra tử nhìn thấy trên khay trà trong bao vải đồ vật, con mắt chợt lên tròn xoe, không được nuốt nước miếng, kiến thức rộng rãi bọn họ đương nhiên biết giá trị của những thứ này, đồ vật trong này nắm ra bất luận một cái nào, đều tính được là là quốc bảo cấp bậc. Thừa chí ngươi những vật này là cái kia tới, không phải là ngã người hoàng đế kia lang ngộ đi à nha?" Tôn lão gia tử nuốt nước miếng một cái hỏi. "Trong ngọn núi vậy có hoàng đế lang mộ? Ta ở một hang núi bên trong phát hiện, mang về dự định đưa cho mọi người." Dương Thừa Chí thản như nói: Người đứa nhỏ này, ngươi có biết hay không, trong này mỗi một món đồ đều là cấp bậc quốc bảo những khác, nắm đi ra bên ngoài bán đấu giá vậy cũng là giá trên trời, này so với ngươi đưa mấy người chúng ta Hoàng Ngọc Bàn Long muốn giá trị tiền nhiều hơn." Tả lao ra tử chỉ tiết rèn sắt không thành thép chết nói: "Ông ngoại, tiền đủ hoa là được rồi, muốn nhiều tiền như vậy thì sao? Ngọc khí chính là khiến người ta đeo, những này ngọc khí cơ bản đều đã có linh tính, mang theo cũng dẹp an thần trừ tà, một hồi mọi người mỗi người tuyển một cái, còn vạn năm chung trước tiên cho cậu ba vài rọn, còn dư lại ta cấp mọi người làm cho đăng ngưỡng." Trong phòng khách mọi người thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, mỗi người liền chọn một cái mình thích nó khí, còn giữ lại Dương Thừa Chí để Chu Văn Anh lấy về đưa cho mình cái khác trữ mối. Chia xong ngọc khí, Tôn lão gia tử dối lên ngón tay cái khen Thừa Chí, "Ta cả đời này còn không có bội phục quá mấy người, người trẻ tuổi bên trong ngươi là ta cái thứ nhất bội phục, vài tỷ đồ vật nói tặng người liền tặng người." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Tôn gia gia ta cũng đau lòng đây, ngươi xem ngươi cũng cầm ta hoàng ngọc bản long cùng một cái ngọc khí, nếu không lão gia ngài trước tiên cho coi trọng ta một ước, ta cũng còn còn người có tiền." Tôn lão gia tử đem ngọc khí cùng hoàng ngọc bản long hướng về thân túi áo vừa để xuống đòi tiền không có, đòi mạng càng không có, tiểu tử ngươi nhìn làm. Bên trong phòng khách mọi người nhất thời bắt đầu cười ha hả. Vừa trưa lúc ăn cơm, Dương Thừa Trí đem dự định mở rộng tiểu phường sản xuất công việc, sự việc cùng mọi người nói một lần, muốn nghe một chút mọi người lại ý kiến đến gì. Chu Văn Anh nói nếu hiện tại thần tiên tú giá cả cao như vậy, đang khuyết đại sinh sản thế tất sẽ ảnh hưởng thần tiên tú giá cả, những người khác cũng tán thành Chu Văn Anh lời giải thích. Dương Thừa Trí lắc lắc đầu nói ta chế riêng cho rượu này cũng không phải là vì kiếm tiền, là muốn cho mọi người đều biết Dương gia thực đơn cũng không phải chỉ cần làm món ăn, ăn ngon, liền ngay cả chế riêng cho rượu cũng tốt uống. Nếu có thể chế riêng cho ra càng nhiều nữa rượu, ta dự định hạ thấp thần tiên túy giá cả. Mọi người lúc này mới nghe ra, Nguyễn Lai Dương thừa chí mở rộng quy mô sản xuất không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn cho càng nhiều người biết thần tiên túy. Thừa chí ý nghĩ này được, ta nghe đại ca đã nói, tiên kinh quách tươi đẹp dùng rượu đã sớm muốn dùng thần tiên túy rồi, chỉ có điều bởi vì giá cả quá cao, cho nên mới không người đi tới tìm ngươi. Nếu như giá cả thật có thể hạ xuống 5000 còn chừng, trái phải, có biến dùng rượu khẳng liền là thần tiên say rồi. Quy 1 chương 195, bí thư chi bộ của Tôn Bổn Tiền. 3, ba, bây giờ nói lời này còn sớm. Đây có lẽ là một ít bộ phận người ý kiến đi, hiện tại dù sao Thần Tiên tuy chỉ là ở mấy tòa thành thị thượng tầng bên trong có chút danh tiếng, còn có rất lớn một nhóm người căn bản liền Thần Tiên Túy là vật gì cũng không biết. Nay bất thình lình một thoáng mượn một loại mọi người không biết rượu liền chiêu đãi ngoại tân, người nói ngoại tân người ta dám ô ngư. Việc này là chúng ta thiếu suy nghĩ, quay đầu lại ta và người đại cứu trở lại nói một chút, bất quá người này Thần Tiên Túy nếu như có thể chia làm các loại đẳng cấp, ta cảm thấy chuyện này đối với Thần Tiên Túy tiếng tăng truyền bá có lợi nhất. Tà Quang Trung suy nghĩ một chút nói rằng, Dương Thượng Chí suy nghĩ một chút nói, ta nghe ra già đã nói Dương gia tổ tiên yêu cầu tự nhưỡng rượu phải là tốt nhất khẩu vị, nếu như chưa làm đẳng cấp, khẩu vị liền không giống nhau. Thừa chí vậy thì thật có thể chia làm đẳng cấp. Ngồi ở Dương Thừa chí bên người Vương Hải Yến tiếp miệng hỏi. Có thể, chính là trong đó tăng thêm dược liệu không giống nhau, bất quá cho dù là tối cấp bậc thấp thần tiên tuy cũng so với trên thị trường bán vậy danh tiểu thân thiết uống một chút. Thừa chí, vậy ngươi nói này tối cấp bậc thấp thần tiên tuy thêm vào thành phẩm nguyên liệu cùng dược liệu cùng với nhân công gì gì đó, ngươi tính tính toán toán thành phẩm phí là bao nhiêu? Vương Hải Yến hỏi. Dương Thừa trí gật đầu quên đi một hồi, nếu như đều tính cả, một cân giá vốn cách ở 5 nhân dân tệ còn chừng trái phải, trong này hắn đương nhiên không có thêm vào hạn chế riêng cho rượu thuốc chủ yếu nhất nguyên liệu long tiên thảo. Mới năm khối tiền, đây cũng quá tiện nghi, Tạ Quang Trung nói rằng: "Ta nghe ra ra nói nhiều, năm đó Dương gia tổ tông mình mở hiệu ăn thời điểm, đều là bán ra chính mình chế riêng cho rượu thuốc, tiện nghi nhất một loại mới mấy đồng tiền, loại rượu này chuyên môn là vì bị khổ người chế riêng cho. Nếu quả thật có thể chế riêng cho ra thích hợp tầng thấp nhất lao khổ đại chúng thần tiên túy, rượu này căn bản không dùng đánh quảng cáo gì gì đó, bọn họ chính là quảng cáo tốt nhất." Từ cùng khổ xuất thân Chu lão gia tự nói rằng. Nghe mấy người này vừa nói như vậy, Dương thừa chí bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hắn vẫn tận sức với mình chế riêng cho thuốc mùi rượu, nhưng cũng không để ý đến hoa hạ rượu văn hóa truyền thừa. Truyền thừa ngàn năm hoa hạ rượu văn hóa, mỗi một loại truyền thừa đến bây giờ hoa hạ danh kỹu, một loại kia không phải do thấp nhất thành lao khổ đại chúng uống đi ra ngoài. Một loại nào rượu từ một ngưỡng chế ra cũng không thể danh mãn hoa hạ. Bọn họ dương ra tự nhưỡng rượu thuốc cũng coi như truyền thừa hơn 100 năm, nhưng đến bây giờ còn là không có tiếng tăm gì, nói chính mình chế riêng cho rượu thuốc khẩu vị không được, đánh chết hắn cũng không muốn tin, cái kia vấn đề ra ở nơi đó, vừa nãy lão gia tử một câu nói nhắc nhở hắn, là thiếu hụt lão gia tử trong miệng sống quảng cáo. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Thừa Trí trong lòng có dự định, liền nói rằng ta đây một hai ngày liền bắt đầu một lần nữa phối hợp tất cả loại dữ liệu, xem thấy thế nào chế riêng cho ra một loại thích hợp nhất dưới nhất tầng đám người dùng để uống mùi vị tối thơm ngoật thần tiên túy. Trong nhà ăn đám người đều vui mừng gật đầu, bọn họ thưởng thức nhất Dương Thừa Trí đúng là điểm này, mọi người một điểm rời hắn, là hắn có thể từ đó rõ ràng đạo lý trong đó. Mọi người đừng thảo luận, các loại, chờ, ăn Cơm dưới trướng ở cố gắng nói chuyện, nhìn cơm nước đều nguội. Ngọc Hà thả ra trong tay bắt đúa nói rằng, nhóm người này mới phản ứng được, bọn họ đây là tại ăn cơm, mọi người nhìn nhau nở nụ cười không đang thảo luận tận tiền truy vấn đề, đều đưa đũa, nâng chảy đến rượu, một bữa cơm. Để lần đầu tới Dương gia Câu Tả Quang Trung cùng Chu Văn Anh ăn là hài lòng. Hai người dựa vào ở trên sofa vớt hơi nô lên bụng dưới, thẳng thắn công việc của mình bận quá, muốn là mình mỗi ngày ở tại Dương gia Câu tốt biết bao nhiêu. Lúc xế chiều, Tả Quang Trung cùng Chu Văn Anh mang theo một đại xe rau dừa trái cây, còn có Dương Thừa Chí từ trong ngọn núi đánh trở về món ăn dân dã, thật vui vẻ về Yên Kinh đi tới. Dương Thửa Chí nhìn đi xa hai chiếc xe hơi, không khỏi thầm nói, so với tiểu quỷ tử càn quét còn lợi hại hơn, hậu viện trái cây một cái không còn lại toàn bộ hái đi. Món ăn dân dã kéo thì kéo đi thôi, còn có thể đem tủ lạnh cũng mang đi. Đứng bên cạnh Tạng Ngọc Hà, nghe đến được Nhi Tử thấp giọng ám giận, ở bên hông hắn bấm một cái, thấp giọng nói ngươi đứa nhỏ này, tại sao nói như thế ngươi cậu ba cùng tiểu cô đây, nếu để cho bọn họ nghe được, đồ còn dư lại cũng không giữ được rồi. Dương Thừa Chí xoa xoa mỗ thân véo trôi qua eo, cùng Tạng Ngọc Hà hỏi thăm một chút, như một làn khói chạy đến ít rượu phường kho hàng, đóng lại cửa kho hàng, Mân Mê hắn thần tiên túy đi tới. Ăn cơm buổi trưa lúc, đám người nói chuyện để hắn tìm được rồi một cái mục tiêu mới. Hắn muốn mau sớm nghiên cứu ra một loại thần tiên túy, để thần tiên túy đầu tiên tại sinh sống ở tầng thấp nhất lao khổ đại chúng bên trong lưu truyền ra. Dương Thừa Chí ở kho hàng nhìn một đống thảo dược trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một cái lý tưởng nhất đến phương pháp phối chế pháp, để chế riêng cho thần tiên túy vừa giá tiền rẻ tiền, lại mùi vị thuần khiết. Hắn ở chỗ này suy nghĩ thần tiên túy vấn đề, mà ở Dương ra câu đại đội, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn nhưng là bừng đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Buổi sáng thời điểm, hắn và Dương Thừa Trí thương lượng kỹ càng rồi sự tình, giúp Dương Thừa Trí ở trong thôn chiêu mười mấy cái gia đình điều kiện tương đối khăn thôn dân đi ít rượu phường hỗ trợ. Khởi đầu báo lại tên phần lớn là trong thôn tương đối khó khăn thôn dân, trong đó ngược lại cũng có mấy cái trôi qua coi như tạm được, bọn họ cũng nghĩ tới đến thử vận may. Lúc đó Dương Phượng Sơn đã ở thông báo trung hòa các thôn dân nói rồi, Dương Thừa Chí tiêu công điều kiện, gia đình tương đối khó khăn, hài tử hơn, mặt trên còn có lão nhân muốn phụng dưỡng. Khởi đầu các thôn dân cũng đều tán thành này một câu trả lời hợp lý, cho rằng Dương Thừa Chí ưu tiên chăm sóc những người này cách làm rất tốt, bọn họ cũng từ trong thôn người báo danh Trung gian chọn lựa 10 cái như điều kiện bên trong nhắc tới cái kia chính là hình thức gia đình. Dương Phượng Sơn thấy sự tình viên mãn giải quyết xong, đều dặn những người này đi tới siêng năng làm việc, nói Dương Thừa Chí cho tiền lương không thấp, có tò mò thôn dân liền hỏi, đi ít rượu phường làm rút, một tháng có phải là cùng năm ngoái chú ý đến mấy người dạng, cũng đều là cho hơn 2000 nhân dân tệ. Dương Phượng Sơn cười nói cho bọn họ biết lần này chiêu công tiền lương so với trước năm nhiều hơn nhiều, Dương Thừa Chí nói rồi một tháng cho 5000 nhân dân tệ, cuối năm nếu như hiệu quả và lợi ích tốt, trả lại tiền tưởng. Hắn vừa nói xong lời này, vây quanh người xem náo nhiệt liền phi thiên, thiên, bọn họ khởi đầu đều cho rằng có thể cho cái hơn 2000, một năm qua cũng chính là hơn 3 bạc khối. Chính bọn hắn trông trọt Hơn nữa Quốc Khánh còn có ngày 1 tháng 5 những ngày qua chí ít cũng có thể kiếm lợi ba bốn bạn này cùng ở ít Diệu phường làm công thôn dân cũng tra không được bao nhiêu có thể tiền lương bây giờ nhưng là 5.000 một năm chính là 60.000 này còn không có thêm vào cuối năm Dương thừa chí phát tiền lì xỉ bọn họ cũng đều biết năm ngoái Dương Thụ Xuân cùng cổ đàn Bình hai nhà ở Dương thừa chí ra hỗ trợ mấy tháng hạ xuống tiền lương một phần không tốn lúc sau Tết Dương thừa chí trả lại cho bọn hắn đặt mua Tết đến quần áo ăn cái gì còn mỗi ra cho 5.000 nguyên đại hồng bao liền ngay cả tiểu phường làm công không mấy ngày mấy cái công nhân mỗi người đều dẫn tới 2.000 nguyên tiền lì xì Tính tính toán toán người ta một năm tinh khiết thu vào chính là 3, ba, bốn vạn, mà chính mình quanh năm suốt tháng có thể cầm tới tay cũng chính là cái ngốc nghếch 1 vạn, bọn họ đều ước cao Dương thụ xuân cùng cổ đan bình hai nhà. Hiện tại vừa nghe nói mỗi tháng cho 5000, đều cũng lên, đều đổi giọng nói gia đình của mình điều kiện cùng cái kia mấy nhà gần như, cuối cùng người trong thôn chừng 100 hộ mọi người đi tới đại đội, cũng phải đi Dương Thửa Chí Ít Diệu Phường đi hỗ trợ. Dương Phượng Sơn nói thế nào cũng không ai nghe, đều tại đại đội nhau nhau nào, cái này nói nhà hắn làm sao cực khổ, nhà ai nói nhà hắn nhân có cái gì tật xấu? Một nhà khác nói nhà Hắn Hải tử đến trường không có tiền ngược lại cho tới bây giờ dương Gia câu thôn dân một nhà so với một nhà nghèo Dương Phượng Sơn muốn tìm dương thừa chí lại đây nhưng các thôn dân không đáp ứng các thôn dân hiện tại sẽ không để hắn đi sợ hắn phải đi tìm dương thừa chí cáo trạng. đem Dương Phượng Sơn làm cho một chút biện pháp cũng không có quy 1 chương 196 đại chúng bản thần thiết ý. cuối cùng chỉ có thể là tìm tới cùng dương thừa chí đi thẳng tương đối gần cường thúc lại đây hòa giải bây giờ cường thúc ở dương Gia câu trên căn bản trở thành dương thừa chí phát ngôn viên Tháng thư viện vềt v... v... tan tủ vẹ Việt Nam. Bởi vì từ Dương Thừa Chí trở lại Dương ra câu, Dương Thừa Chí trong nhà chuyện lớn nhỏ trên căn bản đều là Cường Thúc một tay làm. Cường Thúc cũng bởi vì Dương Thừa Chí sự tỉnh, ở thôn dân loại vi vọng cũng rất cao. Cường Thúc lại đây về sau, hỏi một chút cụ thể báo danh tình huống, cuối cùng làm một cái quyết định, chính là trước kia tuyển ra cái kia mấy nhà đều đi Dương Thừa Chí ít rượu phường đi làm công. Còn lại thôn dân chính mình tìm Dương Thừa Chí nhìn có cái gì khác hạng mục đang cho bọn hắn ăn dừng một cái, mà khác cái kia mấy nhà ở ít rượu phường làm công mấy nhà nhất định phải ở tiểu trong tiểu phường chân thật làm việc, nếu là có cái gì để dương thừa chí bất mãn công việc, sự việc, liền lập tức để xếp tới bọn họ danh hạ mấy nhà thế thân, các thôn dân cộng đồng giám sát. Lúc này mới toán ngân cấp phường chiêu công chuyện giải quyết, Dương Phượng Sơn sờ sờ sau đầu mồ hôi, nói rằng ta làm mấy chục năm bí thư chi bộ của thôn, chưa từng thấy quá bởi vì làm công chuyện, đều đến đại đội so với nghèo. Phượng núi, chủ yếu là chúng ta người trong thôn quá nghèo, nếu không bọn họ cũng sẽ không đều muốn đi thừa chí nơi đó làm việc, bất quá chỉ cần ở thừa chí dẫn dắt đi, trong thôn dùng không bao lâu sẽ giàu lên mà nhà máy rượu chủ nhân Dương Thừa Chí chỉ là đi ra dàn xếp để nhà máy rượu ban đầu mấy cái công nhân, chỉ điểm mới chiếu vào 10 cái công nhân chế riêng cho rượu nguyên chất về sau, tiêu một mực tự ra mình ở tiểu phường trong kho hàng, trừ ăn cơm ngủ về nhà ở ngoài, vẫn ở tại nhà kho, trải qua hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Hắn đồng nhất bận rộn, đem mẫu thân tả Ngọc Hà cùng ở gậy Chu Cốc chính tâm đau gần chết, bọn họ sợ sẽ tiếp tục như vậy, Dương Thừa Chí sẽ đem mình thân thể mệt mỏi đồ, đã nghĩ quá khứ kéo Dương Thừa Chí về nhà. Mấy vị lao gia tử ngăn lại bọn họ, nói người trẻ tuổi phải có loại này nhiệt tình, nếu là không có loại này nhiệt tình, nói gì thành tựu đại sự. Chú Quốc chính phu thêm mới bỏ đi đi ít rượu phường ý nghĩ những ngày qua hạ xuống vẫn chỉ có thể ngồi ở xe lăn chu Quốc chính ở dương thừa chí chính mình điều chế thuốc đông y điều dưỡng xuống cũng có thể chống gậy đứng lên đồng thời có thể đi từ từ trên một đoạn ăn đường điều này làm cho chu gia cùng tả ra ba vị lao ra từ đặc biệt tảng Ngọc Hà đều kích động và phần từ lúc Dương thừa chí cứu tỉnh Trung Quốc chính về sau hai nhà này người liền gạt dương thừa chí cho chu Quốc chính làm toàn thân kiểm tra lúc đó đã kiểm tra về sau những chuyên gia kia đại phu Thậm chí một ít trung y cao thủ đều vững tin Chu Quốc Chính bị thương nặng bộ chậm rãi bắt đầu khôi phục, chỉ có điều cuộc sống sau này trên căn bản muốn ở tại xe lăng rồi. Bởi vì Chu Quốc Chính nằm trên giường đầy đủ hơn 20 năm, trên người bắp thịt teo rút lợi hại, dùng hiện tại y học căn bản không có thể trị liệu. Sau đó Dương Thừa Chí nói mình có thể làm cho cha Chu Quốc Chính một lần nữa đứng lên, bọn họ đều là ôm thái độ hoài nghi đi tới Dương gia câu, bọn họ cho rằng Dương Thừa Chí có thể trị hết tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính cái kia chính là vận hạnh. Nếu quả như thật có thể trị liệu hiện tại y học sinh không năng chỉ rũ đích loại bệnh này, cái kia đứa bé này y thuật quả thực chính là nghịch thiên rồi. Kết quả đến dương gia câu không một tháng, ở dương thừa chí đều dưỡng xuống, Chu Quốc Chính thật có thể đứng lên, bọn họ mới tin tưởng dương thừa chí xác xác thực sự có nghịch thiên y thuật. Vì lẽ đó hai nhà lão nhân đồng thời thỏa thuận, các loại, chờ qua mấy ngày Chu Quốc Chính cũng có thể chính mình độc lập đi lúc đi, cố gắng ăn mừng hạ xuống, bọn họ liền ngay cả Chu Quốc Chính cũng có thể đứng lên công việc, sự việc đều không cùng ở yên kinh đi làm mấy cái hậu bối nhắc lên. Ở dương thừa chí bế quan phối hợp rượu thuốc thời điểm, hào huynh đệ của hắn Lao Tư Diêm Tuyết Phi cầm bao lớn bao nhỏ đi tới dương gia câu. Dương Thừa Chí chỉ là dàn xếp Diêm Tuyết Phi tới trước ít rượu phường làm quen một chút, cấp rượu trình tự cùng chuẩn bị sau đó nhà máy rượu chủ yếu mở rộng phương hướng về sau, liền lại tiến vào nhà kho. Điều này làm cho vừa đến Diêm Tuyết Phi có chút hoài nghi, của mình thật huynh đệ có phải là ăn món đồ gì, tính cách cũng thay đổi, cuối cùng vẫn là Vương Hải Yến nói cho Diêm Tuyết Phi, nói những ngày qua Dương Thừa Chí đều là như thế này, mỗi ngày ở tại tiểu phường trong kho hàng Mân Mê Thần Tiên Túy, muốn chế riêng cho một loại đi bình dân hóa lộ tuyến thần tiên túy. giờ mới hiểu được, đệ của mình đem mình kéo lên Dương gia câu không phải là vì để cho mình giải sầu mà là chính có muốn mang chính mình làm một sự nghiệp lấy lừng. Liên Diễm Tuyết Phi ở Dương gia ổn định ở lại, mỗi ngày ở tại nhà máy rượu quen thuộc cất rượu chỉnh tự, về nhà cũng không nhàn rỗi, lên mạng tuần tra tư liệu, tìm kiếm thích hợp marketing thủ đoạn. Ở Dương Thừa Trí tiến vào ít rượu phòng nhà kho hơn nửa tháng về sau, rốt cục ở ngày đó, cười ha hả về đến nhà, Tạng Ngọc Hà nhìn thấy nửa tháng rất hiếm thấy đến như tử, nước mắt một thoáng liền rất xuống. Hơn nửa tháng, Dương Thừa Trí dòng giá gây hốc đi, hiện tại thân thể Quốc xem ra vẫn không phụ thân hắn chính thân đây. Vương Hải Dương Thừa Trí ngày hôm nay trở về, không phải dị vãng loại kia cau mày bộ dáng. Mà là giống như trước như thế dáng vẻ rất vui vẻ, lại hỏi Thừa Trí: "Xem ngươi dáng giấc này, có phải là dược liệu phối hợp thành công?" Dương Thừa Trí gật cụ, cơ cơ trong tay nhấc theo ba bình rượu nói rằng: "Trải qua nhiều ngày như vậy phối hợp, ta nghiên cứu ra vài loại phối hợp phương pháp, cũng chế riêng cho một chút hàn mẫu, một hồi mọi người nếm thử, nói một chút ý kiến, muốn thích hợp, chúng ta sau đó hay dùng những này phương pháp phối chế chế riêng cho thích hợp đại chúng giai tầng thần tiên túy. Dương Thừa Trí thả xuống chai rượu trong tay, cùng mọi người hỏi thăm một chút, lên lầu 2, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo, xuống tới lầu 2, Ngọc Hà sờ sờ nhi tử gầy mặt của Dâu lòng nói rằng Thượng Trí, sau đó cũng không thể như vậy, ba mẹ đều lo lắng ngươi chết bẩm. Dương Thượng Trí che tay của Mộ Thần, nói rằng mẹ, ta còn trẻ, liên điểm ấy khổ cũng không thể được, sau đó sao có thể nuôi sống vợ con, chăm sóc các ngươi thì sao? Nói này còn nhìn Vương Hải Yến một chút. Vương Hải Yến khuôn mặt đỏ lên, cũng không nói gì, chạy đến nhà bếp giúp làm cơm đi tới. Dương Thượng Trí thả ra tay của Mộ Thần, nhìn trên ghế sạ lộng đang ngồi lao tư Diêm Tuyết Phi, lao tứ, những ngày qua tiểu phường tình huống ngươi cũng đại khái hiểu được, sau đó tiểu phượng chuyện lớn nhỏ, đều ngươi tự tính toán, tiểu phượng sản xuất ra thần tiền tuy toàn bộ nhờ vào ngươi." Lão nhị, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần của ngươi thần tiên tú nhượng chế ra, nhiều nhất một tháng, ta liền để hắn ở đây tam tấn người người đều biết, một năm hoa hạ đều biết thần tiên túy. Đối với Diêm Tuyết Phi cụ thể dùng thủ đoạn gì đi mở ra thị trường, Dương Thừa Trí sẽ không hỏi tới, nếu tin tưởng chính mình huynh đệ, hắn chắc chắn sẽ không quấy rầy Diêm Tuyết Phi kế hoạch. Lúc ăn cơm, Dương Thừa Trí đem mang về ba bình rượu lấy tới, bốn bình rượu mỗi bình đều cho mọi người thiếu cũng hơi có chút, để mọi người thưởng thức một thoáng chế biến ra tới rượu mới. Bốn vị lão gia tử thưởng thức qua về sau, gật gật đầu, tuy nói không thể bọn họ hướng qua Dương Thừa Trí Chí chính mình chế riêng cho thần tiên tú cùng với yên kinh khách sạn bán ra thần tiên tuy so với, nhưng mùi vị cũng là không tệ. Chu lão ra tử để chén rượu xuống, thừa chí ngươi này ba loại rượu thành phẩm theo thứ tự là bao nhiêu? Ra gia, gia, này ba loại rượu có một loại dược liệu trên thị trường càng bạn không thấy được, ngoại trừ loại dược liệu này, thấp nhất thành phẩm là 7 nhân dân tệ, cao nhất là 90 nhân dân tệ. Loại kia trên thị trường không thấy được dược liệu làm sao ngươi làm? Ra ra, cái này ta chỉ có biện pháp, cái này cũng là ta Dương ra cất rượu bí mật. Ngươi tiểu tử này, cùng ra ra đều bảo mật, bất quá nếu là Dương gia là không xuyên, đèo, bí ẩn, ta cũng không hỏi. Ngươi dự định này vài loại rượu làm sao định giá? Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, cái này ta liền không hiểu được, lao ra ngài hỏi thăm lão tứ, lão tứ, rượu này cũng nhượng chế ra rồi, giá vốn cũng nói cho ngươi biết, ngươi nói một chút rượu này làm sao định giá? Quy một chương 197, thủ đoạn marketing. Thấy Dương Thừa Chí hỏi, Diêm Tiết Phi cũng không ở làng tránh, suy nghĩ một chút nói rằng lão nhị, ta là muốn như vậy, chúng ta này thần tiên túy vừa nhượng chế ra, nếu muốn gần đây bên trong liền để đại chúng tiếp thu, ta cảm thấy tiền kỳ tốt nhất là không muốn lợi nhuận. Ta nghĩ trước tiên mang một nhóm thần tiên túy đến Bình Thành, Sóc Thành, Tần Dương Bình xa cổ thành những chỗ này, trước tiên làm một cái miễn phí phẩm tiểu hoạt động, chính là mỗi người lì mì mi tíuống một chút, muốn cảm thấy mùi rượu đạo tốt, chúng ta cứ dựa theo giá vốn chút ít bán ra cho phẩm tiểu khách hàng. Nếu như vậy, thần tiên túy rất nhanh có thể ở dân chúng bên trong lưu truyền đi ra, đây là mở ra thị trường trực tiếp nhất biện pháp, còn mở ra thị trường về sau, ta dự định ở không một cái dân cư ở 1 triệu trở lên thành thị thiết lập một cái thay quyền thương lượng, phía dưới quanh thân nhân khẩu không cao hơn trăm vạn thành trấn muốn thần tiên tuy, liền đi thay quyền thương lượng nơi đó đặt hàng. Dương thượng trí gật gù, cái biện pháp này có thể thực hành. Như vậy chúng ta cũng không cần thường thường chạy ngoài bất quá tìm thay quyền thương lượng tất yếu tìm thành thực có thể tin những cái ăn trộm gà dùng mánh lưới nhất định phải ngăn chặn. thưa chí này luôn chế ra thần tiên túy cuối cùng không thể không dùng đóng gói hay dùng vào rượu chứa được đem nói như vậy trên thị trường rất nhanh có thể xuất hiện một nhóm giảm mạo thần tiên túy diệu tiết Phi mang theo cái cuối cùng nghi vấn hỏi hắn xưa nay dương ra câu đều đã mấy ngày, ở trong tiểu phường nhìn thấy đều là 10 cân 5 cân lớn nhỏ vào rượu chiếc lọ chưa thấy mấy cái hoa hạ hạ tầng sức sáng tạo hắn là mới đến hoa hạ không có phòng chế không được đồ vật nhỏ đến teo chấm đến lớn đến tủ lạnh tivi, người này mới vừa lên thành phố còn không, có mấy ngày sản phẩm mới, vậy thì đi ra giống nhau như lúc, thậm chí công năng vẫn còn so sánh nguyên trang còn nhiều. Mấy ngày trước hắn liền thấy một cái tin tức, nói ở tuyển thành một cái nông thôn thổ xanh thổ dưỡng nông dân, sừng sốt rựao vào chính mình cân nhắc, chính mình tay rửa công, hoa thời gian 2 năm rưỡi, vẫn cứ làm ra một chiếc cùng mét trong đội dùng chủ chiến tạ tính năng gần như vậy sơn trại tạ. Việc này một thoáng đã kinh động hoa hạ cao tầng, thậm chí nước Mỹ quân đội cũng lớn vì là chấn động, bọn họ còn ở trong sở nghiên cứu thẩm tra quản lý loại này chủ chiến tạ tư liệu nhân viên quản lý. Cuối cùng có gián điệp chuyển trở về nông dân chế luyện tạm phát hiện, ta bên trong cấu tạo cùng bọn họ chủ chiến tạm căn bản không cùng. Lúc này mới không gây nên hai nước ngoại giao tranh chấp. Có những việc này, Diêm Tuyết Phi vẫn sợ sệt mới vừa chế riêng cho qua lại mấy ngày thần tiên túy, chưa kịp ra thị trường đây, trên thị trường chính là đẩy trời bản chế hàng nhái thần tiên túy. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, yên tâm đi lão tứ, cái này ngươi có thể yên tâm, thần tiên túy ngoại trừ ta, phía trên thế giới này vẫn chưa có người nào nhượng chế ra, đến lúc đó ngươi đến các nơi mở phẩm hội thời điểm, có thể bung lở, ai có thể chế riêng cho ra thần tiên túy. Chúng ta liền khen thưởng chế riêng cho ra thần tiên túy cá nhân hoặc là nghiên cứu khoa học cơ cấu 100 triệu nhân dân tệ. Dương Thừa Chi đối với mình những chế ra thần tiên túy là tương đương tự tin, bởi vì hắn biết nếu như không có Long Thiên Hạo, cho dù là dùng giống nhau như lúc dược liệu cùng rượu nguyên chất, cũng không khả năng chế riêng cho ra hắn như vậy thần tiên túy. Thừa chí, không thể đối với mình quá tự tin rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật quá phát đạt, người ta liền người sống đều có thể nhân bản, đừng nói người này thần tiên túy rồi." Vương Hải Yến lo lắng nói. "Thật sự không có chuyện gì, ta bây giờ không phải là sợ trên thị trường xuất hiện giả mạo thần tiên túy, chúng ta thần tiên túy thành phẩm là 7 nhân dân tệ." Đến lúc đó chúng ta lấy thấp nhất lợi nhuận bán hắn ra, liền nói bọn họ có thể nhượng chế ra, bọn họ không thể thưởng tiền bán hắn ra, huống hồ thần tiên túy bọn họ là phòng chế không ra được. Ta là sợ thay quyền thần tiên túy thương lượng quán rượu đến lúc đó vì thu được lớn hơn lợi nhuận, hướng về thần tiên túy bên trong tăng thêm lượng nước, chẳng rồi thần tiên túy tên tuổi. Cái này ta cũng cân nhắc qua, nếu như hay dùng phổ thông vỏ rượu chứa được thần tiên túy, khẳng định có người sẽ mạo hiểm hướng về trong rượu tăng thêm lượng nước, lấy thu được càng nhiều nữa lợi nhuận. Ta nghĩ một cái biện pháp, chính là để quần chúng cộng đồng giám sát, nếu như phát hiện một ít ra bán ra vô ích, thần tiên túy khen thưởng báo cáo nhân viên 10.000 đến 50.000 không chờ tiền đượng, đồng thời thủ tiêu nên ra bán ra thần tiên tú tư cách, đồng thời tố tụng đến tòa án. Thành, lão tứ vậy ngươi mấy ngày nay liền trương là các nơi tổ chức phẩm tiểu hội sự tình, công việc cụ thể nhân viên bản thân mình đi tuyển mộ, tiểu phương cất rượu công nhân ta nghĩ đều dùng dương ra câu, ta không muốn chính mình giàu, người trong thôn còn nghèo không còn gì cả. Được, thừa chí làm giàu không vâng bạn, lão đầu tử ta yêu thích, cần chúng ta mấy lao già hỗ trợ, cứ mở miệng. Tôn lão gia tự nói rằng, không cần, muốn dùng ta sẽ cùng các ngài chào hỏi, ta nghĩ nhìn ta một chút chính mình lớn bao nhiêu năng lực. Bọn họ lại thương lượng một chút đến lúc đó làm sao phân chia này ba cấp bậc thần tiên túy, cuối cùng quyết định chọn dùng không giống chất lượng cùng màu sắc gốm sứ vào rượu chứa đựng, đồng thời để gốm sứ sưởng ở vỏ rượu trên ấn chế xong thần tiên túy chữ cùng giá bán lẻ cách. Mới vừa thảo luận xong thần tiên túy vấn đề, chưa kịp thông báo 3 ba cái thần tiên túy khách quen cũ Yên Kinh khách sạn Hoa Nhược Lan, năm sớm khách sạn Lý Thứ Nhã, Tuấn Dương khách sạn La Tuyết Tiến đây. Bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn liền tới. Vừa vào khách, Dương Vương Sơn nhìn Chí liền nói Chí ngươi có phải hay không dự định hại chết ta nha? Dương thử trí đầu góc mơ hồ, Phượng Sơn hút, ta mấy ngày nay môn đều không ra, làm sao có thể hại ngươi nghi, có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói. Dương Phượng Sơn cũng không khách khí, ngồi xuống cầm lấy một khối dưa hấu, vừa ăn vừa nói đúng đấy ngươi mấy ngày nay không ra ngoài, ta mới khiến cho ngươi hại khổ, ta vẫn cho là ngươi đến Bình Thành tham gia lớp huấn luyện đi tới. Ngày hôm nay người ta gọi điện thoại tới nói, những nơi khác người đều đi qua, trong huyện chúng ta chính là dương ra câu người không đi, để trong chấn lãnh đạo dừng lại, một trận tàn nhẫn phê. Dương Phượng Sơn nói một lời này Dương thượng chí một thoáng nhớ tới, mấy ngày trước bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn để hắn đi bình thành tham gia huấn luyện chuyện, liền vội vàng chịu tội nói: "Phượng Sơn thúc, cái này ta thật đã quên, xem ta trí nhớ này, đợi buổi tối làm cho ngươi một bữa ăn ngon coi như ta cho ngươi bồi tội. Ta còn cái kia có tâm sự ăn cơm uống rượu, ngươi mau mau dọn dẹp một chút, lập tức đi ngay, ngày mai sẽ quá khứ đưa tin. Không phải nói mấy ngày đó liền bắt đầu huấn luyện rồi, này trải qua hơn nửa tháng, huấn luyện sớm xong ba. Mấy ngày trước, trong thành phố có lãnh đạo thị sát, huấn luyện chậm trễ mấy ngày, ngày hôm qua huấn luyện mới bắt đầu, chỉ đi một ngày không có chuyện gì, mau mau dọn dẹp một chút." Ta một sẽ tới gọi người. Nói xong, lại từ địa trái cây bên trong cầm một khối dưa hấu hấp tấp đi nha. Dương Phượng Sơn đi rồi, Chu lão ra tử ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ đứa nhỏ này lại làm quan ý nghĩ, những ngày qua hắn cũng biết, Dương Thừa Chí ở Dương ra câu cú máy cái cố vấn danh hiệu, ngày hôm nay Dương Phượng Sơn đến tìm hắn, để hắn đi bình thành huấn luyện, lao ra tử trong lòng liền đồng ý nghĩ. "Thừa chí, có phải là có tham chánh dự định, ngươi muốn có tính toán này, ra ra cho ngươi liên lạc một chút, trước hết để cho ngươi từ cơ sở làm lên, đến Dương Thành chính là cái kia hương trấn làm một cái chủ tịch xã gì gì đó." Loại này người trong thôn công việc, sự việc, ngươi liền không nên dính vào rồi. Ra ra, lão ra ngài hãy tha cho ta đi, ta đây là để Phượng Sơn thúc đến không có biện pháp, ta đây đi tới chính là ứng phó hạ xuống, ta mới không muốn từ chính, làm quan có gì tốt, vậy có ở nhà trồng rau, nuôi cá tự tại. Trong phòng khách người nhất thời trên đầu tối xâm lại, chưa từng thấy quá đã nghĩ nuôi cá trồng cho người, toàn bộ hoa hạ cũng chính là vị này loại suy nghĩ này đi. Biết Dương Phượng Sơn một hồi khẳng định lại đây, Dương thừa chí giản xếp riêng Tuyết Phi trong thôn có chuyện gì liền đi tìm cường thúc hỗ trợ, lại để cho hắn mấy ngày nay liền bắt đầu ra tăng chế riêng cho rượu nguyên chất quy mô. Chờ hắn trở về tái phối chế thần thiên thúy. Dương Thừa Chí vội vã lên lầu 2. Thu thập quần áo gì gì đó, các loại, chờ Dương Phượng Sơn một sẽ tới gọi hắn. Quy 1 chương 198, lần thứ nhất huấn luyện Lưu Bị. Dương Thừa Chí cân nhắc ngược lại cũng không đi được mấy ngày, liền đơn giản thu thập một cái bọc nhỏ, đem lão ra tử đưa điện thoại di động của hắn cùng mình nguyên bản điện thoại di động đều phóng tới trong bao, con lấy bọc nhỏ xuống lầu. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tạn tù vẹn. Việt Nam. Dưới lầu trong phòng khách bí thư chi bộ của Tôn Dương Phượng Sơn chính trên đất đi tới đi lui, thấy Dương Thừa Chí hạ xuống, tạp nói một đại nam nhân thu thập điểm quần áo so với nữ nhân sinh con còn dùng thời gian giải, đi nhanh lên, cửa có xe chờ đây này. Dương Thừa Chí trên đầu cái kia hắc nha, thầm nghĩ ta thu thập quần áo liền 10 phút cũng vô dụng, còn không nghe nói người phụ nữ kia sinh con 7.8 phút liền sinh ra. Trong phòng khách Vương Hải Yến, Tạ Ngọc Hà, Cổ Đan Bình, Triệu Lệ Thanh nước đến là đỏ cả mặt, các nàng từ không nghĩ tới, luôn luôn bạn phận đảng hoàng bí thư chi bộ của thôn còn có thể có hung hãn như vậy lời nói. Nhìn hai người ra sân, trong phòng khách mấy người phụ nhân tiếng cười to, cảm thấy có phải là sau đó cũng dùng phương pháp này đối phó Dương Thừa Chí. Ngồi ở một chiếc Dương Phượng Sơn thuê tới đi Bình Thành làm việc, năm lăng ánh sáng trên Dương Thừa Chí đột nhiên hát hơi một cái, thầm nghĩ có phải là mặc thiếu bị cảm, hắn không biết trong phòng mấy người phụ nhân có đối phó hắn biện pháp. Mới ra Dương ra Câu, Dương Thừa Chí phải dựa vào đang chỗ ngồi trên bắt đầu làm mệm đẹp, Dương Phượng Sơn nhìn thấy dáng dấp của hắn không biết nên làm sao đi nói, thầm nghĩ đi tới lớp huấn luyện ngàn vạn không thể thành bộ dáng này, như vậy Dương ra Câu cũng là mất mặt ném hảo phong rồi. Trong mơ mơ màng màng, màng Dương Thừa Chí bị Dương Phượng Sơn đánh thức, Thừa Trí tỉnh lại đi lập tức tới, "Một hồi ta trước tiên dẫn ngươi đi báo danh, ngày hôm nay ngươi trước không cần đi, đợi ngày mai liền bắt luyện." Nhớ kỹ không muốn cả lơ phất thơ, khiến người ta chế giễu. Còn chưa tỉnh ngủ Dương Thừa Chí gật gật đầu, biết rồi, kỳ thực hắn căn bản không biết Dương Phượng Sơn cùng hắn nói cái gì rồi, dưới cái nhìn của hắn lần này lại đây huấn luyện, chính là lại đây điểm cái danh đi cái đi ngang qua sân khấu. Dương Phượng Sơn lôi kéo Thụy Nhãn ngông lung Dương Thừa Chí đi dành, còn mang theo hắn nhận thức một thoáng huấn luyện phòng học, mơ mơ màng màng Dương Thừa Chí nhìn một chút phòng học trên nhãn hiệu, giống như là cái một tốt. Dương Phượng Sơn càng làm hắn dẫn tới nghỉ ngơi ký túc xá, dặn dò hắn vài câu vội vã rời đi. Đưa đi Dương Phượng Sơn, Dương Thừa Chí tiến vào ký túc xá, thoáng quan sát một chút ký túc xá. Trong tốc xá trưng 72 chiếc giường đơn, mỗi cái giường đơn đầu giường có một cái bàn để máy vi tính, mặt trên phối trí một máy vi tính, nhìn dáng dốc máy vi tính vẫn là mới vừa mua không lâu. Máy tính bàn dưới có một cái bình nước ấm, một cái bày đặt khăn mặt xả phòng thơm buồn giữa mặt, giường thượng trí cân nhắc đây đều là vì bọn họ đến đây vấn luyện nhân viên chuẩn bị. Nhìn một cái giường khác trên có quần áo, chắc cũng loạn đặt lên giường, cái giường kia khẳng định có người chiếm. Dương Thừa Trí cũng không có nghĩ nhiều, cuốn sấp một cái giường khác, đem ba lô tiện tay ném ở trên giường. Kéo qua chăn ngủ xem như chết, này hơn nửa dự, một ngày cũng nghỉ ngơi không mấy tiếng, thật sự là đem hắn mệt muốn chết rồi. Thời gian không bao lâu Dương Thừa Chí tiểu tiến vào mộng đẹp. Đang ngủ say Dương Thừa Chí cảm giác được có người đẩy hắn, hắn rủi đôi mắt, nhìn thấy tại hắn bên giường đứng một cái khoảng một m70, một mặt dáng vẻ thư sinh, mang theo một bộ viền vàng tính mắt, một cái mát mẻ màu trắng ngắn tay áo sơ mi, một cái màu xám cổ thường, 25, 26 thanh niên. Người trẻ tuổi thấy Dương Thừa Chí tỉnh lại, nợ nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoản. Người chính là Dương Thừa Chí đi, toàn bộ lớp huấn luyện đều biết người rồi, ta là Ôn Vũ Thành, khu mộ nơi làm việc, ăn cơm đã đến, đến giờ, nhìn ngươi ngủ rồi, liền đi ra cơm." Dương Thừa Chí vội và ngồi dậy, "Dương Thừa Chí, đến từ Hạo Thiên huyện, ngày hôm qua trong nhà có một chút công việc, sự việc, chỉ lai like một tiên, chờ sau đó ta trước tiên rửa mặt, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Thấy Ôn Vũ Thành có lễ phép chào hỏi, còn gọi mình ăn cơm, Dương Thừa Chí cũng không tiện. Dương Thừa Chí ra ký túc xá đến phòng tắm lấy một chậu nước, rửa mặt, nhìn trong túc xá chẳng có cái gì cả, lại hỏi Vũ Thành, "Này ăn cơm đến nơi nào, làm sao liền một cái tao cơm cũng không cho chuẩn bị?" Các người lãnh đạo không cùng người nói, chúng ta ăn cơm huấn luyện địa phương đều quản, chúng ta một người huấn luyện 10 ngày, đơn vị phải ra khỏi một vạn nguyên huấn luyện chi phí. Trong này ăn cơm rừng chân tiêu xài đều đã có. Cái gì? 10 ngày 10000, không huấn luyện được không? Ta một hồi hỏi một chút có thể hay không lười huấn luyện phí, không lùi 10000 lùi cái 8000 cũng được. Vừa nghe đến huấn luyện còn phải tốn tiền, Dương Thừa Chí liền cong lên, ở trong lòng hắn, 10 ngày có thể đạo tạo ra cái gì? Một ngày ăn cơm ngủ còn 1000, còn không bằng sẽ dương ra câu đây. Tôn Vũ Thành cười ha ha, thừa chí ngươi thật hài hước, đều là đơn vị giao tiền, khẳng định không cho lùi, bất quá huấn luyện lão sư dạng bài cũng không tệ, ngày mai đã nghe qua liền biết rồi. Tôn Vũ Thành cho rằng Dương Thừa Chí giống như hắn đều là mấy năm gần đây thông qua của thì thì đi lên công chức, đều là đơn vị phái lại đây mà vàng. Nay không huấn luyện còn không cho lùi tiền, vậy thì ngốc a." Dương Thừa Chí thầm nói. Ôn Vũ Thành mang theo hắn đi tới một cái diện tích 3, 400 thức vuông đại phòng ăn, trong nhà ăn đã ngồi hai, 300 cái giống như hắn tham gia huấn luyện thanh niên nam nữ. Những người này mỗi 10 cái ngồi vây quanh một cái bàn ăn. Ôn Vũ Thành lôi kéo Dương Thừa Chí tìm cái không đủ 10 người bàn ngồi xuống, đợi gần 10 phút, phòng ăn người phục vụ bắt đầu mang món ăn, một bàn 10 người lên 10 đạm món ăn, 10 đạm món ăn ngoại có một con cá cùng hầm gà thịt ở ngoài, còn giữ lại tất cả đều là thức ăn chay. Dương Thừa Chí chỉ chỉ trên bàn ăn mời đạo món ăn hỏi Ôn Vũ Thành. "Vũ Thành, chúng ta một ngày hơn 1000 tiêu xài, ăn đúng là vật này. Ăn đi, có gà có cá là tốt lắm rồi, ta lần trước huấn luyện thời điểm, một ngày 2000, đều là khoai tây cải trắng, chấp nhận ăn đi, muốn ăn tốt chưa mai chúng ta đi ra ngoài ăn." Dương Thừa Chí lắc lắc đầu, thầm nghĩ thật hắc, so với Tôn Nhị Nương hắc điểm đều hắc. Bất quá cái bụng không hăng hái lầm bẩm bắt đầu vang vọng, các loại, chờ, Dương Thừa Chí muốn đưa đũa kẹp khối thịt gà, trong mâm chỉ còn sót mấy cái dính váng dầu hành thái rồi. Không vậy thì ăn cá đi." Các loại, "Trờ, xem thả cá chính là cái kia mâm lúc" cũng còn tốt so với thả thịt gà cái khay mạnh hơn nhiều, còn sót lại nửa cái đầu cá, mới vừa dự định kẹp cái kia nửa cái đầu cá thời điểm, đối diện đứng lên một người lại mập mạp, ta thích cắn nhất đầu cá rồi, nói chuyện, trong miệng còn nuốt ngụm nước bọn một đôi đũa liền đem nửa cái đầu cá kẹp đi nha. Dương Thừa Trí bó tay rồi, thế này sao lại là cán bộ quốc gia, quả thực đều là quỷ chết đói đầu thai, từ mang món ăn đến bây giờ còn không có 2 phút đồng hồ đây, một con cá, một bàn gà chỉ còn lại hai cái mâm rồi. Ngồi ở bên cạnh Hàn Ôn Vũ thành tự chính mình trong bát gấp một khối thịt gà, phong tới trong bát của hắn. Thưa trí Phần luyện ăn cơm cũng không giống như mời khách ăn cơm, chỗ này tất yếu tay mắt lênh lẹ, nếu không ngươi mỗi ngày cũng ăn không đủ no. Dương Thừa Chí nhìn trong bát một khối vô bộ cốt, sữa hiện ra vẻ châu bò, đây mới là huynh đệ, gặp nạn đồng dạng huynh đệ. Liền nhanh nhất vô bộ cốt, Dương Thừa Trí ăn hai cái lạnh bánh màn đầu, hũ một bát có thể nhìn thấy đáy chén bát cháo. Cùng ăn thẳng vào cái bụng ôn Vũ Thành trở lại ký túc xá. Trở lại ký túc xá, ôn Vũ Thành hỏi Thừa Trí, nhìn ng ăn cơm vẻ, vừa nhìn liền biết ngươi không đã tham gia huấn luyện, ngày hôm nay không ăn no đi, muốn nói bụng liền tới Dương Thừa Trí ta lần thứ nhất tham gia loại luyện. Đều nhìn nhã nhặn, sau lúc ăn cơm rồi cùng quỷ chết đói đầu thai như thế, chưa kịp đưa đưa đây, cái gì cũng mất. Chậm rãi ngươi thành thói quen, chờ sau đó lần tham gia nữa vẫn luyện thời điểm, ngươi thì sẽ không đói bụng, ngươi đi ra ngoài trước mua ít đồ, một hồi trở về ta mang ngươi xong mấy cái đêm. Nói xong Ôn Vũ Thành bưng chậu rửa mặt ra ký túc xá. Nghe Ôn Vũ Thành nói như vậy, Dương Thừa Chí đem trong bao quần áo phóng tới trên giường, nhấc theo bao da ký túc xá đi ra cửa, hắn không gian có đồ vật có thể ăn, nhưng ở cái này người tạm địa phương, hắn cũng không dám tự không gian lấy những thứ đó, muốn cho người nhìn thấy, vậy còn không đến bắt được người phòng nghiên cứu để giải giỡn. Uy một chương 199, một thương nổ đô hỉ ở cổ đại thần. Ra ký tốc xá, Dương Thừa Chí mới quan sát một chút huấn luyện địa phương, nơi này có thể là chuyên môn làm huấn luyện địa phương, địa phương không lớn chỉ có có một căn lớp học, một tòa ký tốc xá, không giống như là trường học hoặc là cái gì khác chỗ làm việc. Toàn bộ địa phương chủi lủi chẳng có cái gì cả, có thể nhìn thấy hai căn cô linh linh nhà lầu. Ra cửa lớn, thấy cửa lớn bên trái cầm lái một nhà loại nhỏ siêu thị, siêu thị ông chủ là một hơn 50 tuổi người trung niên, cười mắt nhìn làm cho người ta một loại hòa thiện cảm giác. Ông chủ thấy Dương Thừa Chí nhấc theo bao tiền vào siêu thị, đứng lên theo cũng tiến vào siêu thị. Hỏi tiểu đồng chí, ngươi là lần đầu tiên tham gia huấn luyện à? Ta đây bánh bích quy, bánh mì, hoa quả không thiếu gì cả. Dương Thừa Chí quay đầu lại quan sát một chút Siêu thị ông chủ, làm sao ngươi biết ta là lần đầu tiên tham gia huấn luyện? Chúng ta thật giống chưa từng gặp mà ba. Chưa từng thấy, muốn nếu đã gặp ngươi thì sẽ không đến ta đây mua đồ rồi. Lần đầu tiên tới nơi này tham gia huấn luyện, 89 phần 10 đều quá ta đây muốn mua đồ. Lần thứ nhất tham gia huấn luyện các ngươi khẳng định ăn không đủ no, chính ta tại này khô rồi bảy, 8 năm, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Dương Thừa Trí không khỏi nở cười, nguyên lai đói bụng không là chính mình một người. Cứ thể lần thứ nhất tham gia huấn luyện đều giống như chính mình. Từ siêu thị mua mấy bao bánh mít quy, lại mua mấy chai nước uống, mấy cân hoa quả, Dương Thừa Trí nhấc theo quay trở về ký túc xá. Trong túc xá Ôn Vũ Thành chính đang chơi một cái chim cánh cụt đêm, Dương Thừa Chí thật giống lúc lên đại học gặp Lao Tư Diêm Tuyết Phi chơi đùa, trò chơi này tên gì hoàn tuyến, đến mấy năm nhớ không rõ rồi. Đem ba lô thả xuống, từ bên trong đem bánh mít quy, đồ uống, hoa quả đều lấy ra, cho Ôn Vũ Thành trên bàn thả một bình, cầm hoa quả đến trong thủy phòng tắm một cái. Trở lại ký túc xá, đang định lên giường, Ôn Vũ Thành nói rằng Thừa Trí, trời còn chưa tối đây, bận bịu cái gì? Đến ta dạy cho ngươi trò sòng giở giờ, trò chơi này đặc biệt sức lực, là chuyên môn cho các lao gia làm trò chơi này. Vũ Thành, ta không chơi được game, chính ngươi chơi ba, Dương Thừa Chí lúc đi học, điều kiện kinh tế không được, cả ngày vội vàng làm công kiếm tiền, nào có thời gian chơi game, đừng nói là trò chơi này rồi, liền đơn giản nhất liên tục nhìn hắn đều không chơi đùa. Không có chuyện gì, trò chơi này chơi vui, dạy ngươi mấy phút, ngươi sẽ biết, ngươi trước mở máy vi tính, ta chơi xong cái này sẽ dạy ngươi, Ôn Vũ Thành một bên chơi vừa nói. Nhìn xem thời gian vẫn chưa tới 8 giờ, Dương Thừa Chí ngủ nửa lần buổi trưa cũng không thấy đến buồn ngủ, liền liền mở ra máy vi tính. Ngược lại cũng không, có chuyện làm, cũng học tập một thoáng về nhà nhàm chán thời điểm cũng có thể phái dưới thời gian. Năm sau 6 phút, Ôn Vũ Thành uống Dương Thừa Chí cho hắn bỏ qua đồ uống, thuần thục từ trong máy vi tính tìm tới trò chơi này mở ra, hỏi Thừa Chí, của người no. Chim cánh cụt là bao nhiêu rồi, đặt chân lên đi. Dương Thừa Chí đem Vương Hạ Yến cho mã số của hắn đổ bộ, mở ra game, Ôn Vũ Thành dạy hắn game tài khoản, đến đặt tên thời điểm, Ôn Vũ Thành hỏi hắn lên, cái tên là gì? Dương Thừa Chí thấy trò chơi này là bắn nhóc game, liền nói tương thận. Thừa Trí, ngươi muốn lên danh tự này có thể gây nhiều người tức giận đây, không được đổi một cái. Vậy thì gọi một thương nô đồ hì ở cơ ba, Dương Thừa Chí nhớ tới Diêm Tuyết Phi năm đó thường xuyên cùng hắn nói bạ bao nhiêu đầu của người ta các loại lời nói, không chút suy nghĩ liền nói ra danh tự này. Tốn Vũ Thành nghe xong liền cảm thấy đầu có chút lớn, thầm nghĩ đây đều là tên là gì, bất quả nếu người ta dự định gọi danh tự này, hắn cũng không có nghĩ nhiều, liền cho Dương Thừa Chí một cái một thương nổ đồ hì ở cơ tên, sau đó mở ra game, tiến vào game mặt giấy. Tốn Vũ Thành đem Duẫn Phi giơ bên trong đội thường, Trang Viên Đạn, ngồi xổm xuống, nhảy lên, trước sau trái phải di động nhiệt nóng khóa đều nói cho Dương Thừa Chí về sau, nói cho hắn biết hiện tại người mới doanh huấn luyện một chút. Dương Thượng Trí vung tay lên, "Không cần, không phải là cái nhảy lên né tránh, nổ súng đổi viên đạn, ta đều biết rồi, trực tiếp tiến vào game 3." "Vậy được, chờ sau đó ta trước tiên kiến cái gian phòng, ta mang ngươi chơi một hồi, đến lúc đó ngươi nghe xong chỉ huy là được rồi." "Hừ, ta nghe lời ngươi, Vũ Thành ngươi nói ta chơi cái gì thuần thật? Ngươi thích gì thương. Ta thích loại kia khoảng cách xa loại kia, tên gì yêu mộng chết đi loại kia. Khoảng cách xa cái kia là súng bắn tỉa, dùng súng ngắm, còn có đây không phải là yêu mộng chết đi, là hạc 47." Tôn Vũ Thành lau trên đầu lưu lại mồ hôi lạnh nói rằng, Đúng đúng chính là súng bắn tỉa, ta thích nhân vật này. Dương Thừa Chí vừa nói, còn vừa bị hoa một cái tự nhận là rất tiêu sái đánh lén động tác. Ôn Vũ Thành xem cũng không dám xem Dương Thừa Chí rồi, thầm nghĩ người anh em này là từ chỗ nào tới đại thần rồi, liên ạc 47 cũng không biết, còn nổi lên cái một thương nổ hì ở có tên. Ôn Vũ Thành thuần thục dùng tài khoản đưa tiền của trò chơi cho Dương Thừa Chí mua một cái súng trường ngắm bán, lại mua lựu đạn, truy thủ, súng lục các loại đồ vật, đều cho hắn trang bị lên, trở lại bản của chính mình xây xong một cái phòng Tôn Vũ Thành biết Dương Thừa Chí sẽ không chơi đùa, liền xây xong một cái tàu chuyên chợ căn phòng của, hắn cân nhắc sẽ không đi chơi người, tiến vào gian phòng này, 10 phút ít nhất cũng có thể giết cái 3 ba năm cái người đối diện đi. Xây xong gian phòng, hắn lại qua dạy cho Dương Thừa Chí làm sao tiến gian phòng, nói cho hắn biết mình là cái gì nhân vật, nhìn thấy loại kia nhân vật hẳn là nổ súng. Dương Thừa Chí rất là chuyên tâm nghe xong, còn tỉnh giáo mấy vấn đề. Hai người chọn xác định các loại, chờ đối diện gia nhập nhân vật, vừa vận đối diện cũng tiến vào hai cái cấp bậc cũng không cao nhân vật, Ôn Vũ Thành đối với hắn anh minh còn đã trí. Game bắt đầu Ôn Vũ Thành để Dương Thừa Chí đi theo phía sau hắn, Dương Thừa Chí cũng làm nhân vật này đi theo Ôn Vũ Thành vai tuần mặt sau, ra Quan Truyền, đã đến một loạt công sự sau. Ôn Vũ Thành nói cho hắn biết súng trường ngắm bắn trên ống nhắm làm sao sử dụng, xem Dương Thừa Chí dùng mấy lần cũng yên lòng, quay đầu lại, Ôn Vũ Thành nhìn thấy đối diện hai tên này, lén lén lút lút từ khoang truyền một tầng chạy tới. Quay đầu nói cho Dương Thừa Chí vứt lự đạn, cũng nói cho hắn biết làm sao vứt lự đạn. Dương Thừa Chí đáp ứng một tiếng nói biết rồi. Mới vừa nói xong, liền nghe ầm một tiếng, hai người liền trở về điểm phục sinh. Ôn Vũ Thành buồn bực không được, làm sao mới vừa nhìn thấy địch nhân đối diện liền đệ chết chết, lẽ nào đối diện là hai người cao thủ, nhìn biểu hiện trên màn ảnh, hai người bọn họ đều bị một thương nổ đở hỉ ở cót lưu đạn cho nổ chết rồi. Thưa chí, người đem lưu đạn ném tới địa phương nào, sao đem mình cho nổ? Tốn Vũ thành hỏi. Vũ Thành, ta từ ông nhăm chăm sóc tới lớn kẻ địch đang ở trước mắt, lưu đạn không biết người ở đâu rồi. Hướng về cao, hướng về xa vực, đừng tiếp tục nổ người mình, hắn này lời còn chưa nói hết, hai người lại trở về điểm phục sinh, lại nhìn trên màn ảnh, lại là bị một thương nổ đở hỉ ở cót lưu đạn nổ chết. Đứng ở điểm phục sinh, Ôn Vũ Thành quay đầu lại xem Dương Thừa Chí, thấy người anh em này ngồi trước máy vi tính, thân thể uốn éo trở thành nét hình, chính lấy ra một viên khoai lang lưu đạn ra bên ngoài ném đi, lưu đạn đụng tới công sự thượng bộ lại rơi xuống dưới chân, người anh em này biết cũng không biết, lại trở về điểm phục sinh. Ôn Vũ Thành biết người anh em này không nổ chết một người kẻ địch tử không bỏ qua, sẽ không có cùng hắn sống chung một chỗ, mà là lại từ một cái khác cửa lớn đi ra ngoài, muốn tìm cái công sự thợ, kích, giết tới kẻ địch. Ra cửa lớn thấy đối diện hai cái anh em đứng ở đó đại môn không xa công sự về sau, Nhìn chằm chằm vào Dương Thừa Chí dùng lưu đạn bận bịu tự sát, cái này hai anh em còn buồn bực không được, chính mình xuất phỉ giờ này tài nghệ không ra sao, còn có so với mình cả cái kia đối thủ. Ôn Vũ Thành có thể mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, lén lút quá khứ, một con toy hai người ngã trên mặt đất, Ôn Vũ Thành quay đầu về còn tại vứt lưu đạn Dương Thừa Chí nói nói, thấy không, cứ như vậy đánh gục đối thủ, lưu đạn là không nhìn thấy đối thủ lúc, ném đi mê hoặc đối thủ. Quy 1 chương 200, con ông cháu cha Dương Thừa Trí. Dương Thừa Trí gật biết rồi, để nhìn ta một chút làm sao bạo đầu của bọn hắn. Thằng thư viện vế đút, đút, đút. vế Việt Nam nói xong có làm hắn một thương nổ đờ hy ở cột ra địa điểm phục sinh, bưng lên súng trường ngắm bắn, đi ra ngoài ngắm người đối diện rồi. Mới ra cửa kho hàng, từ trong ống ngắm liền thấy đối diện hai cái ăn mặc cảnh sát trang phục đối thủ, chính lén lén lút lút hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Dương Thự Chí luôn cuống tay chân muốn đầu tường xạ kích, nhưng đã quên cái kia nhiệt nóng khóa là nổ súng, tay trái bùm bùm ấn loạn bàn phím, làm nhân vật một hồi trầm xuống, một hồi nhảy lên, chính là không nổ súng. Trong miệng hét lớn vũ thành cái kia nhiệt nóng khóa là nổ súng. Đối diện tới được hai cảnh sát nhân vật, nhìn thấy cái này một thương nổ ở cột này không dùng tay lôi tự sát, đây cũng làm cái gì động tác bừng lên đường, một cái bắn tỉa, Dương Thừa Chí về tới điểm phục sinh. Ôn Vũ Thành quả thực muốn điên rồi, chơi đến mấy năm giờ phi giờ, còn chưa từng thấy đối thủ như vậy, thừa Chí, nổ súng là chuột trái khóa. Cứ như vậy, Dương Thừa Chí không ngừng mà từ điểm phục sinh xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều là dùng một loại khá là tân chiều phương thức bỏ xuống, cuối cùng Ôn Vũ Thành cũng không nhìn nhân vật của chính mình, đứng lên đi tới Dương Thừa Chí phía sau nhìn anh em còn có cái gì càng thêm tân chiều phương thức để cho mình bỏ xuống. 10 phút một ván, Dương Thừa Trí nhìn thấy địch nhiều nhất tên của người lúc, lớn tiếng kêu gọi, Vũ Thành, ta là mở vở tờ, nhìn ta một chút giết 6 10 người rút lời cười ha ha, trong miệng còn thầm nói, "Dư Phỉ giờ không, có gì độ khó, bất quá chơi rất vui." Ôn Vũ Thành im lặng chỉ chỉ màn hình, Dương Đại Thần, ngươi xem một chút số liệu, là ngươi tự sát 68 lần, một mình ngươi địch nhân đều không có giết, ta thật là bội phục ngươi, tự sát còn có thể tự sát ra nhiều như vậy cho gian, ngươi lạc Dư Phỉ giờ giới Đại Thần." Ôn Vũ Thành thấy đồng đội như vậy, cũng không tâm tình chơi, mà là tìm cái điện ảnh xem phim đi tới, ngồi trên ghế dựa liên tục tới hẻo lui Dương Thừa tranh thủ thời gian quay đầu lại liếc nhìn, Ôn Vũ Thành xem ra một bộ gọi gấu qua lại điện ảnh, nói, "Vũ Thành, bộ phim này đẹp đẽ, rất thú vị." Bên trong giàu có rất nhiều nhân sinh triết lý. Ôn Vũ Thành nghe xong người anh em này, quả thực có loại gặp trở ngại kích động, trong lòng hô to, vạn năng thượng đế à, xin ngươi phái lôi công đại thần, đưa cái này từ bệnh viện chạy đến bản thân mang về đem, ta thật sự không chịu nổi. Trong lòng quả thực muốn điên Ôn Vũ Thành cuối cùng nhẫn nhịn không được Dương Thừa Chí cái kia làm người xấu hổ tự sát phương thức, thẳng thắn tắt máy vi tính, ngã ở trên giường, túi đầu ngủ nhiều. Mà Dương Thừa Chí Dương đại thần mặc nhiên không ngừng mà từ điểm phục sinh ra ra vào, vào, cuối cùng cùng với hắn cùng nhau đồng đội, ném câu tiếp theo không sợ giống như thần đồng đội, chỉ sợ như leo đối thủ, dồn dập thoát đêm. Dương Thượng Chí xem đồng đội lưu lại, lẩm bẩm nói còn coi như các ngươi có tự mình biết mình, biết mình kỹ thuật không được, của ta tìm mấy cái khá một chút đồng đội. Một buổi tối thời gian, giật phì giờ toàn bộ sẽ vỡ đều biết rồi, có một người gọi là một thương nổ đở hi ở cột đại thần. Một cái cùng một thương nổ đở hi ở cột hợp tác qua đồng đội nói, cái đứa anh em thật sự là nhu nhân, ta cùng đối diện hai cái đối thủ liền đừng cái kia mấy người anh em này tự sát phương thức. 10 phút tự sát 78 lần, còn không có một lần là giống nhau, người anh em này là từ hỏa tinh tới 3. Ba. Dương Thừa Chí cũng không biết mình là lúc nào ngủ, trong giấc mộng hắn thật giống trở thành rất phi giờ giới nổi Đồ Hi ở cột cao thủ, mọi người thân thiết gọi hắn là nổ Đồ Hi ở Coca, nhận lấy vạn người cùng bái. Ngay thứ hai còn tại làm mộng đẹp, Dương Thừa Chí bị Ôn Vũ Thành đánh thức, mơ mơ màng màng hắn từ trên giường bò lên, bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài rửa mặt. Trở lại ký túc xá nhìn thấy ngồi ở trên giường chờ hắn Ôn Vũ Thành nói: "Vũ Thành, chính ngươi đi ăn cơm, ta đang mơ hồ một hồi, ngươi lúc đi gọi ta một tiếng." Ôn Vũ Thành đáp ứng một tiếng, chính mình ra ký túc xá, thấy đi, Dương Thừa Chí lại bò đến trên giường, tiếp tục hắn không có làm xong đẹp. Trong mơ mơ màng màng Dương Thừa Chí nghe được Ôn Vũ Thành nói thừa chí, nhanh lên một chút, lập tức phải vào lớp rồi, ta đi trước. Dương Thừa Chí nghe được nhanh lên lớp rồi, vội vàng từ trên giường bỏ lên, đơn giản chỉnh lý lại một chút, vội vã ra ký túc xá, hướng lớp học đi đến. Tiến vào lớp học, hắn nhớ tới ngày hôm qua Dương Phượng Sơn cho hắn chỉ điểm cửa phòng học trên mang theo nhất ban nhãn hiệu, tìm một chút, nhìn thấy trên cửa nhất ban nhãn hiệu về sau, đẩy cửa đi vào. Tiến vào phòng học, thấy trong phòng học chừng 730 học sinh đi học dùng cái bàn, cái bàn ngồi hai mươi mấy trang phục thời thượng nam nữ trẻ tuổi. Dương Thừa Chí cũng không nhìn bọn hắn, thầm nghĩ ngược lại liền 10 ngày ai cũng không rõ nhận thức ai, không cần thiết cùng bọn họ chào hỏi. Khiến Dương Thừa Chí kỳ quái là, hắn trong phòng học không nhìn thấy Ôn Vũ Thành, cũng không biết người này chạy đó, không quản hắn nữa. 3 giờ sáng ngủ hắn thật sự là buồn ngủ là không đi, đến hàng cuối cùng, thấy còn có một chỗ trống, ngồi xuống bò đến trên bàn chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Ngồi ở phòng học hơn 20 cái đến đây vẫn luyện nam nữ từ Dương Thừa Chí vào cửa, đến cuối cùng hắn bò đến cái cuối cùng trên bàn học ngủ, vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, giống như là xem người ngoài hành tinh như thế bọn họ đều bừng bực, ngày hôm qua thật giống cũng chưa từng thấy người này nha, lẽ nào ngày hôm qua cô gái đẹp kia là người trẻ tuổi này bà gái, là thay người thanh niên này đến đây huấn luyện, đây chẳng lẽ là chỗ đó con ông cháu cha. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn họ mới nhận thức một ngày, cũng không ai đi hỏi dò chuyện này, bọn họ cũng đều biết, có thể ngồi ở cái này lớp học huấn luyện đều là một chỗ khoa cấp cán bộ, lai lịch cũng không tính là nhỏ. Đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, cửa phòng học đẩy ra, một cổ hương phong từ bên ngoài thổi vào, theo sát tự C đạt tự C đặt đi vào một người tuổi còn trẻ nữ hải. Thấy cô gái này, một em mở 65 thân cao. Phối hợp dưới chân mặc một đôi màu vàng nhạt dày sẵng đan, ít nhất cũng khoảng một m 7 vóc dáng, loan loan, cong cong, lông mày đen tui con người, khéo léo mũi, đỏ đô đô mềm nhỏ, phối hợp ở một tấm tinh xảo trên mặt đẹp, không nói ra được đẹp đẽ, quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Cao Văn quên ngày hôm nay tâm tình không tốt, hôm qua Thiên lúc buổi tối, Mậu Thân để hắn buổi trưa hôm nay đi ra ngoài thấy một cái chính mình căn bản không nhận biết người đàn ông, Mậu Thân vẫn cùng hắn nói người đàn ông này cỡ nào có tiền, cỡ nào săn sóc. Ngẫm lại mình là đại học danh tiếng tốt nghiệp, không bằng ra thế bối cảnh liền dựa vào chính mình nỗ lực thi công chức lại dựa vào bản thân chân thật công tác, đi tới người người hâm mộ khoa cấp cán bộ, lần này nghe được mẫu thân để cho mình ra mắt, ra mắt đối tượng còn chưa nhìn thấy, liền làm sao thế nào được rồi, điều này làm cho Cao Văn Quyên cũng có một loại nghĩ lên phòng vệ sinh kích động. Trong lòng có việc này, Cao Văn Quyên một buổi tối cũng ngủ không ngon, này không sáng sớm hôm nay liền lên đã muộn. Từ trong nhà vội vã chạy tới lớp huấn luyện, cũng còn tốt không có đi học, huấn luyện giáo sư cũng không có tiến vào phòng học. Tiến vào phòng học, cảm thấy phòng học mọi người dùng ánh mắt khác thường xem nàng đây, Cao Văn Quyên cũng buồn bực đây này, theo nói ngày hôm qua đều biết rồi, ngày hôm nay làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn người đây? Khi Cao Văn Quyên đi tới nàng chỗ ngồi thời điểm, biết rồi phòng học người tại sao như vậy nhìn nàng, vốn hẳn nên thuộc về của nàng chỗ ngồi nằm úp một cái cùng tuổi tác hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Cao Văn Quyên nhìn thấy người trẻ tuổi ở nàng trên bàn dáng vẻ, nhất thời đã tới rồi khí, thấy người trẻ tuổi này, nằm ngoài trên bàn học của nàng ngủ say như chết, khỏe miệng còn chạy một tia bóng ánh long lanh chất lỏng. Thật buồn nôn, này là ở đâu ra huấn luyện người, vừa nhìn cũng biết là một cái không hơn không kém con ông cháu cha, bằng không còn có ai rơi xuống cái này lớp lên, ngủ lại như thế thông ngọn. Vẫn chân thật công tác Cao Văn Quyên, ghét nhất chính là thứ bất học vô thuật này nhị thế tổ. Nàng nhíu nhíu mày, đưa tay đẩy một chút Dương Thừa Trí. Quy 1 chương 201, mỹ nữ Cao Văn Quyên. Một buổi tối cơ bản không ngủ Dương Thừa chí mới vừa ngủ, này đã có người đẩy hắn, mơ mơ màng màng hắn căn bản không có để ý tới, mà là thay đổi thân thể, quay đầu kế tục ngủ say như chết. Căn bản không để ý tới đẩy hắn Cao Văn Quyên. Hắn hai đồng nhất đẩy vừa quay đầu, vốn là chú ý hắn hai huấn luyện nhân viên liền cảm thấy trong này nhất định có cố sự, có người không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ là tối ngày hôm qua làm cái gì vận động ngủ quá muộn, nếu không dợi ngủ thơm như vậy, đẩy còn đẩy bất tỉnh. Còn có người đang nghĩ Nhìn dáng dấp hai cái miệng nhỏ khẳng định náo mâu thuẫn, nếu không một cái nằm sấp cái kia ngủ nhiều, đẩy cũng không lý, một cái trên mặt mang theo sức lạnh, lúc tiến vào tâm tình sẽ không tốt. Mà hai cái người trong cuộc, một cái vẫn cứ ngủ say như chết, một cái vốn là không tao hứng, nhìn thấy tình huống trước mắt tâm tình bết bát hơn rồi. Cao Văn quên quay đầu nhìn trong lớp cái khác huấn luyện nhân viên, từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra không giống bình thường đồ vật, mặt cười một thoáng nhiễm phải đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng không khỏi mắng to ngủ ở nàng chỗ ngồi còn ông cháu cha. Nhìn con đang chỗ ngồi trên ngủ nhiều Dương Tứ Chí, Cao Văn Quyên không khỏi giận giữ, thầm nghĩ này người chuyện gì xảy ra, chạy đến chỗ mình ngồi ngủ. Còn đậy bất tỉnh, nghĩ lại đang dương thừa chí trên người dùng sức đẩy một cái. Trong giấc mộng dương thừa chí bị này tầng tầng một cái, một thoáng đánh thức, một thoáng đứng dậy, mắt cũng không mở mở lại hỏi thì sao, có phải là tan học ăn cơm nhà, ngày hôm nay của ta ăn nhiều một chút, tối ngày hôm qua đói bụng lắm. Hắn này vừa nói, đầy phòng học người cười phá lên, liền ngay cả tỏ rõ vẻ xương lạnh Cao Văn Quân cũng không nhịn được cười rộ lên, Cao Văn Quân nụ cười này để trong phòng học bọn sắc lang nhất thời sáng mắt lên, quá đẹp, bị nữ như vậy vẫn cùng náo mâu thuẫn, tiểu tử kia có phải bị bệnh hay không đây, muốn thả đến trên người mình đau còn đến không đây. Dương Thừa Trí cũng đã nghe được trong phòng học tiếng cười, một thoáng liền tỉnh lại, nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa cao văn quyền, ngượng ngung nở nụ cười xuống, đang định mở miệng hỏi do chuyện gì xảy ra thời điểm. Phòng học cửa bị đẩy ra rồi, từ bên ngoài tiến vào tới một người hơn 50 tuổi, tỏ rõ vẻ nghiêm túc phụ nữ trung niên, nhìn dáng dấp nữ nhân này chính là một cái diệt tuyệt sư thái cấp lao sư khác, hơn nữa còn là lớp này huấn luyện giáo sư. Phụ nữ trung niên nhìn thấy đứng phía sau hai người trẻ tuổi, không nói hai lời chỉ tay phòng học phía ngoài nói hai người đều đi ra ngoài, hai cái miệng nhỏ náo mâu thuẫn còn nháo đến lớp huấn luyện rồi, cũng không sợ để người chê cười. Phụ nữ trung niên ở phòng học ở ngoài chỉ nghe thấy rồi, trong phòng học huấn luyện nhân viên tiếng cười lớn, điều này làm cho vẫn nghiêm cẩn dạy học nàng lập tức liền mất hứng. Trờ tiến vào phòng học vừa nhìn, 30 chỗ ngồi có ba một người, hai cái tuổi xấp xỉ thanh niên nam nữ đứng ở đồng thời, đều là gương mặt không cao hứng. Nàng lập tức nghĩ tới đây là một đôi tiểu phu thê bởi vì huấn luyện sự tình náo mâu thuẫn, nàng ý tứ để cho hai người đi ra ngoài cố gắng nói chuyện không muốn ảnh hưởng những người khác đi học. Nàng này vừa nói, Dương Thừa Trí cùng Cao Văn Quân trên mặt đều một bên đắc sắc, Cao Văn Quyên là mắc cỡ đỏ cả mặt, hai con trắng miệng tay nhỏ không biết nên thả ở nơi nào. Dương Thừa Chí là khuôn mặt mờ mịt, không biết trong này chuyện gì xảy ra, làm sao mới vừa đi lên lớp, huấn luyện giáo sư liền để cho mình ra phòng học, nhìn răng, rớp, huấn luyện giáo sư đối với mình hết sức che kính. Không phải là chỉ lai like một thiên, làm gì là loại vẻ mặt này, không cho huấn luyện vừa vặn, về ký túc xá tiếp tục chơi giở phì giờ đi, Dương Thừa Chí thầm nghĩ nghĩ tới đây, hắn lảo đảo liền hướng cửa phòng học đi đến. Mà luôn luôn là cô gái ngoan ngoãn học sinh tốt cao văn quyền, nghe được huấn luyện lao sư làm cho nàng đi ra ngoài, không biết như thế nào cùng lão sư nói, đỏ mặt, tối đầu đi theo Dương Thừa Chí mà sau. Trong phòng học còn dư lại 29 cái huấn luyện nhân viên. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, nhìn nhau nở nụ cười, thầm nghĩ ở nhà náo mâu thuẫn coi như xong, còn dám chạy đến lớp huấn luyện, lần này tự thực các quả đi à nhà, sau đó nói cái gì cũng phải chú ý rồi, cũng không thể để nữ nam bằng hưu có chuyện gì đều cho nháo đến đơn vị. Dương Thừa Trí cùng Cao Văn Quyên hai người một trước một sau đi ra lớp học. Dương Thừa Trí đứng dưới quay người lại hỏi chúng ta thật giống không quen biết đi, làm gì đến tiến vào phòng học đấy ta, theo nói ta dáng dấp cũng không có gì đặc biệt đi, lẽ nào những ngày qua lại trở nên đẹp trai rồi. Theo ở phía sau Cao Văn Quyên nghe xong lời này, chút nữa phun ra, gặp không biết xấu hổ. Còn chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình dáng vẻ, lớn lên còn không có triệu đại thúc đẹp đẽ đây. Người ta ít nhất còn rất dài một phó heo thật mặt, ngươi mặt mũi này mặt heo thận mặt vẫn còn không tính là đây, còn sói, suy còn tạm được. Bất quá cao Văn quên cũng không nói ra, mà là thản nhiên nói ta còn muốn hỏi người đây, ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra, chính mình không tìm chỗ ngồi của mình, làm gì ngồi vào chỗ ngồi của ta, ta không cứ gọi tỉnh ngươi ta làm sao đi học. Này Vân Luyện còn phân chỗ ngồi đây, thôn chúng ta bí thư chi bộ không nói cho ta biết à, Dương chí tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ngươi là tử trong thôn lại đây Vân Luyện? Cao Văn Quyên trợn mắt lên hỏi: "Đúng vậy à, có vấn đề gì? Ta tựu không thể từ trong thôn lại đây." Dương Thừa Chí từ Cao Văn Quyên trong ánh mắt nhìn ra một loại kinh ngạc, hắn lấy vì cái này tướng mạo đẹp mắt bị nữ, xem thường dân quê, liền mang theo một loại giọng chất vấn khí hồi đáp. Cao Văn Quyên cũng nghe được Dương Thừa Chí bất mãn, biết hắn đã hiểu lầm, "Ta là ý nói, trong thôn quá tới tham gia huấn luyện đều là ở 5 lớp sau đó, một tốt đến 5 lớp đều là trong thành mỗi cái cơ quan phòng tân bộ." Dương Thừa Chí vừa nghe Cao Văn Quyên nói như vậy, liền biết mình lấy cái đại ô long, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ngày hôm qua khả năng mang chính mình tới chính là thất bại. Bất quá hắn cũng thầm mắng viết lớp nhãn hiệu những người kia, làm gì không cần chữ hắn một, bảy viết lớp, mà là dùng chữ số ạ giáp viết, đây không phải bẫy người à. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí trên mặt hiện lên khó gặp hồng vân, ngượng ngùng nói xin lỗi à, ngày hôm qua không chú ý xem, ta còn tưởng rằng huấn luyện đến lớp học đó đều giống nhau, chuyện ngày hôm nay đều tại ta, nếu không ta trở về cùng lao sư nói rõ ràng. Cao Văn quên thấy Dương Thừa Chí mở miệng nói xin lỗi, cũng biết người này không phải cố ý đi quẻ dối, là vì nhớ lẫn lớp, bất quá quay đầu lại nghĩ đến, không đúng rồi, lớp luyện ngày hôm qua liền lên một ngày khóa. Lẽ nào hắn thật là có mục đích là đến trong lớp học cố ý tiếp cận chính mình? Sở dĩ loại suy nghĩ này, là vì từ hắn lên cấp ba, đại học, thậm chí đến bây giờ đi làm, chuyện như vậy thấy nhiều lắm, những nam nhân kia đều thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình, tìm các loại cớ cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ. Nghĩ tới đây, Cao Văn Quyên sắc mặt chìm xuống, người thủ đoạn này sớm quá hạ, muốn thấy sang bắt quàng làm họ thì một mới biện pháp ba. Nàng thốt ra lời này xong, dương thừa chí cũng lên, này người nữ đem mình làm theo đội nàng phân xử rồi, ngươi có ý gì? Ta chiều hôm qua mới tới được, ta cái nào có thể biết ta là lớp học đó, thôn chúng ta bí thư chi bộ lại không nói cho ta biết. Vừa định xoay người rời đi, Cao Văn Quyên nghe Dương Thừa Trí nói lời này, dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói: "Ngươi gọi Dương Thừa Chí. Làm sao ngươi biết, ta lại không quen biết ngươi?" Cao Văn Quyên cười ha ha, trước ngực cái kia hai khối mềm mại theo tiếng cười không khỏi run dậy mấy lần, để Dương Thừa Chí xem trong đầu nóng lên. Cao Văn Quyên cũng không chú ý tới Dương Thừa Chí dị dạng, nói rằng này kỳ huấn luyện nhân viên ta xem đại đều biết đại danh của ngươi, ngày thứ nhất huấn luyện liền đến muộn, ngươi đều trở thành lớp huấn luyện diện giáo tài rồi. "Ta không phải đã quên huấn luyện thời gian, hơn nữa ta đây là lại đây ứng phó việc xấu, là chúng ta bí thư chi bộ của thôn ta tới được, ta lại không phải là cái gì cán bộ." Dương Thừa Chí ngượng ngùng nói: Quy 1 chương 202, xinh đẹp hiểu lầm." Dương Thừa Chí cười ha ha: "Vừa nãy thật thật xin lỗi, hiểu lầm, hiểu lầm, ta cấp ngươi chuẩn bị nước, đem mặt rửa qua, muốn người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy." Tang thư viện, Vệ đút vệ đút vệ đút tán tụ vẹn Việt Nam. Ngươi còn nói, chuyện này hôm nay không cho cùng người khác nói, ngươi muốn dám nói, cẩn thận ta. Cẩn thận rồi nửa ngày, Cao Văn Quên cũng không nói ra cái cẩn thận cái gì. Dương Thừa Chí nhìn thấy cô gái trước mắt bộ dáng. biết cái này cô gái xinh đẹp là một không khỏi nhân sự, thuần khiết vô hạ hảo nữ hài, cũng không ở trêu chọc nàng đưa tay ở Cao Văn Quyên trên đầu xoa bóp một cái. Người trước người biết, trên bàn có nước quả, chính mình tùy tiện ăn, không nên khách khí, nói xong bưng chậu rửa mặt ra ký tốc xá. Rửa mặt về sau, hai người phân ngồi ở hai cái trước máy vi tính trên lế. Dương Thừa Chí nhìn mặt cười còn mang theo đỏ hửng Cao Văn Quyên hỏi làm sao ngươi tìm chúng ta tốc xá, có phải là có chuyện gì hay không, lại nói ngươi tiến vào tới làm gì không nói lời nào. Ngươi còn nói, có người đi vào cũng không quay đầu lại nhìn, còn chơi game, chỉ ngươi trò chơi kia trình độ còn dám đi vào chơi, ta lại đây là có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định cấp cho ngươi co như cho ngươi bồi tội rồi. Ngày hôm nay ngươi cho ta làm bạn trai?" Cao Văn Quyên đỏ mặt nói rằng. "Cái gì? Không cẩn thận hôn một cái liền để ta làm bạn trai? Ngươi đây là để cho ta phụ trách nhà. "Ngươi nghĩ ngôn vãi, ngươi tương đương bạn trai ta, ta còn không muốn đây này." Vừa tản đi Hồng Vân có bay tới Cao Văn Quyên khuôn mặt. "Mẹ ta giới thiệu cho ta một người bạn trai, buổi trưa hôm nay để cho chúng ta gặp mặt, ta không muốn đi, muốn cho ngươi cùng ta đi sang." Dương Thừa Trí lúc này mới nghe rõ, nguyên đến người mỹ nữ này là muốn cho hắn nhiều bia đỡ đạn, giả trang bạn trai đi lừa gạt mỗ thân giới thiệu với hắn bạn trai. "Ngươi xem hình dạng ta thế này làm được hả?" Đừng đến lúc đó đi tới làm mất đi mặt mũi của ngươi, nếu không ngươi lại đi nữa tìm một khá một chút, Dương Thừa Chí xấu hổ nói. Cao Văn Quyên không còn gì để nói, thậm nghĩ ta là cho ngươi giả trang bạn trai, cũng không phải thật làm cho ngươi làm bạn trai ta, so với như thế tự mình đa tình có được hay không? Có được hay không? Sảng khoái điểm cho câu nói, đừng tìm đàn bà như thế, léo nha lẻo nhéo nghe thấy liền phiền phức, Cao Văn Quyên dùng tới vừa nãy Dương Thừa Chí nói chuyện ngữ điệu. Cái kia gặp mặt ăn cơm không cần ta dùng tiền đi, ta nhưng là chọn Dương Thừa Chí muốn cho Cao bỏ đi để hắn giả trang bạn trai ý nghĩ, liền làm bộ kiều kiệt nói rằng: "Không cần, có người dùng tiền." Ngươi đi bất nói, ăn nhiều cơm là được rồi, chuyện còn lại do ta giải quyết." Cao Văn quên cắn răng nói rằng. Cái này Dương Thừa Trí rốt cuộc là ai rồi? Nhìn dáng dấp không phải là cái vắt chảy ra nước người, sao nói ra, khiến người ta nghe xong có loại muốn đánh người kích động. Bất quá lại suy nghĩ một chút từ nhìn thấy Dương Thừa Chí đến bây giờ từng cử động của hắn, Cao Văn quên đầu góc lóe lên, người này làm bộ đây, phải không muốn giả trang bạn trai, trong lòng biết rồi Dương Thừa Chí tiểu toán bản, Cao Văn quên cũng không có vết trần, ngồi ở Dương Thừa Trí trong túc câu được câu không cùng Dương Thừa Trí nói chưa Dương Thừa Trí từ Cao Văn Quyền trong giọng nói nghe ra Người mị nữ này hôm nay là bỏ đi tâm tư muốn bắt chính mình đi giả trang bạn trai của nàng, ngắm lại vừa nay chính mình chiếm người ta lớn như vậy không, rẻ, cũng không đang nói cái gì, sẽ chờ buổi trưa cùng người Mỹ nữ này đi ra ngoài một chuyến. Từ nói chuyện trong, Dương Thừa Chí biết rồi Cao Văn Quyền tên, cũng biết nàng ở nơi nào đi làm, còn có lần này tổ chức lần này lớp huấn luyện mục đích. Cao Văn Quyền cũng coi như là một cái không hơn không kém con ông cháu cha, phụ thân là Bình Thành phố phó thị trường cao đoạn, mẫu thân là Bình Thành ban tuyên giáo bộ trưởng. Từ nhỏ đến lớn Cao Văn Quyên vẫn là cha mẹ trong mắt cô gái ngoan ngoãn, lao sư trong mắt học sinh tốt, lên mười mấy năm học Cao Văn Quyên liền làm đối tượng cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ hy vọng Cao Văn Quyên làm một người người hâm mộ giáo sư, bọn họ đi lại quan hệ cũng cho Cao Văn Quyên sắp xếp ở Bình Thành nhất trung dạy học. Có thể Cao Văn Quyên không muốn dự vào cha mẹ trước vị cho tới người người hâm mộ công tác, vì lẽ đó cũng không có đi Bình Thành nhất trung đưa tin, mà là báo danh tham gia tam tỉnh tỉnh công chức chiêu sinh thi, lấy toàn tỉnh người thứ 2 thành tích, bị Bình Thành thuế vụ cục trúng tuyển. Thời gian 2 năm Dựa vào chính mình tinh xảo nghiệp vụ tố chất cùng cần cụ chăm chỉ thái độ làm việc, Cao Văn Quyên trở thành bình thành thuế vụ đơn vị trẻ tuổi nhất khoa cấp cán bộ. Đến trường lúc cả ngày túi đầu học tập, đi làm lúc một lòng nhào tới trong công tác, vì lẽ đó Cao Văn Quyên vẫn không nơi một người bạn trai. Mắt thấy cô nương càng lúc càng lớn, Cao Văn Quyên mâu thân nhanh chóng không được, thỉnh thoảng sai người cho Cao Văn Quyên giới thiệu bạn trai. Có thể nhờ vào bằng hữu giới thiệu bạn trai phần lớn là con ông cháu cha, hoặc là con nhà giàu, những người này đều là chỉ biết sống phóng túng, chó đi dạo trêu chọc chim con ông cháu cha. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp như hoa Cao Văn Quyên, gần giống như con rồi gặp được mở khe trứng. Sa mị mị chạy ngủ nước nhìn chằm chằm Cao Văn quên thằng xem, liền muốn lúc nào đem người mỹ nữ này cả đến trên rừng cố gắng náo nhiệt một lần. Thường xuyên qua lại, Cao Văn quên thấy Mộ Thân sai người giới thiệu qua tới Nam đều một cái đức hạnh, liền thêm nhỏ giai sắc đẹp của nàng, thời gian dần qua đối với Mộ Thân giới thiệu tới Nam đều tương đương bảy xích, vừa nghe đến lui qua nơi nào thấy Nam, thì có loại cảm giác muốn nói. Nàng thực sự không muốn đối mặt những kia một lòng muốn đem nàng thu được giường Nam. Nay không sáng sớm hôm nay mẫu Thân cho hắn rơi xuống mệnh bắt buộc. Vừa chưa phải đi thấy một người bạn giới thiệu với hắn Nam, nếu là không thấy rồi cùng nàng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, còn muốn cho ba ba nàng đem nàng rời công việc bây giờ đơn vị. Không có cách nào chỉ có thể đi gặp, nàng đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi cùng nàng có hiểu nhầm Dương Thừa Chí nhất thời có chú ý, đi tìm Dương Thừa Chí để hắn giả trang bạn trai của nàng, đi để thấy hắn nam hết hy vọng, cũng có thể cho cha mẹ một câu trả lời. Nhìn xem thời gian nhanh 11 giờ, Cao Văn quên đối với Dương Thừa Chí nói rằng, thật thật thu thập một chút, đừng đến lúc đó cho ta mất mặt, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho ngươi 10 phút thời gian, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Nói xong mang theo một luồn thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể ra ký túc xá. Dương Thừa Chí nhìn ra Túc Xá Cao Văn Quyên, cười khổ một hồi, không biết đáp ứng giả chàng Cao Văn Quyên bạn trai việc này là đúng hay sai. Bất quá đã đáp ứng nên ra, hắn cũng không thể khiến Cao Văn Quyên ở trước mặt người mất mặt, liền bưng chậu rửa mặt đi phòng tắm rửa mặt đi tới. Rửa mặt xong trở lại ký túc xá, Dương Thừa Chí lại thay đổi một thân không biết là người trưởng bối kia đưa hắn một thân hạ mạn nhí mùa hạ quần áo thể dục, mặc vào mặt quần áo này, nguyên bản xem ra biếng nhác Dương Thừa Chí một thoáng đã biến thành người khác tựa như. Một em M75 thân cao, thanh mặt có gò, hai dạng mày kiếm nghiêng xuyên cái chán, đen thui ánh mắt của, có chút hơi mờ môi. Mấy dạng này đơn đặt ở cùng một chỗ mỗi một dạng đẹp mắt đồ vận, đồng thời phóng tới Dương Thừa Chí vậy lưu tóc rối trên đầu, không nói được tu tú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một luồng phiên nhiên nói cùng thế nhàn nhạt khí tức. Đứng ở dưới lầu cao Văn Quên nhìn thấy từ nhà ký túc xá đi ra ngoài Dương Thừa Chí, cũng lạ sử sở, vừa mới cái kia biếng nhác thanh niên lập tức thật giống biến thành người khác tựa như, trên người loại kêu lười nhát thay quần áo khác hoàn toàn không gặp, thay vào đó là một loại khiến người ta cảm giác thân thiết khí chất. Lại nhìn mặc trên người một thân trên quốc tế nam sĩ hàng hiệu trang phục cả mùa hạ quần áo thể dục, để thanh niên càng lộ vẻ tinh thần. Cao Văn Quyên yên lặng hơn 20 năm thiếu nữ nội tâm không hăng hái nhảy tới hạ xuống, để Cao Văn Quyên không khỏi nhớ tới vừa nãy ngượng ngùng một màn. Bây giờ muốn lên chuyện vừa rồi, Cao Văn Quyên còn cảm thấy trong lòng nhiệt hồ hô, cảm thấy Dương Thừa Chí mũi trên người không nói được dễ ngửi, đang còn muốn tới gần ý nghĩ của hán. Nghĩ tới đây công việc, sự việc, Cao Văn Quyên xem Dương Thừa Trí ánh mắt của cũng biến đổi mấy lần, xem ngơ ngác nhìn Dương Thừa Trí. Quy 1 chương 203, giả mạo bạn trai. Cao Văn Quyên nghe Dương Thừa Chí nói như vậy nhất thời thấy thú, còn có không là quốc gia công chức, để bí thư chi bộ của thôn tới huấn luyện nhân viên, vậy là ngươi đang làm gì? Làm sao lại để đến, đến rồi? Tang thư viện, Vệ Đúc, Vệ Đúc, Vệ Đúc tan thủ Vạn Việt Nam. Ta trong tôn trông rau, nuôi cá, bí thư chi bộ của thôn nói lần này huấn luyện nhân viên không thể vượt quá 30 tuổi, hắn nói đến chính là ứng phó hạ xuống, không, có chuyện làm ngủ là được rồi, ta mới vừa đi vào không ngủ 5 phút đồng hồ đây, ngươi liền vào được, sớm biết đổi bàn khác ngủ. Cao Văn quên nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, không khỏi cất tiếng cười to, cười là cánh hoa run rẩy, trước ngực cái kia mảnh mềm mại trên dưới run Dương Thừa Chí mau mau nhắm mắt lại không ngừng mà nhắc tới Á tội lỗi, tội lỗi. Cao Văn Quyên cũng cảm giác được của mình bất nhã. Nhìn thấy nhắm mắt lại nhắc tới Dương Thừa Chí, không khỏi tính trẻ con nổi lên, nàng xem ra Dương Thừa Chí không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền bước đi không được sắc lang, bằng không hắn cũng sẽ không nhắm mắt lại. "Anh chàng đẹp trai, người chảy máu mũi." Cao Văn Quyên Cố nén ý cười nói rằng. Nhắm mắt lại nhắc tới Dương Thừa Chí nghe được mỹ nữ nói mình lưu máu mũi rồi, mặt già đỏ lên, mau mau đưa tay ở dưới mũi lau sạch mấy lần, túi đầu vừa nhìn, trên tay chẳng có cái gì cả, biết lên Cao Văn Quyên cầm cố, thầm nghĩ con yêu tinh này. Nhìn thấy Dương Thừa Chí bị lừa, lau sạch mũi Cao Văn Quyên cũng không nhịn được nữa, ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất bất lương cười to không ngừng đứng ở trước góc chân nàng Dương Thự Chí, từ cổ áo của nàng trong khe hở thấy được một màn kia trắng mịn nửa cung tròn. Chưa kịp hắn nhắm mắt, liền cảm thấy mũi nóng lên, từ trong lỗ mũi chạy ra hai cái hồng hồng chất lỏng, quá mất mặt rồi, Dương Thừa Chí che mũi chạy trở về nhà ký túc xá. Ngồi trốn hôm trên mặt đất Cao Văn Quyên, thấy Dương Thừa Chí che mũi chạy về nhà ký túc xá, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một thoáng nhìn thấy trên đất một ít nhỏ màu đỏ, Cao Văn Quyên khuôn mặt đỏ lên, ngẫm lại vừa nãy dáng dấp của mình, biết đi hết. Bất quá nhìn trên đất màu đỏ, Cao thầm nói rẻ tiểu Sắc lang này rồi. Từ dưới đất đứng lên, đang định về lớp học khóa soi bước tại trên vai túi sách nhỏ bên trong chuyển ra chung điện thoại di động, từ bóp đầm bên trong lấy ra màu vàng nhạt vỏ ngoài mặt có nửa quả táo tiêu chí đích điện thoại, xem xem bên trên dãy số. "Mẹ, chuyện gì? Ta ở trên lớp đây này." Cũng không biết điện thoại bên kia Cao Văn quên mụ mụ nói rồi mấy câu gì, Cao Văn quên nụ cười trên mặt một thoáng liền không thấy tăng lên, tiệm đà đã biến thành mới vừa vào lớp huấn luyện bộ dáng, một mặt sương lạnh, nhàn nhạt, nhạt nói câu biết rồi, nói xong treo điện thoại di động, đem điện thoại di động bỏ vào bóp đậm, Cao kinh ngạc đứng đang dạy học trước lầu, cũng không biết nghĩ cái gì, một lát sau, Cao Văn quên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt mang tới nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Năng cũng không có về lớp, mà là dọc theo Dương Thừa Trí đi qua phương hướng tiến vào nhà ký túc xá. Dương Thừa Trí trở lại nhà ký túc xá, đến phòng tắm rửa mặt, đem dưới mũi chất lỏng màu đỏ dặn sạch, sạch sạch xanh sanh, trở lại ký túc xá mở máy vi tính ra, leo lên chim cánh cụt, mở đạt Rufus, tiến vào game, tái diễn ngày hôm qua đại thần 1 thương nổ đồ hị ở cột tự sát đại nghiệp. Rufus sẽ vờ thiệt nhiều địa phương, đều có người ở kêu gào, nhanh, cái kia đại thần tuyến, mau mau phim, ta muốn đem vị này đại không một cái tự sát động tác đều ghi xuống phát đến internet, người anh em này quá nhiều, ngày hôm nay nhìn có bao nhiêu cái tự sát động tác. Một lòng tung nhân vật thao tung các loại tự sát động tác Dương Thừa Trí, căn bản không biết mình vẫn lạc giật phí giờ server, những kia tiểu buồn hữu cùng bãi đối tượng. Mới vừa chơi một cái, chưa kịp ván thứ hai bắt đầu đây, Dương Thừa Chí liền nghe đến có tiếng gõ cửa, hắn cũng không quay đầu lại nói rằng cửa không khóa, mời đến. Nghe được mở đóng cửa âm thanh, Dương Thừa Chí cũng không quay đầu lại nhìn là ai liền lại nói lớp học ở mặt trước, đây là nhà ký túc xá. Lâu quản đại nương ở lầu 1, có chuyện gì ngươi tìm bọn hắn, ta vừa tới cái gì cũng không biết. Dương Thừa Chí cho rằng người tiến vào khẳng định giống như hắn, cũng là đến chỉ không có báo cáo, không tìm được chỗ ghi danh hoặc là không tìm được ký túc xá. Dương Thừa Chí thấy người tiến vào không có động tính, cũng không đang nói cái gì, dù sao chính mình là cái đại lao ra, sợ cái gì, mở ra ván thứ hai, vẫn cứ kế tục hắn thần kỳ biểu hiện. Ván thứ hai xong, Dương Thừa Chí nhìn một chút, ván này hắn nhưng vẫn là mờ vở tờ, giết người nhiều nhất, kế tục ván kế tiếp, một lòng chơi đem chính hắn sớm đem trong túc xá còn tiến vào tới một người này mạnh vụt, gốc, cho quên đi. Cũng không biết chơi mấy ván, cảm giác được trên lưng nằm một cái mệt mỏi thân thể. Trên người còn mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt không nói được hư vị, không khỏi kỳ quái. Vũ Thành, một mình người đại lao ra lấy cái gì nước hoa, cùng cái đàn bà tựa như, nhìn ta một chút mỗi một, ván, cục đều là mờ vở tở, đội phục ta đi. Đang định tung nhân vật đổi một loại vừa nghĩ đến tư thế vứt liệu đạn Dương Thự Chí, đột nhiên cảm thấy bên hông thịt mềm tê dần, quát to một tiếng, giỗi tay nắm lấy véo hắn thịt mềm ôn Vũ Thành, làm gì? Làm gì còn véo người, thật sự biến thành nước môn. Đột nhiên, Dương Thừa Chí cảm giác không đúng, bắt được tay không giống như là người đàn ông tay rộng lớn, mà là mềm mại kéo dài, cảm giác còn có chút mát mát, không khỏi lại bóp mấy cái vài đầu nhìn lại, đứng sau lưng càng vốn không phải Ôn Vũ Thành, mà là vừa vặn xảy ra hiểu lầm đấy mỹ nữ, sợ đến một thoáng thả ra non mềm mềm mại tay nhỏ, đứng lên. Hắn này hướng về lên vừa đứng, một thoáng đem nằm nhỏi phía sau hắn Cao Văn quên hướng phía trước một hùng, Cao Văn quên không khỏi thân thể hướng phía trước tìm đòi, mặt của hai người một thoáng tiụ thành mặt đối mặt, đúng dịp chính là, Cao Văn quên miệng vừa vặn ứng với ở Dương Thừa Chí ngoài miệng. Dương Thừa Chí cảm thấy ngoài miệng thơm không khỏi lẻ lưỡi bỏ vào cái cảm giác thơm ngọt địa phương. vừa nãy hai người lập tức thân cùng nhau sợ váng, lớn như vậy còn chưa bao giờ cùng một người nam tử lại quá loại thân mật động tác. Sợ cháng váng nàng cũng không có ngăn cản Dương Thừa Chí đầu lưới tiến vào khoang miệng của chính mình. Trong mơ mơ màng màng Cao Văn Quên cảm thấy trong miệng có cái thứ gì, mềm mại còn bất chợt khói lên mấy lần, chợt tỉnh nộ Cao Văn Quyên, đẩy ra Dương Thừa Chí, mặt cười xấu hổ màu đỏ bừng, trong mắt lập tức liền che kín hơi nước. Hai tay cầm lấy góc áo túi đầu ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bị đẩy ra Dương Thừa Chí cũng phản ứng lại, nhìn túi đầu Cao Văn Quên, đỏ mặt nói rằng: "Xin lỗi, không biết là ngươi, ta còn tưởng rằng là ta tóc xá đồng sự đây này." Đứng ở hắn đối diện Cao Văn Quyền, nước mắt một thoáng liền chảy ra, "Ngươi tên biến thái này, vườn lôn chết rồi, ngươi thân người là ông." Ngươi đã hiểu lầm, ta cho rằng vừa nãy nằm nhọe sau lưng ta chính là ta một cái tóc xá ôn Vũ Thành, ta lại không thích người đàn ông, làm gì thân nam, vừa nãy như vậy là không kìm lòng được, ai cho ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy. Người tên đại sắc lang này, ta hơn 20 năm nụ hôn đầu cứ như vậy không còn, ngươi bồi ta, Cao Văn quên dùng sức đánh Dương Thừa Chí trước ngực, khóc lóc nói rằng. Chưa từng trải qua việc này, Dương Thừa Chí một thoáng liền ngoảnh rồi, chuyện này làm sao bồi, chưa từng nghe nói nụ hôn đầu còn có thể lấy cái gì bồi thường, bật thốt lên nếu không ngươi cũng hôn ta một chút đi, tuy nói ta đây không thể tính là nụ hôn đầu, nhưng nhiều nhất tính cái hàng đã sai rồi. Cao Văn Quyên vừa nghe lời này, nhất thời vui vẻ, nàng cũng biết chuyện vừa rồi, không phải Dương Thừa Chí có ý định muốn như vậy, không thể chỉ trách Dương Thừa Chí. Nghĩ tới đạo đẹp, ngươi một cái hàng đã xài rồi có thể cùng nguyên trang so với, muốn như vậy phải ta không có cửa đâu. Đưa tay lại đang Dương Thừa Chí trước ngực truy một chút. Dương Thừa Chí nhìn trên mặt đẹp còn treo móc giọt nước mắt, nói cười xinh đẹp Cao Văn Quyên không khỏi xem ở lại, sững sờ. Nhìn thấy Dương Thừa Chí nở ra bộ dáng, Cao Văn Quyên cáo giận nói còn xem, lại nhìn đem ngươi móc xuống. Quy 1 chương 204, trên xe taxi ấm vị. Dương Thừa Chí đi tới Cao Văn Quyên trước mặt, đưa tay ở Cao Văn Quyên trước mắt sáng ngời một chút, mỹ nữ, thấy choáng váng đi, chưa từng thấy ta đẹp trai như vậy ga đi, có phải là có loại lấy thân báo đáp kích động. Giang thư viện, Vê đút Vê đút Vê đút tán tụ vẹn Việt Nam. Dương Thừa Chí trải qua mấy tiếng ở chung, trong lòng yêu thích cái này ra đời không sâu tiểu nữ, vừa nhìn thấy nàng đã nghĩ quá khứ trêu chọc nàng. Cao Văn Quyên khuôn mặt đỏ lên, trang điểm, ai có thể coi trọng người, không thấy được trang điểm lên cũng thật là người sở vút cậu dạng, này thân không tiêu ít tiền đi, đi nhanh lên. Vừa giữa ở chung, Cao Văn Quyên cảm giác được cùng Dương Thừa Chí giống như là bao nhiêu năm bạn tốt như thế, nói chuyện cùng hắn tâm tình tương đương thả lỏng, có lời gì cũng muốn cùng Dương Thừa Chí đi nói. Người lời nói này, ta không có fan an chi cho, ít nhất cũng có Tống Ngọc dáng vẻ đi, mặc quần áo này ta nhưng là bảo giá cao rồi, ta nửa tháng không ăn điểm tâm, tiết kiệm được hơn 60 nhân dân tệ mới mua mặc quần áo này, mặc vào đẹp trai ba. Cao Văn Quyên lường hắn một cái, ngươi liền lừa phỉnh ta đi, vừa nhìn không biết dỗ bao nhiêu cô gái ba. Dương Thừa Chí cười ha, ha không nói gì. Hai người ra huấn luyện nơi cửa lớn, đứng ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi, hai người lên xe. Cao Văn Quyên nói rồi một chỗ tên, xe taxi khởi động. Dương Thừa Chí, cùng đi chú ý một chút, đừng để cho bọn họ nhìn ra chúng ta là giả giả bộ. Cao Văn Quyên đối với Dương Thừa Chí nói rằng. Dương Thừa Chí nhếch một cái Cao Văn Quyên, nghe ngươi một gọi tên ta, người khác có thể nhìn ra chúng ta là giả giả bộ. Cái kia tên gì? Gọi thân ái, hoặc là Đật Linh. Dương Thừa Chí trên mặt mang theo cười xấu xa nói, người cái này tự ra hỏa, nếu không gọi chồng người ba, Cao Văn Quyên đỏ mặt, bấm một cái Dương Thừa Chí nói rằng, như vậy gọi càng tốt hơn để cho người khác một thoáng có thể tin tưởng chúng ta có thân mật quan hệ, Dương Thừa Chí ngượng ngùng nói, còn chậm chậm liếc mắt nhìn Cao Văn Quyên. Cao Văn Quyên nhìn thấy Dương Thừa Chí nhìn lén ánh mắt của hắn, một thoáng liền biết lại lên cái này ra hòa cầm cố, đỏ mặt út sấp Dương Thừa Chí trong lồng ngực đưa tay véo bên hông hắn thật mềm. Dương Thừa Chí cười ha ha, song tay nắm lấy Cao Văn Quyên tay nhỏ, chúng ta một hồi cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng chúng ta quan hệ. Cao Văn Quyên cũng cảm giác hắn hai dáng vẻ hiện tại có chút tấm vị, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói thật nhỏ ta một hồi liền gọi ngươi Thừa Chí đi, như vậy bọn họ cũng nhìn không ra đến. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Gọi Văn Quyên, thật giống có chút sinh, nếu không cứ gọi ngươi đẹp đẽ đi, như vậy cảm thấy thân thiết, nói chuyện, Dương Thừa Chí còn đưa tay làm một cái sát nước mũi động tác, động tác này phải nhiều dâm loạn, có bao nhiêu dâm loạn. Không được kêu ta đẹp đẽ, ngươi cũng không có thể như vậy, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy ngươi là đại sát lang, nếu không ngươi kêu ta mai mai đi, đây là của ta nữ danh." Cao Văn Quyên tối đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Thanh âm này khiến người ta vừa nghe, liền có một loại trong lầu người nói chuyện cố gắng an ủi kích động. "Tiểu Mai Mai, đến cho ca cười một cái." Dương Thừa Trí cười ha hả nói. "Đi, lại nói chuyện như vậy, ta tức rồi." Cao Văn Quyên miệng nhỏ chú nói rằng, "Không nói, coi như ta sai, ngày hôm nay đi tới cố gắng cho ngươi biểu hiện một chút, để những con rồi này sau đó đều cách ngươi xa một chút." Dọc theo đường đi hai người đánh lột, xe taxi đứng ở một quán rượu trước cửa. Dương Thừa Chí thanh toán tiền xe, cùng Vương Hải Yến hai người xuống xe, ngẩn đầu nhìn lên, Dương Thừa Chí sắc mặt không khỏi đặc sắc, thầm nghĩ tuyệt đối đừng người cái kia yêu tình nhìn thấy, bằng không có thể thì hư chuyện. Cao Văn Quyên dẫn hắn đến ra mắt địa phương là Lý Thư Nhã địa bàn, nắng sớm khách sạn. Thấy Dương Thừa Chí ngơ ngác đứng ở khách sạn trước cửa, nhìn trên cửa thật to bốn chữ lớn, cho rằng Dương Thừa Chí từ nông thôn lại đây không có tiến vào cao cấp như vậy khách sạn. Liền nói rằng, đi thôi, vào xem mắt của ta sắc, so với đến lúc đó ra chuyện cười. Dương Thừa Chí sợ mũi một cái, túi đầu đi theo Cao Văn Quyền mặt sau. Đi ở phía trước Cao Văn Quyên có thể cảm thấy hiện tại dáng vẻ, không chừng thật có thể để cho người khác nhìn ra, cũng chậm đi rồi một bước, các loại, chờ, Dương Thừa Chí đi tới, đưa tay kéo lại Dương Thửa Chí cánh tay. Đỏ mặt cùng Dương Thừa Chí cùng đi vào nắng sớm khách sạn. Cao Văn Quyên hành động này, để Dương Thừa Chí sợ hết hồn. Chỉ lo Lý Tư Nhã đột nhiên từ chỗ nào đụng tới, hô to một tiếng ngươi đồng nhất đối với gian phu dâm ban ngày ban mặt. Thấy Dương Thừa Chí nhìn bốn phía, Cao Văn Quyên nhanh một chút kéo Dương Thừa Chí cánh tay tay, nói: Chớ số sắng, không muốn trung quanh nhìn loạn, như vậy sẽ khiến cho người khác chú ý." Dương Thừa Chí cảm nhận được trên cánh tay từng trận mềm mại, lập tức phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ cũng không phải làm gì người không nhận ra chuyện, ta sợ nàng thì sao, đang nói nàng cũng không phải người thế nào của ta. Định bình tĩnh tâm thần, hướng về phía Cao Văn Quyên cười nhạt, khôi phục kiến tĩnh. Hai người đi thang máy lên khách sạn 5 tầng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hai người tới một cái viết lục chi vận cửa phòng khách trước. Cao khoát tay áo một cái, dẫn đường phục vụ viên đi. Đứng ở lục chi vận cửa phòng khách trước, Cao Văn Quyên hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói chính là cái này gián phòng. Dương Thừa Chí vỗ nhẹ Cao Văn Quyên trắng nguyện tay nhỏ, thản nhiên nói tất cả có ta, không cần lo lắng. Nói xong đưa tay đẩy ra cửa phòng khách. Thấy Dương Thừa Chí đẩy ra cửa phòng khách, Cao Văn Quyên liếc mắt nhìn hắn, kéo Dương Thừa Chí cánh tay tay không khỏi lại nhanh một chút, kéo Dương Thừa Chí tiến vào phòng khách. Tiến vào phòng khách, Dương Thừa Chí quan sát một chút phòng khách cùng trong bao sương mấy người. Xem bên trong bao sương trang sức, Dương Thừa Chí biết Lý Tư nhã nhất định là rơi xuống cung phụ. Phòng khách trang sức xa hoa nhưng không mất thế màu xanh nhạt vết tượng, màu đỏ tím bàn an. Để ngồi ở bao xương người có loại về đến nhà cảm giác. Trong bao xương ngồi hai nữ một nam ba người, nam chừng 30 tuổi, một bộ nhân sĩ thành công trang phục, mắt kiếng gọc vàng, bóng loáng ngói sáng tóc, gương mặt xem ra hào hoa phong nhã, bất quá từ trong ánh mắt của hắn, dương thừa chí nhìn ra người này khẳng định cả ngày nằm nhoái trong đám nữ nhân. Vừa nhìn cũng biết là lưu phẩn trứng một cái, bên ngoài ngăn óc, bên trong đều là cỏ dại. Hai người phụ nữ đều ngồi ở đây cái nam một bên, tới gần nam nhân cái kia người nữ chừng 50 tuổi. Quôn mặt bôi lên hoa tuyết phấn cũng không che giấu được 5 tháng để cho của nàng lếp nhăn, vóc người mập mạp nhưng ăn mặc một thân nhạt màu xỉn xám, khiến người ta vừa nhìn liền có một loại cho đại tự xuyên, Belle, áo vét nhỏ cảm giác. Bất quá từ tướng mạo trên có thể nhìn ra, nhất định cùng người nam này có liên hệ máu mủ, dương thừa trí suy đoán này, người nữ là nam từ mẫu thân. Một cái nữ khác hơn 30 tuổi, lông mày con cong quyến rũ mê người, duyên duyên hai con mắt phong tao dập dờn, da thịt non mềm dường như sờ một cái có thể chảy ra nước. Đỏ đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi ác, vô cùng mê hoặc, nói tóm lại, đây là một phong tao động nhân thành mỹ phụ. Hơn 30 tuổi thành thuộc mỹ phụ nhìn thấy Cao Văn Quên kéo Dương Thừa Chí đi vào, biến sắc mặt, quay đầu lại nhìn hơn 50 tuổi phụ nữ cùng hơn 30 tuổi, hai người kia dường như ăn cái gì buồn nôn thứ gì đó, sắc mặt nhăn nhó. Hơn 30 tuổi thành thuộc mỹ phụ vội vàng ở hai người bên thai nói thật nhỏ vài câu, hai người sắc mặt mới dễ nhìn không ít. Thành thuộc mỹ phụ nhìn Cao Văn Quên nói, "Văn Quên ngươi tới rồi, đến đuổi theo sát Văn Phong ngồi xuống, mà Cao Văn Quên kéo Dương Thừa Trí, thành thuộc mỹ phụ nhìn cũng không nhìn một chút." "Triệu A đây là bạn trai ta Dương Thừa Trí, Hạ Thiên Huyện người." Cao Văn Quyên nhanh một chút kéo Dương Thừa Trí cánh tay tay nói rằng Triệu A Di nhàn nhạt ồ một tiếng, cũng không có lý dương tự trí, mà là quay đầu nằm ở đó, cái nam bên thai nói thật nhỏ vài câu, cái kia nam không ngừng gật đầu. Nhìn dáng dấp Triệu A Di nói một thoáng liền nói trong lòng hắn. Quy một chương 205, cháo lợn gà. Văn Uyên, đây là Vương Ngạn Quân, bình thành cùng cùng khách sạn ông chủ, tuổi còn trẻ sự nghiệp có vì, không tới 30 tuổi liền dự vào chính mình để xuống một mảnh gia nghiệp, vị này chính là tươi đẹp quân mẫu thân lý A Di, các ngươi quen nhau một thoáng. Tang thư viện, về đút về đút về chuyện khoe khoang tay trái, trên tay mang một cái thạc đại kim cương. Nghe Triệu A giới thiệu xong, Vương Ngạn Quân đứng lên, Hào Hoa Phong nhã nói Văn Quyên, "Sớm nghe Triệu A đã nói ngươi, tuổi còn trẻ liền trở thành thuế đất hệ thống tối năm thân phòng cán bộ. Vương Tiên Sinh, ta cái kia sánh được ngươi ngươi có thể đánh liều ra bình thành chỉ đứng sau nắng sớm khách sạn cấp 5 sao quán rượu lớn, mới là thật thật sự tuổi nhỏ tài cao, ta cũng không dám cùng ngươi so với, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ phòng cán bộ." Cao Văn Quyên thản nhiên nói. Như Vương Ngạn Quân người như vậy, Cao Văn Quyên đã gặp hơn nhiều. Xem ra Hào Hoa Phong nhã, quay đầu lại liền đã biến thành sắc bên trong ma, ngay mặt một bộ sau lưng một bộ, đây chính là bọn họ người như thế làm người thủ đoạn. Vương Ngạn Quân nhìn Cao Văn Quyên kéo Dương Thừa Chí lễ phép hỏi vị huynh đệ này, "Ngươi và Văn Quyên là phổ thông loại kia quan hệ nam nữ đi, ta nhưng nghe nói Văn Quyên còn chưa có bạn trai đây này." Dương Thừa Chí cười ha ha, "Vương tiên sinh biết đến rất rõ ràng, ta cùng Mai Mai xác thực chính là ngươi nói cái loại này phổ thông quan hệ nam nữ." Cao Văn Quyên vừa nghe lời này, đưa tay ở Dương Thừa Chí trên eo bấm một cái, thầm nghĩ để ngươi tới giả trang bạn trai rồi, ngươi sao nói rồi lời nói thật rồi. Dương Thừa Chí thử một chút răng, nói tiếp quan hệ của chúng ta có chút phức tạp, không biết nên nói thế nào, chính là loại sau lưng ngật lao đánh quá biến, phía sau đại thụ hồn qua miệng, cái loại này phổ thông quan hệ ba Nói xong còn đưa tay ở Cao Văn Quyên trên mặt sờ soạn một cái, có phải là Tiểu Mai Mai? Cao Văn Quyên vừa nghe lời này, hung hăng tại hắn trên eo bấm một cái, thầm nghĩ lời nói này thật buồn lôn, còn phía sau đại thụ hôn qua miệng, sau lưng ngật lao đánh quá biến, ngươi coi ta là thành ngươi người nào, đây có lẽ là ngươi và bạn gái ngươi cùng nhau công việc, sự việc, đi, nghĩ đến Dương Thừa Chí có bạn gái, Cao Văn Quyên trong lòng liền có chút không thoải mái. Dương Thừa Chí nhẫn nhịn đau nở nụ cười, nhìn Mai Mai còn trẻ thùng. Vương Ngạn Quân sắc mặt thay đổi một chút, Dương huynh đệ ở chỗ đó phát tài, có cơ hội chúng ta hợp tác một chút. Dương Thừa Chí đội vội khoát khoắt tay, ta chính là một cái trùng rau, nuôi cá hiểu rõ nông dân, có thể nào cùng vương tiên sinh so với. Xem ra không giống, xem Dương huynh đệ mặc chính là một thân Amani, đây chính là thế giới danh bài a. Amani, Amani là vật gì? Ta nghe người trong thôn nói bình thành có Amani, ở trong đó cô nàng đây chính là phong táo rất. Dương Thừa Chí một bộ dâm loạn bộ dáng, cười nói. Vương Ngạn Quân vừa nghe lời này, nhất thời trong lòng liền mở ra hoa, tiểu tử này thật là một đám dân quê, Amani là địa phương nào? Chỗ kia chính là một cái khu đèn đỏ, đi chỗ kia đều là một ít dân công gì gì đó. Cáo Dương Thừa Trí Cao Văn Quyên vừa nghe Dương Thừa Trí lời này, quả thực muốn một cái bóp chết cái này ăn nói linh tinh bịa đỡ đạc. Trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm nay sớm Dương Thừa Chí lại đây có phải là sai rồi. Vương Ngạn Quân mỗ thân và Triệu A nghe Dương Thừa Trí nói chuyện như vậy, nhìn nhau nở nụ cười, nàng hai khẳng định người nam này nhất định là từ cái gì địa phương nhỏ đi ra ngoài, không biết soạn thủ đoạn gì, thống ở Cao Văn Quyên, thầm nghĩ một cái tiểu tử nghèo cái gì kia cùng Vương Ngạn Quân tranh giành. Ngạn quân, mau để cho gọi món ăn, nghe nắng khách sạn món ăn hương vị không sai, ngày hôm nay cố gắng đến thử. Vương Quân vội gọi vào người phục vụ đem trong tay người bán hàng màu vàng thực đơn giao cho Cao Văn Quyên Văn Quyên, ngồi xuống, trước tiên cứ gọi món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Cao Văn Quyên thả ra Dương Thừa Chí cánh tay, lôi kéo Dương Thừa Chí ngồi xuống, thật chắc sắt bên Dương Thừa Trí, đem thực đơn đưa cho Dương Thừa Chí nói: "Thưa Chí, ngươi gọi món ăn đi, ta yêu ăn cái gì ngươi đều biết." Dương Thửa Chí cũng không tiếp thực đơn, quay đầu hướng người phục vụ nói rằng lên trước hai cái tương nóng heo, vật này có thể là đồ tốt, ta một năm cũng ăn không nổi vài lần, lại cái trước chúng ta thích ăn nhất cháo lộc gà, còn dư lại để cho bọn họ đi ba. "Tiên sinh, tương nóng heo tiểu điểm chúng ta đúng là có." Nhưng ngài nói chính là cái kia cháo luộc gà chúng ta quán cơm không có, ngươi nói cháo luộc gà là cái gì món ăn, ta cấp hỏi một chút nhà bếp sư phụ có thể không thể làm ra đến, người phục vụ trên mặt mang theo hãy này nói. Này cái gì cấp 5 sao quán rượu lớn rồi, liền cháo luộc gà đều không có, thôn chúng ta vương quả phụ còn có thể làm đây này. Cao Văn Quyên vừa nghe xạ mặt lại, vội vàng đem thực đơn đưa cho vương ngạn quân, nói. Vương tiên sinh, ngươi chính là gọi món ăn đi, bạn trai ta hắn không có tới nhiều nắng sớm khách sạn, không biết khách sạn có cái gì xác vương ngạn quân tiếp nhận đặc đơn liếc mắt nhìn Dương Thừa Chí thầm nghĩ thật xấu hổ chết người ta rồi đi, một cái đám dân quê đang còn muốn nắng sớm khách sạn gọi món ăn. Theo lên người phục vụ, nói rồi một chuỗi lớn tên món ăn, nói xong còn quay đầu nhìn Dương Thừa Chí hỏi Dương huynh đệ, này mấy món ăn như thế nào ăn qua không? Dương Thừa Chí tựa hồ không nghe ra Vương Ngạn Quân trêu chọc ngự khí của hắn, mà là trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi Vương tiên sinh, ngươi điểm chính là cái kia cá muối là vật gì, có trên đường bán cá chép đắc không? Thường thường ra vào cái đại tiểu điểm triệu A cùng Vương Ngạn Quân Mâu thân được Dương hỏi ngu như vậy vấn đề, không khỏi cười khúc khích, cao tìm là cái gì bạn trai, sao liền, cá muối cũng không biết. Cao Văn Quên hiện tại cảm thấy hai má tỏa nhiệt, muốn đứng lên lập tức liền rời từ điểm, hàng này cũng thật mất thể diện đi. Vương Ngạn Quân không hề trả lời Dương Thừa Chí ngớ ngẩn vậy vấn đề, mà là nhìn Cao Văn Quên nói: "Văn Quên uống chút gì không, rượu đỏ vẫn là đồ uống." Triệu A Di tiếp lời nói tiểu vương, "Uống rượu đỏ đi, phía trên một chút khá một chút rượu đỏ." Vương Ngạn Quân đang định gọi một bình làm rượu vang đỏ, cảm thấy một bình làm rượu vang đỏ cũng tốt mấy ngàn cũng tính cả đẳng cấp đi à nha. Dương Thừa Chí lại nói nói: "Người phục vụ, ta nghe nói có loại năm 1982." Chưa kịp Dương Thừa Chí nói xong, người phục vụ chợt lại nói tiếp zin là năm 1982 Jafeel, đây là chúng ta khách sạn tốt nhất rượu đỏ rồi. Ngồi ở trong bao xương cao vạn quyền, vương ngạn quân, Triệu A vương ngạn quân mỗ thân vừa nghe người phục vụ nói năm 1982 là phi, tâm liền thỉnh thịch nhảy dựng lên, bọn họ nhưng cũng là biết loại này rượu đỏ giá cả, đây chính là giá trên trời, một bình rượu thật đến mấy chục vạn đây. Đừng ăn một bữa cơm thân không phối hợp, tiền cơm lời nói đến mấy chục vạn. Bọn họ chỉ lo dương thừa chí đốt một bình năm 1982 là phi. Người phục vụ thấy dương thừa chí không nói lời nào, quay đầu hỏi gọi món ăn vương ngạn quân. Tiến sĩ Vừa nãy vị tiên sinh tiên nói năm 1982 là phỉ các ngươi trên cùng, đây chính là tiểu điểm chúng ta trấn điểm chi bảo. Vương Ngạn Quân nhìn trên mặt mang theo kinh sắc cao văn quên, cho rằng cao văn quên bị loại này rượu đỏ kính trụ, thầm nghĩ bỏ không được hài tử không bẫy được lang, quay đầu đối với người phục vụ, tắn răng nói lên, chúng ta sớm muốn nếm thử năm 1982 là phỉ rồi. Cao Văn Quên liếc nhìn Vương Ngạn Quân, há miệng không nói gì. Cao Văn Quên biểu hiện để nhìn lén xem vua của hắn Ngạn Quân nhìn thấy. Vương Ngạn Quân thầm nghĩ thấy vậy mỹ nữ lập tức liền có thể mắc câu rồi, này không nhìn thấy hắn điểm rượu đỏ rất đau lòng đây. Vương Ngạn chút rượu, cao văn Cũng làm cho triệu Azi cùng vương ngạn quân mâu thân nhìn thấy trong mắt, các nàng cũng đều cho rằng Cao Văn Quyên là đúng vương ngạn quân hào phóng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ lần sau nên dùng phương pháp gì lại cho Cao Văn Quyên niềm vui bất ngờ. Dương Thừa Chí nghe được vương ngạn quân chọn năm 1982 là phi, cười nhạc, thầm nghĩ rốt cục mắc câu rồi, hắn vẫn nghe láo già nói là phi thật tốt uống, ngày hôm nay rốt cục có thể thỏa mãn nguyện vọng, thuật tiện giúp Cao Văn Quyên chặt đẹp một thoang cái này con nhà giàu, để sau đó đánh Cao Văn Quyên. Bất quá hắn trước mắt một cái, quay về phục vụ viên nói ta là muốn hỏi một chút ngươi ngươi nhóm quán rượu này có hay không, năm 1982 nước suối, ta nghe chúng ta thôn Lý Quả Phụ nói loại này nước suối mùi vị cực kỳ tốt, ta nghĩ nếm thử. Người phục vụ cố nén cười nói rằng tiên sinh ngươi quá hài hước, năm 1982 nước suối vậy có thể phóng tới hiện tại. Dương Thừa chí ngượng ngùng gật gật đầu, khả năng này là ta nhớ lộn, ta đi về hỏi hỏi Lý Quả Phụ rốt cuộc là thứ gì là năm 1982, thật thật không tiện. Quy một chương 206, cá mới là vật gì? Vương Ngạ Vương Ngạn Quân mỗ thân lý nữ sĩ nghe Dương Thừa chỉ nói như vậy, khóc tâm đều đã có, giời ạ nói chuyện một cái thờ mạnh, ngươi sớm nói muốn uống nước suối không được sao, còn năm 1982 nút suối, lãng phí một cách vô ích hơn 10 vạn. Thằng thư viện vút vút vút, tàn tủ vện. Việt Nam. Vương Ngạn Quân thật muốn quá khứ kéo cái kia đáng ghét tiểu tử đánh cho như đòn, thầm nghĩ không tiếp, ngươi nói thẳng nước suối không được sao, còn năm 1982, lao tử hơn 10 vạn, có nhiều như vậy tiền có thể phao, ngâm, bao nhiêu học sinh nữ. Bất quá lại ngẫm lại cao văn vị cùng Vương Ngạn Quân có chút vặn vẹo mặt mới biến thành dễ nhìn không ít, chỉ cần làm xong cao văn quên, lại tìm cái hơn 10 vạn cũng đáng, đến thời điểm ở Bình Thành ăn uống giối còn không phải là mình định đoạn. Mà lúc này, choáng đối với Dương Thừa Chí có hiểu một chút cao văn quên, mới biết người này là bán điên giǎng ngu, là muốn chặt đẹp Vương Ngạn Quân một đao, suýt chút nữa mà cười. Đưa tay muốn đi véo Dương Thừa Chí bắt đuổi, nhưng không nghĩ Dương Thừa Chí giống như là biết trước như thế, đưa tay liền tóm lấy tay của chính mình, cao văn quên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, muốn giãy đi ra, nhưng Dương Thừa Trí nhưng tóm chặt lấy chính là không tha. Cao Văn Quyên thầm nghĩ tên đại xác lang này làm sao không buông tay, để cho bọn họ nhìn thấy nhiều thật xin lỗi, bất quá lại ngấm lại cũng có thể là Dương Thừa Chí liền là muốn cho bọn họ phát hiện, vừa vặn để cho bọn họ biết khó mà lui. Cao Văn Quyên này có thể đoán uổng Dương Thừa Chí rồi, Dương Thừa Chí sợ gì không buông tay, là sợ nàng kế tục mèu hắn, hắn nhưng là lĩnh giáo Cao Văn Quyên cũ ừm bạch có trảo. Béo ở trên người đó là thật đau. Bất quá chân chính nắm lấy Cao Văn Quyên tay nhỏ, tay nhỏ non mềm nhắn mịn, hơi mang mát, để Dương Thừa Chí trong lòng ngứa một chút, cũng có chút không đành lòng buông tay. Hai người bọn họ dưới bàn mờ Vương Ngạn Quân, Triệu A Di Lý nữ sĩ cũng không có nhìn thấy. Bọn họ liền thấy Cao Văn Quyên đỏ bừng khuôn mặt tươi cười, còn tưởng rằng là bởi vì ăn bữa cơm này, để Vương Ngạn Quân không ít tiêu pha, mà cảm thấy thật xin lỗi, nhìn nhau nở nụ cười, thầm nghĩ việc này có cửa. Đang lúc bọn hắn từng người muốn tâm tư thời điểm, người phục vụ bắt đầu mang món ăn, từng đạo từng đạo tỏa ra mùi hương thức ăn bỏ lên trên bàn, Dương Thừa Chí không ngừng mà nuốt nước miếng, lần này hắn không thể là giả, tối ngày hôm qua cơ bản không ăn, buổi sáng liền đi học, đến bây giờ còn đói bụng đây. Chờ điểm món ăn toàn bộ bưng lên sau khi, Vương Ngạn Quân cho Cao Văn Quyên gấp một con cá muối, phóng tới Cao Văn Quyên trong bát, "Văn Uyên, nắng sớm khách sạn, cá muối không tệ, ngươi nếm thử." Cao Văn Quyên cũng không nên chối tử, mà là xoay mặt liếc mắt nhìn Dương Thừa Chí, mà Dương Thừa Chí không hề liếc mắt nhìn nàng, con mắt trực câu câu nhìn chầm chằm trên bàn ăn món ngon. Cao Văn Quyên thầm nghĩ chẳng lẽ mình liền thức ăn trên bàn đồ ăn sức hấp dẫn đa số sao có, gia hỏa này làm gì không nhìn chính mình, liền xem thức ăn trên bàn đồ ăn. Giờ phút này Dương Thừa Trí Chí chính là cảm thấy trên bàn ăn món ngon muốn so với nữ đẽ, hắn đói bụng thực đang khó chịu, hắn liền chờ mọi người khởi động trước bữa Vương Ngạn Quân ba người cũng nhìn thấy Dương Thừa Chí thẳng nuốt nước miếng bộ dạng, thầm nghĩ nhà quê, chưa từng thấy đồ tốt như thế đi, nhìn thấy thức ăn mặt bạn gái cũng không đoán hoài tới rồi. Triệu A Zin nói rằng mọi người ăn đi, nếu không món ăn đều nguội. Dương Thừa Chí nghe nói như thế, dường như nghe được tiếng trời như thế, đưa đũa gắp lên một cái cá muối, tăng khẩu lưỡi khẩu liền nuốt xuống, trong miệng còn nói nói, đây là vật gì, so với móng heo cũng còn tốt ăn. Dứt lời đưa đũa còn đem trong mâm còn dư lại hai con đồng thời kẹp đến trong chén của chính mình, túi đầu ăn liền lên. Vương Ngạn Quân ba người nhìn thấy mới vừa lên bàn không 2 phút đồng hồ. Điểm bốn con cá muối ngoại trừ cho Cao Văn Quyên gắp một đầu, còn dư lại liền đến Đông đủ Dương Thừa Chí trong bác. Vương Ngạn Quân Nguyên vốn có chút khuôn mặt tuấn tú trở nên và mẹo, suýt chút nữa cầm lấy chứa đựng cá muối cái khay nắp đến Dương Thừa Chí khuôn mặt, giợi a, quá không biết xấu hổ, mấy trăm một con cá muối, chính ngươi liền ăn bà con. Ngươi biết hàng cũng dễ nói một điểm, cá muối có thể cùng móng heo so sánh sao, một con cá muối có thể mua nửa xe móng heo, hai thứ đồ này có thể đánh đồng với nhau sao, thật con mẹ nó một cái dế nhủi. Dương Thừa Chí cầm chén rẳng hai con cá muối giải quyết đi, liền ngoài miệng nước cấm cũng không sát, quay đầu đối với Cao Văn Quyên nói rằng mai mai, An Maudi Vật này thật sự rất ăn, so với chúng ta lần trước ăn rồi móng heo thật ăn nhiều, lần sau chúng ta ăn mì thời điểm, chúng ta cũng phải trên nó cái 10 con tám con. Vương Ngạn Quân ba người nghe xong lời này, mặt động chút đùa ý nghĩ cũng không có, quá khinh người, đem khách sạn năm sao cùng mì quán so với, ra hỏa này đầu là bị lựa đá vẫn là sao sao rồi. Cao Văn quên cố nén ý cười nói: "Thưa trí, mì quán không có cá muối, cá muối một con mấy trăm đây." "Cái gì? Một con mấy trăm? Ta đây liền ăn hơn một ngàn khối, má ơi, hơn 1000 là ta nửa nằm sinh hoạt phí đây, quá lãng phí." Dương Thừa Trí sắc mặt đại biến, cả kinh tiêu lên. Nói xong quay đầu đối với Vương Ngạn Quân nói: "Vương ca, ngươi quá có tiền rồi, mấy trăm một con cái kia cái gì cá đều có thể ăn lên, tiểu đệ ta bội phục chết rồi, ta xem toàn bộ bình thành cũng không mấy cái như vương ca, như vậy thanh niên tuấn kiệt đi à nha." Vương Ngạn Quân nghe Dương Thừa Chí lời này, vặn vẹo mặt một thoáng lên tới nụ cười, "Giờ à bây giờ mới biết lao tử có tiền, còn tưởng rằng ngươi là người mù đây, Dương huynh đệ, này còn tính là gì, không phải là mấy con nhỏ nhỏ cá muối sao, huynh đệ còn muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm." Nói xong, hồi chiều Cao Văn quên lượt ý tứ biết ngươi bạn trai này là mặt hàng gì đi à nha, không bằng kịp lúc kết thúc. Theo ta xe thể thao căn phòng lớn cái gì cũng có. Dương Thừa Chí nghe xong lời này, quay về phía sau phục vụ viên lớn tiếng nói nhìn Vương Ca Bao Lư Vương, người có tiền quá hào phóng rồi, ta thật có điểm muốn cùng Vương Ca kết bái ý nghĩ. Người phục vụ nhìn một chút Vương Ngạn Quân nói, từ Vương Tiên Sinh vừa vào cửa liền biết Vương Tiên Sinh là một tiêu tiền như nước thanh niên tuấn kiệt, như Vương Tiên Sinh người như vậy, hiện tại không dễ tìm rồi. Nói xong vẫn thật có thâm ý nhìn Cao Văn Khuên một chút, tại phục vụ viên trong mắt, như Vương Ngạn Quân nhân tài như vậy là bọn hắn nữ nhân theo đuổi đối tượng, nàng cảm thấy Cao Văn Khuên cùng Dương Thừa Chí cùng nhau, đó là một đóa hoa tươi cắm ở trên cái kia cảm giác. Đúng đúng, ta cũng nhìn ra rồi, nếu Vương ca để cho ta gọi món ăn, người phục vụ liền vừa nãy ta ăn cái kia cái gì cá, lại cho ta đi lên 10 con. Người phục vụ mặt lộ vẻ khó khăn liếc nhìn Dương Thừa Chí nói rằng tiên sinh, 10 con cá muối có phải là nhiều lắm, ta sợ các ngươi ăn không hết, lãng phí. Không có chuyện gì, ăn không hết chúng ta đóng gói, vừa vận ta buổi tối luộc mì sợi liền ăn, lại nói Vương ca người ta còn chưa nói lãng phí ngươi ngươi gấp cái gì, có phải hay không là các ngươi này quán cơm nhỏ không có cái gì kia cá. Dương Thừa Chí với tay nói rằng, người phục vụ thiếu chút nữa đi, cá muối cùng mì sợi đồng thời ăn, còn quán cơm nhỏ Người nọ là không phải từ hỏa tinh tới được, sao cái gì cũng không biết. Vương Ngạn Quân đạo hiện tại đã nghĩ cốt chính mình hai miệng, miệng mình sao như vậy thì đây, một câu nói vài ngàn sẽ không có, bất quá vì ở Cao Văn Quân trước mặt không mất mặt, liền hướng người phục vụ khoát tay hào nói liền theo, vị này Dương huynh đệ nói trở lên 10 con cá mới. Nhìn, ta liền nói Vương ca không thể hẹp hỏi như vậy, nhanh đi làm trên món ăn. Bởi vậy, trong bao xương 5 người, có 4 người ăn không vô nữa. Vương Ngạn Quân 3 nhân khí ăn không vô nữa, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Thừa Chí hiện tại đã sớm chết rồi đủ mấy trăm biết. Cao Văn Quyên là nghẹn đan từ Dương Thừa Chí tiến vào phòng ngăn tiêu một mực đuổi nghịch ngốc giảng ngốc, Cao Văn Quyên rõ ràng dương thừa chí ý tứ, muốn cười lại không dám cười, vẫn nhấm nhịn, vì lẽ đó không dám ăn đồ ăn, chỉ lo một ăn đồ ăn, liền không nhịn được bật cười. Chỉ có Dương Thừa Chí, ôm sấp trên bàn ăn, như quỷ chết đói đầu thai như thế, đem Vương Ngạn Quân điểm món ăn tất cả đều ăn khắp cả, vừa ăn một bên lớn tiếng nói ăn ngon, ăn được, so với người trong thôn Vương quả phụ làm rất tốt ăn nhiều. Quy 1 chương 207, nam nhân dân tệ là phi. Vương Ngạn Quân bây giờ nghe thấy Dương Thừa Chí nói chuyện liền tiện, giở ạ, thằng chó từ chỗ nào đi ra ngoài, sao trong thôn đều là quả phụ? Lão tử còn một cái không ăn đây, một bàn lớn món ăn liền để ngươi trả đạm một cái. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Bất quá nhìn thấy Dương Thừa Chí biểu hiện, Vương Ngạn Quân đúng là rất vui vẻ, thậm chí đợi ăn cơm xong, Van Quên Mị nữ nhất định sẽ ngoăng tiểu từ này, đến lúc đó cho người khóc thời điểm. Lúc này phòng khách cửa bị đẩy ra, người phục vụ bưng một trên bình viết rất nhiều ngoại ngữ rượu đó đi vào, Dương Thừa Chí suy đoán, đây nhất định chính là Lao già chó nói năm 1982 lạ phi rồi. Vương Ngạn Quân thấy người phục vụ lên dùng giá cao điểm năm 1982 lạ liền để người phục vụ chỉnh ra. Hắn cũng muốn nếm thử này, hơn 10 vạn lạ phì đến cùng là cái gì mùi vị? Chớ nhìn hắn, cả ngày sống phong túng, hắn cũng không nỡ lòng bỏ xài nhiều tiền như vậy uống một bình hơn 10 vạn rượu đỏ. Nam nhoài trên bàn ăn ăn liên tục dương thừa chí, thỉnh thoảng nhìn lén đánh giá này bốn phía, hắn cũng nhìn ra Vương Ngạn Quân dự định, thầm nghĩ ngược lại ngày hôm nay cũng là không biết xấu hổ, liền em không biết xấu hổ tiến hành tới cùng đi, sau đó cũng không nhất định còn có thể nhìn thấy này toàn ra. Chờ người phục vụ tránh ra chai này hơn 10 vạn nhân dân tệ lạ phì, Dương thừa Chí đưa tay nói rằng người phục vụ, ta xem một chút này cái gì phì là hình dáng gì? Người phục vụ liếp nhìn Vương Ngạn Quân, động tác có chút chần chờ, không biết đem chai này năm 1982 lạ phỉ nên giao cho ai, nói thật vừa nãy Dương Thừa Chí một loạt biểu hiện, để người bán hàng này cũng không vừa mắt rồi, nàng không muốn đem rượu giao cho Dương Thừa Chí. Vương Ngạn Quân mặt tối xâm lại hướng người phục vụ vung vung tay, ra hiệu đem rượu đỏ giao cho Dương Thừa Chí, hắn muốn nhìn một chút cái này dễ núi còn có thể ngốc tới trình độ nào. Dương Thừa Chí đưa tay tiếp nhận trong tay người bán hàng lạ phỉ, vòng tới vòng lui nhìn một hồi, quay đầu trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi đây chính là năm 1982 lạ phỉ? Người phục vụ gật gù, "Cái này nhưng là chúng ta nâng sớm khách sạn trấn điểm chi bảo, năm 1982 là phi." Thấy người phục vụ gật đầu, Dương Thừa chỉ ánh mắt lộ ra chỉ có cao văn quên mới có thể nhìn ra một tia cười xấu xa, hắn giơ lên nâng sớm khách sạn trấn điểm chi bảo năm 1982 là phi, phóng tới tràn đầy mỡ đông ngoài miệng, rầm rầm đại đại uống vào mấy ngụm. Một bình hơn 10 vạn rượu đỏ một thoáng liền thiếu một nửa, uống xong về sau, Dương Thừa chí sở sở miệng nói, "Này rượu đỏ cũng không có gì đặc biệt đi, cùng đầu thôn Triệu quả phụ gia bán Vân Cương địa cũng không kém là bao nhiêu." Nói xong quay đầu lại lại hỏi người phục vụ, "Đồng nhất bình năm 1982 cái gì phỉ? Các ngươi cơm này điểm ít nhất cũng phải bán năm khối tiền đem, đi đem rượu cho bọn họ rót, này năm khối nhiều tiền rượu chính là không thể lặng phí." Người phục vụ nghe Dương Thừa Chí nói vậy thì có thể bán năm khối, suýt chút nữa cái xỉu, "Dời ạ, này hơn 10 vạn rượu đến ngươi rượu này giá trị năm khối tiền, năm khối tiền liền không kéo phỉ chiếc lọ trên nhãn hiệu cũng mua không lên." Nhìn lại trong tay Dương Thừa Chí đưa tới là phỉ, người phục vụ bó tay rồi, người con mẹ nó miệng nói miệng uống một nửa, để cho người khác xa uống, người phục vụ cầm bình rượu không biết nên cũng vẫn là thả xuống. Vương Ngạn quân trái tim chảy máu, khốn kiếp ngươi này mấy cái liền đem lão tử hai tháng tán gái tiền cho uống nữa, lại nói ngươi con mẹ nó uống xong đồ vật, lão tử mới không uống đây, lão tử sợ sệt ngươi có cái gì người không nhận ra bệnh tật lấy cho lão tử đây. Vốn định cố gắng thưởng thức lạ phỉ triều Aji cùng Lý nữ sĩ, nhìn thấy Dương Thừa Chí đã uống lạ phỉ, miệng bình còn chấm lấy dường như thịt băm vậy đồ vật, buồn nôn đã nghĩ nhà, sao có thể uống được. Lý nữ sĩ khoát tay háo một cái, người phục vụ càng làm lạ là phỉ phong tới Dương Thừa Trí trước mặt, Dương Thừa Trí nhìn lạ bình rượu, trong lòng cứ vui vẻ nở hoa rồi nhưng vẫn là mặt không cảm sắc, mang theo nghi hoặc hỏi lẽ nào rượu này không hợp khẩu vị của các người, năm khối rượu còn ghét bỏ không tốt uống, người phục vụ cho bọn họ hơn mấy bình 10 đồng tiền Vân Cương vị vương, rượu kia so với này là phỉ dễ uống. Bây giờ Vương Ngạn Quân liền tâm muốn chết đều đã có, này tờ mở làm chuyện gì, từ đâu tới cái này cực phẩm rồi, này con mẹ nói đó là từng thân, chuyện này quả thật là dùng tiền mua tội. Hắn thật sự là không giả bộ được rồi, quay về phục vụ viên nói người phục vụ tính tiền, hắn hiện tại một khắc cũng không muốn ngốc ở cái địa phương này rồi. Triệu A Ji, Lý nữ sĩ cũng giống như là ăn cướp chó như thế, sắc mặt khó coi. Công hang nhìn chằm chằm Dương Thừa Trí, hận không thể có thể cắn tới Dương Thừa Chí mấy cái. Mà Dương Thừa Chí làm bộ không nhìn thấy, như trước uống từng ngụm lớn ăn rượu, ăn từng miếng thịt lớn, loay hoay là không còn biết trời đâu đất đâu. Cao Văn Quyên cũng cảm thấy thật xin lỗi, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Người phục vụ cầm in giấy tờ, Vương Tiến Sinh, nhận được chăm sóc, tổng cộng 23 vạn tứ thiên nhân dân tệ, khách sạn đối với các người khách hàng lớn như vậy ưu đãi đánh 10% giảm giá, tổng cộng 23 vạn. Vương Ngạn Quân sắc mặt tái nhợt, từ trong bao lấy ra một tấm thẻ, giao cho người phục vụ xoay người ra phòng khách, trái tim của hắn bây giờ đang ở dọn nhỏ máu, nếu không qua được tiền không ít hoa, hơn 20 vạn, khi càng là không ít được. Triệu A Di sắc mặt phức tạp nhìn Cao Văn Uyên, cũng không nói gì đứng lên theo Vương Ngạn Quân ra phòng khách, Lý nữ sĩ đứng lên đi tới Dương Thừa Chí trước mặt, hung hăng nói tiếng ăn từ thằng chó, đẩy cửa ra phòng khách. Thấy ba người rời đi, Dương Thừa Chí thả xuống lạ phỉ chiếc lọ nói rằng người phục vụ chúng ta cá muối đây này. Người phục vụ mặt cũng trở thành đen, lập tức liền trên, nói xong vội vã đi ra phòng khách. Dương Thừa Chí đứng lên đóng lại cửa phòng khách, tiểu mai mai đại công cáo thành, có phải là tưởng thưởng ta chút gì? Cao Văn Uyên mặt cười nói, "Thừa trí, ngươi nói chúng ta như vậy không là có chút đã qua." Người ta lòng tốt xin mời chúng ta ăn cơm, chúng ta nhưng như vậy, người không như vậy, sau đó còn sẽ có người tìm cơ hội như vậy cùng ngươi ăn cơm, ngươi cũng đói bụng không, đến ăn tương nóng heo, này tương nóng heo, nữ nhân ăn dưỡng nhan ở ngoài, còn có thể xấu sữa. Nói xong lời này, Dương Thửa Chí cũng biết rõ bản thân mình sơ hở trong lời nói, người ta Cao Văn Quyên còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao lại cùng người ra nói ăn nóng heo hạ mãi công việc, sự việc. Cao Văn Quyên mặt mũi tẹn thùng đỏ chót, đưa tay đi véo Dương Thừa Trí, ăn no rồi Dương Thừa Trí cái nào có thể làm cho nàng buốt lấy, giơ tay nắm lấy ngọc thủ của nàng, hai người ở trong bao sương đùa giỡn lên. Cửa phòng khách bỗng chốc bị đẩy ra, người phục vụ bưng mười con cá muối đi vào, nhìn thấy hai người bộ dáng, mới biết vừa nãy người thanh niên này một mực tại trêu chọc ba người kia, hai người này mới là tình đầu ý hợp, thả xuống, cá muối không khỏi nhìn nhiều Dương Thừa Chí vài lần, sau đó lui ra phòng khách, nàng cũng không muốn ở bên trong khi làm bóng đèn điện. Cao Văn Quyên thả xuống véo Dương Thừa Trí tay, mặt cười hồng phát phát không nói ra được quyến rũ động lòng người, nói thật nhỏ đều tại ngươi, khiến người ta nhìn thấy. Dương Thừa Chí xoa xoa Cao Văn Quyên nhu thuận tóc dài. nhìn thấy liền nhìn rồi, sợ cái gì, đói bụng không, ăn cá muối, vật này có thể là đồ tốt ăn nhiều cũng không giải thịt, là thích hợp các ngươi cô bé như vậy. Này hơn nửa ngày Cao Văn quên vẫn tìm lén, hiện tại mọi người đi rồi, tâm bên trong cũng không có cái gì gánh chịu, cái bụng cũng không hăng hái kêu vài tiếng. Tráng Dương Thừa Chí một chút, cấp lên Dương Thừa Chí phóng tới nàng trong chén cá muối ăn liên tục mà bắt đầu, còn bất chợt cầm lấy Dương Thừa Chí đã uống lạ phì uống một cái. Dương Thừa Chí nhìn Cao Văn quên đã uống lạ phì, há miệng cũng không nói lời nào. Cao Văn quên lườm hắn một cái, nhìn cái gì vậy, miệng đều hôn, uống một hớp còn sợ gì, ta vẫn là lần đầu tiên uống lạ này lạ thật sự rất uống. Nghe xong Cao Văn Quyên này hùng hãn lời nói, Dương Thự Trí trên đầu tối sầm lại, á khẩu không trả lời được không biết nên nói chút gì. Nửa canh giờ sau, Cao Văn Quyên xoa xoa phát chướng bụng dưới, ngày hôm nay ăn thật đã nghiền, đã lâu không như thế thoải mái đã qua. Dương Thự Chí chừng nàn một chút, lên 10 con cá muối người một cô gái liền giết chết tám con, không đã nghiền mới là lạ, lạ, đây chính là vài ngàn khối nhân dân tệ đây. Dương Thự Chí nhìn một chút trên bàn ăn còn sót lại không ít thức ăn ngon, gọi tiến vào người phục vụ đóng gói, Cao Văn Quyên hạ xuống, ngươi mắt mặt hay không, còn đánh bao. Dương Thự Trí cười ha, ha lớp vấn luyện thức ăn quá kém tối về nhiệt nóng dưới ăn nữa, đi chúng ta về huấn luyện nơi, hai người nhấc theo đóng gói thức ăn ngon, đối với cùng này ra nắng sớm khách sạn. Quay đầu lại nhìn nắng sớm khách sạn, Dương Thừa Chí sờ một cái cái trán, cũng còn tốt không để Lý Thư Nhã phát hiện. Hắn lần này đầu không quan trọng lắm, vừa vặn để khách sạn văn phòng một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ lang từ trên cửa sổ nhìn thấy, thầm nghĩ cái kia nam giống như là Dương Thừa Chí, bất quá cô gái kia là ai đây, đợi ngày nào đó hiểu rõ cố gắng hỏi một chút, gia hỏa này có lấy Hạ Yến nan phụ.